c h ư n một trăm hai mươi tám vào tràng một khối tinh diệu ý lam một khối thăm dò lãnh địa lại một đám người dạng này nguyện cảnh nghe quả thật rất đẹp tốt tại chỗ còn lại mấy người cũng đều đưa ánh mắt quan g tại hàn thanh vũ trên thân giống như là tương lai trang viên chủ đã đứng ở nơi đó liền hàn thanh vũ bản thân nhìn xem bốn phía kiến trúc cùng phong cảnh nhất thời đều có chút hoảng hốt bắt đầu thất thần suy nghĩ nếu như nói như vậy liền thật sự là cổ lão ở dâu ba vương tức sinh hoạt nữa à hai tử liền không đồng nhất nhất định phải đưa trở về đi ừ n như thế thậm chí còn có thể cân nhắc đem cha mẹ cùng nhau tiếp nhận đến bọn hắn hẳn là cũng sẽ không rất khó tiếp thu cùng quá mức sợ hãi sợ nhàn có thể mở mấy m ụ t ruộng làm mấy khối vườn rau lại dựng một cái chuồng gà làm cái hồ cá nuôi mèo nuôi chó cũng được cho nên bây giờ liền chỉ thiếu một khối tinh rượu cùng một cái nàn dâu có điều cái này hai nên đều rất khó tinh rượu huân chương ở ý lam liên minh qua lại kéo dài gần trăm năm trong lịch sử tổng cộng cũng chỉ phát ra qua năm đồng hầu như mỗi một khối đều mang ý nghĩa một lần ý lam hay là nhân loại nguy cơ sinh tử cùng c u ố i cùng cái nào đó người ngăn cơn s ó n g giữ về phần cô vợ trẻ liền giai đoạn hiện nay ôn、okay, kế phi cùng lý đoàn trưởng cùng thiệu huyền bọn người lần lượt cho ra đánh giá cùng đề nghị tới xem đồ chơi kia không có chuẩn càng khó chờ thời gian hiện trường vẫn không ngừng có xe c h ư ớ c cùng nhân viên đến a phương tư gia tộc dùng để tiếp đ á i các quốc gia tham gia thí luyện nhân viên quán trọ cũng không chỉ một chỗ nhân viên công tác nói ước chừng lần này chỉ ít sẽ có một trăm hai mươi cái đội ngũ vào trảng đó chính là tối thiểu sáu trăm n g ư ờ i quy mô ai các người nói nếu như đại tiêm hạ xuống điểm ở vui l ã n g phong đ ỉ n h làm sao đây tới kịp sao trong đám người có người đột nhiên đặt câu hỏi như vậy đĩnh khó khăn có điều giống loại kia địa phương nên đều có người cự tuyệt đặc cấp bấy nhiêu đ ư n g chứ có người khác mang theo phỏng đoán trả lời nói không phải nghe nói ngay cả mặt trăng bên trên đều có sao nói nhân loại cái kia mấy lần công khai cùng đến tiếp sau g i ấ u giếm dò xét tháng hành động kỳ thật chính là đi làm những vật kia cái này ha ha nhân viên tiếp đãi qua loa lướt qua cái này tìm v à i tuân chú ý từ cười nói c h ỉ ít mặt phía bắc chúng ta rất yên tâm bởi vì mặt phía bắc là hoa hệ á cánh quân phía nam đúng là có một bộ phận khu vực sẽ để cho người có chút bận tâm cho nên a phương tư tiên sinh vẫn luôn ở tận hắn có khả năng hỗ trợ tương quan cánh quân tiến hành phòng ngự không sai biệt lắm thời gian người cũng đến đ ô n đủ nhân viên tiếp đai dẫn dự bị vào tràng hoặc lưu thủ bên ngoài sân ngàn người đội ngũ ở lãnh địa bên trong ghé qua giống như hướng dẫn viên du lịch đồng dạng giới thiệu a phương tư gia tộc lịch sử cùng truyền thựa đồng thời giới thiệu thứ ba cố định tham dò điện rốt cục ở một chỗ không có treo thập tự giá kiểu pháp giáo đường thức kiến trúc trước hàn thanh vũ bọn người đứng tại một cái quảng trường bên trên gặp được a phương tư gia tộc thành viên như vậy một cái nhìn cách mạng ước chừng ở hai mươi bảy hai mươi tám tuổi khoảng t r ư ờ n g năm tử có một đầu chạm vai tóc ăn bộ dáng nói không lên tuần mỹ nhưng là có ơ dô ba quý tộc nội vị cùng nghệ thuật ra khí chất mang theo bên trên án hoa hệ á phép tính người này bối phận hẳn là a phương tư tiên sinh huyền tôn h ắ n g ọ i chất lơ a phương tư ngắn gọn hoan nghênh đọc lời chào mừng cùng quy tắc giới thiệu về sau chất lơ chúc phúc thí luyện may mắn kết thúc phát biểu quần áo y phục tác chiến d ư ợ c phẩm nguyên năng khối trang bị cùng đao thức ăn nước uống đại tiêm hạ xuống thứ ba cố định thăm dò thời gian dự tính sẽ ở về sau trong mười lăm ngày mười lăm ngày cấp bủ đương nhiên không có khả năng đều mang đủ rất nhiều thứ đạt được bên trong sân thí luyện đi giải quyết còn tốt có thể tới đây cũng đều không phải người bình thường lúc này tú muội không ăn không uống ưu thế liền ra tới cùng với nương theo là nguyên năng tiêu hao bên trên thế yếu nhưng là bởi vì hàn thanh vũ tồn tại cái này thế yếu lại kỳ thật có thể xem nhẹ Ba ba ba ba ba. bước bở bản Doan Thanh sau đưa tay vai của quay danh ta ai? Thanh mang qua sao? Luca thay Thanh Tiếng Thái tâm một thức thứ thần một chút, cái thứ năm người. Người không phải bản thân còn mang theo một thương, một chút, nói, cuối cái người cái người. Ngươi phải cái phải người cái đến chân. đường Hàn lưng, hắn, hắn chính đăng cùng định Chúng chọn Hàn nhìn nàng, mãng không còn Không hắn. này Hàn chạy chờ xác sách. sắc cầu đâu, đây xem lộ đầu, đã yêu Vũ vô vô Vũ V� ký nhưng là doan thái tâm bản thân lần này còn có mang theo một người tới đến lãnh địa hàn thanh vũ nội tâm cũng liền ngầm thừa nhận nàng là chuẩn bị dùng cái kia người thay thế l u c a vị trí dù sao nói thế nào nàng tựa hồ cũng hẳn là biết muốn mang một cái bản thân người mới đúng nếu không vào chàng đây không chỉ là thực lực cùng kinh nghiệm vấn đề còn có hắn bây giờ cảm xúc cũng bởi vì chuyện lúc trước mà phi thường người p h i cũng không thích hợp vào chàng doan thái tâm giải thích nói hàn thanh vũ đó chính là nói ngươi quyết định đều dùng chúng ta người doan thái tâm nhìn xem hắn gật đầu đương nhiên mà rất yên tâm bộ dáng vậy có thể hay không liền muốn người hàn thanh vũ do dự một chút sau lại hỏi doan thái tâm lắc đầu ánh mắt nghi hoặc không giải thích chúng ta không phải còn có một cái cấp tha sao nàng nói xong quay đầu vụ trộm dùng ánh mắt ra hiệu cách đó không xa đang cùng lưu thế h anh cùng nhau nghiên cứu các quốc gia mỹ nữa ưu khuyết điểm ôn kế phi h á n h á n coi như xong đi hàn thanh vũ nghĩ đến đi qua thái tâm bên kia nhỏ sơ cọ không vào tràng bây giờ chúng ta thiếu một người hàn thanh vũ nói tự động đưa ánh mắt nhìn về phía lưu thế h anh dự định mở miệng an ủi cùng khích lệ vài câu làm hắn ngoại ý muốn chính là lưu thế anh lựa chọn tránh ánh mắt của hắn chuyển hướng hơi nghiêng không lên tiếng cũng không làm biểu lộ vẫn là sợ hay sao giờ khắc này nói thật hàn thanh vũ có chút thất vọng cùng khó chịu do dự một chút hắn nhìn về phía ôn kế phi thế nào không có vấn đề chứ không có vấn đề a ôn kế phi là nhiều tinh người a một chút liền thấy rõ tình huống trước mắt vì hóa giải lung t u n g khó xử tùy tiện cười nói nói thế nào lao tử cũng là cấp a hai người đi trở về đi ra khoảng cách nhất định ôn kế phi đối với hàn thanh vũ nói yên tâm ta trở ra khẳng định sẽ không cậy mạnh làm loạn các ngươi coi như là mang theo một cái cấp bù viên cùng cùng đội sửa chữa viên tốt rồi hắn hét một câu tựa hồ có chút kinh hãi lưu thế anh đông nhiên quay người ngẩng đầu hà thanh tử ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội trốn về nhà hàn thanh vũ hỏi được rất trực tiếp bởi vì bọn hắn cái này trong mọi người nếu như muốn chọn một cái khó nhất đạt được về nhà thăm người thân cơ hội hẳn là lưu thế anh Cái người à y c ù n hắn c xác định xác định a vậy là tốt rồi ta vừa đã hỏi tham quan hàn thanh vũ nói ở chúng ta vào tràng về sau a phương tư ra tộc tụ tập bên trong lưu thủ nhân viên sau đó vũ lực phong tỏa lãnh địa ta sợ ngươi muốn chạy trốn cuối cùng sẽ ra chuyện lưu thế h anh ngẩng đầu xem hắn yên tâm đi nếu không như vậy ta lại đem ôn、okay、kế thế trò tới đi ta vừa nãy thật sự liền chỉ là q u ò n tính trốn tránh một chút thôi đi đều đã ghi danh hàn thanh vũ suy nghĩ một chút kỳ thật lưu thế h anh cùng ôn kế phi a i đi đều không khác mấy hắn cũng không dám thả bọn họ ra ngoài chiến đấu buổi chiều bốn giờ ba mươi phút c ơ m tối sớm sau bữa ăn năm giờ ba mươi điểm bắt đầu vào tràng thí luyện từ đêm bắt đầu một đường chuẩn bị chịu chú ý hàn thanh vũ tiểu đội đột nhiên liền biến mất ở tất cả thiện ý hoặc các ý cảnh giác hoặc ánh mắt mong chờ bên trong biến mất ở chập trùng kéo dài quần sân trong Trước 129, lần thứ nhất xuất tạ thiệu Thứ thăm tức thí một rất Từ ngất tuyết một trắng tuyết tan lớn cảm sách chủ. cố vực. chỗ cao chỉ vực cảnh có lần lần luyện là lệ, đầu động, núi nhân viền minh định này sân núi sơn phong xuống, mảnh phong khối phạm khu khu mấy đạo địa, ba ba ba bãi, mà số vi dài kéo dò vô lại nói vì cái gì ngươi luôn luôn có thể tìm tới loại này địa phương a thanh tử đây cũng q u á không có đạo lý hạ đường đường vừa ăn đồ vật vừa cười hỏi hắn kỳ thật kém chút nói ngươi là chó chứ sợ bị đánh chết liền không dám nói nơi này trôi sinh vật chỉ có thiết lưu bất cứ lúc nào có thể đem hàn thanh vũ sách nện vào trên tường hạ đường đường ở vào cấp thấp bộ phận chỉ ngẫu nhiên có thể ép buộc ôn kế phi vài câu hai người đều là cấp thấp lẫn nhau ép buộc tại chỗ còn lại ba người đồng loạt gật đầu nhìn về phía hàn thanh vũ tựa hồ cũng cảm thấy việc này có chút kỳ diệu dù sao bọn hắn có thể xác định hàn thanh vũ khẳng định cũng chưa từng tới nơi này cái kia rốt cuộc bằng cái gì hắn ngày đầu tiên buổi tối liền có thể tìm được sơn đ u a ta bản thân cũng không rõ lắm dù sao chỉ cần là đến nguy hiểm tình cảnh dưới có cái này yêu cầu bọn chúng thật giống như sẽ chủ động im lặng kêu gọi ta hàn thanh vũ cởi đánh cái thú đã ngày thứ ba ba ngày ăn ngon ngủ ngon bên ngoài nói không chừng đều đã ở r ế t tới r ế t lui chết mất rất nhiều người do a n thái tâm suy nghĩ một chút nói vậy chúng ta vẫn trốn tránh chờ đại tiêm chờ máy bay ném khối kim khí sau đó đều không đi thăm dò sao tham ngoại trừ thắng lợi cùng đánh giết đại tiêm s á c thực còn có t h a m dò cái này một đầu đây cũng là rất nhiều người tới tham gia thí luyện nguyên nhân một trong dù sao nơi này một mực bị cho rằng là thúy lam bên trên có khả năng nhất tồn tại nguyên năng hoặc tử thiết khu vực một trong rất nhiều người đều sẽ ảo tưởng chính mình tới có lẽ liền có thể giống tiểu thuyết võ hiệp hay là trong truyền thuyết thần thoại luôn có kỳ ngộ nhân vật chính đồng dạng ở dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện nó sau đó trở thành s ở thuộc thế lực anh hùng cùng truyền kỳ không thăm dò hàn thanh vũ tựa ở góc tưởng kiên quyết lắc đầu nói thăm dò cái giám à nhiều như vậy nhà khoa học mấy chục năm trôi qua đều không tìm được ta không tin liền chúng ta những người này khắp nơi trôi loạn liền có thể tìm ra nói thì nói như thế thực tế bên trên hàn thanh vũ bản thân mỗi lần leo ra sơn động đi xịt xịt thời điểm đều sẽ lựa chọn khu vực khác nhau thử thời vợ chỉ có điều nước tiểu đã luyện đến có thể tiếp tục không gián đoạn hắn vẫn là một mực cũng không có cảm giác được nguyên năng tồn tại Nhỏ g còn có nhớ kỹ đem đã dùng qua cho ta vào trang tổng cộng mười hai khối nguyên năng khối là nghiêm khắc kiểm tra hạch định qua năm người phân phối là ôn kê phi một khối còn lại bốn người mỗi người hai khối cuối cùng còn lại ba khối đều giao từ thẩm nghi tú đảm bảo đổi lại cho ngươi thẩm nghi tú mở mịn một chút c hàn o rằng h thanh vũ gật đầu vì thuyết phục thầm nghi tú để nàng làm chẳng đổi lại một khối thầm nghi tú mở m n g làm theo đem tiêu hao qua một khối nguyên năng khối đổi lại giao cho hàn thanh vũ hàn thanh vũ ở trước mặt nàng dùng chiến hộp kiểm tra một chút biểu hiện cái này một khối tiêu hao độ ước chừng ở khoảng một năm sau đó hắn đem nguyên năng khối nắm ở trong tay bàn trong chốc lát đại khái năm giây khoảng chừng lại thả lại chiến hộp kiểm tra nói ngươi lại xem xem thầm nghi tú thăm dò nhìn phán qua sửng sốt lung l â y đầu lại nhìn một chút ngầm đầu ngây n g ố c nhìn xem hàn thanh vũ suỵt hàn thanh vũ đưa tay cách la sát làm một cái che miệng nàng động tác ẩm thấm nghi tu khí một bàn tay cho hắn đánh rụng lúng t u n g khó xử cười cười đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu một chút d o a n thái tâm phương hướng hàn thanh vũ lần nữa suỵt sau đó nhỏ giọng nói chính là vì nói cho ngươi không cần lo lắng tiêu hao ta mới biểu diễn cho ngươi cái này thế nhưng thiên đại bí mật ta rất có thể là một cái bình ga không nguyên năng lon thấm n h i tú toàn bộ máy móc thân thể lắc lư vài cái, biệt tiếu biệt đắc rất vất vả sau đó suy nghĩ một chút ngầm đầu lại xem hàn thanh vũ mừng rỡ mà trịnh trọng gật đầu vậy ngươi lon bên trong tồn phải nhiều sao đại khái mười một mười hai khối là có cụ thể đến xem tiêu hao ừ m không sai biệt lắm đồng thời ôn kế phi cũng tìm được lẹ loi c h ơ i trọi doãn thái tâm nói chuyện phiếm cố ý ra hiệu một chút hàn thanh vũ bên này hắn hỏi có phải hay không rất hâm mộ vừa nãy vừa vặn trông thấy hàn thanh vũ cùng thẩm nghi tú muốn nguyên năng khối động tác doãn thái tâm có chút hủy khuất gật đầu nói các ngươi l i tốt không giống ta cũng chỉ có một khối nguyên năng khối tình cảm sử dụng hết tiên sinh liền không c ò ta ôn kế phi d cho nên ngươi nghĩ muốn không chỉ một phần nguyên năng khối tình cảm a doan thái tâm cũng rất thẳng thắn ừm a cái kia thế nhưng nhỏ mạng quan thiên sự tình nàng nói một cái không phải thành ngữ thành ngữ vậy ngươi phải nói với hắn a liền trực tiếp nói đúng rồi ngươi biết cái này dùng thành ngữ nói thế nào sao ôn、okay, kế phi nói xong nhỏ giọng truyền thụ cho doan thái tâm lại một lần hàn thanh vũ ra ngoài nước tiểu đo một bên nước tiểu một bên xoay quanh mở rộng phạm vi đáng tiếc kết quả hay là thất bại người từ dốc núi một bên khác trong rừng cây trở về một đường cẩn thận trước vào doan thái tâm đột nhiên từ trong đụi cỏ đứng lên hàn thanh vũ đứng lại nhìn xem nàng trong lòng bối rối một chút nàng tới làm gì không phải là nhìn trộm ta đi tiểu chứ nàng phát hiện bí mật của ta rồi tiên sinh doan thái tâm có chút co quắp chủ động mở miệng đối với tiên sinh cái này chẳng hiểu ra sao cả s ư n g hô hàn thanh vũ đã thành thói quen không mở miệng gật đầu doan thái tâm lần nữa xem hắn lấy dũng khí nói ta ta đối với ngươi có không an phận ý mớn hàn thanh vũ cảm thấy bản thân nên nghe lầm ngươi nói cái gì không an phận ý mớn doan thái tâm nói đối với ta có không an phận ý mớn hàn thanh vũ ngây ngẩn cả người cho nên nàng kỳ thật không có phát hiện bí mật của ta mà là thế nhưng hôn huyết cô nương đều trực tiếp như vậy sao cái này hoang sơn giã lĩnh đây là muốn làm gì chậm chậm hàn thanh vũ nói ngươi điên rồi đi doan thái tâm a doan thái tâm cũng bối rối bởi vì cái này thanh ngữ là ôn kế phi vừa dạy cho nàng hắn nói nghĩ muốn không chỉ một khối nguyên năng khối tình cảm dùng thành n g ữ biểu đạt liền cứ gọi là không an phận ý mớn hắn còn nói thanh tử cái này người lần ngươi liền trực tiếp nói với hắn tốt rồi cho nên nàng đợi ở cửa hang không xa nói thẳng hàn thanh vũ là không hiểu do nữ nhân nhưng là hắn hiểu rõ ôn cây phi cho nên xem doan thái tâm cái phản ứng này lập tức đoán được hỏi có phải hay không ôn cây、okay、dạy ngươi doan thái tâm mở mịt gật đầu ngươi có thể đi trở về tìm hắn đơn đấu chỉ cần đánh không chết là được hàn thanh vũ gọn gàng dứt khoát giải thích không an phận ý muốn đại khái h à n g nghĩa đồng thời cũng hiểu rõ doan thái tâm lo lắng nói cho nàng chí ít tại thí luyện tràng nơi này ngươi không cần lại lo lắng vấn đề này cho nên là hiểu lầm ta liền nói nha tại sao có thể có nữ nhân vừa ý ta hai người vừa trở lại ở nấp cửa sân động càng làm đột nhiên binh khí giao kích thanh âm tiếp theo còn có tiếng người từ nơi không xa chuyển đến thầm nghi tú cũng nghe thấy từ trong sơn động ra tới đi xem xem sao nàng hỏi có chút nín làm hỏng dáng vẻ đi xem xem có hay không tiện nghi có thể n h ậ n hàn thanh vũ thăm dò để hạ đường đường lưu tại trong động bảo hộ ôn cây phi sau đó bản thân mang theo thầm nghi tú cùng quan phiên dịch cùng nhau lật về l ư n g sườn núi chuẩn bị ẩn nút quan sát n ằ m sấp cái này xem đi thầm nghi tú đi đến một chỗ bụi cây bên cạnh đề nghị nói hàn thanh vũ nhìn xem cái kia một khối quen thuộc địa hình hắn vừa nước tiểu đỏ qua nói nơi này không quá thích hợp chúng ta khác tìm địa phương đi theo ta cuối cùng ba người nằm ở cách xa nhau một chỗ không xa hòn đá đằng sau đỉnh lấy cỏ dại bụi cây phát mở khe hở hướng xuống mặt nhìn lại phía dưới là một cái hai núi cửa hải một trận hẹn hai mươi đ ố i với một cách xa chiến đấu đang xảy ra những cái k i a bao lấy đầu là ai tựa như là sao đi a ra bi a bên kia cái nào tủ trưởng con trai vương tử c h ư ơ n một trăm ba mươi rực rỡ tự bảo phái hạ đường đường có chút không cam tâm no g n g h e muốn động dán g vẻ thấp lấy thân thể ngờ đầu p h ụ phục đi qua hướng ngoài cửa hang nhìn xem quay đầu lại xem ôn kế phi muốn đều không cần muốn ôn kế phi trung thực núp ở tận cùng bên trong nhất góc t ư ờ n g ôm lấy cánh tay kiên định lắc đầu nói ta vào đây nguyện vọng chính là không làm v ư ơ t nhiễu không thêm t h i ề n ta bây giờ đầu vóc rõ ràng đến không được hiếm thấy nhìn đến ôn k ế phi trung thực không nhảy dáng vẻ hạ đường đường cười lên không có thoáng toa ngươi cùng đi xem ý tứ ta chính là vừa rồi t ạ i nghĩ nếu như ngươi không ở nơi này ngươi nói bọn hắn sẽ hay không mang ta lên sẽ không ôn kế phi đáp xong ngẩng đầu xem hắn tiếp theo nói thanh tỉnh điểm đi nhỏ đường nếu như ta không ở nơi này thanh tử liền sẽ nói hạ đường đường ngươi cho ta trung thực trốn tránh chớ có lên tiếng nói không chừng còn muốn lưu một cái xuống tới bảo hộ ngươi kỳ quái người yếu nhất tất được bảo hộ l o d i nghe ôn kế phi nói như vậy xong hạ đường đường có chút k h ô n g phục ngạnh lấy cái cổ nói cái k i a đến thực chiến bên trên ta chẳng lẽ liền nhất định so vô địch phong hòa l u ô n yếu cái k i a ngược lại là không đồng nhất định ôn kế phi khẳng định nói có điều ngươi để thanh tử chọn thanh tử ra ngoài khẳng định vẫn là mang nàng bởi vì nàng sẽ ngoại ngữ sẽ ngoại ngữ còn không phải là bởi vì nàng bản thân liền là người ngoại quốc cái kia nàng còn biết tiếng chúng đâu tiếng c n g ta không phải cũng biết ý là nha thế nào cảm giác l o g i đột nhiên có chút loạn ôn kế phi lung lay đầu nói không nói trước cái này ta nhờ ngươi sự kiện một lát nữa đợi nghe thấy bọn hắn trở về ngươi liền cố ý cùng ta cãi nhau sau đó tìm ta đơn đấu hạ đường đường ngộ một chút vì cái gì bởi vì ngươi không tìm ta đơn đấu đoán chừng tiểu thái tâm trở về liền muốn tìm ta đơn đấu hơn nữa thanh tử sẽ ở bên cạnh cười trên nôi đau của người khác ta sợ ta không cẩn thận một đau đánh chết nàng ô hát vậy ngươi là lúc nào chọc tới thái tâm nữa à cái này tình huống nói đến có chút phức tạp ôn kế phi ngữ khí ủy khuất nói tóm lại ta vừa giúp thanh tử nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được khả năng bị nữ nhân nữa thích cảm、giác. mà lại là loại kia trực tiếp nhất trần t r ù i tỏ tình đương nhiên không phải như vậy hắn cũng không có khả năng trải nghiệm đạt được hạ đường đường nghẹ không hiểu ôn kế phi cũng không giải thích chú ý từ thở dài nói tiếp đáng tiếc xem về sau tình huống hắn đại khái vẫn là gắt gao bỏ lỡ hơn nữa không biết nhân tâm tốt l i ê n hai người bọn họ trong sơn động nhỏ giọng nói chuyện lúc này lương sườn núi quan sát vẫn còn tiếp tục hạ phương cửa hại hai mươi nhiều cái khăn chùm đầu người đối với một cái áo đen phương đông gương mặt chiến đấu cũng vẫn còn tiếp tục dùng d o a n thai tâm nói cái kia trong đó rõ ràng được bảo hộ lấy cái kia rất có thể là cắt ra cái nào đó thủ trưởng nhà vương tử như vậy hắn có thể ở vào tràng sau gom lại một cái hai mươi nhiều người đội ngũ loại tình huống này nghĩ một chút cũng liền không kỳ quái nói đến hàn thanh vũ bản thân đối với nguyên năng thế giới hiểu rõ kỳ thật vẫn là rất ít lúc này một bên xem cuộc chiến một bên nghe khoảng c h ứ n g các một cái con ông cháu trai nhỏ giọng đối thoại hắn mới phát hiện ở cái này ẩn vào phía sau màn thế giới bên trong m ộ n g ảo nhất tồn tại chân thật nhất tồn tại cùng khả năng nhất có t h ú tồn tại kỳ thật đều là tự bảo phái như vậy một cái tuy có tổng xưng nhưng là kỳ thật cực kỳ sắc thái rực rỡ phe phái có vô số chi nhánh đồng thời vô số gia tộc và cái thể đại thể liền không có mấy cái làm một đường cơ bản đều cắt chú ý c á t đều cầm lập trường đều có cách làm ví như ở qatar cùng nó phụ cận một chút dầu có dầu lửa nước nơi đó phú hào bên trong liền có không ít là tự bảo phái bọn hắn biết tiêu tiền mua hư vô phương chu vé vào cửa còn không thấy được thâm hại b i t h ự không biết ở phương nào mới nơi ở đất này giống như nhiều mặt mua sắm bảo hiểm đồng thời bọn hắn cũng sẽ hàng năm cho ý lam đại bút đại bút quyên góp tiền cùng hiền kim nhưng là lại tuyệt không quá đáng tới gần chớ nói chi là gia nhập mặt khác bọn hắn vẫn còn bất nghĩa chi thành dùng tiền tài cùng hưởng lạc thu mua nguyên năng khối lên nào hào giá hàng h ơ tư tự tự ngay sau đó nơi này tự bảo phái bên trong thậm chí có một ít người từ xa xôi mười hai mươi niên đại hoa hệ á cánh quân vừa thành lập phát triển tự thân khó khăn nhất cùng xã hội giao lưu cũng nhiều nhất thời kỳ Cũng đã bọn ắ t trục thân, lấy gia tộc hoặc môn phái hình thức, như hoạch tận thế sinh tồn con đường. Ở trong thiệt, thân t đầu đường. đó r hoặc hoạch con có con Việt, có thân hảo, cũng có cụ người giang hồ cùng lúc ấy các bộ bế bản phong phái phủ hình như sinh hảo, hồ chính môn người giang gia lấy ấy giới Ở g yếu n hắn â n viên. Bọn h hoặc đã từng tham gia qua sơ kỳ ý lam tổ chức hoặc đã từng cung cấp qua hỗ trợ do đó biết đại tiêm tồn tại tiếp xúc ngay lúc đó ý lam khoa học kỹ thuật cùng văn minh hơn nữa bản thân góp nhặt một ít nhân viên trang bị nguyên năng cùng thu được nguyên năng đường đi sau đó bọn hắn rời khỏi bắt đầu phong bế bản thân chuẩn bị tận thế ở thời gian dài ràng g ặ c bên trong dần dần tư duy hỗn loạn mạnh mẽ thành lập một bộ lý luận của mình hệ thống c ổ đại truyền thuyết thần thoại là chân thật tồn tại chỉ có điều những người tu hành kia kỳ thật đều là dùng nguyên năng tại tu luyện về sau bởi vì nguyên năng thiếu thốn k h ô kiệt bọn hắn mới dần dần tiêu vong cho nên chúng ta chính là người tu hành trong truyền thuyết phi thăng thành tiên cũng là khả năng lúc có người tu luyện đến một cái rất cao trình độ liền có thể đi hướng trong vũ trụ nguyên năng phong phú hơn tinh cầu tóm lại chính là đã ma t r ư ớ n g những gia tộc này hoặc môn phái ở phía sau tới mấy chục giữa năm phần lớn bị ý lam lực lượng che phủ s á c ra tới còn lại cũng tuyệt đại đa số tiêu vong với y mắng mất đi căn cơ cùng truyền thừa nhưng là vẫn có cực thiểu số không giải thích được một mực tiếp tục kéo dài thẳng đến gần vài chục năm mới dần dần đi ra phong bế trạng thái chúng ta cần giúp một tay không bên tay phải thầm nghi tú đột nhiên hỏi một câu đánh gậy hàn thanh vũ xa mớn giúp ai hàn thanh vũ mở mịt hỏi lại thầm nghi tú m n g một chút cũng là nha tình huống hiện tại khăn trùm đầu bên kia đã đúng là tự bảo phái không thể nghi ngờ hơn nữa nghe d o a n thái tâm thuyết pháp giống như cũng không là rất đáng được k i ừ u hận dáng vẻ nếu như bây giờ bọn hắn vây công đối tượng là hoa hệ á cánh quân n g i hàn thanh vũ khẳng định đến kết cục giút một tay thế nhưng cũng không phải tên kia liền một người g i á n g người thân cao ngược lại là đều rất tiêu chuẩn nhưng là mặc trên người quần áo màu đen cùng quần dài tựa như là kiểu cũ tiệm may bên trong làm mặt khác liền chỉ một đầu giống như là bản thân dùng đào cạo sau đó vừa mọc ra không bao dài thanh d a tóc ngắn nhìn ngay cả ý lam người đều không phải nhưng là cũng không giống tẩy xoát phái d o a n thái tâm đi theo nói một câu ừm cảm giác hẳn không phải là hàn thanh vũ gật gật đầu nhìn không được có chút thưởng thức nói người này thực lực rất mạnh chiến đấu tính bền dẻo càng là cao đến dọn người thầm nghi tú gật đầu đồng ý hơn nữa hắn mặc tựa như là rất già đợi thứ ba trang bị vẫn là phẫu thuật bên trong tiếp toàn bộ quá trình chi đều đang liều nguyên mạng năng. tiết kiệm c hạ o trong nên, người này rốt cuộc đường gì số A? Không phải là những truyền thuyết kêu bên trong lần kêu gì gia phải tới là thuyết rốt ra thế tộc cuộc chứ. số A? h phương chiến đấu thanh niên mặc áo đen liều mạng chiến đấu hăng hái tựa hồ là vì bảo hộ cái gì người vì ngăn cán truy kích của đối phương vượt qua bản thân một người chiếm cứ cửa hại liều chết cũng không thả một người đi qua hàn thanh vũ đến người này trên thân đã chí ít sáu đạo v ế t đau mặc dù đều tránh né yếu hại không đến gây nên mạng nhưng cũng đã là thân thể bị trọng thương hành động bị ngăn trở có điều hắn mặt tựa như là không lộ vẻ gì lẽ ra nên kịch liệt đau nhất đồng thời hết sức yếu đớt cùng tuyệt vọng tình huống sửng sốt ngay cả trước mắt niết miệng đều không nhìn thấy một chút lại một lần chỉ ít m ư ờ i trôi mang theo hình cung đặc chế từ thiết trực đao cùng nhau chém về phía hắn thanh niên mặc áo đen không bước hành súng một tay chống chọi một tiếng hô quát màu đen trường thương ra sức bên chế nhất nhưng giá không mở c o n g đao đây là hàn thanh vũ lần thứ nhất ở nguyên năng thế giới bên trong thấy có người dùng bắn nhau đấu màu đen trường thường ước t r ư ừ n g toàn thân đều là từ thiết chế tạo có chút cũ kỹ tạo hình không có chút nào sức tưởng tượng cùng loại phim truyền hình bên trong tam quốc võ tướng dùng súng một giây sau, Chỉ g lang lang. ặ một ngụm c máu tươi phun tại mặt đất tên kia thân hình lung lay ngầm đầu thẳng thân đĩnh súng mà đứng từ hàn thanh vũ vị trí từ bên trên xem tiếp đi rất có một chút một người đã đủ giữ quan hải cảm giác chương một trăm ba mươi mốt hỗ trợ có thủ lao hỗ trợ không lý do một trong chính như hàn thanh vũ lúc trước hỏi lại tú mọi câu nói kia giúp ai hiện trường chín mươi chín phần trăm là hai nhóm tự bảo phái lẫn nhau chém đi lên cho nên coi như thế đơn lược ô ở vào yếu thế cũng không có nghĩa là thanh niên mặc áo đen chính là nên bị giúp đỡ một phương thế giới này lo dip chính là như vậy người khác giết hắn hắn cũng giết người loại tranh đấu này thường thường hoàn toàn không có chính nghĩa cùng t à ác có thể nói hàn thanh vũ cũng không có nghĩa là chính nghĩa hắn bản thân cũng không quá là một cái ở cái này tàn khốc thế giới bên trong nọ g ngậy sinh tồn tiểu nhân vật mà thôi lý do thứ hai hàn g thanh vũ không tin tổ đội thí luyện tràng sẽ có người nhanh như vậy đi đơn xem người á o đen từ đầu đến cuối thủ vững ở vị trí này không lùi liền biết cái hướng kia khẳng định còn có người đã cảm thấy hắn một phương hẳn là có chuẩn bị ở sau nếu là thật không có vậy hắn đồng đội đều không còn hắn hắn bản thân cũng cam tâm ta lại bằng cái gì liệu bên trên bị thương nguy hiểm đi hỗ trợ hạ phương chiến đấu vẫn còn tiếp tục nhìn trong thời gian ngắn còn không có kết quả chúng ta thật sự không giúp đỡ sao không g i ú p nếu không chúng ta trước không giúp là hợp lý thấm n tú xem trong chốc lát sau muốn nói vậy liền rút lui đi nàng vừa nói chuyện một bên cẩn thận bên cạnh quay sang ngây n g ẩ n cả người một chút tú m g ộ i phát hiện hàn thanh vũ đã từ bên người biến mất đi đâu rồi mãi cho đến doan thái tâm chỉ cho nàng xem thầm nghi tú mới phát hiện phía trước xuống dốc lùm cây bên trong hàn thanh vũ toàn bộ người chính nằm dạp trên mặt đất bên trên di động mà ở hắn trước vào phương hướng bên trên các ca người chiến tuyến hậu phương ước chừng mười mấy thước vị trí có hai cỗ thi thể đang nằm ở bụi cây cùng cỏ dại ở giữa hắn là đi nhặt đồ vật sao doan thái tâm con mắt nhìn phía dưới có chút bận tâm nói bộ dạng này cũng muốn đi a ừng thầm nghi tú dừng một chút giúp hàn thanh vũ giải thích nói chờ đánh xong bọn hắn bản thân liền nhặt gật đầu doan thái tâm nghiêm túc suy tư một chút vậy cái này dạng có phải hay không liền gọi là muốn tiền liều mạng thấy tiền m ắ t mở không phải nha chỉ là kìm lòng không được thẩm nghi tú nói trong lòng có chút bất đắc dĩ vừa tức giận vừa b u ồ n cười đồng thời có một luồng im ắng cảm động ở trong lòng phun trào phản phất trông thấy hắn càng là tham lam những cái kia hắn cho liền đều trở nên càng nặng k hít sâu để mũi chân tìm được kiên cố đất đá đứng n g n g để một bên đầu gối hơi con thẩm n h i tú làm xong bất cứ lúc nào đập xuống núi cứu viện chuẩuẩn bị doan thái tâm nhìn thấy, cũng cẩn thận đem bản thân chiến đao đặt tới bên cạnh thân nghĩ đến một khi đánh bản thân liền trực tiếp một cái vô địch phong hỏa luân xuân dưới dù sao nơi này đối phương nhiều người c h ầ m rãi hít sâu vào đây m ộ t hơi hàn thanh vũ tạm thời từ bỏ hô hấp khoảng cách đã rất gần chiến đấu phía trước vẫn còn tiếp tục hắn có cực lớn nắm chắc không bị phát hiện hàn a m hiểu cái này thứ một cô thi thể vị trí rất tốt mà lại là một cái nghiêng người quay lưng sau n ằ m tư hàn thanh vũ nằm ở l ù n tây dưới đưa tay trước xác định cái này nhân thân bên trên không có dự bị nguyên năng khối sau đó một chút xíu đẩy ra chiến hộp khóa trừ đem bên trong nguyên năng kh giữ tại trong lòng bàn tay cảm giác một chút còn thừa số lượng dự trữ vượt qua hai phần ba còn không tệ hắn thỏa mãn đem nguyên năng khối thu nhập khẩu túi sau đó chậm rãi bỏ hướng một cái khác binh khí giao kích cùng người trong chiến đấu tiếng hò hét như cũ đông đúc hơn nữa cách rất gần này lại để tâm lý tố chất không tốt tân thủ bối rối nhưng là đối với hàn thanh vũ mà nói cái kết nhưng thật ra là rất tốt phụ trợ hoàn cảnh có thể che đậy động tác tiếng vang đương đột nhiên một tiếng vệ vang người áo đen trong tay màu đen trừng thương bị vô số thân đồng thời dùng đao lưng đột nhiên phản trêu chọc từ thiết con đao đáy bay rơi xuống một bên đánh hòn đá, len ken lang dùng động vang. người khác dường như cũng đã có chút lung lay s ắ p đổ đến nỏ mạnh hết đà nhưng là vẫn rút ra một thanh ngắn đao tiếp tục ngăn ở nơi đó hàn thanh vũ không quan tâm những chuyện đó thừa cơ sở về phía cổ thi thể thứ hai chiến h u ộ c bắt trước làm theo đem nguyên năng khối lấy ra sau đó s ở về phía bên hông hàn túi sau đó a thi thể đột nhiên nhảy rực lên hàn thanh vũ đặc biệt vậy mà giả chết đây là hàn thanh vũ trước đó căn bản không nghĩ tới muốn đi chú ý vấn đề nghĩ đến dù sao cũng bại lộ tức gần chết hàn thanh vũ lúc này đi theo nhảy rực lên đem người kéo về để lại cái gì đều không quản trước tiên đem hắn trong túi nguyên năng khối móc ra thả vào bản thân túi đi theo mới đem người bông u ra liền như vậy bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện phía trước chiến cuộc tạm thời bên trong gãy mất người áo đen có thể h ò a hoãn lảo đảo hai bước miễn cưỡng không có ngã xuống đất các t a người tập thể quay đầu trước tiên đem trong tay đao chỉ hướng hàn thanh vũ miệng bên trong bô bô không biết đều là cái gì nhưng là tạm thời hoàn toàn không có sông lên hàn thanh vũ một cái tay tại phía sau cho tú mội cùng doãn thái tâm làm thủ thế ra hiệu các nàng trước không muốn động sau đó liền như vậy nhìn đối phương cũng không g i t đ o bởi vì hắn phát hiện đối phương đột nhiên bắt đầu nội bộ đối tho a đỗ buộc vương tự ý niệm đầu tiên tự nhiên là hạ lệnh giết cái này kẻ xông vào hắn vừa muốn hoàn thành một trận đi săn đột nhiên bị quấy dày tâm tình mười phần không tốt nhưng là bên cạnh hắn một tên tùy tùng thần sắc khẩn trương trước tiên kéo lại hắn hắn là ngày đó ở trong khách sạn xuất thủ cái tia người tùy tùng thần sắc thận trọng nói ra a đỗ buộc toàn bộ người ngừng ngắt một chút n g ư ờ i xác định sao vô cùng xác định hắn a đỗ buộc hoàn toàn không có tận mắt nhìn qua lúc ấy cái k i a một cái tú mội lún đồng tiền trảm nhưng là về sau nghe qua mấy lần kỹ càng miêu tả cho nên hắn bây giờ nhất định phải lo lắng một khi song phương độc thủ bản thân sẽ là đối phương kích thứ nhất giết mục tiêu nghĩ đến hỏi một chút ý đ ồ đến đi đối phương hiển nhiên nghe không hiểu liền hắn một người sao Á đỗ bục vẫn là không cam tâm bầu trời có hắn chim ưng bay qua tuy tung cẩn thận quan sát một chút diều hâu bồi hồi vị trí nhìn kỹ lại vừa vặn một bôi ánh nắng ở tú mội bởi vì lo lắng mà động thân quan sát lộ ra chiến đao bên trên tránh bông núp đ í c h cỗ kia có khả năng càng thêm đáng sợ thiết giáp cỗ ở khả năng có mai phục á cá người đột nhiên liền toàn bộ đều đi nói thực ra bởi vì ngôn ngữ không thông quan hệ hàn thanh vũ trong lòng kỳ thật mười phần m ộ t b ư ớ c nhưng l à ánh mắt của hắn trạng thái khống chế được rất tốt không có bất kỳ cái gì biểu lộ thật giống như hắn biết bản thân đứng tại cái này đối phương liền phải đi đồng dạng hiện trường chẳng hiểu ra sao cả liền chỉ còn lại hắn cùng người áo đen hai cái đối phương vô cùng suy yếu hàn thanh vũ tự nhiên cũng không lo lắng thoáng đến gần bình thản hỏi nghe hiểu được tiếng t r u n g sao đối phương gật đầu hoa hệ á người đối phương gật đầu cầm điếp không phải ý lam liên quân không phải ừ n ta không hứng thú g i người đối phương gật đầu nói chính xác Ta vừa cứu ngươi. lần à thứ nhất hàn thanh vũ ở người háo đen trong ánh mắt thấy được ba động vậy đại khái là một loại mờ mịt nghi hoặc ánh mắt người háo đen xác thực rất mờ mịt bởi vì hắn không biết đối diện cái này người đột nhiên nói những này dụ ý rốt cuộc là cái gì rất nhanh hắn liền biết bởi vì chờ hắn lấy lại tinh thần cái k i a người đã cầm hắn trừng thương đi lưu lại một cái đương nhiên bóng lưng chương một trăm ba mươi hai chiến đâu nô tuất các t a người tự hồ cũng rất tích mạng từ cái kia bị thương liền giả chết chiến sĩ đến rõ ràng nhân số lớn yêu nhưng bởi vì sợ trở thành điểm giết mục tiêu liền lựa chọn lui b ư ớ c vương tử đều là như vậy có thể cứ thế mà suy ra người hàn thanh vũ nhận thức đại khái là lưu thế hanh o cho nên cuối cùng vẫn là kẻ có tiền qua thời gian càng làm cho người không bỏ a bọn hắn nói những cái k i a người có tiền gì kỳ thật không sung sướng nghèo khó nhưng tinh thần giàu có gạt người chứ còn lấy đào huyên minh nêu ví dụ cả người lão đảo như vậy thế ra đại tộc tử đệ xuất thân đã từng cũng là vinh hoa phú quý qua hàn thanh vũ không có tại người bình thường thế giới bên trong làm qua dù là một ngày kẻ có tiền bây giờ lại bị nguyên năng khối khó xử trong lòng hy vọng ở cái này ẩn vào phía sau màn tàn khốc thế giới bên trong thế nào cũng phải qua tới mấy năm mọi việc đều thuận lợi liên tục không ngừng ngày tốt lành trước mặt lần này nằm s ắ p hô thu hoạch đầu tiên là ba khối nguyên năng khối trong đó một khối trực tiếp từ giả chết cái kia nhân khẩu trong túi g i n h được là đầy còn lại hai khối đến từ chiến hộp hao tổn cũng đều không coi là quá lớn gom góp một chút không sai biệt lắm có một khối n ử a lượng hàn thanh vũ thuận tay cho chúng nó đều rót đầy cùng nhau giao cho thẩm nghi tú đảm bảo sau đó là nằm ngang ở trong động một đầu gác ở bức tường bên trên một cần hai m bốn khoảng t r ư ờ n g màu đen trừng ư thương có thể dùng tới phơi quần áo dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn ở chỗ này cũng không g i ặ t quần áo nhưng thật ra là bởi vì cái này súng giống như có chút lợi hại hàn thanh vũ nằm súng trong tay kiên nhẫn giải thích nói áo đen phục người kia dùng nó trong tay xoay tròn chấn mở các tã người từ thiết con đao thời điểm ta nhìn thấy có chút con đao sập với đao cho nên đại khái c h u i này súng từ tiết h độ tinh khiết so với chúng ta dùng vũ khí cũng cao hơn bởi vì nguyên vật liệu chất quý Vĩ lam liên quân sử dụng từ thiết trực đao cũng không phải là chỉnh thể đều là từ thiết chế tạo mà là làm một bộ phận hợp kim xử lý dùng cho bổ sung thân đao không phải tiếp xúc bộ phận đây là Vĩ lam ở lớp học bên trên dạy qua thưởng thức các chiến sĩ trong chiến đấu ngẫu nhiên cũng sẽ ra hiện một loại khó xử tình huống chém chém trong thân đao ở giữa giống chỉ còn một cái k h u n g hơn nữa thanh này súng chúng ta nơi này hầu như đều có thể dùng hàn thanh vũ chuyển súng nói tiếp ví như doan thái tâm đi ngươi mở phong hỏa luân lấy đ a o chuyển ước chừng có thể thanh ra tới một cái sân bóng rổ đổi lấy nó chuyển không có chuẩn chính là một quả bóng đa chẳng chạy không kịp người đẩy c h à n g bay l o ạ n kỳ thật doan thái tâm d á n g người có chút hơi gầy cùng chiêu này cương mánh bá đạo vô địch phong hỏa luân cũng không tôn lên lẫn nhau chiêu này từ cảm giác bên trên dường như đến từ một cái khôi ngô mánh nam xuất ra mới tương đối thích hợp cho nên mỗi lần nghĩ đến đều có loại cổ quái tương phản cảm giác hàn thanh vũ nhìn nàng tiếp trường thương so h ạ c h chú ý từ cười một chút tiếp theo từng cái nêu ví dụ tú mội có thể lấy nó xuyên hắn mình có thể lấy nó làm tiêu súng dùng sau đó bởi vì súng dáng dấp quan hệ chính là ôn kế phi đến bất đắc dị nhất định phải tham chiến thời điểm đều có thể lấy nó tùy thời đi lên đ â m đ â m một cái nói không chừng liền chọc ra a đâu coi như không ra a hắn một súng e một súng b đ ị c h nhân hẳn là cũng sẽ rất dối loạn cuối cùng màu đen trưởng thương giao cho duy nhất nhìn không có quá lớn tăng phúc hạ đường đ ư ờ n g k h i ê n g chỉ vì hắn hình thể tương đối thích hợp sắc trời dần dần tối xuống hàn thanh vũ chuẩn bị từ bỏ cái sơn động này đổi chỗ phương cái sơn động này lại khái vị trí trước đó đã bại lộ hàn thanh vũ không chắc chắn chứng nhận người áo đen đồng đội biết hay không tìm qua đến hay là các ta vương tử biết hay không tìm thêm một số người trở về dựa nhục coi như bọn hắn chỉ là đem tin tức truyền đi tiếp tục ở chỗ này cũng rất bất lợi hơn nữa vậy giúp các ta người thật giống như còn làm chỉ huấn luyện qua chim ưng vào đây mọi người trên đường đều chú ý nhìn một chút nếu như cái tia xúc sinh lông lá vẫn còn ở đó hàn thanh vũ nói đến đây dừng một chút vẫn còn làm sao đây a cũng không mang súng ôn kế phi có chút ảo nào nói không có việc gì ở ta liền đi làm đầu rắn xem có thể hay không cho nó dụ xuống tới nướng hàn thanh vũ một bên dẫn đầu ở núi rừng bên trong xuyên thẳng qua một bên giống như là đột nhiên mới nghĩ đến nói đúng rồi nếu như đồ ăn xong rồi các ngươi ngại hay không ăn mấy ngày r á n thẩm nghi tú may mà ta không cần ăn đồ vật doan thái tâm sinh sao xem ra thụy sĩ cũng một dạng chơi tân binh kỳ nửa trước đoạn ăn thịt sống cái kia một bộ à hàn thanh vũ cười một chút nói nướng vậy là tốt rồi cái kia có thể nắm lấy sao nơi này bây giờ có thể lạnh doan thái tâm nghiêm túc tiếp tục hỏi ngươi hỏi cái này vấn đề liền quá mức à tiểu thái tâm nhưng không cho đối với hàn gia lịch đại tổ tiên bất kính ôn k ế phi cười ngắt lời sau đó nói thanh tử xuất thủ ngộ không nhất định tóm đến đến nhưng là công chút lòng thành bởi vì vội vàng dọn nhà quan hệ doan thái tâm cũng không có thời gian tìm hắn để gây sự hắn liền lại hoặc dược suýt chớ nói chuyện vì phòng ngừa ôn k ế lại d à y vào ra cái gì khó xử tình hùng đến hàn thanh vũ vội v à đánh gãy hai người đối thoại vùi đầu dẫn đội cẩn thận trước vào cách một hồi hạ đường đường yên lặng đuổi theo chúng ta còn có thể tìm được cái khác sơn động sao lại nói lần này vào thí luận tràng trên cơ bản đội ngũ đều là mang theo lều vải duy chỉ có hàn thanh vũ tự tin nói không cần có thể theo ta đi liền tốt hàn thanh vũ trả lời hạ đường đường liệt tin áo đen phá lạ toàn thân nhuốm máu nô tuất một tay một thanh nhặt được các cá người từ thiết công đao ở trong rừng cây gian n a n được vào hắn sợ lưu dấu vết không dám chặt cây bụi cây mở đường ở trong rừng rậm đi được rất khó khăn sợ lãng phí nguyên năng không dám mở ra trang bị bị thương thân thể một đường đau đớn đi rất c h ậ m trước tận lực lượng quanh một vòng tròn lớn xác định không có bị theo dõi sau đó lại trong rừng lục lọi rất lâu nô tuất mới rốt cục nhìn đến đại tiểu thư bọn người lưu lại lẹ tẻ tiêu ký một đường tìm đến phía trước không còn tiêu ký nô tuất biết cái này biểu thị bản thân cách đại tiểu thư đám người ẩn thân châu cũng đã không xa có chút mọi mệt hắn tựa ở thân cây bên trên thân thể ngăn không được hướng xuống chân trượt cuối cùng dứt khoát ngồi ở trên đất từ trong ngực móc ra một miếng thịt khô cắn một ngụm giống như nhấm nuốt vỏ cây đồng dạng gian nang tự t y ệ n sau đó nuốt xuống hắn muốn uống một mũ nước sơ đến túi nước đã trong chiến đấu bị phá đành phải lẻ ra ngửa đầu đem lót lưu lại mấy quả giọt nước nhỏ vào miệng bên trong kỳ thật nước suối thanh âm cũng không rất xa nhưng là hắn không dám rời mở sợ đại tiểu thư bọn hắn tìm không thấy hắn như vậy ước chừ đ á Nó h hắn phía trước ước chừng phương thức phương hoàn không vào toàn lao bên trên. liên Nô đứng lên. trước trăm mét một Rất Tuất cước cái cây cổ lạc. Đối chờ hắn, Nô tuất lần theo phương hướng của thanh â m đi đến, đi suốt rất xa, mới rốt cục ở một chỗ cây t ố i thấp thoáng dưới v á c h đá, tìm được bao quát đại tiểu thư vu phượng tư ở bên trong mặt khác bốn người. Ngươi xác định không có bị theo dõi. Vu phượng tư là một cái nhìn xem hai mươi bảy hai mươi tám nữ nhân trên thân có một bộ bát đại trang bị nhìn thấy nô tuất, nàng trước tiến hỏi. xác định không có. Nô tuất đứng đấy trả lời. Ô hát, cái kia tốt. vũ phượng tư trên dưới quan sát một chút hắn t h ầ n s á c đột nhiên nổi nóng kích động hỏi ngươi xuống đâu súng nô tuất dừng một chút bị người đ o ạ n đ o ạ n vâng vu phượng tư dường như nhẫn mại một chút vậy ngươi có hay không lấy tới nguyên năng khối nô tuất cúi đầu l á t đầu không có vu vu phượng tư rốt cục nhịn không được trong tay nàng tử thiết vũ khí là một thanh r i ọ n g kiếm tạo hình tại chỗ nàng liền dùng thân kiếm chụp về phía nô tuất nô tuất không n ú c đ í c h phong thái bên cạnh một cái chừng ba mươi tuổi đàn ông hỗ trợ cầm vu phượng tư cổ tay hướng nô tuất lấy lòng cười một tiếng sau đó kéo nàng đến một bên nhỏ giọng nói phong thái nơi g ư đây là làm gì t h ở thông suốt ở chỗ này chúng ta còn phải dùng hắn đâu đánh cũng một dạng có thể sử dụng một dạng gọi hắn sinh là sinh gọi hắn chết thì chết các nơi g ư bên ngoài người không hiểu vu phượng tư tựa hồ có chút đắc ý đối diện trước tên là viên khánh tự bảo phái nam tử g ư ờ i một cái nói hắn là nhà ta chiến ô không hiểu sao người là cha ta kiếm về n u ô i lớn từ nhỏ đến lớn ngoại trừ chiến đấu cùng lòng trung thành còn lại cái gì cũng đều không hiểu viên khánh sửng sốt u v ụ n trộm dưới đáy lòng nghĩ đến những này phong bế gia tộc còn thật có thể dạy vào chút cổ quái đồ vật ra tới a thế nhưng hắn giống như rất mạnh đương nhiên không mạnh đã sớm đào thải chương một trăm ba mươi ba mỗi người dựa vào vật khí tháng m ộ ư ơ i hai dưới dưới chân núi tuyết đêm lạnh đến t h ấ u xương xuyên rừng gió tựa như gào thét đ a o có mặt trăng rừng cây đen trắng pha t ạ n đêm lạnh không có côn trùng tiêu vang nô tuất ngồi bọc một kiện nhiều năm rồi màu đen dày bông bại phục nồi g ở khoảng cách đại tiểu thư bọn người ẩ n thân vách đá hẹn ba trăm mét khoảng t r ừ n g một cái chỗ bí mật nghỉ ngơi đồng thời cảnh giác tình huống chung quanh ngược lại là sẽ không cảm thấy khổ bởi vì thời gian một mực chính là như vậy một mực không có thay đổi hóa khuyết thiếu trải nghiệm cùng so sánh lần này là ngô tuất có được ký ức trong cuộc đời lần thứ nhất rời đi tòa kia phong bế tông tộc thôn không có người đã nói với hắn ánh mắt của hắn thấu triệt sáng tỏ cái này đang lớn lên trong nam nhân không thấy nhiều cũng không có người nói cho hắn biết sinh hoạt kỳ thật là cái d ặ n gì vừa nãy viên khánh có tới qua một lần hỏi thăm tình huống quan tâm vài câu sau đó cho hắn một chút nói là rất t r ư ớ c vào thuốc t r ị thương ngô tuất tiếp nói lời c ả m tạ nhưng là bọn người sau khi đi vẫn là dùng bản thân mang tới vết thương cũ thuốc xử lý vết thương viên khánh tự a hồ là muốn tìm hắn nói chuyện trời đất muốn đi đến thân cận chút nhưng là bởi vì ngô tuất rất ít mở miệng nói tiếp liền không có trò chuyện thành súng đúng rồi súng khẳng định là muốn cầm về ngô tuất nghĩ đến nhưng là cái k i a người sợ không nhất định đánh thắng được hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền đem bao lấy đầu người đều dọa đi nghĩ đến cái này túi đầu nhìn xem bên người đặt vào hai thanh tử thiết công đao rất không thói quen cảm giác về suy nghĩ một chút ngay lúc đó một m à n kia cái k i a người hỏi hắn có biết dùng hay không đao sau đó đem hắn súng lấy đi ngô tuất có chút khí muộn lại nhịn không được mang theo cười chua sót hắn đương nhiên sẽ chỉ là rất ít ở trước mặt người khác cười mà thôi trừ phi đánh lén hắn đại khái có thể thử một lần thế nhưng hắn lúc ấy hoàn toàn không có thửa cơ giết ta hắn là làm cái gì người a nô tuất là đọc qua một chút sách có rất già dạy người trung thành cùng quy củ sách còn có trong tộc bút lông viết tay sách cũ ở hắn chỗ tiếp thủ qua giáo dục bên trong hắn trên thân trang những vật kia cùng nguyên năng đều là một trận nên lòng mang cảm kích tu hành bởi vì tương lai sẽ có kinh khủng mặc hát giáp đồ vật giáng lâm tông tộc mấy chục năm trôi qua cho tới bây giờ làm mọi thứ cũng là vì chuẩn bị ngày đó đến đến lúc đó l i ở ngô ư ờ i có cùng tu hành bị tuất l ắ trong đầu, dấu không không phải hắn thật Hắn thậm không giếm biết. mà là biết tuất sự chí cái độ hợp gì. Ở trí nhớ chỉ có mười ba tuổi cái kia năm một ngày nào đó hắn c ù n g ước chừng cùng tuổi mấy cái hài tử cùng nhau bị mang đến tiếp nhận một trận rất đáng sợ phẫu thuật phẫu thuật sau tất cả người tại chỗ trực tiếp rót hướng nguyên năng có thể chịu nổi sống sót liền sống sót tu hành chết liền chết nguyên năng rất chân quý có thể người tu hành rất ít tộc trưởng là nói như vậy ngô tuất lần này cùng đại tiểu thư ra tới cũng là bởi vì trong tộc đã không có nguyên năng tuổi ra tộc trưởng tìm rất sớm trước kia quen biết cũ mới đến lần này cơ hội cho nên bọn hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất chính là nguyên năng như vậy trong tộc cần sau đó ở ngô tuất trong lòng của mình bây giờ kỳ thật còn có một vật nghi mớn hắn rất muốn một bộ radio rất nghĩ rất m u ố n trước đó một ngày tới trên đường hắn ngồi ở trên xe viên khánh xuống xe mua đồ cái kia tiểu thương cửa hàng trong quậy ngồi một cái lao đầu lao đầu trước mặt liền đặt vào một máy radio ra đi ô bên trong có người nói chuyện thả rất thêm hai ca một cái càng lớn sân động màu đen trường thương gác ở cửa hàng c ú p máy mang tới bồng vải chắn gió người hán lấy hàn thanh vũ nói đường đi cùng phương vị vào đây ngoài cửa hàng b ụ i cây giống như là không có người động đậy đồng dạng sau đó hàn thanh vũ lại tại nơi khác đốt đi than sau đó rời qua đến đóng cỏ bụi không lộ sáng ngời hắn sinh hoạt kỹ năng nhiều đến để người kinh ngạc một đám người dùng mũi lao cho thịt t một bên nướng một bên vây quanh lửa than nói chuyện h i ế m hàn thanh vũ vừa làm một cái quyết định mấy ngày kế tiếp hắn không định lại như vậy cất hắn muốn đi ra ngoài nhặt phá lạc nguyên thoại là như vậy ý tứ đại khái chính là đi có người đánh nhau địa phương sở thi nguyên bản hàn thanh vũ là không tâm tư đi bận tâm những n à y tàn thoái lần này vào c h ẳ n g một lòng nghĩ chỉ cần làm bên trên hai khối khối kim khí liền so cái gì đều giá trị nhưng là hôm nay trùng hợp sở soạn một lần về sau hắn phát hiện hai chuyện một ta tựa như là thí luyện c h à n g đại ma vương một t r o n g không tham chiến chỉ mọi thi đồng dạng không có người sẽ cùng ta liều chết hai không quản bao nhiêu chỉ cần là lấy không mỗi một khối nguyên năng khối kỳ thật đều có thể mang đến rất lớn vui sướng nơi này hơn sáu trăm n g ư ờ i đâu không động đậy động có người đánh tới đánh lui giết tới giết lui sau đó đi đâu tìm tốt như vậy địa phương đi chủ đề chuyển đến chuyện ban ngày bên trên cái kia áo đen phục người mạnh như vậy sao bởi vì không có hiện trạng nhìn đến hạ đường đường có chút t i ế c t đối tưởng tượng cái k i a một người một súng ngăn ở giao lộ dốc hết sức ngăn lại hai mươi nhiều người dáng vẻ thậm chí có chút hướng tới nhiều vũ dũng một người a đáng tiếc bây giờ súng không có cái nào hắn đồng đội đâu hạ đường đường nghĩ đến liền lại hỏi không có nhìn đến hàn thanh vũ lắc đầu cắn một ngụm thịt nướng không có chín mỏng bông xuống tiếp tục nướng kỳ thật hắn nên so với chúng ta nhìn đến còn mạnh hơn một bên thầm nghi tù nói hắn trên thân vẫn là đời thứ ba trang bị nguyên năng tỷ lệ lợi dụng so về sau muốn thấp sau đó bởi vì là phẫu thuật bên trong tiếp quan hệ nghe nói trong chiến đấu một khi bị thương đối với thân thể tổn thương cũng sẽ lớn hơn tú mội trước đó có nói qua kiểu cũ trang bị phẫu thuật bên trong tiếp tình huống nói như quân đoàn trưởng cùng thầm phong đình bọn hắn cái kia nhất đại về sau đổi trang trên thân cũng còn giữ lại với đao đó là một loại để người chỉ là nghĩ một chút đều sẽ cảm giác g i ậ n cả tóc gáy là sẽ trực tiếp chấn động nội tạng ý tứ doan thái tâm dùng một loại hai đến hoảng biểu lộ ngữ khí hỏi nội tạng ví như thận sao hàn thanh vũ cũng là gây răng biểu lộ hắn cái thứ nhất nghĩ đến cũng không phải trái tim bởi vì hắn nhân sinh lần thứ nhất tiếp xúc lập thể trang bị chính là giúp lao giảng kết nối bát đại trang bị thận bộ điểm kết nối cho nên ấn tượng một mực khắc sâu cảm giác sức chiến đấu giống như chủ yếu đến từ tuyến thượng thận Th thật n h ậ n sao Doan Doan quay cha chưa qua ta ra. Đương nhiên là thận ôn nói, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu chúng ta ngạ ngữ? Doan thái tâm, cái gì? Thất bại chính là chuyện thường binh ra. Hát, cái này giống như nghe qua, Thái Tâm mịt một chút. tiếp một Thái Tâm, Thất phi cái bại câu mở đầu, gì? là lẽ là à, Ô kế ôn kế phi giải thích nói doan thái tâm gật gật đầu ô hát g i lại bên cạnh mấy cái đều đang cố gắng n é n cười hàn thanh vũ cũng không thể ngay mặt đi chọc thùng hắn cũng chỉ phải nghĩ đến hy vọng lần này kết thúc doan thái tâm sau đó đừng đến hoa hệ á đi ngày thứ hai buổi sáng mấy người rời sân động ở núi lưng không xa một đầu tuyết tan trong con suối rửa mặt thuận tiện canh chừng tiếng kinh hô đột nhiên từ doan thái tâm miệng bên trong vang lên rất nhanh mỗi cái người đều nhìn thấy một cỗ thi thể chính đụng trạm phiêu lưu mà xuống vết thương trí mạng miệng vẫn còn chảy máu xem ra vừa trong chiến đấu chết đi rơi xuống khe núi nghĩ đến bản thân vừa mới ở nước suối bên trong rửa mặt đoàn người đều có chút buồn ôn ngoại trừ hàn thanh vũ hắn đem thi thể v ứ t qua đây mở ra chiến h u ộ c ha ha như vậy đều cho ta n h ặ t được một khối sau đó lại tại thi thể bên trên lục lọi đáng tiếc ở thi thể trên thân không có tìm được dự bị nguồn năng lượng hàn thanh vũ có chút thất vọng dự định dọc theo sông hướng lên tìm một chút thế nhưng phía trên chính là núi tuyết nữa à bọn hắn chạy cao như vậy địa phương đánh cái gì ôn kế phi vừa hỏi sòng cốc này cốc cốc cốc cốc cốc trên bầu trời máy bay trực thăng thanh â m rõ ràng chuyển đến con mẹ nó ngày dù tới nhanh đi hàn thanh vũ dẫn đầu một đường chạy như đ i ê n chờ bọn hắn đến tràng thời điểm nhảy dù đã hoàn thành máy bay trực thăng đi xa hiện trường chỉ ít có năm mươi sáu mươi người đang g i à n g co trong đó có tự bạc phái cũng có bí lam các quốc gia người giống như đã tranh ra tức giận bất kể là ai đều không ai ngừng a i trang bị đều đã mở ra thậm chí đao đều đã rút ra trong bọn hắn một bộ phận người mà nói có thể ở a phương tư gia tộc thí luyện tràng bên trên cầm tới khối kim khí chẳng những là một phần thực tế thu hoạch càng là vinh dự tóm lại chính là không đủ đơn thuần giống hàn thanh vũ liền rất đơn thuần hắn liền chỉ nghĩ muốn nguyên năng khối một chút không quan tâm cái gì vinh dự cái này tình huống như thế nào a hàn thanh vũ cười vừa đi gần một bên hét một câu doan thái tâm đi ở bên cạnh hắn lập tức dùng tiếng anh tiếng pháp c ắ t nói một lần một bộ phận trông thấy hàn thanh vũ xuất hiện t h ầ n s ắ c lập tức không t ố t lắm nhảy dù khối kim khí t r ù n g hợp rơi cái kia bên trong hoa hệ á bên này cũng có một c h i đội ở có người hỗ trợ giải thích một chút ra hiệu cho hàn thanh vũ trên đất một cái tuyết lỗ thủng lỗ thủng không lớn đại khái cũng không sâu chỉ là đen như mực thấy không rõ lắm hàn thanh vũ thử đến gần lập tức liền có mấy chục thanh đao chỉ hướng hắn trong đó có tự bảo phái thậm chí có các quốc gia ủy lam nào cho nên nói người trẻ tuổi chính là dễ dàng xúc động tranh nhất thời khí phai ta cái này không tốt chứ còn muốn là hậu chiến đến chết bao nhiêu người a có vẫn là ủy lam chiến hữu không đi chém đại tiềm ở chỗ này lẫn nhau chém hàn thanh vũ thần sắc không cam lòng nói chuyện doan thái tâm phiên dịch cũng thêm ngữ khí mọi người cũng không nên bị ẩn nút tẩy soát phái người c h â n ngòi hàn thanh vũ nhắc nhở nói đạo lý kỳ thật đều hiểu vấn đề chính là bây giờ ai cũng không chịu để cho nhất thời cũng không có biện pháp giải quyết hàn thanh vũ trước mặt mọi người nhữ m ẩ y cẩn thận suy tư trong chốc lát nói nếu không như vậy ta để cái không thương tổn ôn hòa đề nghị chúng ta so vận khí chứ chờ doan thái tâm phiên dịch xong tại chỗ hầu như tất cả mọi người nhìn về phía hắn các loại ngôn ngữ bô bô dường như đang chờ hắn nói chúng ta mỗi đội ra một người nằm sấp lỗ thủng bên trên nằm sấp một vòng hoan họ t h ở dở cùng nhau đưa tay hàn thanh vũ hệ so sánh hoạch mang giải thích nói ai mỏ lấy chính là của người đó thế nào mỗi người dựa vào vật khí miễn tổn thương hòa khí nói xong hắn nụ cười hòa khí nhìn xem người ở chỗ này có lẽ cũng là bởi vì hắn quá hỏa khí không biết từ đâu xuất hiện một tên người nước ngoài đột nhiên t i n lên thua lên trong tay đao hướng hàn thanh vũ đều là vài câu địch ta khó phân biệt tình huống hàn thanh vũ đối với thân phận của hắn cũng không có nắm chắc quay đầu hỏi hắn nói cái gì doan thái tâm hắn nói mọi người bằng cái gì phải nghe ngươi hơn nữa ngươi rõ ràng tới chậm Ô hát, hàn h thanh vũ chuyển hướng cái kia người nước ngoài ở ngay trước mặt hắn rút đao sau đó vung đao ba dùng mặt đao theo mặt một chút trực tiếp đem người quất bay ra ngoài liên lần này đầy chàng đều là thần sắt trì trệ bởi vì hàn thanh vũ cũng không phải đánh lén chính là nhanh chuẩn hơn nữa lưu thủ hàn thanh vũ thu đao ánh mắt một vòng đao qua trầm giọng nói bởi vì nếu như nhất định muốn dùng đao tới quyết định nơi này ta đứng ở sau cùng cơ hội lớn nhất chương một trăm ba mươi b ố một cái khác khối đâu ta đao s ắ p nhất ta đều không cần cướp các ngươi đoạt c á i rắm ta đao s ắ p nhất cho nên nơi này ta nói chuyện kèm theo bị hàn thanh vũ cái này một đao quất bay cái k i a người nằm ở trong đống tuyết hừ hừ lấy không có đứng lên trang diện an t ĩ n h một chút lập tức phần lớn người đều biểu thị ra đồng ý dù sao giống như hàn thanh vũ trước đó nói mặc dù nơi này có tự bảo phái cũng có thể là ẩn nút tẩy xuất phái nhưng là số lượng lớn nhất thủy t r u n g vẫn là ý lam người trong liên minh nếu như vì tranh nhất thời khí phách xúc động phía d ư ớ i minh quân ở giữa làm liền quá không ra gì a phương tư gia tộc không có suy nghĩ qua loại tình huống này sao tình huống tương tự dĩ vãng phát sinh qua hàn thanh vũ đột nhiên nghĩ đến hai vấn đề nhưng là suy nghĩ của hắn rất nhanh liền bị đánh gãy ta không phải rất đồng ý một cái thanh â m từ người bên cạnh nhóm bên trong văng lên đám người quay đầu nhìn lại đứng ra chính là một nữ nhân vì giảm bất thương vong mỗi đội chỉ xuất một người điểm ấy ta đồng ý nhưng là so vận khí xem ai có thể sở lấy liền có chút không thích hợp thế giới này xem thực lực cho nên vẫn là l i ề u thực lực đi mỗi đội ra một người mỗi người dựa vào thực lực đi đoạn sinh tử có mạng nữ nhân đứng ở nơi đó nói phần lớn ánh mắt đều ở nàng trên thân kèm theo tiếng nghị luận nhưng là hàn thanh vũ ánh mắt ồ ồ trùng hợp như vậy sao rơi ở sau lưng nàng một cái cầm trong tay hai thanh tử thiết c o n g đao mặc quần áo màu đen đàn ông trên thân nô tuất đứng ở nơi đó bị thương dáng vẹn h ư cũ có chút suy yếu kỳ thật ngô tuất sớm hơn thấy được hàn thanh vũ trông thấy hắng người lên tràng mở miệm nói chuyện sau đó một đao nhẹ n h ó n quất bay một người cho nên hắn thật sự rất mạnh đại tiểu thư kiến nghị như vậy hẳn là chuẩn bị để ta đi thử một chút xem sao nghĩ đến cái này nắm thật chặt trên tay s o n g đao nô tuất túi đầu xem đao không hiểu có chút lúng túng khó xử s, vũ khí đều bị người đoạn lúc này tràng diện tương đối ổn định hạ đường đường cùng ôn kế phi hai cái cũng chạy tới phía trước tới không phải chúng ta trước đ ư ờ n g quản ngươi có đồng ý hay không a ôn kế phi nhìn xem vu phượng tư một mặt buồn một nói a di ngươi mấy tuổi a ngươi vào bằng cách nào ta ngươi vu phượng tư quay đầu nhìn hắn đầy mắt phẫn nộ hết sức nhẫn l ạ i một chút ta hai mươi tuổi n g ư ờ i không biết số chứ ôn kế phi ta không tin chứng minh thư nhìn một chút vũ phượng tư ở đâu ra chứng minh thư nếu là thật có nàng tự nhiên cũng liền không nớt hai mươi tuổi hiện trường cười vang đàm phán hòa bình luận âm thanh một chút đều vang lên không có người tin tưởng nàng hai mươi tuổi bình thường ở bản thân cái kia xó x ỉ n h một mực v i n h mặt hất hàm sai khiến làm mưa làm gió sớm đã thành thói quen đại tiểu thư không chịu nổi một tiếng quát trói t a i nô tuất dạy bảo hắn quen thuộc p h ụ tùng nô tuất làm theo hắn chỉ là không có đi xem hàn thanh vũ đồng thời học hắn như thế đem đ p đồn hai ó thân ảnh ở đất tuyết bên trên trực tiếp đối với va chạm một thân là tổ thương nô tuất hạ phong người ở trong đống tuyết tìm không thấy chỗ đứng thân hình nhanh lùi lại hơn một mươi mét mới rốt cục miễn cưỡng đứng lại túi đầu nhẹ ho hai tiếng có huyết thủy nhỏ vào tuyết bên trong mạ ôn kế phi trước người một bộ thiết giáp đứng vững ở nơi đó thu lao lần này không phải liều mạng nhưng là kết quả đã phân mọi người bây giờ lại nhớ lại hàn thanh vũ vừa mới nếu như dùng đao quyết định bây giờ không có người phản đối đi ỉ vào tú m ộ i bi vũ hàn thanh vũ t r a hỏi thời điểm liền nhìn xem vu phượng tư thật phải dùng đao lời nói vị kêu minh đệ có thương tích trong người không bằng ngươi bản thân tới hàn thanh vũ vừa nói phía sau song đao rung động ông ông văn vọng phản phất bất cứ lúc nào chuẩn bị x u n g ra vu phượng tư xóa x ì n h đại tiểu thư không lên tiếng cách một hồi thừa dịp hiện trường bắt đầu an bài mỏ cá giải thi đấu quay người đi trở về đến ngô tuất bên người đem hỏa khí rơi tại hắn c h i n thân mắng câu phế vận ngô tuất không có lên tiếng tổng cộng mười ba cái tiểu đội mười ba người vây quanh tuyết lỗ thủng đều nắm sấp tốt rồi không có đao không có trang bị cả đám đều đem quần áo tuất đến vai bên trên lắc lắc cái cổ thông qua các loại góc độ cẩn thận ngắm lấy đen như mực tuyết lỗ thủng hy vọng có thể sớm nhìn ra điểm cái gì tới vu phượng tư bên kia phái một cái giữ lại rìa mép đàn ông cũng nằm ở trong đó hàn thanh vũ rất hào phóng cũng không có bởi vì vừa mới tình huống xa lánh hắn về phần hắn bên này đương nhiên là hắn tự mình ra trận vậy cứ như vậy a mỗi người dựa vào vật khí mười ba cánh tay dừng ở tuyết lỗ thủng mặt nước phía trên bên cạnh một tên lâm thời kéo người nước ngoài mở miệng. thợ o a n ọ t giờ mười ba người mỗi cái người đều là lớn nửa người trực tiếp c u ộ n vào tuyết lỗ thủng đồng thời cánh tay giò xét vào trong nước bắt đầu liệu mạng tìm tòi ta ta mò tới d i a mép cái thứ nhất kêu to lên tiếng hầu như ngay lúc ngón tay giò xét ngọn nguồn trong m á y mắt toàn bộ người chết thẳng cẳng xoay người đi lên không phải trong lòng bàn tay hắn bên trong là một cục đá dưới đây có cục đá cái này liền p h i ê n thoái cùng lúc đó chân chính khối kim khí kỳ thật cũng bị một tên người nước ngoài nằm ở trong tay cho nên nói vận khí loại vật này thật là không có cách nào dù là hàn thanh vũ có thể ở sở nước trước tiên cảm giác được khối kim khí vị trí hắn như cũ không thể cầm tới vậy liền tú mội xin lỗi a quay đầu ta cho ngươi tìm một cái khắc khối hấp thu bắt đầu hấp thu kết thúc me ha ha me người nước ngoài cười lớn nắm tay rút ra mặt nước đột nhiên thần sắc cứng đ ở sửng sốt chậm rãi mở ra bàn tay t r ố n g không tại sao là t r ố n g không c ô ý q u a y dối chứ hại chúng ta phân thần sợ bóng sợ gió một trận mỗi cái người đều cúi đầu tiếp tục tìm tòi hàn thanh vũ cũng nghiêm túc cùng nhau tìm tòi cuối cùng m ộ ư ơ i ba người đem toàn bộ tuyết lỗ thủng dưới đáy cục đá đều móc giống ngay cả hơi lớn một chút cát sỏi đều chưa thả qua còn có người đi qua cho phép toàn bộ người xuống dưới ở bên trong lục lọi đường này kết quả xác nhận không có mỗi một con suất thủy tay đều là bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cho nên tuyệt không có người khả năng vụng trộm lấy đi khối kim khí tất cả mọi người mở bức cho nên có phải hay không ban đầu các ngươi liền nhìn lầm nữa à? hàn thanh vũ một bên đem quần áo tay áo bưng ra che lại đã cong đến đỏ bừng cánh tay một bên đoán giận nói nói xong đứng người lên cùng hắn một dạng hoàn toàn không có tận mắt nhìn thấy khối kim khí rơi vào tuyết lỗ thủng người kỳ thật rất nhiều hiện trường thanh âm đại bộ phận đều là giống nhau thái độ cảm thấy mình bị lãng phí tình cảm đây cũng chính là không có đánh nhau à nếu như đánh nhau chết một chỗ kết quả không có cái gì hàn thanh vũ lại nói một câu cách một hồi một bộ phận người trực tiếp đi thí luyện trong t r à n g căn người xa lạ tụ tập cũng không phải chuyện tốt lành gì hiện trường tự nhiên cũng có người còn không từ bỏ gọi tới đồng bạn cùng nhau dùng đao đào móc tuyết lỗ thủng tựa hồ làm u ố n đem cả khối mặt đất san bằng tử thế hàn thanh vũ đứng đấy nhìn một lát cũng tuyên bố từ bỏ dẫn đội quay người rời đi khối thứ ba trực tiếp hấp thu khối thứ ba hơn nữa cái này một khối nguyên năng hàm lượng có thể là lớn nhất hàn thanh vũ cảm giác trong cơ thể cơ bắp xương quất cùng nội tạng bền bỉ hắn bây giờ thật sự rất muốn tìm địa phương cho bản thân một súng thử một chút các ngươi cũng không tìm sao cùng thuộc hoa hệ á m một cái khác chi đội đi hướng một phương hướng khác trước khi đi lên tiếng chào hỏi không tìm thời điểm này không bằng đi tìm một cái khác khối hàn thanh vũ nói cũng thế vậy liền chém đại tiêm thời điểm gặp chém đại tiêm thời điểm gặp t ạ biệt phất tay hàn thanh vũ đi đến dưới sườn núi nô tuất đứng tại sườn núi hạ còn đánh Ôn kế nói thật đám người bọn họ bởi vì lúc trước mấy lần trò chuyện lên đối với ngô tuất hoàn toàn không có quá lớn ác cảm thậm chí có chút bội phục hắn tựa như là bị người chi mệnh hơn nữa hắn xông qua lúc đến lật đến mặt đau một màn mọi người cũng đều có trông thấy ngô tuất đứng ở nơi đó xem xem ôn cây phi ánh mắt có chút xin lỗi lắc đầu sau đó hắn chuyển hướng hàn thanh vũ ta súng có thể hay không trả lại cho ta súng không mang lưu tại trong động lúc này đi lấy liền bại lộ hơn nữa hàn thanh vũ cũng không muốn trả lại không quen bằng cái gì còn a ta bản thân bằng bản l ã n nhặt rất tốt một đồ vật ném đi hàn thanh vũ thuận miệm nói nô tuất sửng sốt t h ầ n sắc có chút lo lắng ném ở cái nào rồi liền hóa ra cái kia trên núi Tốt. nô tuất gật đầu đây là trung thực hải tử à, là một cái khác trung thực hải tử hàn thanh vũ đột nhiên có chút nhỏ hổ thẹn nói ngươi vẫn là t r ư ớ c cố lấy điểm thương thế của ngươi đi nói xong hàn tử trên thân rút hai chi duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn trên chiến trường dùng đặc chế thuốc trị thường ném cho nô tuất nô tuất một mục tiếp không nói chuyện hàn thanh vũ nhìn nhìn hắn lười nói quay người dẫn người xuống núi a đỗ bục rất may mắn mặc dù hắn chị mừng tối hôm qua không thấy nhưng là hôm nay bọn hắn đi tới đi tới vậy mà một khối khối kim khí trực tiếp nện ở trước mặt hắn c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm lần thứ nhất còn không có người ôn kế phi nói ở vừa nãy loại tình huống này trực tiếp về sơn động đương nhiên là ngu xuẩn một đám người trong núi đi một hồi lâu rốt cục thoát khỏi tất cả khả năng hoài nghi truy tung người dừng ở trong một khu rừng rậm rạp ở giữa đất c h ố n g bên trên nhanh lấy ra xem xem ta cũng còn chưa thấy qua vật kia đâu ôn kế phi xoa xoa tay có chút kích động nói đúng vậy a liền nhìn một chút thanh tử hạ đường đường cũng gom góp qua đây nói cái kia đến giá trị bốn năm mười đồng nguyên năng khối đi thế nào lớn không lớn tại chỗ liền thẩm nghi tú đều đem một thân thiết giáp hướng phía trước giò xét tràn đầy mong đợi nhìn xem hàn thanh vũ cho ta sở một chút có được không hàn thanh vũ đứng ở nơi đó suy nghĩ ộp hát cho nên là lấy được chỉ là vì phòng ngửa khối kim khí vừa xuất hiện có người đổi ý lại đánh nhau ngay sau đó liền ẩn nấp rồi doan thái tâm đứng bên cạnh một mặt vẻ suy tư lẩm bẩm một câu đi theo cũng từ thẩm nghi tú vai bên cạnh chui vào ngửa đầu mong đợi nhìn xem hàn thanh vũ nói hay không đâu kỳ thật đối với mặt khác ba cái hàn thanh vũ cảm thấy bây giờ nói cũng không có liên quan quá nhiều hắn ngay cả bản thân là bình ga truyện này đều đã nói cho đối với ôn kế phi cũng chỉ là t r ù n g hợp không nói mà thôi vấn đề d o a n thái tâm ở a nàng là cái người nước ngoài liền cái này một nguyên nhân nhiều nhất lại thêm lên còn không quá quen cái này một đầu cũng đủ để bác bỏ nàng trừ cái đó ra nàng là cái cô nương dung mạo của nàng nghe ôn kế phi nói có thể tính rất tốt xem cùng nàng ngu xuẩn những yếu tố này tất cả cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cũng ảnh hưởng chút nào không được hàn thanh vũ p h ả n đoán liền không có a không có thế nào cho các ngươi xem hàn thanh vũ thần sắc bất đắc dĩ bày mở hai tay hỏi lại nói thế nào các ngươi đều cảm thấy ta lấy được sao ôn kế phi gật đầu toàn bộ nửa người trên một đỉnh chứng mắt hạt châu khẳng định à lấy ngươi bình thường nhất quán biểu hiện không có nắm chắc cầm tới ngươi sẽ chủ động đề nghị mọi người so vật khí quỷ tin ngươi chính là hạ đường đường cũng nói nếu như không có cầm tới ngươi cuối cùng có thể như vậy liền đi ngươi có thể đem toàn bộ người đều để lại lộ sạch kiểm tra hai tên khốn kiếp này trước tiên có thể xem nhẹ hàn thanh vũ không để ý bọn hắn quay đầu nhìn về phía thẩm nghi tú chờ đợi bị thiết giáp tín nhiệm ta ta cho là ngươi là muốn t r ư ớ c so vật khí thử một chút sau đó nếu như không phải ta liền trở mặt đánh tú mội thật sự nói có ta ở chuẩn bị đập thủ cho nên tú mội ý tứ một dạng cũng vẫn cảm thấy hàn thanh vũ lấy được không phải sự t ì n h vừa rồi tuyệt không có khả năng như vậy do em sóng lặng liền kết thúc hàn thanh vũ ta liền hình tượng này sao tại chỗ chỉ có d o a n thái tâm nhấp tay ta có chút tin từ ngươi vừa n ã y loại tình huống kia ngươi cũng không có máy thời gian sẽ đi giấu đúng không có thể thế nào giấu đâu nhiều người nhìn như vậy có kỳ thật lúc ấy ta liền nghĩ qua ôn kế phi nói nếu để cho ta đi ta liền đem mặt rán vào mặt nước bên trên một bên q u a n g q u á t rồi gọi một bên sở mò tới trực tiếp từ trong nước nhét miệng bên tròn n g p lấy không được trước hết nuốt xuống lại đi theo hắn bị bản thân giật n ả y mình biết hay không lúc ấy xác thực có người làm như vậy đừng nói nữa ôn、okay、kế ca hạ đường đường dùng tay lưng đánh một chút ôn、okay、kế phi bà vai nhỏ giọng nói lại nói cẩn thận thanh tử trở về đem bọn hắn toàn bộ cắt mở kiểm tra ở trong đó đại bộ phận đều là quân đội bạn như vậy không tốt trong tiếng cười chủ đề rốt cục bị c ả n quay xóa tạm thời mở ra hàn thanh vũ trầm mặc một hồi tốt rồi đều trước chờ đ o á n mò nơi đó nên liền thật sự không có hắn nói đi t r ư đi tìm một cái khác khối nghiêm trọng nói xong dẫn đầu hướng phía trước đi đến kỳ thật hắn nói một cái khác khối ôn、okay、kế phi nghe được suy nghĩ một chút đã thanh tử quyết định ẩ n t à n g vậy liền hắn không nói ra chỉ ở trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ thanh tử phát hiện cái gì do a n thái tâm nhưng thật ra là gián điệp ngu xuẩn như vậy gián điệp sao vậy thật đúng là rất đáng sợ a thí luyện tràng phạm vi quá lớn địa hình cũng quá quá phức tạp đồng dạng tiểu đội hành động đầu tiên một chút đến bảo đảm chứng nhận bí ẩn phòng ngừa tao nộ qua lớn đám người đồng thời các đoàn người viên cơ bản đều đang di động cùng nút, lẫn nhau cảnh giác liền như vậy một ngày từ buổi sáng đi đến trạm v à tối hàn thanh vũ mấy người vẫn không có thu hoạch bất luận cái gì liên quan tới một cái khắc khối khối kim khí tin tức nếu là như vậy nhất định phải cuối cùng chém đức đại tiêm cầm tới cái kia một khối cùng mặt khác ban t h ư ở n g khối kia khối kim khí hàn thanh vũ ăn hết khối kim khí là không thể lại nôn ra cũng không thể chạy ngược có thể chạy ngược chỉ có từ l à m tinh khối hấp thu thể lòng nguyên năng cho nên vì tú mội cùng mấy người khác sinh tồn trưởng thành cân nhắc hắn không thể tất cả đều trực tiếp ăn đến lưu lại một hai đồng vật thật lấy về tinh luyện l à m tinh khối liên quan tới cái này một chút hắn cũng đã sớm nghe qua như loại này tranh tài thí luyện cầm tới khối kim khí mang về để khoa nghiên sở hỗ trợ tinh luyện đối phương chỉ biết thu một phần mười tiền nhân công dùng cùng vật liệu chi phí không hề giống đối với thường ngày các tiểu đội chiến lợi phẩm lấy đi đại bộ phận một phần mười có điểm tâm đau nhưng là miễn cưỡng còn có thể tiếp thu n g ư ờ i tới xem thanh tử năm người hiện lên hình quạt một hàng nằm ở trong bụi cỏ ôn kế phi khiêng u ố n g ba hướng bản thân chính hạ phương ra hiệu một chút hàn thanh vũ chuyển tới nhìn thoáng qua hạ phương nơi xa có a phương tư gia tộc người đang nhặt xác nghe nói thí luyện chàng cho tới hôm nay cũng chính là ngày thứ tư đã tử vong vượt qua ba mươi người rồi hai phần trăm tử vong tỷ lệ cao sao thật muốn nói không cao cũng được thế nhưng đây là thí l u y ệ n à cũng không phải chiến đấu chết như vậy tổn thương không đáng tiếc sao trong tầm mắt hai tên mặc quần áo màu đen người lạng yên không một tiếng động đem thi thể trang vào cái túi mang đi chủ nhà phụ trách n h ặ t xác theo đạo lý nói cái này dường như không gì đáng trách thế nhưng hàn thanh vũ không hiểu chính là cảm thấy chỗ nào là lạ chỉ có điều muốn hắn nói ra cụ thể chỗ nào không đúng hắn lại nói không rõ ràng nghĩ đến cuối cùng cũng chỉ có thể là đem l ự c chú ý lần nữa tập trung về khối kim khí bên trên đồng thời bảo trì càng nhiều hơn một chút cảnh giác bất kể nói thế nào mấy chục năm trôi qua lần lượt thí luyện, cuối cùng trung quy là tuyệt đại bộ phận người đều bình yên rời khỏi nơi này đồng thời cũng hầu như mỗi lần đều có người chiến thắng thành công cầm tới ban thưởng trở về đi sắc trời đã t ố i xuống hàn thanh vũ trả hỏi về sơn động ở đường trở về bên trên bọn hắn trùng hợp đi qua trước đó ở sơn động phụ cận sau đó liền đều sửng sốt một chút đứng ở nơi đó nếu không còn cho hắn đi thanh tử khả năng cái k i a thanh súng đối với hắn rất trọng yếu xa xa x e m trong chốc lát về sau thẩm nghi tú nói đối diện dốc núi bên trên cái tia mặc áo đen phục thân ảnh chứng nhận một lần một lần ở bụi cây hạ tìm kiếm lấy có lúc đứng đ ấ y quan sát có lúc toàn bộ người chui vào bụi cây d ư ớ i đáy vừa chui chính là một hồi lâu thẳng đến từ một chỗ khác phương xuất hiện hắn sẽ không tìm một ngày chứ doan thái tâm hỏi sợ là tìm không được đi cái kia lão a di muốn tìm hắn để gây sự ôn kế phi hôm nay buổi sáng liền đã nhìn ra nô g tuất ở đám người bọn họ bên trong địa vị hơn nữa bản thân trước kia đã biết hắn lúc trước bị lưu lại ngăn địch sự tình một người đối với hai mươi mấy cái đồng đội nhưng một cái đều không có quay đầu không nghĩ ra cũng tiếp hận nhưng là đừng chuyện của người ta cuối cùng không có cách nào can thiệp người này có phải hay không nước a làm một cái người đàn ông hạ đường đường có chút thay hắn không căm l ò n g chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói hay là hắn ăn cái tia a di nhà độc dược mạng tính nữa à nhất định phải định kỳ dùng giải dược đây là tiểu thuyết võ hiệp thường gặp logic nhưng là hiện thực đương nhiên là không tồn tại không ai có thể hiểu rõ lấy người này thân thủ nếu là đi Vy lam đội bên trên đời thứ chín trang bị chờ tân binh ra doanh thời điểm khẳng định cũng là các đại tiểu đội điên cùng tranh đoạt đối tượng a hàn thanh vũ đưa tay ra hiệu những người khác lưu tại bên này trên núi n ư ớ đi sau đó bản thân xuống núi lại đến đối diện lên núi nô tuất nghe được động tinh bay đầu trông thấy là hắn nắm tay bên trên s o n g đao thả xuống rủ xuống hàn thanh vũ không có cảnh giới gián dấp giữ một khoảng cách đứng vững vài giây đồng hồ hỏi đã tìm được chưa nô tuất lắc đầu kỳ thật ta buổi sáng chính là thuận miệng lừa gạt ngươi súng ta không có ném ngươi trước đừng kích động ngươi hiện ở loại tình huống này khẳng định đánh không lại ta nói thẳng hàn thanh vũ nói không lùi phản vào hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi đáp ta trả lại ngươi nô tuất nhìn xem hắn suy nghĩ một chút gật đầu ngươi gọi nô xu cái nào xu tâm huyết ố hát đó chính là trợ cấp lo lắng hàn thanh vũ trong lòng tự đ ủ đồng dạng người sợ đều sẽ không dùng loại này chữ làm tên dừng một chút lại hỏi thân phận gì có thể nói sao nô tuất động tác lắc đầu làm một nửa do dự một chút vô thị chiến đô hắn nói chiến đô hàn thanh vũ lô mãng một chút lập tức lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề cuối cùng đạt được đáp án rõ ràng có chút khó có thể tiếp thu cái này đều thập kỷ chín mươi lại còn có dạng này người tồn tại sao đây cũng quá mẫn diệt nhân tính có hứng thú hay không tới chúng ta vì lam hắn hỏi nô tuất xem hắn lắc đầu được thôi hàn thanh vũ đứng vậy hắn không cho rằng bản thân có thể thay đổi biến một người từ nhỏ bị giáo dục cùng c h ó i buộc tư duy cùng l o d i c ó chút t i ế c hận nhưng cũng đành chịu nói ta không thể mang ngươi về ta ẩn thân địa phương nơi này lại có chút xa như vậy ngươi theo chúng ta đi một đoạn sau đó ta đi lấy qua đây còn cho ngươi nô tuất nhìn hắn vài giây đồng hồ cuối cùng gật đầu một cái hắn chờ hàn thanh vũ đi trước sau đó bảo chỉ hẹn hai ba mươi m khoảng cách theo ở phía sau dù là về sau thẩm nghi tú bọn người xuất hiện hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảnh giác hoặc dáng dấp biến hóa n h ư c ũ liền như vậy đi theo cuối cùng để hắn lưu tại một chỗ lòng trào sông chờ đợi hàn thanh vũ bản thân về sơn động lấy cái tia thanh màu đen trường thương trở về ném trả lại hắn đây là hàn thanh vũ lần thứ nhất đem giành được đồ vật còn cho người khác muốn nói rõ lý lẽ tử nói không rõ lắm có lẽ chỉ là bởi vì hắn ở n ô tuất c h i n thân nhìn đến một người gian nan nhất sinh tồn dáng vẻ đi cái t i a t h u ố c ngươi có thể dùng hắn nói ừ m cảm ơn thuốc trong túi n ô tuất quyết định dùng hàn thanh vũ g á n g dấp để hắn tin tưởng cái này người sẽ không dùng loại thủ đoạn này t h ầ n s á c dừng một chút hắn lại g i lên trong tay màu đen trường thương hướng hàn thanh vũ nói kỳ thật cái này súng không rõ gọi là bậy cô nói xong hắn túi đầu hướng trên đất ngồi sổn một chút dường như bông u xuống đồ vật gì sau đó trầm mặc q u a n người biến mất ở màu đen trong rừng cây hàn thanh vũ bọn người đi xa đi lên trước nhìn xem trên đất lại là một cái b ạ c đồng hơn nữa còn là mặc vào lỗ dường như bình thường dùng cho treo đây là tiền t h u ố c a vẫn là cảm tạ a mặc dù bây giờ đã là m ộ ư ơ i vạn tài sản nhưng là căn cứ cần kiệm tiết kiệm tinh thần hàn thanh vũ vẫn là đem b ạ c đồng nhặt lên thổi một chút nghe vang không có cảm thấy chỗ nào không giống nhau thả nhập khẩu túi Đêm dài. Giao động giao động. Đồng sự híp mắt phân biệt, xác định từ thang lầu bên trên mắt dài. là Giao giao hiếp biệt, tới thang xuống trong phân thân ảnh sự s từ xác lầu ở tân ma trong ấn tượng con gái thế nhưng luôn luôn đều không thích thích ở lại phòng thí nghiệm một lòng chỉ hướng tới chính mắt trông thấy một tuyến chiến trường nếu không phải trong nhà từng tầng từng tầng chấn áp nàng đoán chừng đã sống chạy tân giao kiều cũng không nói chuyện liền chỉ ngẩng đầu nhìn mẫu thân k híp trăng lưới liềm con mắt cười không muốn cái kia s á t độc thân ô hát hoàn toàn t ì n h n ộ ngay sau đó nhà ta vểnh lên vểnh lên quyết định chuyến tâm nghiên cứu khoa học mẫu thân cúi đầu lại hỏi con nghĩ tân giao kiều chấp một chút con mắt hắc hắc đắc ý nói cho nên mới ta muốn bao nhiều kiếm nguyên năng khối à chờ ta đem đại tiêm luôn ngữ hệ thống phá giải ta liền nấp đi bắt chẹt ông ngoại dùng. Bắt chẹt cha ta. tân ma thần sắc bất đắc dĩ một chút ngươi có như vậy nghĩ muốn nguyên năng khối ừng h ĩ muốn sau đó ta còn nghĩ chờ chúng ta sau đó có thể cùng đại tiêm đối thoại nói không chừng tạm được bắt chẹt bọn hắn thân giao kiều nói dùng lựa gạt cũng được lại sau đó biết tân ma đem logic có liên lạc dứt khoát quanh người chuẩn bị rời khỏi nói chuyện t i ế m làm mẹ biệt khuất ta lấy nhà mình nhỏ g i a o động vểnh lên thân phận hình dạng tình cảm của nàng đường tại sao có thể thê thảm như vậy đâu trông thấy m â u tân muốn đi tân giao kiều nhảy nhót một chút đứng lên kéo tay mẹ cánh tay mạnh mẽ kéo cùng nhau ở ghế xô p a ngồi xuống nói tiếp mẫu thân ngươi là không biết ô hát hắn gần nhất vậy mà đi tham gia thứ ba cố định thăm dò cái kia thí l u y ệ n rồi vẫn là đi theo một cái thụy sĩ tiểu cô nương đi người kia ừ m d á n g dấp còn có chút rất đẹp thế nhưng hắn không có thích nàng ô hát hắn liền chỉ là muốn nguyên năng khối mà thôi thân ma sắc mặt không nhanh ngươi làm sao biết hắn không ưa t h í c h a ngươi nói nha ngươi nói hắn loại người này đã định trước độc thân cả một đời như thế tân ma mẹ nhẹ gật đầu trong lòng đối với cái kia dám đem giáp trùng án bạo ở con gái xương quay xanh bên trên ổ tiểu tử thúi là thật tức giận nói cái kia cô nương đoán chừng cũng không ngủ đúng thế tân giao kiều dùng sức chút một đầu dường như bởi vì mẹ đồng ý an tâm không thiếu thân ma cười một chút vậy ngươi còn cho hắn tích lũy nguyên năng khối ừ n bởi vì ta mù nha tân giao kiều nhẹ nhàng nói nói xong vui vẻ khép hở con mắt con ngươi lại trợn mở tân ma đứng dậy lần này kéo đều kéo không ở đi thẳng đến cửa phòng ngủ khẩu tài dường như đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu nói để ngươi tức giận đến kém chút đều quên nói vừa ngươi bà ngoại gọi điện thoại qua đây hỏi ngươi năm nay có đi hay không nhà bà ngoại ăn tết t â n giao kiều suy nghĩ một chút dứt khót nói đi đoạt tháng rồi xen vào mỗi một năm m ư ơ n g nhà hòa thuận tân ra hai đôi lao đầu lao thái thái đều phải vì chuyện này đoạt một hồi trước tân ma nho nhỏ vui vẻ một chút khiến xuống ba ý chào một cái nói vậy ngươi bản thân gọi điện thoại cùng ngươi bà ngoại nói nàng còn chưa ngủ chờ ngươi đâu ừ m t â n g i a o k i ể u xoay người cầm điện thoại lên phát số tân ma vào nhà lưu lại đầu cửa khe hở đứng đấy nghe trong chốc lát nghe thấy con gái ở trong điện thoại cùng bà ngoại nũng nịu ám chỉ bà ngoại nàng năm nay tiền mừng tuổi nghị muốn nguyên năng khối t â n ma tức chết lao nương cũng không biết hắn có hay không u y hiểm a cái này phá thí luyện mỗi lần đều phải chết người ngoài phòng phòng khách tân giao kiểu lần này hàn thanh vũ không có dấu diếm hắn đem bản thân có thể trực tiếp hấp thu khối kim khí cùng có thể hấp thu cũng chạy ngược làm tinh khối sự tình tất cả đều nói cho nên khi đó đi nguyên năng tràng trên đường ta mới nói cho ngươi ta khả năng rất mạnh hàn thanh vũ nâng lên ô hát nhớ lại lúc ấy ta còn nói ta cũng có thể là rất mạnh ôn kế phi nói bản thân cười lên cho nên ngươi rốt cuộc là cái thứ đồ gì a hàn thanh vũ lắc đầu có chút bất đắc dĩ ta cũng không biết ừ m biết hay không ngươi chính là một tòa cỡ nhỏ nhân thể nguyên năng c h ẳ n g a ôn kế phi đột phát kỳ muốn nói cho nên ngươi mới có thể cùng kiểm tra nguyên năng c h à n g xung đột đụng c h ạ m để nó chậm mạch ý hàn thanh vũ sửng sốt chính tự hỏi khả năng này đột nhiên có thanh âm từ dưới du lịch chuyển đến hai người vội vã ú p sắp sần dốc bên trên nấp đi m ư ợ a ánh trăng nhàn nhạt quan sát bao lấy đầu ôn kế phi nhỏ giọng nói ừ n hàn thanh vũ thần sắc có chút nghiêm trọng là nhóm người kia có điều giống như người so trước đó càng nhiều ngươi xem mấy cái kia không khăn trùng đầu bên trong chí ít hai cái là cao thủ ô hát vậy bọn hắn cái này lén lút là muốn làm gì không phải là tới tìm chúng ta chứ ôn kế phi suy nghĩ một chút không phải là cái kia ngô tuất nói ra chúng ta đại khái vị trí chứ nên sẽ không hàn thanh vũ nói hơn nữa hắn biết đến vị trí rời cái này cũng còn xa đâu cái kia bất kể như thế nào trước tránh một chút đi ở đại tiêm đến trước đó hàn thanh vũ không muốn cùng người xảy ra kịch liệt xung đột nhất là ở đối phương nhiều người như vậy lại tìm cao thủ trợ trận tình huống dưới hắn bên này năm người đều ở hỗn chiến chú ý không lên ngược lại rất dễ dàng xuất hiện thương vong hai người quả quyết trở về núi động gọi lên thẩm nghi tú ba cái mang lên đồ vật cấp tốc rút lui chạy đến đối diện có một mặt sườn đồi đỉnh núi bên trên nằm sấp quan sát quả nhiên không đầy một lát a đỗ phó liền mang theo người tìm được cửa sân động vây quanh sau đó hướng trong động kêu gọi đầu hàng thẩm nghi tú hỏi hắn làm sao lại biết vị trí của chúng ta chẳng lẽ t r ư n g hợp có người nhìn thấy đi theo chúng ta chúng ta không biết hàn thanh vũ lắc đầu không rõ ràng một bên khác a đỗ phó gặp không có đáp lại đã để người chậm rãi sờ soạn đi vào xác nhận tình huống sau đó bản thân mang người cũng tiến bảo rõ ràng có đã từng có người ở hoàn cảnh nhưng là người đã đi nhà trống đây là ta chim ưng lông trong sân động a đỗ phó từ trong đất nhặt lên mấy căn d i ề u hầu lông nhìn kỹ xem rốt cuộc xác định bản thân thần chim ưng bị đổ nướng đi theo hắn một chút đứng lên quay người hoa hoa xông ra núi động la to hơn nữa lần này dùng chính là anh n ữ xem tư thế lúc này mười phần tự tin hắn nói hắn biết chúng ta còn chưa đi xa nói để ngươi ra tới ra ngoài d o a n thái tâm nhỏ giọng phiên dịch còn nói muốn tìm về lần trước t ô n nghiêm muốn chúng ta đều cho hắn chim ưng bồi t h ư ờ n g mạng ta đi lần trước không phải hắn bản thân dẫn người đi sao thanh tử lại không có bực hắn còn có đây là thần sao cường đạo l o g i hắn bản thân để vật kia nhìn chằm chằm chúng ta chúng ta còn không thể bắt ăn rồi ôn kế phi nhỏ giọng thầm t h ị cùng lúc hàn thanh vũ đánh giá một chút khoảng cách cảm thấy đầy đủ đào tẩu ngay tại d o a n thái tâm bên thai nhỏ giọng thầm t h ị vài câu doãn thái tâm túi tay lớn tiếng gọi ngươi làm sao biết chúng ta ở chỗ này a đỗ phó bên kia lỗ mãng một chút sau đó đáp lại hắ d o a n thái tâm quay đầu hắn nói là thần chỉ thị quy tin l i ê n lúc này a đỗ phó đứng tại cửa sân động dứt khoát dơ lên một cái tay hắn đem khối kim khí lấy ra tiếp tục lớn tiếng nói cái gì d o a n thái tâm hắn nói ngươi nếu như m u ố n liền xuống đi có đi hay không đâu đương nhiên không đi à hàn thanh vũ nghĩ đến dù sao a đỗ phó lại không thể đem khối kim khí hớt rơi chỉ cần thí luyện vẫn chưa kết thúc chính mình cũng có cơ hội chính lúc này thầm nghi tu cảnh g i á c nói không tốt bọn hắn vụn trộm phái người bắt đầu leo núi mấy người nghe tiếng r ú đao lại nghe hàn thanh vũ nói chạy chạy giờ khác này hàn thanh vũ cũng không nghĩ tới hắn c á i này vừa chạy chính là một đêm thẳng đến trời sáng sau đó ban ngày vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đối phương lại đuổi theo hắn chỉ có thể mang người tiếp tục chạy a đô phó giống như là điên rồi l ồ n g dạng một ngày hai ngày ba ngày rất nhanh toàn bộ thí luyện t r à n g đều biết hàn thanh vũ một đội người đang bị truy sát chạy trốn thời gian một mực kéo dài vài ngày thẳng đến thí luyện t r à n g cảnh báo phát ra đại tiêm giáng lâm t r ư ớ c 137, đại tiêm rơi xuống đất đại tiêm rốt cuộc đã đến hàn thanh vũ lúc trước hầu như cả ngày nút ở núi động chỉ ở xung quanh khu vực hoạt động nguyên nhân Cùng phía sau, hắn mấy ngày nay bị a khối khối thành, thành s đương y nhiên ngoại trừ không nguyện ý ở đại tiêm đến trước đó cùng người xảy ra đại quy mô xung đột cùng bảo hộ ôn kê đám người mục đích bên ngoài hàn thành vũ sở dĩ bị a đỗ phó đổi đến như vậy chạy trốn còn có một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu chính là doạ ngươi nghĩ một chút vẹn vẹn mấy ngày trước đó cái nào đó bên người thân mang theo hơn hai mươi người cũng còn bị ngươi một người dọa chạy chỉ cách mấy ngày chỉ là nhiều bảy tám cái người hắn liền có thể chẳng hiểu ra sao cả tìm được ngươi là ổ hơn nữa dám dẫn đội tới chép ngươi là ổ tìm ngươi liều mạng thậm chí không t i ế t xuất ra khối kim khí dụ hoặc ngươi cùng hắn quyết chiến cái này người nếu không phải điên rồi chính là năm chắc cực lớn hàn thanh vũ suy đoán a đỗ phó năm chắc cực lớn bởi vì căn cứ lúc trước c ấn tượng cái này người mượn phần tiết mạng đồng thời nghe nói bọn hắn cắt ra người còn chưa từng có tại thí luyện bên trong cầm tới qua khối kim khí đâu hắn lần này đã lấy、được. chỉ cần có thể bình yên mang đi ra ngoài trở về liền hầu như nhất định thắng được rất cao vinh dự cùng địa vị như vậy hắn đều nguyện ý mạo hiểm đáp án chỉ có thể là tình huống không đúng tình huống không đúng chạy trước luôn luôn không sai mẹ nó lao bao rốt cục đặc biệt không đ ổ i theo ôn kế phi kết thúc đối với hậu phương quan sát toàn bộ thân thể rán nằm ở bãi cỏ bên trên thuận kim đồng hồ chuyển n ử a vòng xích lại gần vừa nói mệt mỏi không t h ở nổi mấy ngày nay một đường chạy trốn hắn là mệt nhất cũng thảm nhất một cái Đấu độ tốc t hắn ờ i đ mấy hơi ngày chú nay một mực tại quan sát kết quả phát hiện a đỗ phó trong đội ngũ thêm ra tới những người kia phổ biến đều có chút mạnh không riêng độ i dung hợp không thấp hơn nữa xuyên giáp niên hạn rất có thể cũng đều hơi dài những n à y đều có thể từ động tác của bọn hắn tần suất tốc độ cùng nguyên năng ứng dụng kỹ xảo bên trên nhìn ra tóm lại còn tốt chúng ta trước tiên đem hắn chim ưng cho lấy xuống nướng lên ăn không phải ngày này bên trên lão có thứ gì nhìn chằm chằm chúng ta mấy ngày nay thật đúng là không tốt chạy hạ đường đường ở bên cảm khái một câu hắn cũng là chạy p h i ề n muộn mấy ngày nay chạy trốn bên trong vẫn luôn đang hỏi doan thái tâm chim ưng là cha người à dùng anh ngữ nói thế nào vì tại sao muốn một mực hỏi bởi vì mặc dù thái tâm mỗi lần đều nói cho hắn biết hắn cũng đều mắng nhưng là mỗi lần chỉ cần cách một hồi, hắn liền lại quên. n a một chạm chuyện thái tâm nhẹ tâm muốn m đất, đầu, đang muốn nói đâu. gật doan nói đội người mấy người từ khía cạnh cách đó không xa đi qua hàn thanh vũ nhắc nhở một tiếng trước mắt một khu vực lớn hầu như đều không có cái gì cây chỉ có cỏ cùng bụi cây năm người bận bịu đồng loạt đem đầu đẻ thấp đồng thời chậm chạp hoán đổi nên địch trận hình cùng bản thân đáp chỗ phương vị đây đều là chạy trốn mấy ngày nay rèn luyện ra được cũng coi như là một phần trong khổ nạn thu hoạch người sau khi đi hàn thanh vũ n g n g đầu bây giờ lão bao cái gì đều không quan trọng chứ thả một chút chúng ta chưa xem đại tiêm đúng rồi đều đem nguyên năng khối đổi một chút đổi bên trên đời tràn năm người cùng lúc nhanh chóng đem nguyên năng khối thay đổi hoàn tất tốt rồi có điều ta cảm thấy lúc này hẳn là bi thảm nhất đại tiêm đi gần hơn sáu trăm người đi lên cái này một t r ậ n chém ôn kế phi khởi động trang bị cảm khái một câu thầm nghi tú vừa quan sát một bên lắc đầu chân chính có thể cận thân người không có nhiều như vậy thúng chi nơi này đều là tân thủ lẫn nhau ở giữa lại tồn tại cạnh tranh sợ là rất khó hình thành hữu hiệu biên đội công kích hơn nữa còn có tẩy soát phái cất giấu đâu d o a n thái tâm bổ sung một câu đúng thầm n h i tú dừng một chút tóm lại đoán chừng thương vong sẽ không nhỏ ôn kế phi cái kia nói còn chưa dứt lời bởi vì hắn phát hiện hàn thanh vũ đã bắt đầu hướng về phía trước phủ phục di động các ngươi trước nằm sấp cái này ta đi qua xem xem yên tâm ta sẽ bảo trì ở các ngươi trong phạm vi tầm mắt nếu như tình huống không đúng các ngươi liền chạy ta tốc độ nhanh nhất định có thể đuổi theo tới bởi vì đáy lòng cái kia phần đối với thí luyện an bài hoài nghi cùng không h i ể u bất an hàn thanh vũ những ngày này đối với bất kỳ tình huống gì đều từ đầu tới cuối duy trì lớn nhất cảnh giác liền như vậy hắn thoát ly đội ngũ một mình hướng phía trước bỏ lên có mấy trăm mét nằm sấp tốt tới thật nhanh thí luyện tràn dự cảnh thời gian ngắn đến dọn người lúc này mới một lát sau hình t o i phi thuyền liền xuất hiện tính toán ra cái này cần là hàn thanh vũ nhân sinh bên trong lần thứ hai mắt thấy hình t o i phi thuyền hạ xuống quá trình lần thứ nhất không đ ể cập nữa hóa ra nó trên không trung tốc độ nhanh như vậy ngựa đầu nhìn lên bầu trời hàn thanh vũ nhịn được dưới đáy lòng cảm khái một câu không trung hình t o i phi thuyền từ chỉ là một cái màu đen hạt vừng nhỏ điểm đến phóng đại thành xe dịp toàn bộ quá trình tốn thời gian có lẽ vẫn chưa tới một giây đồng hồ sau đó vê anh ì n h t o i phi thuyền vậy mà lấy một cái tốc độ cực cao trực tiếp đập về phía mặt đất tại chỗ trực tiếp đập chết bảy tám tên thành công chiếm trước đến gần nhất xuất thủ vị trí thí luyện đội viên trong lúc nhất thời b ù i đất bốc lên loạn thạch bắn tung tóe hàn thanh vũ vùi đầu t r á n h né đồng thời n g h i hoặc cái đồ chơi này không phải nên im ắng t r ầ m hàng sao lần trước rõ ràng chính là im ắng t r ầ m hàng a cho nên chiếc này chẳng lẽ là truy hủy cái kia muốn hay không nhanh lên đi đ o ạ ta hắn n g n g đầu trong tầm mắt hiện trường là như vậy phần phật a trước tiên trí ít hơn trăm người nào h tới sau đó đột nhiên a n h lại một tiếng hình t o phi thuyền nện ở trên mặt đất thanh âm chuyển đến lại một chiếc cách xa nhau không đến năm giây ai cũng không có lại phân thần đi cảnh giác cùng chú ý bầu trời bên trên vậy mà nện xuống tới thứ hai chiếc hình thoi phi thuyền cái này một chiếc trực tiếp liền đập vào công kích trong đám người trước tiên chỉ ít hơn m ộ ư ơ i người mất mạng sau đó hai chiếc hình thoi phi thuyền đồng thời hoàn thành nhanh chóng bắn ra bốn cỗ bố đại tiêm nhảy ra đồng thời vung vẩy trụ kiếm giống nhau bọn hắn qua lại quán tính như thế bắt đầu đối với xung quanh sinh vật tiến hành giết chóc loạn xông vào hàng trước người trận hình cũng còn không có kéo ra đâu liền đã phun tung tóe lấy máu tươi bay tứ tung trên không trung trong nháy mắt sợ hãi bốc lên sự thật không quản nơi này có bao nhiêu người ở cái thể chiến lược bên trên bọn hắn cùng đại tiêm ở giữa đều tồn tại to lớn hồng sông ngòi một khi không cách nào hình thành biên đội công kích hoàn thành từ phá phòng đến sát thương cố định trình tự bọn hắn liền không cách nào đối với đại tiêm tạo thành đầy đủ uy hiếp húng chi bây giờ đồng thời xuất hiện ở trước mặt là bốn cố đại tiêm là một cái to lớn vượt qua tất cả người d ự liệu ngoài ý m ớ n loạn nữa à, một chút liền tất cả đều lộn xộn nếu không phải lập thể trang bị tác dụng dưới d ấ m đạm không chí từ người hiện trường sợ là bởi vì vì người mình lẫn nhau dẫm đạm sẽ chết đi rất nhiều người có điều coi như như vậy tình huống thực tế cũng không tốt gì ngã xuống đất người chỉ có thể so vật khí hy vọng bản thân không bị đại tiêm công kích cho chúng sau đó đứng lên rất nhanh nếu không giống nhau là tử lộ một đầu cục diện đột nhiên liền biến thành một trận hỗn loạn đổ sát toàn bộ quá trình từ thứ một chiếc phi thuyền rơi đập đến thứ hai chiếc lại đến bốn cố đại tiêm đồng thời hoàn thành bắn ra hiện trường lấy người vì điểm đường giống như một cái vòng tròn đang không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trương mở rộng mở khu vực đều bị máu nhuộm đương nhiên hàn thanh vũ tin tưởng loại tình huống này chỉ là tạm thời chỉ cần chờ hậu phương hữu hiệu biên đội tổ chức tốt đỉnh đi lên tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp nơi này có đến từ các quốc gia người trẻ tuổi bên trong người nổi bật trong đó cũng không mệnh anh tài ngay sau đó liền dưới tình huống như vậy hắn làm ra lựa chọn chậm chạp hướng phía trước bỏ đi chương một trăm ba mươi tám bạo tàu hàn thanh vũ chỉ còn không đến hai trăm mét hàn thanh vũ cẩn thận ngầm đầu nhìn xem phía trước một nửa h á m ở trong đất trong đó một bộ hình tòi phi hành khí theo qua l ạ i úy lam tích lũy kinh nghiệm cái đồ chơi này mãi mãi cũng là muốn tới đại tiêm phát hiện mình đã bất lực tái chiến tình huống dưới mới có thể bị khởi động tự hủy sau đó lưu lại tản mạnh cùng khối k i n khí hàn thanh vũ hôm nay muốn thử một lần xem có thể hay không đảo ngược thao tác Trước t i ê nếu đem đập, đem đi. được kim phi hành khí đập, đem khối kim khí cho chúng nó lấy đi. Không h nó trước lấy t hút trường một hôm hiện chiếc đi, đ dù sao hôm nay hiện trường còn có một chiếc đầu. Nghĩ như hướng ngoài công thừa phía vậy, vây tiêm ra dịp đại không í c tạm thời thành tốc vượt mét, một tới mình. phía phi hành khí cùng phương hướng Hàn khoảng cách 200m, một đầu cuốn tới phi hành khí hậu phương. h cái đưa đầu lưng của qua cùng này cuốn Nếu về vũ cấp k bò, phải lúc này hiện trường tràn g diện lớn như vậy nhiều người như vậy như vậy hỗn loạn mà chỉ là bình thường chính mắt trông thấy một tuyến tiểu đội tác chiến hạn kỳ thật là không thể nào có dạng này cơ hội tới gần phi hành khí đây là hàn thanh vũ lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy theo bên mình quan sát đại tiêm phi hành khí trạng thái nguyên thủy lần trước phá hoại trang bị thời điểm mặc dù cũng rất gần nhưng là hắn tại chỗ nhìn đến hình thoi phi hành khí đã là giống con trai vỏ cứng một dạng bị mở ra hắn chạm đến cũng là nó nội bộ cái kia giống kim tự tháp một dạng đồ vật đầu tiên trạng thái hình thoi phi hành khí chỉnh thể kín kẽ ngoại trừ một cái cùng loại hạ xuống chi giá đồ vật bên ngoài chỉnh thể bóng loáng như một quả trứng gà hàn thanh vũ cẩn thận từ trên nhìn xuống lại từ hạ nhìn đến bên trên tiện thể vào tay tìm t i thế nhưng hình t o i phi hành khí mặt ngoài ngay cả một đạo dù là nhỏ bé nhất khe hở đều không có. bao quát phía trên vừa nay đại tiêm ra tới bắn ra miệng đều thu nạp đến giống như căn bản không tồn tại hơn nữa hắn cũng không có cảm giác đến khối kim khí năng lượng phun trào ngăn cách sao hốt hốt xem dĩ vãng hầu như đều là bị động liền có thể hấp thu lần này hàn thanh vũ chủ động thao tác nắm tay dán đi lên toàn lực vận chuyển nguyên năng hấp thu thế nhưng không có động tĩnh một chút cũng không có cho nên thật hắn mẹ hoàn toàn ngăn cách r a đây cũng chính là nói nhất định muốn trước chém ngược lại đại tiêm chờ nó chủ động tự hủy mới được hàn thanh vũ suy nghĩ một chút không cam tâm rút ra sau vai một thanh tử thiết trực nào dựa theo hình thoi phi hành khí mặt ngoài chính là đâm một cái lên tiếng không có động tĩnh ngoại trừ một đạo nhàn nhạt v ế t cắt cái gì đều không thể phá đi lại đến thêm lên thể lòng nguyên năng phun trào hàn thanh vũ dồn đủ sức lực lại đâm một đao lên tiếng lần này một cái hố nhỏ xuất hiện lên tiếng lên tiếng lên tiếng lên tiếng lên tiếng lên tiếng, lên tiếng. hàn thanh vũ kinh hỉ phía dưới phát lực ngay cả đâm mười mấy đao hình thoi phi hành khí mặt ngoài xuất hiện một cái ước chừng hai cái đốt ngón tay sâu lỗ hổng vẫn chưa t ấ u nhưng là cân nhắc cái đồ chơi này cũng liền so xe dịp lớn hơn không được bao nhiêu bên trong còn phải nằm hai cố đại tiêm hàn thanh vũ cho rằng nó tường sắt cũng không sẽ quá dày tóm lại rất có hy vọng cũng nhanh hàn thanh vũ năm nào đang chuẩn bị lại đến một vòng m á n h lượt đông khi sợ khắt g à o khi sợ khắt g à o đột nhiên gào t h é t thanh âm chuyển đến hàn thanh vũ vội vã thăm dò nhìn một nhãn trong tầm mắt có hai cỗ đại tiêm đã hoàn thành q u a y người chính cơ chủ kiếm hướng hắn cùng phi hành khí bên này băng băng m à tới thế tới giống như về thủ x à o huyệt manh thú ta cái này muốn đỉnh khẳng định là chịu không được một bộ đều chịu không được thúng chi hai cỗ thế nhưng mắt thấy liền muốn đâm mở ra à loại này lệnh một ly cảm giác để hàn thanh vũ đau lòng khó bỏ chạy đi lưu được núi xanh hắn đã làm quyết định đã chuẩn bị q u a n người sau đó không biết thế nào có lẽ là thực sự quá không n ữ a liền thử ô m một hồi kết quả hắn ô m động cũng không biết thứ này cụ thể nặng bao nhiêu dù sao ở thể lòng nguyên năng phối hợp lập thể trang bị cộng đồng phun trào trạng thái hàn thanh vũ thân thể truyền đạt mang đến cho hắn một cảm rất là cũng không rất nặng so tưởng tượng nhẹ hơn vậy liền kỳ thật liền không có lấy nghĩ không có qua đầu góc chỉ là phản xạ có điều kiện hàn thanh vũ liền hai tay nắm phi hành khí bên trên hạ xuống trị giá một chút đem toàn bộ hình t h phi hành khí từ trong đất rút ra rút ra sau cảm giác càng nhẹ thuận thế liền hướng vai bên trên vừa để xuống、Tụ. hàn thanh vũ chạy như điên hai cố đại tiêm tại chỗ s ừ n g sốt một chút g à o rốt cục lấy lại tinh thần bắt đầu bám đuôi gấp đuổi theo hàn thanh vũ cứu người bởi vì bị hắn hấp dẫn đi hai cố đại t i ê m hiện trường hôn loạn tình huống lập tức làm giảm không thiếu rốt cục có cơ hội đứng lại hoặc đứng lên quan sát tình huống một bộ phận người quay đầu, hoặc đầu nghi hoặc nhìn một nhãn sau đó liền ngốc ở sảng khoai tràng như vậy người sao phi hành khí phía dưới lộ ra hai đoạn bắp chân là hoa hệ á cánh quân quần và dày cho nên như vậy người cho nên cái kia người hắn giống như không phải giống như là hắn thật sự trộm đi đại tiêm phi hành khí đây là hoa hệ á cánh quân đặc thù chiến thuật sao hóa ra còn có thể làm như vậy cùng lúc đó thầm nghi tú ôn kế phi d o a n thái tâm cùng hạ đường đường bốn người cũng đều trước tiên tử trên đất đứng lên cùng những người khác không giống nhau bọn hắn trông thấy một màn này cuống lên luôn cuống giận đi lên thanh tử người đặc biệt điên rồi đi ôn kế phi tại sau lưng xa xa kêu đi ra câu này bọc lấy to lớn tức giận cùng lo lắng mà lúc này hàn thanh vũ phía sau hắn mang theo hai cỗ đại tiêm đầu tự nhiên sẽ không hướng ôn cây bọn hắn bên này chạy người cùng đại tiêm bóng lưng lần lượt đi xa khoảng cách càng ngày càng xa ném đi a thanh tử chim lốc ném đi a người có bệnh a ôn kế phi tiếp tục lớn gọi nhưng là hàn thanh vũ lại chỗ nào nghe thấy thanh tử còn lại ba người cũng làm mở mịt đồng thời kinh hâu ngẹn nào sau đó t ụ n g t ụ n g t ụ n g t ụ n g liên tục bốn tiếng lập thể trang bị bạo phát v ă n vọng trong đó thẩm nghi tú cùng doan thái tâm hạ đường đường ba người đều theo âm thanh hướng hàn thanh vũ kéo lấy đại tiêm chạy phương hướng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo chỉ có ôn kế phi hắn ở tại chỗ ổn định lại sau đó dứt khoát q u a y người hướng phản phương hướng hướng về chiến đấu khu vực bên ngoài vòng chạy như điên ta đặc biệt là một cái phế vật ta thanh tử đừng nói ta theo đ u ổ i không được chính là đ u ổ i kịp đến lúc đó cũng có thể là chỉ biết hại ngươi điểm thần chiếu chú ý ta nói không chừng liền hại ngươi liệu tại nơi này ta đã bị nhiều người như vậy thấy được nói không chừng chờ một lúc còn bị tẩy soát phái hoặc khăn t r ù n đầu người bắt uy hiếp ngươi ta không cho ngươi làm l o ạ n thêm thanh tử n g ư ơ i cái chim đốc đầu góc có vấn đề a ngươi loại sự tình này đều làm được ngươi cũng đừng xảy ra chuyện a tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a thanh tử túm vội làm ơn một đường nghĩ như vậy cũng mang lấy ôn kế phi đầu cũng không dám về dùng tốc độ nhanh nhất chạy ké ngã liền hướng về phía trước đánh lăn sau đó đứng lên lần lượt ké ngã lần lượt bỏ lên rất chạy m a u suất chiến đấu khu vực lại ra s ư ớ c tiếp tục chiều thí luyện bên ngoài sân chạy như điên bản tâm chính là đi lên góp đủ số tới làm sửa chữa viên cung cấp bù v i ê n tới cũng một mực ôm định quyết tâm tuyệt không thêm v ư ơ n g hữu giờ khác này tình huống luật p h á t không co hố cho hắn tiếp tục nắm s ớ t ôn kế phi quyết đoán so với ai khác đều thành tình hơn bình tĩnh nhanh chóng là một bộ phận dụng ý khó dò người xác thực như hắn đoán trước đồng dạng chuẩn bị tìm hàn thanh vũ trong đội ngũ lạc đàn người hạ thủ ô n kế phi đã biến mất ở tầm mắt mọi người phạm vi bên trong ra nhanh như vậy sao hàn thanh vũ tự nhiên cũng không phải nhất định muốn khoe cái này mạnh kỳ thật lúc ấy khiêng bên trên sau hắn liền có chút hối hận cho bản thân cũng chỉnh m ộ t b ư ớ c sở dĩ tiếp tục chạy hắn chỉ là chuẩn bị thử một lần chạy mấy bước nếu như phát hiện bản thân chạy có điều lại tiềm hắn liền đem phi hành khí hướng dưới vách núi một ném để bọn chúng tìm đi cũng coi như cứu vớt chiến hữ thế nhưng chạy chạy quay hắn phát hiện ở thể lỏng nguyên năng cùng lập thể trang bị cộng đồng tác dụng dưới mình bây giờ tốc độ vậy mà cùng hai cỗ đại tiêm chạy cái không sai bị lắm thậm chí còn nhanh bên trên như thế t ừ n g kia cái này có thể thử lại lần nữa a nghĩ xong hàn thanh vũ đem phi hành khí đi phía trái bên cạnh hơi nhùn nún tay trái nắm chắc phi hành khí bên trên hạ xuống chi giá sau đó tay phải rút đao lên tiếng theo vị trí cũ đâm một đao đáng tiếc dạng này dáng dấp không tốt lắm phát lực ra đao hiệu quả rất nhỏ hơn nữa người sẽ không tự giác hàng nhanh cảm giác được đại tiêm tiếp cận hàn thanh vũ đành phải thu đ a o chạy trước sau đó chờ kéo ra khoảng cách nhất định lại dành thời gian đâm một đ à o chạy không có phương hướng chạy hàn thanh vũ bản tâm là muốn đi ít người địa phương chạy cũng coi như làm việc tốt nhưng là nơi này đầy khắp núi đồi đều là sốt xếp người a cái nào cái nào đều có thể gặp được cho nên hàn thanh vũ cũng chỉ có thể bảo đảm chứng nhận bản thân không hướng ôn kê bọn hắn bên kia đi còn lại lựa chọn liền tốt như vậy chạy chạy thế nào gặp phải người liền tận lực tranh né kỳ thật cũng không cần hắn thế nào tránh phía sau hắn kéo lấy hai cỗ đại tiêm đâu ai thấy được đều sẽ bản thân trước tranh、đẽ. chị cầu hàn thanh vũ không muốn mang theo đại tiêm hướng bản thân tới hàn thanh vũ làm sao lại làm loại sự tình này đâu thẳng đến hắn đột nhiên nhìn thấy một nhóm bao lấy đầu người nhìn thấy thân yêu a đỗ phó vương tử chương một trăm ba mươi chín a n cướp toàn bộ tràng a đỗ phó ở vừa n ã y đợt thứ nhất trong hỗn loạn cũng tổn thất một số người có điều hắn chạy vẫn tính là hiện trường tương đối nhanh rất nhanh liền thoát ly vòng chiến xác nhận sau khi an toàn lần nữa kiểm lại một chút nhân thủ vương tử phát hiện bản thân hoàn toàn t ạ m được tổ đội tài chiến trở về chi ít một bộ đại tiêm là có thể ứng phó hắn lúc này chính biên đội phát biểu đâu đột nhiên liền xem trước mặt đội viên soạt một chút hiện ra tán loạn chi thế làm sao vậy a đỗ phó vội vã quay đầu mấy trăm mét bên ngoài một bộ hình t o i phi hành khí cùng hai c ô đại tiêm chính hướng vương hướng của hắn băng băng mà tới là hai c ô không phải một bộ hơn nữa tình huống này quá quỷ dị a đỗ phó cố bất cập suy nghĩ cùng xem kỹ hoảng sợ một tiếng trước tiên mang người nhanh chân chạy như đ i ê n chạy chạy vương tử liền phát hiện tình huống có điểm không đúng bởi vì bọn hắn ven đường cũng có gặp được người khác thế nhưng những người kia chỉ cần hướng bên cạnh chạy mở khoảng cách nhất định đại tiêm liền không đuổi theo bọn hắn chỉ có bản thân không quản thế nào chuyển hướng chuyển hướng lại chuyển hướng hai cố đại tiêm đều một đường đuổi theo chính mình ngay cả khăn chùm đầu khăn đều chạy mất lại cứ theo đà này a đỗ phó biết bản thân chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp hơn nữa phía sau còn giống như có cái thanh âm đang gọi hắn cái này a đỗ phó k ẹ o lộ a tam hiện nó đại tiêm biết nói chuyện sao còn nhận thức ta mạnh chống đợi rút khí a đỗ phó đang chạy trốn quay đầu lại lại nhìn một nhãn hàn thanh vũ cái này k ẹ o lộ a đỗ phó bối rối cái tia bị hắn đuổi đến vong mạng chạy trốn vài ngày hoa hệ á người hàn thanh vũ trở về mang theo hai cố đại tiêm tới tìm hắn báo thù hai này t câu ố này hàn thanh vũ đại khái nghe hiểu chân thở ra một hơi suy nghĩ một chút cho ta dạy em cặn bã anh ngữ cuối cùng đụng tới một câu dạy em vùng thang ngươi câu này a đỗ phó rốt cục cũng nghe đã hiểu cho ngươi cho ngươi cái gì a hai nghe lấy đại tiêm bước chân đã tới gần a đỗ phó trong lòng tự nhủ ngươi rốt cuộc muốn cái gì a muốn cái gì ngươi ngược lại là nói a khối kim khí nói thế nào hàn thanh vũ không biết ta hơn nữa hắn kéo lấy hai cố đại tiêm đâu cũng không dành đi suy nghĩ làm thế nào đại khái hình dung cùng miêu tả cho nên liền chỉ biết g i ả i hềm hhdd t t đ uvan dài hềm hèp tully a s g i ả i hềm q u ỳ đả tường một dạng đối thoại a đỗ phó đều nhanh vội muốn chết thật vất vả cùng nhau chạy người trong có người nhắc nhở a đỗ phó hắn có thể muốn khối kim khí khối kim khí sao phải là a đỗ phó mau từ trong ngực đem khối kim khí móc ra yêu thương do dự một chút quay đầu trong tầm mắt hàn thanh vũ gật đầu một cái ánh mắt mang theo uy hiếp gặp hắn còn không ném lại là một cái đem phi hành khí ném về hắn động tác giả à, à, à, à, giờ, a a a a, hẹn giầu a dơ hẹn g i ầ a dơ a đỗ phó cuối cùng như hàn thanh vũ sở liệu là rất thích mạng khối kim khí bị hắn hướng về sau ném ra trên không trung lệ n h cuối cùng rơi vào hàn thanh vũ phía trước trên đất như vậy không tốt nhà ta hàn thanh vũ không cách nào cong đến thấp như vậy đang lo là muốn hay không dứt khoát đem phi hành khí trước ném đi đâu thanh tử một cái thanh âm ở bên phương hướng vang lên tú m ộ i mà ngưỡng b ớ c đuổi theo tới nàng ở tốc độ bên trên kỳ thật vốn không đủ để đuổi lên song nguyên dùng chung hàn thanh vũ nhưng là nàng không có mang nặng à. hàn thanh vũ kinh hỉ một chút đến giờ biên độ i nhỏ động tác đem khối kim khí hướng phương hướng của nàng một đá đồng thời gọi t i ế t được tú m ộ i mà mờ mị t i ế t được xem một nhãn kinh ngạc hét nói khối kim khí đúng để tốt chạy vẫn còn tiếp tục đã từng mang theo hiện lam đại tiêm chạy qua hàn thanh vũ phát hiện so sánh hiện lam đại tiêm hát giáp đại tiêm thật sự là q u á ngu hầu như hắn chạy thế nào bọn chúng liền thế nào cùng căn bản sẽ không sử dụng địa hình tách ra chặt đường vậy ngươi mau đưa phi hành khí ném đi a thầm nghi tu lo lắng lớn gọi đợi l á t nữa hàn thanh vũ trả lời nếu như bây giờ tú muội không có đuổi theo sự tình đại khái đến đây chấm dứt hàn thanh vũ lại chạy cũng là chạy lại đâm m ấy đao thử một chút nhìn lại không được liền chuẩn bị ném đi thế nhưng tú muội tới sự tình liền không đồng dạng ngươi về sau điểm chạy đại tiêm đằng sau chuẩn bị nhặt đồ vật ta không có sức lực nói chuyện với ngươi hàn thanh vũ nói chuyện điểm ấy thời gian đã bị hai cỗ ngốc nết đại tiêm đuổi theo gần thêm không ít vội vã ra tốc phi nước đại kỳ thật lấy hắn cùng đại tiêm tốc độ a đỗ phó bọn hắn căn bản chạy không lâu như vậy hàn thanh vũ ngẫu nhiên còn phải quấn cái gãy sửng cho bọn hắn thời gian hàn thanh vũ sợ thật sự đuổi theo đại tiêm nhóm kỳ thật cũng liền đi qua tùy tiện vung hai cái kiếm mà thôi cuối cùng vẫn là chỉ nhìn chằm chằm bản thân trừ phi hắn đem phi hành khí ném bọn hắn cái kia a đỗ phó đã nhanh khóc rõ ràng khối kim khí đã cho a thế nhưng hắn phát hiện hàn thanh vũ còn mang theo đại tiêm đuổi theo ở phía sau hắn vẫn còn dành thời gian gọi. còn muốn cái gì ngươi nói a chờ một chút hắn sẽ không ngay cả nguyên năng khối đều đọc chứ đáp án là hắn đoán đúng làm bên người một tên tùy tùng thử ném ra dự bị nguyên năng khối đằng sau chuyển đến một câu r è t cái kia còn có cái gì tốt do dự ném chứ sao rốt cục làm a đỗ phó cùng bên người chạy thừa người mấy người tất cả đều vứt bỏ trên người dự bị nguyên năng khối bị đằng sau xa xa đi theo tú mội nhặt lên dù nàng một mực phụ trách mang trên người b ồ n g vải đầm cái túi trang bên trên hàn thanh vũ cũng rốt cục bông tha a đỗ phó hắn chuyển hướng bởi vì hàn thanh vũ lại phát hiện một đội phục trang không có ý làm tiêu chí nhân mã đó chính là tự bảo phái cái này dài e m một bên mang theo đại tiêm phi nước đại bổ về phía đám người kia hẳn thành vũ một bên gọi thầm nghi tú trên thân bây giờ đã có một khối khối kim khí khắc thêm hơn bốn mươi khối nguyên năng khối nàng cũng không biết sự tình làm sao lại biến thành như vậy dù sao chính là theo ở phía sau nhặt có hai lần đối phương thực sự ngu xuẩn nàng còn phải l i ề u mạng đuổi theo hỗ trợ nói cho đối phương biết bản thân hai mang theo đại tiêm rốt cuộc ăn cấp cái gì thanh tử đã rất nhiều ném đi chứ cẩn thận nguyên nguyên năng khối sử dụng hết nữa ạ ta tốc độ muốn theo không kịp thanh tử thầm nghi tú lớn tiếng k u y n n t hàn ậ thận. m mang mấy chí cầu theo phần h thanh vũ b ả ngẩng thân n c ũ cảm thấy h k đầu một vòng chú ý đây là đâu hóa ra chiến đấu khu vực cách thí luyện bên sân duyên không xa a ở hàn thanh vũ ánh mắt chiếu tới địa phương từng dây a phương tư ra tộc phòng đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt sau đó còn có mấy tòa đại cao đại cao bên trên có a phương tư gia tộc người đang đứng gác cảnh giới vậy liền làm ơn nữa à? căn cứ thử một chút xem tầm tính hàn thanh vũ bị lệnh phương hướng mang theo hai cố đại tiêm hướng trang viên chạy đi thí luyện khu vực bên bờ cảnh giới đại cao gần hai mươi tên thủ vệ nhân viên cấp tốc tập kết bọn hắn vừa nhận được trạm gác nhân viên thông báo lại có hai cố đại tiêm thẳng đến cảnh giới tuyến mà tới làm sao đây không quản để bọn chúng hướng vào trang viên như vậy tuyệt đối không có khả năng a phương tư gia tộc mấy chục năm lịch sử còn chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này đâu nếu như ở dưới mí mắt bọn hắn xuất hiện bọn hắn sai lầm liền lớn hơn nữa trong trang viên còn có rất nhiều không mặc giáp người ví như bọn hắn bản thân hải tử người khác hải tử cùng đ ấ u bếp thợ làm vườn ngay sau đó các chiến sĩ quả quyết tử trong trang viên g i ế t ra tới cấp tốc dây dưa lên cũng bắt đầu rào sát cái kia hai cố đại tiêm hàn thanh vũ đem phi hành khí q u o n g ra lân cận úp sấp một chỗ hố đất dưới mở ra chiến hộp hoàn thành nguyên năng khối thay đổi sau đó cầm một khối trong tay mở hút cao thủ a cảm ơn không đến hai mươi điểm chung ô hai c ố đại tiêm đã đến sắp chết bên bờ sau đó giống nhau qua lại tình huống phi hành khí bị khởi động tự hủy bắt đầu phá nát hàn thanh vũ là biết khối kim khí vị trí ngay tại cái kia kim tự tháp hình dáng đồ vật bên trong cho nên hắn cổ động lập thể trang bị cùng thể lòng nguyên năng đồng thời dùng song đào đánh cản không có lui đỉnh lấy bay tứ tung phá mảnh lưu tại phi hành khí bên cạnh quan sát ở kim tự tháp xuất hiện lỗ hổng một s á t nà cái kia hàn thanh vũ đưa tay đem khối kim khí móc ra nằm ở trong tay con mẹ nó khối này có chút lớn a khống chế thân thể không làm hấp thu hàn thanh vũ trước tiên túi lấy thân thể trở lại liền chạy bên trong còn có một chiếc đâu cũng liền tương đương còn có một khối liền không nói vậy cũng là của ta thế nhưng lão tử nhọc nhãn khổ sở giúp các ngươi kéo đi hai c ố đại tiêm cho các ngươi sáng tạo cơ hội thế nào cũng phải phân một phần chứ ừ n ta mới không nói ta đã cầm một khối rs buổi sáng ngay cả càng ba t r ư ờ n g mọi người nhìn một chút có hay không mới nguyện phiếu ra tới thôi vang cầu c h ư ơ một trăm bốn mươi không hiểu mời trên thân cất vừa tới tay khối kim khí hàn thanh vũ trở về bước chân nhanh chóng hôm nay chuyện này không quản thế nào luận Hắn bây giờ đi sự thật còn l chính i kia là nếu không phải hắn tại chỗ vác đi một chiếc phi hành khí mang đi hai cỗ đại tiêm liền hiện trường lúc ấy cái kia hỗn loạn tình huống phải nhiều chết bao nhiêu người cũng không biết càng đừng để nhanh như vậy tổ chức tiến hành giảo sát nhưng vấn đề ở đã bị hắn kéo đi hai c ố đại tiêm về sau chiến trường bây giờ có thể suy đoán tình huống rất đại khái tỷ lệ liền thật sự như ô n kế phi trước đó nói muốn xuất hiện hai c ố sử thượng bi thảm nhất đại tiêm Vĩ lam thông thường một tuyến phòng ngự chiến đấu đồng dạng bốn mươi người khoảng trừng liền có thể ứng phó hai c ố cấp thấp h ác giáp đại tiêm nơi đó bây giờ gần sáu trăm n g ư ờ i đâu cho nên chỉ cần trong đó có một phần nhỏ tổ chức thỏa đáng còn lại cái kia hai c ố đại tiêm đều nên không chống được quá lâu nếu như đồ vật đã bị người cầm vậy liền không tốt làm a chuyện gì một khi đến cần nhờ bày sự thật giảng đạo lý đi cầm tới nên được lợi ích tình huống liền đều rất lúng túng khó xử đều là yếu thế đều không tốt làm liền như vậy vừa nghĩ một bên chạy hàn thanh vũ tiện thể nhớ lại một chút vừa mới trải qua cùng nhìn đến tràn g cảnh cố định thăm dò địa chi t r ò nên n gọi là cố định thăm dò địa bản thân liền là bởi vì đại tiêm ở một cái cố định chu kỳ thời gian nhất định phạm vi bên trong nhất định sẽ tới cái này một chút dường như không có cái gì khả nghi về phần lần này hai chiếc cùng nhau là ngoại ý m u ố n chứ giống như trước đó bảy trăm trạm dự trữ liền xuất hiện qua loại tình huống này lần kia lao g i n còn mạnh mẽ mang theo ta đi viện binh rút sau đó hình t o phi hành khí bên trong cái kia giống kim tự tháp đồ vật dường như đã là nó vận chuyển vũ trụ quá trình bên trong động cơ lại là đằng sau cải trang thành bắn hoặc dẫn dắt trang bị hết tâm cho nên ý lam sở dĩ đến bây giờ cũng còn không có nguyên năng động lực phi thuyền lên không tác chiến đại khái cũng là bởi vì cái này động cơ mãi mãi cũng ở tự hủy hơn nữa nhân loại trước mắt còn không có tìm được biện pháp đi ngăn cản cho nên cũng liền không có cơ hội làm ra phá giải cùng nghiên cứu về phần phi hành khí hai loại công dụng nguồn năng lượng tự nhiên khẳng định đều là khối kim khí cái đồ chơi này ở bọn chúng xuất phát thời điểm là bao nhiêu một khối không biết dù sao cuối cùng cầm tới tay đều đã là nửa dung trạng thái bây giờ trên thân cái này một khối giống như có chút lớn so trước đó từ a đô phó vương tử cái kia muốn trở về cái kia một khối lớn đến có một phần ba còn nhiều so với lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy viên kia kim đậu t ạ m càng là lớn gấp hai không thôi là bởi vì chiếc này phi hành khí lao thẳng tới tham dò địa giảm bớt tới lui cho nên cũng giảm bớt tiêu hao hay là bởi vì phi hành khí tự hủy quá trình bên trong ta giành được nhanh cho nên nó còn dư lại nhiều một chút không nghĩ ra được a thanh tử thanh â m đột nhiên chuyển đến hàn thanh vũ giật này mình quay đầu một cái đầy người bùn đất cây cỏ ra hỏa định lấy một đầu lá cây chính nằm sấp ven đường một cái hố đất bên trong ngẩng đầu nhìn hắn hàn thanh vũ buông lỏng một hơi ngươi tại sao lại ở chỗ này ta chạy trốn a ôn kế phi c h à o hỏi hàn thanh vũ cùng nhau nằm sấp một l á t nói ta còn muốn hỏi ngươi đâu ngươi tại sao lại ở chỗ này n g ư ơ i không có việc gì a đại tiêm đâu phi hành khí đâu đại tiêm giết chết phi hành khí tự hủy ta không sao hàn thanh vũ rất nhanh nghĩ thông suốt ôn kế phi vì sao lại chạy đến nơi này trong lòng bởi vì hắn bình tĩnh quả quyết mà cảm thấy may mắn cùng vui vẻ đồng đáng đối, đoán, định đồng không cùng ôn nếu không phải cái xuất sắc, liền hắn cái này chiến trường sức phản đoán, lực chất hành, khẳng thời thấy chút tiếc tiết xuất khỏi phải chất lại cái cái siêu cấp đồng đội lực là kê cảm có sắc, sức cấp A. vậy ngươi bây giờ làm gì đi xem hàn thanh vũ thần sắc tựa hồ có chút sốt ruột ôn、okay, kế phi thu khởi lòng hiếu kỳ cũng không có đi truy vấn hắn là làm thế nào chết cái k i a hai c ô đại tiêm ta đi xem xem còn có hay không cơ hội làm một cái khác hối hàn thanh vũ nói ừ m vậy ngươi bản thân chú ý an toàn ta liền không cùng ngươi tiến vào ta ở lại cái này xem xem tình huống ôn、okay, kế phi suy nghĩ một chút nói đúng rồi vừa ra tới trên đường nhìn đến tốt mấy cỗ thi thể đều là không ở đại tiêm công kích phạm vi bên trong có chừng người thừa dịp loạn ra tay các ngươi cẩn thận một chút ừ vậy ngươi bản thân chú ý an toàn một hồi trông thấy chúng ta ngươi trở ra hàn thanh vũ nói xong xông ra hố đất đúng rồi ta vừa trông thấy thi thể thời điểm đột nhiên nghĩ đến chuyện gì người chết trên thân còn có hay không nguyên năng đại tiêm trên thân đâu án vật lý học cái kia năng lượng bảo toàn cái gì nên có đúng không cái kia ngươi có thể hay không hút ôn kế phi tại sao l ư n g nói cái kia không thể hàn thanh vũ thực sự sốt ruột đáp xong tiếp tục chạy như điên đáng tiếc hắn vẫn là đ ã m u ộ n một đường chạy đến phần sau trình hàn thanh vũ hoàn toàn không có nhìn đến ôn kế phi nói những cái kia ở chiến trường phạm vi bên ngoài thi thể phỏng đoán nên giống nhau trước đó như thế đã bị a phương tư gia tộc người kịp thời lấy đi nhưng là hắn rất nhanh đụng phải kết thúc thí luyện ra tới đám người một số đông người đang rời đi thí luyện tràng điều này nói rõ cái kia hai cố đại tiêm cũng đã đổ thí luyện đã kết thúc hàn thanh vũ nho nhỏ phiền muộn một chút đồng thời h a m lại tốc độ nhưng là như cũ đảo ngược đi vào trong hắn vẫn chưa nhìn đến tú mũ ộ i thái tâm cùng hạ đường, đường bọn hắn có lẽ đang chờ ta xem ra sự tình đã truyền mở ra hàn thanh vũ lúng túng khó xử cười một chút không có việc gì đối phương cười lần nói chí ít chúng ta ý lam người trong liên minh đều rất cảm tạ ngươi cảm tạ ngươi lúc đó mang đi cái kia hai cố lại tiêm cứu rất nhiều người còn có cảm tạ ngươi không có ngay cả bọn hắn cũng cùng nhau đoạt đối phương nói một đám người lần nữa cười lên bắt đầu hỏi thăm cái k i a hai cố đại tiêm cụ thể là làm thế nào chết bọn hắn đã được đến cái k i a hai cố đại tiêm bị đánh giết ti n tức nhưng là hàn thanh vũ bây giờ chú ý không lên nói chuyện phiếm và giải thích có chút nóng này nói các ngươi trông thấy đội hưu của ta sao toàn bộ giáp chiến sĩ cùng mắt xanh cái k i a nữ hải còn có hạ đường đường không có a đối phương nhìn nhau xem đều lắc đầu nói thế nào bọn hắn không phải đều đi đuổi theo n g ư ờ i sao không có đuổi lên hàn thanh vũ gật đầu một cái trong lòng bắt đầu có chút luôn uống càng thêm bối rối nói cái tia ta tìm tiếp xem khả năng bọn hắn ở cái gì địa phương chờ ta hắn hướng trên núi đi hai bước lại quay đầu đ ú n g rồi còn lại cái kia hai cố là ai chém chết tạm thời còn không rõ ràng làm a đối phương nói bên này những người còn lại nhiều lắm về sau rất loạn riêng là cấp lượt chiến đấu chẳng đều lẫn nhau xung đột đến mấy lần chúng ta người không đủ liền nhẫn lại Ừm, hàn thanh vũ trở lại ngầm đầu một cái phương đông gương mặt đứng tại trước người hắn cách đó không xa dưới cây nụ cười quỷ dị nhìn xem hắn đồng thời làm một cái thủ hiểm mời tay hắn bên trên có doan thái tâm cùng hạ đường đường ba lô thái tâm cùng đường đường ở trong tay bọn họ hàn thanh vũ trong lòng siết chặt đồng thời ngưng thần suy nghĩ một chút nhớ lại đối phương tự a hồ là ngày đó gặp phải cái kia vu phượng tư người bên cạnh chẳng lẽ là n ô tuất xuất thủ cái kia tú mội đâu làm sao vậy hàn huynh đệ có chuyện gì không nếu không chúng ta giúp ngươi cùng nhau tìm đi sườn núi hạ hai đội hoa hệ á cánh quân người trông thấy hắn đột nhiên đứng lại ngay tại phía dưới hỏi hàn thanh vũ nhìn xem đối diện cái kia người đối phương như cũ cười chấn định nhìn xem hắn hàn thanh vũ chỉ có thể nói không có việc gì đã tìm được vậy thì tốt cái kia quay đầu bên mà gặp người phía dưới nghe hắn nói như vậy dứt khoát trả hỏi đi trước người muốn mang ta đi đâu hàn thanh vũ hỏi đối phương nhìn xem hắn chỉ chỉ miệng của mình ra hiệu bản thân không biết nói chuyện sau đó trực tiếp q u a y người đi đến hàn thanh vũ đành phải bảo trì khoảng cách nhất định theo ở phía sau doan thái tâm cùng hạ đường đường thật sự ở trong tay bọn họ sao nói thật hàn thanh vũ cũng không phải hoàn toàn tin tưởng hắn còn không phải hiểu rất rõ doan thái tâm nhưng là rõ ràng biết hạ đường đường cá tính tên tiêm một phương diện đối với người tạ cơm tạ không ác một phương diện khác đối với mình ngắc hơn là một cái lần đầu lâm trận liền có căn đạm chịu đao đổi ra người tổng hợp hai phương diện này người như hắn gần như không có khả năng trở thành tù binh hắn cuối cùng sẽ liều mạng trăm phương ngàn kế cũng đi liều mạng nhưng là hàn thanh vũ vẫn là nguyện ý đi theo xe một chút một mặt là bởi vì thực sự lo lắng một phương diện khác hắn tự tin nếu như bản thân một lòng muốn chạy nơi này đại khái không có người có thể lưu được hắn hắn so đại tiêm còn nhanh hơn mà nếu như đối phương có đẳng cấp hoàn toàn nghiền ép cứ thế tốc độ càng nhanh cao thủ tồn tại nghĩ đến cũng không cần hát cái này vừa ra phía trước là một mảnh hẻm núi điện nói là hẻm núi nhưng là kỳ thật quá đáng dốc đứng cùng chật hẹp cứ thế với càng giống là cùng một ngọn núi từ đó n ư ớ mở hai mặt vách đá tương đối ngay cả ánh nắng đều đại bộ phận bị che phủ lên lộ ra rất t âm u đi vào trong hàn thanh vũ thấy được một chút gương mặt a đ ô phó vu phượng tư nô tuất cùng một số khác tự bảo phái hoặc thân phận không rõ người sau đó còn có thẩm nghi tú hạ đường đường cùng doan thái tâm chính như hàn thanh vũ phỏng đoán hắn đồng đội hoàn toàn không có để mình bị tù binh dùng cho uy hiếp hắn bọn hắn chỉ là g i ế t không ra bọn hắn đã g i ế t tới vết thương chẳng t r ị t bọn hắn đã g i ế t ra một chỗ huyết hồng chương một trăm bốn mươi mốt hẻm núi hóa ra hẻm núi một cái khác đầu là từ lộ bị như núi vách đá cắt trở mà hẹp đạo hai mặt vách đá đều mấy trăm mét cao cho nên từ vây giết người góc độ xem đây đúng là một cái cực kỳ h o à n mỹ địa hình đặc biệt là làm bọn hắn nghĩ muốn vây giết người chạy rất nhanh so đại tiêm còn nhanh hơn nơi này là vì giết ta tuyển định tình huống hiện tại đã ở đầu kia ba người giết không ra như thế hợp lý nhất l o g i dĩ nhiên chính là hàn thanh vũ giết đi vào cái kia đúng là bọn họ chờ đợi cho nên vậy đại khái sẽ rất dễ dàng nếu như đem lời nói mở hàn thanh vũ thậm chí có thể trực tiếp đi vào ngầm đầu hàn thanh vũ lần nữa nhìn xem nơi xa hẻm núi cái kia bưng bởi vì sự xuất hiện của hắn chiến đấu tạm thời dừng lại máu nhuộn mặt đất kéo dài mai cho đến thẩm nghi tú doan thái tâm cùng hạ đường đường dưới chân trong ba người thẩm nghi tú bây giờ đứng tại phía trước nhất nàng một thân thiết giáp phía trên đã tràn đầy vết máu thân thể dùng đặc chế trường đao chống đỡ lấy có chút cậy mạnh lù lù đứng ở nơi đó vẫn bảo chỉ cự địch r ă n g r ớ p doan thái tâm ở sau lưng nàng dựa vào vách đá bên trên gian nan thở dốc đồng thời cắn răng ba o quận vết thương nàng bên trái đầu gối phía trên vị trí có cắt ngang vết đao hầu như chỉnh đầu ống quần đều đã bị máu tươi thẩm thấu tình huống này như đổi lại là người bình thường đại khái cũng sớm đã đổ xuống ba người bên trong hạ đường đường bị thương nặng nhất một thân chí ít sáu bảy đạo vết đ từ vai phải một mực kéo dài đến bụng bên trái hàn thanh vũ biết hắn vừa nay nhất định làm rất nhiều nỗi đ a o rất nhiều l i ề u mạng nếm thử cũng nhất định có giống một cái đàn ông hết sức đi bảo hộ tú mội cùng thái tâm dù là hắn kỳ thật cũng không rất mạnh hắn mẹ quá nhiều người trông thấy hàn thanh vũ hạ đường đường ngang đầu gian nan cười một chút cao giọng kêu gọi đầu h ắ n nói chúng ta giết không thể giết ra tới a thanh tử ha ha cỏ h à n thanh ngâm ở trong hẻm núi q u a n quần xa xa gật đầu hàn thanh vũ biết bạn thân đồng thời nhất định cũng đứng tại d o a n thái tâm cùng thẩm n h i tú trong ánh mắt hắn đứng tại cốc khẩu ấm áp cười một chút không có việc gì ta đến mang các ngươi ra ngoài hẻm núi đạo bên cạnh một thân ảnh đột nhiên hoành một bước ra tới đứng tại hàn thanh vũ phía trước cách đó không xa cái này người gọi viên khánh trước đó từ trước đến nay vu phượng tư bọn người ở lại cùng nhau nhưng là từ không có bước lên quá mức xuất t h ủ qua tuổi tác của hắn cũng không đúng kỳ thật chính là đúng dịp là chúng ta lấy được một cái khác khối khối kim khí viên khánh nhìn về phía hàn thanh vũ đồng thời móc ra một khối khối kim khí trong tay ước lượng nói sau đó ta liền m u ố n à, cái kia sau cùng bán thưởng rốt cuộc nên ai lấy t ì không thấy ngươi thương lượng cũng chỉ phải trước tìm ngươi thương lượng hàn thanh vũ không nói chuyện như vậy đi hai ta đều đem khối kim khí trước bông xuống đợi lát nữa xem ai đứng ở cuối cùng ai cùng nhau lấy đi hắn hít mắt cười cười nói đúng rồi kém chút quý nói ta gọi viên khánh cấp a xuyên giáp m ộ ư ơ i ba năm cấp a m ộ ư ơ i ba năm hàn thanh vũ xem hắn cho nên hai chúng ta đần đấu viên khánh dùng ánh mắt ra hiệu một chút bên cạnh thân tràn đ ầ y người người cảm thấy đâu nơi này đại khái đem tham gia lần luyện tập này tự bảo phái người thậm chí tẩy soát phái người nằm vùng đều nhanh tệ c u tại chỗ một trận mồm năm miệng mười chỉ trích hàn thanh vũ cũng nghe không hiểu càng mấu chốt hàn thanh vũ căn bản cũng không tin thắng lợi cuối cùng cùng khối k i m k h í bị đồ nướng chi mưng cùng khối k i m k h í bị đánh cướp nguyên năng khối được gọi là lao a di khuất đ ủ tất cả những này mâu thuẫn hoặc t i ể u hận đều không đủ lấy cấu thành cái này nghiêm mật tất sát t ử cục hơn nữa ở trong đó bất luận cái gì một người kỳ thật cũng đều không đủ để đem người nơi này toàn bộ tổ chức cho nên bọn hắn phía sau nhất định có một cái khác người ở tổ chức hoặc dẫn đạo nghĩ muốn thông qua cái này c h ẳ n g xung đột giết chết ta này sẽ là ai nơi này là a phương tư gia tộc lãnh địa lần này là bọn hắn tổ chức thí luyện đang nghĩ thông suốt cái này một chút về sau hàn thanh vũ trong lòng trước đó liền đã tồn tại từng cái từng cái điểm đáng ngờ từng nhánh manh mối lập tức liền tất cả đều s â u chuỗi rõ ràng có lợi cho tẩy soát phái ẩn nút người chế tạo càng lớn quy mô hỗn loạn chọn chống canh một đánh nữa đấu năm người tiểu đội hạn chế cùng ẩn tàng kết minh dẫn hướng hầu như tất nhiên dẫn phát tranh đấu khối kim khí nhảy dù quy tắc a đỗ phó không hiểu đột nhiên có thể tìm tới cái kia bọn hắn ẩn thân núi động nói là thần chỉ dẫn còn có bên cạnh hắn đột nhiên thêm ra tới rõ ràng mạnh hơn hắn tự thân đồng đội những cao thủ kia luôn luôn bị im ắng mà kịp thời lấy đi thi thể. bọn hắn ở chế tạo thí luyện quá trình bên trong tận lực nhiều hợp lý tử vong chế tạo cùng thu thập càng nhiều thi thể trẻ tuổi các quốc gia anh tài thi thể hàn thanh vũ làm ra cái thứ nhất tổng kết sau đó dọc theo hai cái nghi vấn một bọn hắn muốn cái này làm cái gì hai đã vẫn luôn là dùng quy tắc chế tạo hợp lý tử vong vì cái gì đơn độc đối với ta làm ra loại này rõ ràng vượt qua khắc chế phạm vi tổ chức cùng dẫn đạo thậm chí cũng chỉ thiếu kém trực tiếp độc thủ trong đầu ôn kế phi vừa nói qua một đoạn văn đột nhiên vang lên thanh tử người chết trên thân còn có hay không nguyên năng đại tiêm trên thân đâu Hắn bật lý học đối kia năng lượng bảo toàn với đúng hàn g người Cái kia, thanh h h g Sau đó, m vũ, vũ tới nói đó chính là hắn trực tiếp hấp thu khối kim khí hoặc chậm chạp tiêu tan hóa thể lỏng nguyên năng dung hợp tiến thân thể tạm thời không cách nào chủ động vận dụng cái kia bộ phận năng lượng đối với chân bất ngã tới nói như vậy hắn năm đó bổ ra cái k i a tuổi xế chiều một đau một đêm thương láo nhị mười tuổi chỗ điều động năng lượng đối với phần lớn người tới nói đó là bọn họ trường kỳ sử dụng nguyên năng huấn luyện chiến đấu ô n dưỡng mà chậm chạp hấp thu để thân thể bọn họ tố chất cùng nguyên năng cảm ứng độ cao hơn kỳ thật cũng không nhiều cái k i a bộ phận năng lượng là bọn hắn tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời cũng không thể chủ động điều động cùng sử dụng năng lượng mà đối với a phương tư gia tộc tới nói như vậy càng kéo dài sinh mạng là hơn một trăm hai mươi tuổi a phương tư cứu vất tử vong sợ hãi biện pháp cũng là hấn độ dung hợp đẳng cấp kỳ thật không cao con trai cháu trai. một mực làm bạn biện pháp của hắn làm bọn hắn có một ngày đạt được loại phương pháp này không có chống c ự lại dụ hoặc đã từng ý l à m anh hùng liền biến thành bẩn thiệu đạo trích mà toàn cả gia tộc cuối cùng kiên trì cái gọi là quy tắc hạ hợp lý ngoài ý m u ố n cùng đối với trực tiếp xuất thủ khắc chế cùng hắn nói là bọn hắn còn xuất lại giả nhân giả nghĩa không bằng dứt khoát nói là sợ hãi là nội tâm đối với tội ác sợ hãi càng là đối với, với sự tỉnh bại lộ mất đi mọi thứ sợ hãi thật sâu hàn thanh vũ thể chất quá khả nghi quá mê người cho nên lần này chủ đạo người chắc lơ a phương tư làm ra một lần đi tại đột phá khắc chế bên mở trực tiếp dẫn đạo hy vọng hắn ch hàn thanh vũ không biết càng nhiều nhưng là hắn chỗ suy đoán bộ phận kỳ thật cũng đã đầy đủ hắn làm ra lựa chọn cùng quyết định làm viên khánh nhìn đến hàn thanh vũ đột nhiên đi hướng bản thân thời điểm hắn kỳ thật có chút n g o à i ý muốn cùng sợ hãi nghĩ muốn lùi bước t h ẳ n g đến hàn thanh vũ đến gần nhỏ giọng nói kỳ thật chân chính nhất định m u ố n giết liền chỉ là ta một người đúng không hàn thanh vũ phán định nơi này không có khả năng tất cả mọi người là bị trực tiếp dẫn đạo ví như a đ ố phó liền tuyệt đối không thể trong bọn họ tuyệt đại đa số đều chỉ là bị thừa cơ hướng dẫn tham dự trong đó mà cái này lúc trước vẫn dâu kín đến cuối cùng mới chẳng hiểu ra sao cả đứng ra viên khánh hẳn là a phương tư gia tộc trực tiếp khống chế cái kia viên quân c ờ cho nên hàn thanh vũ tìm hắn nói chuyện kết quả không đều giống nhau sao viên khánh chấn định một chút sau đó hỏi lại hàn thanh vũ cười cười không giống nhau bởi vì ta rất có thể chạy rất có thể chạy ta khiêng một chiếc phi hành khí đều có thể chạy qua đại tiêm cho nên nếu như ta bây giờ quay đầu liền chạy các ngươi đều theo đuổi không được ta viên khánh cũng cười cười vấn đề ngươi không có khả năng từ bỏ bọn hắn không phải sao vừa nãy ta hoàn toàn không có xuất thủ nơi này mạnh nhất bốn người bên trong chỉ có hai cái kết cục chính là vì để bọn hắn đều trọng thương nhưng là đều còn sống nhìn thấy ngươi、Đúng. thế nhưng vạn nhất đâu hàn thanh vũ nói ta đang nghĩ nếu như lưu lại kết quả khẳng định là cũng chết ta có phải hay không nên trước đào tẩu sẽ chậm rãi vì bọn họ báo thù viên khánh ngươi dám đánh cược cái này vạn nhất sao hàn thanh vũ ghé vào lỗ thai hắn cười vài tiếng nói tiếp kỳ thật ngươi so ta càng sợ ta hơn lựa chọn chạy mất đúng không ta chạy ngươi liền sẽ chết sẽ chết rất thảm viên khánh nọ ngậy trong chốc lát ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì hàn thanh vũ ta lưu lại để bọn hắn đi viên khánh suy nghĩ một chút lắc đầu ta không tin ngươi trừ phi ngươi tới trước đầu kia cái kia ta cũng không thể tin tưởng người a hàn thanh vũ cười dừng một chút đề nghị nói vậy không bằng như vậy để bọn hắn đi ra ngoài đồng thời ta đi vào trong ba người đâu luôn luôn ta tới trước bên trong đối với đề nghị này viên khánh do dự rất lâu nhưng là cuối cùng hắn lựa chọn đáp ứng vẫn là lấy khối kim khí tranh đoạt vì lý do viên khánh trước b u ô n g xuống khối kim khí sau đó một cái khác đầu thẩm nghi tú cũng ở hàn thanh vũ ra hiệu chuyển xuống xuống khối kim khí nhân viên đổi bắt đầu không có giải thích chỉ có chỉ thị đi ở cái thứ nhất chính là hạ đường đường hai người chính đối diện giao thoa hắn có chút mờ mịt đồng thời bất an thanh tử suýt tình huống phức tạp nói không rõ ràng giống như là sau cùng cáo biệt hàn thanh vũ ôm một hồi hắn nói sau khi rời khỏi đây đem bên ngoài lý l ă m người đều gọi trở về không phải ta đánh thắng đều không nhất định có thể rời khỏi hạ đường đường ngơ ngác một chút đi lên phía trước thứ hai là doan thái tâm nàng đứng lại thời điểm cũng không nghĩ tới hàn thanh vũ cũng sẽ ôm nàng cho nên thật là cáo biệt sao tiểu cô nương bị thương đều không có rơi lệ hai mắt một chút đỏ bừng nghĩ muốn mở miệng hàn thanh vũ ở bên thai nàng nói bọn hắn chịu thả bên ngoài liền khẳng định còn có người chặn đường vạn nhất nhiều người phong hỏa luân mở ra nhớ kỹ hướng phía trước đi nói xong vô vỗ nàng sau vai thúc giục bước chân hàn thanh vũ đồng thời tiếp tục đi lên phía trước khi hắn đến gần trong ba người cuối cùng một cái thẩm nghi tú thời điểm hạ đường đường cùng doãn thái tâm đã hầu như đều đi đến x u ố n g lại phía ngoài đoàn người vòng cùng cuối cùng hàn thanh vũ làm ra tiến lên ô m động tác t h ẩ m nghi tú cũng đi lên trước r ồ i tay phải câu thúc mà có chút cứng đờ làm được chuẩn bị ô m động tác nhưng kỳ thật tay trái của nàng cùng lúc từ hông bên cạnh đ ẩ y ra đẩy hướng hàn thanh vũ động tác này ẩn nấp nhưng kỳ thật lực lượng lớn nàng muốn đem hàn thanh vũ đẩy bay ra ngoài nhưng là tay của nàng bị hàn thanh vũ trước đ ẩ xuống sau đó người cũng bị ô n lấy Từ dứt lời hàn thanh vũ bên cạnh quanh người từ thẩm nghi tú sau thắt lưng một tay phát lực đưa nàng toàn bộ trực tiếp đẩy bay ra vòng vây rơi xuống đất một sát na cái kia lại không có thời gian giả mồm cùng cảm khái thẩm nghi tú thân thể nguyên năng trực tiếp bạo phát đi ba người cũng không quay đầu lại đồng loạt phát lực chạy như điên một màn này đột nhiên phát sinh biến hóa làm cho cả hiện trường kinh loạn một chút hẻm núi hai bên x u ố n g lại người tại chỗ toàn bộ q u a n người đồng thời viên khánh thủ thế cũng dơ lên dường như muốn điểm một bộ phận người đi đuổi theo hắn cũng không định thật sự thả người rời đi l i ê n giờ khắc này ở tay của hắn đem rơi trờ rơi chỉ lệnh đem nói không nói một khắc càng lang lang rút đao thanh âm từ phía sau chuyển đến càng lang lang càng lang lang cái k i a nói tiếng vang ở trong hẻm núi bị phóng đại ở hai mặt vách núi ở giữa không ngừng tiếng vọng khiến bao quát viên khánh ở bên trong mỗi cái người đều trong lòng r u n động run dày một chút đằng sau cái tia người đằng sau cái tia người dùng không cần nhấn mạnh thanh â m bình thản hỏi các ngươi thật sự dám đưa lưng về phía ta sao chương một trăm bốn mươi hai hắn ở hẻm núi v u nao g đ các ngươi thật sự dám đưa lưng về phía ta sao quanh quần kéo dài phát đao tiếng vang bên trong hàn thanh vũ như vậy hỏi một câu mỗi cái người đều đang nghe nghe không hiểu cũng có thể phỏng đoán vậy đại khái là ở biểu đạt cái gì h ú n g chi còn có người nói thầm lấy không tự giác phiên dịch câu nói kia loại cảm giác này không hiểu để người khó chịu cùng phẫn nộ phía trước thẩm nghi tú ba người trọng thương thân h n h chính trong tầm mắt đi xa tình huống hiện tại đuổi theo hoặc không đuổi theo đã không có càng nhiều thời gian đi làm quyết định đều chỉ trong một ý nghĩ nhưng là phía sau cái kia thanh âm bọn hắn lại không thể không đi nghe không thể không đi m u ố n bởi vì phía sau cái kia người hắn hắn nào trước đây không lâu đã từng im ắ n g vạch ra hoàn mỹ đường v ò n g c u n g cách xa nhau hai mươi mét trực tiếp khảm vào cưỡng ép người cái đầu hắn vừa mang đi hai c ố đ ạ i tiêm đi mà còn đây là bọn hắn hôm nay ở chỗ này liều mạng thiết kế muốn lưu người hắn lưu lại bây giờ bọn hắn muốn làm là đi giết hắn kết quả sau cùng tại chỗ không có bất kỳ cái gì một người đuổi theo ra đi trong tầm mắt cái kia bị thương ba thân ảnh đã tiếp cận biến mất ở giữa núi non trùng điệp an ủi bản thân dù sao bên ngoài còn có chặn đường viên khánh ngượng ngủ cười một chút vung cánh tay xuống trở lại sau đó hẻm núi một đoạn tất cả mọi người đi theo hắn cùng nhau trở lại đại khái hơn trăm người ánh mắt quay lại hẻm núi đầu kia vẫn là duy có tử chiến hướng ra phía ngoài từ điện vừa nay có ba người lấy đ a o đứng ở nơi đó bị bọn Bây hắn vây giết.、Bây、giờ m ộ quá i Hàn trình a Vũ đứng tại hẻm núi hẻm vai. Vai đao đao quyền. Quyền này, khối khối này khách quan trước đó ngoài ý muốn có chút chậm chạp thân thể phản hồi có một tia cản trở cảm giác có lẽ bởi vì ngay tại mấy ngày ngắn ngủi trước đó hắn vừa mới hấp thu khối thứ ba khối kim khí đạt được tăng lên rất nhiều chút điểm thời gian này liền lại lại hấp thu một khối hàn thanh vũ chưa thử qua không biết sẽ như thế nào nhưng là hiện ở trước mặt hắn có hơn trăm người trong đó có cấp a xuyên giáp mười ba năm cao thủ hơn nữa theo hắn nói còn có chí ít mặt khác ba tên cao thủ cho nên hàn thanh vũ không được không làm như vậy thực tế bên trên đang suy đoán chuyện này tỷ lệ rất lớn có thể là a phương tư gia tộc người ở sau l ư n g chủ đạo một khắc này trong đầu mọi thứ đều đã từng buổi tối đi một chút sau đó hàn thanh vũ chống lên đến cũng như c h a bối mặt hướng đất vàng ngừng đầu vai khiêng gánh vác thẳng tắp lên e o bản hắn làm quyết đoán sợ a phương tư gia tộc đến cuối cùng sẽ bản thân trực tiếp xuất thủ cho nên hàn thanh vũ đem thẩm nghi tú ba người đổi ra tới trước hết sức bảo đảm chứng nhận bọn hắn an toàn đồng thời hoàn toàn không có giống điện ảnh trên tv như thế nói cái gì không nên quay lại hàn thanh vũ để nếu như bọn hắn có thể muốn lấy cùng tự bảo phái tẩy soát phái đại quy mô xung đột danh nghĩa đem bên ngoài ý làm người đều gọi trở về như vậy cũng không phải trông chờ bọn hắn tới kịp ra tay giú đỡ mà là liền cần có nhiều như vậy ý làm người ở tràng hắn mới có thể bảo đảm chứng nhận bản thân cuối cùng có thể đi ra ngoài hắn phán đoán a phương tư gia tộc đã lựa chọn như vậy khắc chế bí ẩn phương thức liền khẳng định sợ bại lộ khẳng định trong lòng sợ hãi không có người không sợ hãi trực diện ý làm to lớn hệ thống đương nhiên đây hết thể chuẩn bị ở sau an bài thực hiện trước đề là hàn thành vũ bản thân đầu tiên muốn ở chỗ này chiến đến cuối cùng đứng ở cuối cùng tràn đầy cảm giác khối kim khí hấp thu lần này xuất hiện tràn đầy cảm giác b à n t r ư n g năng lượng ở huyết mạch gân cốt bên trong b à n t r ư n g ngươi liền một người giết ngươi liền tốt liền kết thúc Viên Vũ giọng nói khánh hướng Hàn Thanh、vũ、lạnh giọng nói một câu, sau câu, đ ó l ạ i thủ n đợt dùng thứ i n g á p c nhất g n ngữ, n h i lấy trúng lăng quả lấy chăm đối với một xúc tích đã lâu mới rốt cuộc thực hiện sát thế bây giờ bằng ngôn ngữ hoặc cái khác bất kỳ vật gì đều là không cách nào hóa giải ngoại trừ đao giết chết hắn Bọn h ắ n gọi. Giết c h ế t hồ ắ n h ô n riêng g h ô xoay tròn từ thiết trực đao ở lực lượng bạo phát hạ nhanh đến hầu như mất đi bóng dáng sắc mặt đất mà tới không phải thủ thế vậy mà không phải thủ thế hàn thanh vũ một thân một mình một tiếng chưa vàng đột nhiên khởi động nên địch đối với hướng tay phải chiến đao đã kể sát đất vung ra tay mỏ vai trái trôi đao phía trước hắn đi hướng mở đường thẳng đao cách mặt đất không đến hai mươi điểm xoáy vào đám người bủ a huyết thủy bắn tung t ó é tiếng kêu thảm thiết đ a o đớn âm thanh liên tục vang lên xông lên phía trước nhất người c h í ít năm cái đột nhiên áp chế xuống dưới một đoạn ôm lấy hai chân quỷ hướng mặt đất mà cái kia thanh đao thế đi không giảm chút nào như cũng như điện thẳng đến đang một cái tiếng va chạm thanh này đao ở trạm vào trận địa địch mấy mét về sau rốt cục bị một cái cao lớn t r á n hán vung vẫy trong tay cán dài lớn c h ẳ n đao trực tiếp cứng dán chạm kích vệ đ a o ở duệ tiếng vang bên trong bay trở về hàng phía trước trực diện chưa ngược lại người vừa thở dài một hơi hàn thanh vũ đến đưa tay thế i t đ a o thân thể công kích chi thế không có chút nào cản trở một tên tẩy soát phái tráng hắn đột nhiên lấy lại tinh thần tay bên trên còn dơ đao chỉ phát hiện phía trước có hoàn toàn mơ hồ đ a o ảnh đ a o ảnh ở trong con ngươi của hắn đang phóng đại càng lúc càng lớn càng ngày càng rõ ràng sau đó là h tám hắn mất đi ánh mắt không ngủ chỉ là bởi vì mất mạng lần nữa trở lại hàn thanh vũ trong tay từ thiết trực đau ở hắn trước vào lộ tuyến bên trên lướt qua mấy người h t hầu hắn cả người hướng vào đám người vô số trôi đao kiếm vào đầu chém về phía hắn hàn thanh vũ thân thể nghiêng về phía sau ngực lao lưới đao hạ xuống đồng thời góp chân đặc địa ngược lại chữ v trùng s á t ở trong hẻm núi thu nhỏ góc độ vô hạn tới gần thẳng tắp về gậy nhưng là đao như cũ h n h bày ở lui trở về quá trình bên trong cắt qua một loạt keo tràn đầy thân thể năng lượng để hàn thanh vũ lần này trùng s á t bất luận tốc độ lực lượng đ ề u vượt xa trước đó khi hắn trở về chỗ cũ đứng v ữ n g phía trước mặt đất bên trên hoặc chết hoặc bị thương đã đổ xuống chi ít vượt qua m ư ơ i ba người a trở nên chậm đám người nổi bật tới một cái chỉ có vừa nay đi mang hàn thanh vũ tới cái k i a câm điếc quái k h i ế u ánh mắt dữ tợn một mình vẫn còn nhanh chóng trước hướng hắn g ọ t tới hàn thanh vũ trước mặt đao quang chém xuống câm điếc còn đứng nhưng l à định ở nơi đó người đứng phía sau đều mở mịt một chút đột nhiên có thanh â m từ câm điếc trên thân chuyển đến như vậy lập thể trang bị đổ xuống thanh â m sau đó ba cành cạch ba ba như vậy nước mở tàn mảnh rơi xuống đất hô hàn thanh vũ nhấc chân quét ngang ba câm điếc thân thể lấy vai cái cổ vì dẫn hướng toàn bộ còn gãy một chút sau đó cả người bay ra ngoài đâm vào hơi nghiêng vách đá bên trên t ê m một tiếng trượt x u ố n chân một m trăm bốn mươi ba hắn ở hẻm núi rút dao tạm thời dừng lại tràng diện bên trong ánh mắt quét tới hàn thanh vũ trong tầm mắt đột nhiên thấy xa xa một người nỗ tuất lại nhìn thấy lần này thấy rõ ràng chút vẫn là cái tia thân phá lạn áo đen trong tay hắn màu đen trường thường trụ địa túi đầu nghiêng người dựa vào tường đứng ở nơi đó hắn không có động thủ không có động thủ với ta xem trên thân vừa nãy h ắ n là cũng không có kết cục đối với tú mọi ba người bọn hắn động thủ nhưng không biết hắn có tính không ở viên khánh mới vừa nói cái k i a bốn cao thủ bên trong hiện trường trao hỏi cái k i a đại khái cũng quá hố người hắn thanh vũ trong lòng cười khổ suy nghĩ một chút hắn cũng không hy vọng xa vợ ngô tuất sẽ d ư ớ i loại tình huống này đứng ra đứng tại hắn một bên cái k i a một chút cũng không thực tế ném chết hắn đột nhiên trong đám người một cái thanh âm lớn hay nói đột nhiên kinh hỉ cảm giác vô số thanh âm lẫn nhau chuyển dịch đúng vậy ném chết hắn hẻm núi chật hẹp sau không có đường lui hắn đứng ở nơi đó chanh cũng không thể tránh đám người nao h n h a o ngầm đầu huy động vũ khí trong tay của mình chuẩn bị ném mạnh người đâu tìm được thế nhưng cái này muốn thế nào ném lẫn nhau ném sao ta nhớ được ta vừa nay nói qua cho các người ta rất nhanh rất nhanh so đại tiêm còn nhanh hơn các ngươi có thể ném chết đại tiêm sao thanh â m ở chỗ gần văng lên hàn thanh vũ bây giờ người ở bọn hắn trong đám người trong nháy mắt quanh mình một vòng có người câm như hến có người rung động run dày lui lại có người vung đao còn có đao ném không có một hồi có thể làm sao đây cái k i a thanh âm còn nói nhưng là khoảng cách đã kéo ra nói câu nói đầu tiên thời điểm hàn thanh vũ ở địch nhân phía trước trong đám người nói câu nói thứ hai thời điểm hắn đã lui ra hắn không dám để cho bản thân hoàn toàn ham ở trận địa địch bên trong nhưng là vị trí hiện tại bảo trì ở bất cứ lúc nào có thể hướng vào đối phương đám người khoảng cách bất đắc gì đám người nhìn nhau xem dùng ánh mắt giao lưu hoặc nhỏ giọng trò chuyện làm sao đây cành cạch đột nhiên một người thân thể thắng tấp đập về phía mặt đất la vừa vặn nói chuyện nói đem chết hắn cái tia người hàn thanh vũ vừa nãy đã giết hắn hoảng hốt ánh mắt hoảng sợ bên trong giết sạch các ngươi không thực tế ta cũng không có nhiều như vậy sức lực đoán chừng đây cũng là tự tin của các ngươi cùng dũng khí nơi phát ra đúng không hàn thanh vũ mở miệng nói bây giờ bắt đầu ta giết nói lung t u n g loạn nghĩ kế người ngắn ngủi phân loạn về sau c h u y ề n dịch hoàn thành tràn g diện yên t ĩ n h trở lại trong lúc nhất thời thật sự không có người lại nói lung t u n g loạn nghĩ kế không muốn uy hiếp một đám người muốn uy hiếp liền uy hiếp trong một đám người một người tốt nhất không cụ thể nhưng là có chỉ hướng như vậy bọn hắn mới có thể đều không muốn trở thành cái t i ê n người uy hiếp mới có thể thành tình huống không đúng có người ở lưỡi bước vừa mới còn một mực kêu gào muốn hàn thanh vũ cho hắn thần chim ưng đổi thưởng mạng a đỗ phó vương từ lúc này nút ở nơi hẻo lánh thật giống như hắn căn bản không có đi ra đầu đồng dạng hắn không phải mới chỉ mấy tháng tân binh sao thế nào mạnh như vậy viên khánh ở trong lòng ngờ vực vô căn cứ chẳng lẽ hắn kỳ thật một mực bị bí mật bồi dưỡng sau đó hắn cùng người bên cạnh nhìn thoáng qua nhau bất quá là một cái tân binh mà thôi mọi người cùng nhau lên thừa dịp hắn nguyên năng sóng chiều không kế hắn luôn có không kế thời điểm đến lúc đó cùng nhau loạn đao chém chết l i ề n tốt viên khánh đột nhiên mở miệng lần nữa lớn tiếng lại h é t một câu sau đó hắn bắt đầu dùng anh ngữ đám người xuất hiện lần nữa phun trào xu thế ngươi thế nào không đích thân đến được thanh em đến từ đối diện đến từ hàn thanh vũ cấp a xuyên giáp m ộ ư ơ i ba năm là ngươi cùng ta đối với đánh c ự c ngươi thế nào không đích thân đến được hàn thanh vũ ánh mắt nhìn gần viên khánh loạn chiến sợ sẽ nhất là chiến sĩ thông thường đọ sức mạng mà cao thủ giấu ở trong đó tùy thời hàn thanh vũ biết mấy cái này người hắn sớm muộn cũng phải đối mặt dứt khoát đem người trước đơn sách ra tới lần này người một nhà ánh mắt cũng tụ tập mang theo lên viên khánh không có cách nào tiếp tục c ầ n thân tùy thời hắn cười cười tiến lên một bước một chút không che giấu nói cái kia ta chọn mấy người cùng nhau phảng phất vì p h â n chân sĩ khí hắn tuyển người đồng thời báo ra tới tin tức kinh người trừ chính hắn ra còn có một cái bê xuyên giáp bốn năm chính là vừa nãy dùng cán dài lớn chạm đao đem hàn thanh vũ vòng xoáy chạm cản về cái kia một cái cấp a xuyên giáp ba năm là cái khỉ g i y người này hàn thanh vũ nhớ kỹ mình đã từng thấy lúc trước gã đỗ phó mang đến truy sát trong đám người của hắn xuất hiện qua lại một cái cấp b chín năm cánh tay rất dài hơn trăm người bên trong đứng ra bốn người viên khánh dường như còn không ăn l ò n g quay đầu nhìn xem lại gọi n ô t u ấ t thương thế tốt lên đến thế nào qua đây cùng nhau phương xa tường bên cạnh n ô t u ấ t không động tác không có lên tiếng vũ phượng tư nhìn xem đi đến trước mặt hắn đi a người ta bảo người đi a nửa câu sau bởi vì phẫn nộ nổ tung s ắ c nhọn thanh nhâm đem l ự c chú ý toàn bộ đều hấp dẫn tới người của đối phương nhìn xem vũ phượng tư cũng nhìn về phía nốt u ấ t chính là ở ánh mắt như vậy bên trong nốt u ấ t đầu trả lời ta không thể giết hắn cái này kẻ ngốc cũng không có đi kiếm cớ không nói bản thân bị thương nặng không nói cái khác lý do hắn chỉ nói là ta không thể giết hắn vũ phượng tư sửng sốt ngươi không thể giết hắn ừ n hắn tương đương đã cứu ta mạng còn cấp qua ta thuốc nô tuất lời giải thích bên trong không có n g ữ khí không có ủy khuất không có bất đắc dĩ cũng không có khẩn cầu hiểu rõ không có cái gì hắn liền chỉ nói là ra làm lý do cái kia hai chuyện có thể ngươi là ai vũ phượng tư sắc nhọn thanh em vang lên trong tay tử thiết trường kiếm nô ra chỉ ở n ô tuất cổ họng ta hỏi lại ngươi một lần ngươi có đi hay không ta không đi nô t u t thấp giọng đ ỡ đẫn trả lời hô kia vũ phượng tư trường kiếm trong tay vung tay nặng nề g h đánh vào nô t u t hai gỏ má bên trên nô t u t nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên huyết thủy miệng đầy từ khoe miệng tràn ra tới ngươi là ta với nuôi trong nhà lớn ta biết cho nên ta mới không có giúp hắn nô t u t nói chuyện thanh âm、mm, m ờ mờ miệng đầy huyết thủy p h u n ra hắn nói bản thân không có giúp hàn thanh vũ lý do là bởi vì bản thân là với nuôi trong nhà lớn mà không phải cái khác ý tứ ngươi vốn đang muốn giúp hắn đúng không ha ha ha ngươi có quyền gì tự mình lựa chọn ngươi chỉ là một con chó mạng vũ phượng t ư trường kiếm lại một lần nữa vung tay nô tuất lắc đầu có đi hay không không thể đi tuất tuất soạt với lại tiểu thư mất mặt bởi vì phẫn nộ trường kiếm trong tay lần này trực tiếp đâm vào nô tuất vai ổ nô tuất thân thể dựa vào tường trượt xuống nhắm mắt không rên một tiếng hàn thanh vũ nhìn về phía viên khánh bốn cái không đủ ngươi lại lựa chọn đủ đọ sức mạng thời điểm không phải hàn thanh vũ chết bản thân sẽ chết tình huống viên khánh cũng không có lộ ra quá mức mềm yếu một tiếng này quát chói t a i đồng thời thân hình cấp tốc lắc lư đã vung đao chém về phía hàn thanh vũ bên cạnh hắn khác ba người đồng thời xuất thủ bốn người vây công cái này đội hình có chút mạnh vòng thứ nhất đụng chạm không đến m ộ ư ơ i giây đồng hồ kết thúc hàn thanh vũ lui lại đứng vững bên phải ngự cắm vào một thanh ngắn đao vừa n ã y đối thủ bốn người bên trong độ dung hợp đẳng cấp thấp nhất cái kia cánh tay dài thừa dịp loạn từ bất khả tư nghị góc độ rút ra h ẩn tàng ngắn đao xuất thủ đâm đã chúng cái này một đao may mà ngắn đao nhập thể cũng không tính sâu đương nhiên hắn đâm đao cánh tay kia cũng không có trở về l ỡ mại câu thương tràn diện nói cho những người còn lại cái này người nhưng thật ra là có thể chết chỉ có điều cái này nhất định là một trận máu tanh cổ chiến muốn hắn mạng viên khánh nhìn đến cơ hội quyết tâm không còn cho hàn thanh vũ bất luận cái gì thở dốc cơ hội một tiếng lớn gọi về sau bao quát nhịn đau cánh tay dài ở bên trong bốn người lần nữa lấn bên trên thân hình cao lớn khôi ngô lớn cái chính diện ở giữa trong tay cán dài lớn chạm đào hai tay hợp nắm vào đầu chém tới hàn thanh vũ hướng hắn chính diện phản hướng tiếp cận một khắc cánh tay phải chiến đao cầm ngược hầu như bình thẳng với cánh tay đón đỡ cái này một đao lên tiếng song đao lúc lên lúc xuống giao kích thập tự giao thoa hàn thanh vũ thân hình hạ áp chế nhưng là bảo trì trước hướng trạng thái ngang thẳng đao tiếp tục hướng phía trước chân trượt vào song lưới đao lưới đao lẫn nhau kéo dài x ù y kéo dài mà trói thai rung động hỏa tinh bắn tung tóe đồng thời ba người khác vũ khí từ hai cái k h í a cạnh đưa về phía hàn thanh vũ thân thể hàn thanh vũ kịp thời thắt thân từ lớn cái thân thể bên trái sườn bộ chui ra đồng thời ngồi dậy kéo dài khoảng cách quay thân đứng b ư n g ở hắn phía sau chầm ra một hơi lớn cái đứng ở nơi đó như cũng bảo trì hai tay nắm đao chém xuống dáng vẻ đột nhiên、phúc. một đầu tơ máu ở hắn trên t â n băng liệt t từ vai phải một mực kéo dài đến bụng bên trái bộ băng mở về sau như suối dâng trào mà hắn phía sau hàn thanh vũ hai tay song đao nắm chắc tay trái đao đang nhỏ máu có chút gian nan đồng thời thậm chí có chút dữ tợn đến c ư ờ i cười hắn nói quên rồi sao ta có hai thanh đao hắn vừa nãy nhẫn lại ở lần đầu tiên đối bính bên trong vô dụng tay trái đao sau đó ở vòng thứ hai vừa mới cận thân dao thoa trước mắt hoàn thành một cái tay trái rút đao chạm hàn thanh vũ nói xong sau lưng lớn cái thân thể khôi n ô ẩm vang đổ xuống mùa đông hẻm núi bởi vì rét lạnh mà càng lộ vẻ sơ sát tiêu điều vách đá tối lạnh mặt đất cứng rắn lơn cái ngã xuống đất thanh â m phảng phất đều là giòn thân thể ép ở vụn băng từ bên trên xoạt xoạt rung động hàn thanh vũ quay người lại trước yên lặng n u ố t xuống một n g máu ngực ngắn đau cũng như cũ không dám rút ra viên khánh trông thấy gọi giết hắn sau đó lại lần đánh tới mặt khác có tự nhận là đủ ô vô người gia nhập chiến trường muốn thừa dịp hàn thanh vũ đã bị thương suy yếu nhặt tiện nghi nhưng là rất nhanh bị trực tiếp chém rét ra tới một cái là như vậy hai cái là như vậy Cái kia cầm kia t hắn tay song đ ta. chính lại một lần nữa bạo phát trực tiếp bủ về phía một tên vừa gia nhập chiến trường tẩy xuất phái di chuyển nhanh chóng đồng thời bạo liệt xuất thủ một đao hai đao ba đao bốn đao đây là ngô tuất không có nhìn qua cùng trải qua chiến đấu dù là cùng hắn độc đấu hai mươi người lúc ấy đều là hoàn toàn không giống nhau từ vừa mới bắt đầu liền không giống nhau ngay từ đầu làm ba cái kia hắn đồng đội ở đáy cốc lẫn nhau dựa lần lượt nếm thử trùng sắt ra ngoài tình nguyện chiến tử cũng không nguyện ý bị bắt làm tù binh không muốn bị làm còn tin uy hiếp hắn bọn hắn loại kia chiến đấu răng rớp chính là làm cho người động dung về sau hàn thanh vũ tới đi vào từ đ i ị n đổi đi bọn hắn một người kiềm chế tất cả người cô độc từ chiến nhưng là không có một chút tuyệt vọng cùng từ bỏ dấu hiệu hắn ở trong lòng tin tưởng bọn họ sẽ trở về mà nếu như bọn hắn có thể còn sống cũng nhất định sẽ trở về nghĩ tới chỗ này thời điểm nô tuất thậm chí cảm thấy đến chiến đấu như vậy có chút tốt đẹp chí ít đối với bản thân tới nói rất đẹp tốt đồng thời giống như là hy vọng xa vời chỉ là giờ khác này như còn có một người có thể cùng hắn chống đỡ lưng mà chiến nên tốt bao、nhiêu? ngoài rừng vùng quê bên trên do a n thái tâm vô địch phong hỏa luân lại một lần nữa quyển vào đỉnh nhóm hướng về phía trước hướng về phía trước đi cái này tại chỗ làm cho người ta cười tiểu thái tâm đại triều kỳ thật cũng không dễ dàng không phải lấy đao chuyển là được lập thể trang bị hạ tác chiến mỗi cái động tác đều cần tương ứng nguyên năng sóng chiều vận chuyển kỹ xảo cùng độ hùng hậu làm chống đỡ nàng cái này đấu pháp đầu tiên muốn bảo đảm chứng nhận chính là nguyên năng dâng lên chuyển đổi tốc độ cao tỷ lệ muốn dâng lên liên miên bất tuyệt hơn nữa nhất định phải lúc nào cũng duy trì có nhất định độ hùng hậu nếu không chỉ cần một cái đình trệ hoặc dâng lên khúc kế nàng liền sẽ trở nên chậm li cũng n hắn a ra phía phía n ngoài. muốn không được quá nhiều, liền nghị hướng về phía trước, hướng quyền. h thái hóc chút thảm đi đầu đã đạo, được Tiểu giờ trước, trước tâm quá bây có về nói nàng ở xuyên thấu trận của địch một khắc kiệt lực bước chân lào đ ả o có chút choáng váng một cánh tay từ sau nắm ở nàng thầm nghi tú ở thiết giáp thảo luận đi đi hạ đường đường đ o ạ n hậu liều đao đổi đi một người trở lại đuổi theo không xa không xa cách bọn họ giết ra t h í luyện chàng đã không xa phía trước c ó sườn núi đằng sau đi tới hai cái mang theo mặt nạ người nếu là hai người đến vậy liền nhất định là cao thủ ba người suy tư trao đổi ánh mắt nhưng là dưới chân không chút nào ngừng trực tiếp xuống tới đối địch một khắc thầm nghi tú s o n g bên trên phát lực một đường trực tiếp đem doãn thái tâm t ừ bên trái đưa ra khoảng cách nhất định đi sau đó nói đường đường đường ngừng vừa nói nàng mình đã rút đao chém về phía trước mặt hai người hạ đường đường từ phía bên phải lướt qua tiếp tục chạy như điên mang theo mặt nạ trong hai người một người chiến đấu thiết giáp một người khác trực tiếp quay người ý đ đổ ồ đi đuổi theo lưu lại thầm nghi tú l i ề u mạng sau lưng chịu một đao xông qua tới vung đao đem hắn đoạn ngừng l ú n a y đứng vững hoành đao ngươi đi không được các ngươi đều đi không được chạy đ ư n g ngừng đừng xem thanh tử đang chờ chúng ta sau đó nàng gọi ta ở chỗ này chờ thời gian ở đi đến rồi y dịch phục tác chiến bên trên mang theo Huy lam tiêu chí biển người ở vùng quê bên trên phi nước đại doan thái tâm cùng hạ đường đường chạy trước tiền bên người là cái kia hai chi hoa hệ á cánh quân tiểu đội mười người sau lưng là mấy trăm là lần này tham gia thí luyện tất cả Huy lam người trong liên minh nhân loại ở nguy cơ trước mặt cũng không có thể làm đến hoàn toàn đoàn kết chính là Huy lam nội bộ cũng có khác biệt chủ trương phe phái thậm chí đáng xấu hổ cái thể nhưng là ý lam vẫn là ý lam là kiên định bảo vệ lực lượng biển người c u ố n qua thẩm nghi tú cuối cùng ngăn địch cái kia mảnh chiến trường tú muội hạ đường đường sốt ruột gọi cái này ra nơi này thẩm nghi tú tại phía trước đưa tay nói chuyện tựa hồ có chút gian nan nàng đang chạy trốn ở nhìn đến biển người trong c h ư ớ c mắt ấy địch nhân thối l u i nàng liền đã quay người cái thứ nhất xông về phía trước mấy trăm người mấy trăm đạo lang quang ở vùng quê bên trên phi nước đại l ấ y bí lam danh nghĩa ôn kế phi đang chạy trốn ngã ngã nhào một cái hướng về phía trước bỏ lật lên tiếp tục chạy thanh tử thanh tử ngươi chống đỡ a có lẽ nhiều người như vậy bên trong cũng không cần nhiều hắn cái này xuất sắc nhưng là hắn như cũng tại liều chết hướng phía trước hướng sợ bản thân theo đuổi không được sợ không kịp hẻm núi đang nhìn nhanh đến hạ đường đường gọi chuyển qua đã đến sau đó hắn rút đao tất cả người rút đao càng lang lang rút đao thanh mấy trăm âm thanh vang vọng vùng quê mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số người nội tâm đều biết cái k i a người vị thiên tài k i a hoa hệ á thiếu niên cũng đã chết đi vậy liền đi báo thù cho hắn mặc dù nói bí lam cao tầng cùng chính thể bây giờ cùng tự bảo phái quan hệ trạng thái cũng không phải hoàn toàn đối địch người chết ta sống nhưng nếu là thí luyện đã kết thúc sau đại quy mô xung đột đối phương trước tổ dạy tâm n hưu g i o sát bọn hắn tự nhiên cũng không cần lại cố kỵ cái gì thúng chi nơi đó sát xuất có rất nhiều tẩy xuất phái liền nghĩ như vậy sách đao chạy đ ỗ n g nhiên hô n ư ớ c phần phật p h ầ n phật săn trong không khí to lớn mà kéo dài tiếng vang mang theo quanh quần cảm giác từ hẻm núi phương hướng chuyển đến ngoại trừ tiếng thứ nhất là chiến đao vạch phá không khí đến tiếp sau không khí rung động vang nghe giống như tính bền dẹo vải vóc trong không khí vung gậy bay phất phới như vậy đao thanh có người ở trong hẻm núi vung đao thân đao vạch phá không khí kiên động khí lưu ngưng tụ chấn động sau đó khuyết tán ra ở trong hẻm núi không ngừng q u a n quần hóa ra ở trong hẻm núi vung đao rất vang như vậy vang mỗi cái người đều nghe được cái k i a đạo chiến đao gào thét cái k i a gào thét để người không tự giác nghĩ đến hai cái tử nghiêm nghị lâm liệt đúng vậy thậm chí không phải lạnh tấu xương mặc dù mọi người hầu như không bao giờ dùng dạng này từ đi hình dung một lần vung đao nhưng là thời khắc này cảm xúc chính là như vậy ôn kế phi cũng nghe thấy lại một lần nữa từ dưới đất bỏ dậy hắn sửng suốt sau đó đỏ thấu đôi mắt kinh hỷ lớn tiếng kêu đi ra vẫn còn đang đánh thanh tử vẫn còn đang đánh trong giọng nói của hắn bọc lấy to lớn kinh hỷ vang vọng đám người đúng vậy a còn có đao thanh đã nói lên vẫn còn đang đánh một người đối địch hơn trăm hắn vẫn còn chiến hắn còn sống mọi người tưởng tượng cái kia hình ảnh hắn vẫn còn đau khổ chống đỡ nhanh hỗ trợ nhanh biển ngươi phi nước lại chuẩn bị chiến đấu cứu viện tiếp cận hẻm núi đột nhiên hàn thanh vũ thanh â m từ trong hẻm núi chuyển đến viên khánh ngươi đừng hòng chạy người đi không được Cấp chức giáp A ta, ta xuyên đầu năm, ngươi đến đứng ở nơi、đó. Dẫn ngươi đến đứng ở nơi đó. Làm tổn thương ta tú mũi, đường đường, ngươi đến đứng ở nơi giết mội, thái Làm tâm, đó. đó. đó. ở ở ở tổ tú sau đó là lại một tiếng l ấ m liệt đao thanh vang vọng chỉnh mảnh hẻm núi phi nước đại bên trong đám người có chút hoảng hốt đây là bọn hắn đã chuyển tới cốc khẩu thứ nhất mắt nhìn đến tình cảnh còn có người từ cốc khẩu đến hẻm núi hai bên còn có rất nhiều người sống nhưng là không có người động không có đi chiến đấu cũng không có chạy trốn một cái đều không có chỉ có một ít người đang run run r u y hẻm núi chính giữa viên khánh máu me khắp người mang theo đao đứng ở nơi đó mặt hướng có cầu hán ẩm viên khánh đổ xuống mọi người d ư ơ n g mắt nhìn lại kèm theo viên khánh đổ xuống khắc một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt ở chỗ xa xa đứng tại hẻm núi chính giữa cái thân ảnh k i a đồng dạng máu me khắp người một thân là thổ t h ư ơ n g h á n thu đ a o nhìn có chút gian nan khả năng còn cười một chút nhưng là thấy không rõ lắm trạng thái của hắn bây giờ nhìn giống như tùy tiện đi lên một người đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn nhìn chính mình cũng lúc nào cũng có thể đổ xuống nhưng khi chàng còn lại nhiều như vậy tẩy soát phái tự bảo phái không có ai đi làm một cái đều không có bọn hắn giống như không dám vì sao lại không dám đâu mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía phía sau hắn đạt được đáp án năm một nghìn n t ă m chín tháng 1 ộ hai giới nepal thứ ba cố định thăm dò địa thí luận tràng hẻm núi địa hoa hệ á cánh quân hàn thanh vũ một người xông đao giao đấu hơn trăm tại chỗ chém giết hơn bốn mươi l â m đông c h i sát giết tới sợ hãi t r ư ớ c 145, tiếp sau gặp lại hắn là bị vây g i ế t c ốc khẩu bên ngoài viện quân bên trong có người cùng người bên cạnh mở miệng thần sắc có chút mở mịt giọng nghi vấn mai cho đến cuối cùng mới bị cứng nhắc chuyển mặc ra tới bởi vì bọn hắn bản thân đều rõ ràng biết chuyện này cũng chính là do đó mới chạy tới lẽ ra căn bản không cần hỏi thế nhưng một màn trước mắt một màn này đại biểu chuyện mới vừa phát sinh lịch sử bên trên có thể cùng với so sánh ý lam người sự kiện đại khái cũng không sẽ quá nhiều cho nên nghi vấn là tự nhiên sinh ra nhưng là trước mắt cái này đầu hẻm núi lại rõ ràng nói cho bọn hắn đúng vậy nơi này vừa xảy ra một trận thiết kế tỉ mỉ vấy giết lúc này hàn thanh vũ tay trái đao đã thu ở đầu vai tay phải từ thiết trực đao vẫn còn trong tay vết máu từ thân đao che phủ tới tay cổ tay sau đó tay cánh tay cuối cùng là hầu như cả kiện duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn y phục tác chiến phía trên kia có máu của địch nhân cũng có hắn máu của mình hắn thân bên trên một nhãn có thể thấy được nhiều chỗ vết thương ngực cắm vào một thanh ngắn đao có chút c h ấ t vật ở tầm mắt mọi người bên trong cái kia bước chân lảo đảo thân ảnh bắt đầu từ trong hẻm núi đi ra ngoài tới kèm theo bước chân được vào ở phía sau hắn dần dần triển khai là hai mặt tính mịch tối lạnh cao mấy trăm thước vách đá lại là bị vách núi phá hỏng hẻm núi một chỗ khác chỗ kia hắn bắt đầu cùng trăm người quyết tử địa phương sau đó còn có sau lưng của hắn kéo dài nửa đoạn sau hẻm núi trên đường, đầy đường thi thể. đứng ở bên ngoài người thử đi tưởng tượng hàn thanh vũ trước đó mỗi một bước hắn là thế nào từ hẻm núi đầu kia từ địa bên trong phóng ra tới đáng tiếc cũng không thể hoàn toàn tưởng tượng ra tới mà những cái kia ở hiện trường mắt thấy qua cũng là bây giờ còn đang hẻm núi hai bên đợi tẩy soát phái cùng tự bảo phái người bọn hắn giờ phút này đều đang trôn tránh cái k i a đoạn hình ảnh cùng trước mặt cái k i a suy yếu tiến lên thân ảnh vì cái gì không thử đi giết hắn thử a ai nói không có thử trời biết đạo bọn hắn bao nhiêu lần cho rằng cơ hội đã đến có thể giết được bao nhiêu người đi lên thử qua đi thử con người bây giờ không đã đều nằm ở phía sau hắn nha ai hắn hắn thế nào lại hồi đầu a ở một mảnh kinh hoàng lùi bước bên trong hàn thanh vũ đột nhiên quay lại đầu đi đến nửa đoạn sau từ trên đất nhặt lên hai khối khối kim khí nhìn kỹ xem thăm dò vào trong túi sau đó an tâm cười hai khối khối kim khí đứng ở người cuối cùng toàn bộ lấy đi viên khánh chính mình nói hắn bây giờ nên sẽ không phản đối hàn thanh vũ cầm đi hắn đã chết thanh tử a đợi đến khoảng cách tới gần chút ôn kế phi một một h ộ t một tiếng tận lực dùng trước kia ở trường học thời điểm nữ khí nhưng vẫn là không được tự nhiên hàn thanh vũ có chút môi khô khốc liệt mở cười một chút ải sẽ không chết chứ đến tiếp sau cái này hỏi một chút thanh âm có chút trọn dạng sẽ không hàn thanh vũ lắc đầu nói chính là đói muốn ăn cơm đói không nghĩ là cơm a tại chỗ nghe hiểu được người ví như hai chi hoa hệ á tiểu đội chiến hữu đều cười lên nghe không hiểu vừa mới bắt đầu lẫn nhau hỏi thăm cười người đã cười cười không hiểu đỏ cả v ớ i mắt quay đầu che giấu đúng rồi hắn rốt cuộc gọi là cái gì có người nước ngoài đột nhiên hỏi họ như vậy cũng không phải nói thật không biết không nhớ rõ mà là bởi vì hàn thanh vũ tên đối với người nước ngoài tới nói phát â m thực sự có chút quá khó khăn quá c u ố n miệng liền sẽ tiếng trung doãn thái tâm ở lần ngẫm kiên nói lời cảm tạ qua đi đều lựa chọn dứt khoát giảm b ấ t thủ tục một mực gọi hắn tiên sinh thanh một cái khác người nước ngoài mở miệng giải đáp phát â m lúc sửng sốt đem t ỉ n h phát thành một cái dở dở ương ương tiếng thứ tư kim ô hát vị tiên nghiêm túc nhẹ gật đầu đ i lại kỳ thật đồng dạng hết sức yếu ớt thẩm nghi tú cùng doãn thái tâm nhịn không được hướng phía trước đón một đoạn đường bởi vì hàn thanh vũ nhìn lúc nào cũng có thể đổ xuống đi thẳng đến trước mặt cũng đưa tay mới lung túng khó xử không biết thế nào đi nâng hàn thanh v sau đó hắn nhìn xem đứng ở trước mặt hai cái cô nương c á c nàng cũng một thân là tổn thương a cho nên coi như là t ử thiết trực nhân có một ít cảm xúc v ĩ như kiếp sau gặp lại một ít kìm lòng không được kỳ thật cũng đều là tự nhiên xuất hiện mà không cần suy nghĩ làm d o a n thái tâm có chút thân ảnh thon gầy toàn bộ rơi vào mắt bên trong luôn máu y phục tác chiến cùng đỏ lên hốc mắt rơi vào mắt bên trong hàn thành vũ đến gần chút thấy được nàng bị bản thân c ă n phá bờ môi còn có mặt mũi bên trên tinh điểm vết máu nhà b ù n thổ làn ra như bị một trận giữ răn báo các t u i qua có rất nhiều nhỏ xíu vết thương hầu như hoàn toàn tự nhiên hàn thanh vũ đưa tay nắm một chút gương mặt của nàng nói vất vả cái kia vô địch phong hỏa luân là hướng phía trước quyền chứ doan thái tâm ngẩng đầu cười lên dùng sức gật đầu vẫn luôn hướng phía trước thật là lợi hại a hàn thanh vũ cười một chút tiếp theo quay người t h ẩ m nghi tú nhìn xem nhẫn nhịn một hồi lâu mới hỏi ra tới thiết hữu ngươi không có xấu chứ cái gì gọi là không có xấu chứ t h ẩ m nghi tú làm t ứ c chết đưa tay tưởng tượng bình thường như thế cho hắn một chút nhìn xem nhưng không có một chỗ nhận tâm hạ nằm đấm ta không sao ngươi đâu nàng nói vẫn được chính là kỳ thật thật đi không quá động h à đi ở chỗ này trực tiếp đi chất vấn cùng truy tra chuyện này cơ bản chẳng khác nào tự tìm đứng chết hàn thanh vũ vội vã đưa tay che miệng nàng tấm sát thầm lần thứ hai lần thứ hai che miệng bất quá lần này tú ngồi ngược lại là không có trực tiếp đánh dụ hàn thanh vũ tay bất đắc dĩ để hắn che lấy tức giận nói che không đến a ta tức chết sau đó nói suy t liền tốt đúng nha hàn thanh vũ ngượng ngùng thu tay lại thầm nghi tú nhìn hắn một nhãn đi qua đến đứng ở hắn bên cạnh n ả m ảm ảm quay đầu ra hiệu một chút bờ vai của mình hàn thanh vũ vào tay dựng ở sau đó ba người cùng nhau đi ra ngoài đúng rồi ngươi thật sự so với ta mạnh hơn trước kia thật là làm cho lấy ta sao thầm nghi tú đột nhiên nhỏ giọng hỏi dường như rất để ý bộ dáng hàn thanh vũ lắc đầu suy yếu cười một chút trước kia là thật đánh không lại bây giờ bây giờ nên không kém nhiều lắm nhưng là vừa mới lúc ấy thật là ta mạnh hả thầm nghi tú bị hắn thực lực này ba động làm cho một mặt m ở m i ệ n g hồi đầu lại giải thích với ngươi hàn thanh vũ nói hắn nói là sự thật khối kim khí hấp thu năng lượng tràn ra hàn thanh vũ suy đoán như vậy cùng quân đoàn trưởng tuổi xế chiều một đao tương tự sinh mạng hóa nguyên năng đáng tiếc tạm thời hắn còn không cách nào chủ động điều động bộ phận này năng lượng cũng có chút sợ hãi điều động nó nếu như gặp phải không có cách nào tình huống nhất định m u ố n dùng hắn đại khái cũng chỉ có thể đ ế m thử trong khoảng thời gian ngắn ngay cả gặm hai khối khối kim khí thử một chút xem phải chăng còn sẽ xuất hiện loại hiệu quả này đến niệm cốc tú mội chủ động đi đến một bên đội ôn kế phi đi lên cho hàn đứng không vững a ôn kế phi nhìn xem hỏi hàn thanh vũ ừ n đau lòng đến đứng không vững vì cái gì nhiều người như vậy chạy tới cho chúng ta hỗ trợ ta khẳng định phải nói điểm cái gì chứ hàn thanh vũ nhỏ giọng nói sau đó đoạn đường này tất cả mọi người làm mở ra lập thể trang bị tới nguyên năng nói quay đầu ra hiệu một chút sau lưng hẻm núi hàn thanh vũ tiếp tục nói ta muốn hào phóng rộng thoáng một chút thế nhưng vừa nghĩ liền đau lòng không được chương một trăm bốn mươi sáu còn lĩnh tường sao rất xoắn suýt tình huống hiện tại nhiều như vậy quen biết không quen biết ý lam chiến hữu chỉ vì nghe nói hắn xảy ra chuyện yêu cầu cứu viện liền cùng nhau buôn tập trở về người ta lúc ấy đều không có nghĩ đến tiết kiệm nguyên năng khối a hơn nữa chuyện này đối với với hàn thanh vũ mà nói nội tâm nhưng thật ra là có không nhỏ xúc động cái này khiến hắn đối với ý lam tán đồng cảm cùng lòng cảm mến đều có trình độ nhất định tăng lên nhìn qua nhiều như vậy nhân loại ở nguy cơ trước mặt nội bộ phân tranh điên d ạ i cùng ghế thượng đồng thời cũng nhìn được ý lam nội bộ khác biệt phe phái đấu sức lúc này ở những n à y ý lam người trẻ tuổi trên thân chỗ cho thấy hai bên tán đồng để kỳ thật đồng dạng trẻ tuổi hàn thanh vũ cảm giác có chút ấm áp thậm chí có chút nóng máu h ắ n có thể suy ra vừa n ã y cái kia trải mở bôn u tập ở vùng quê bên trên mấy trăm đạo lam quan g có thể suy ra cái kia mấy trăm người rút đao vào cốc hình ảnh vậy liền đau nhức đi rốt cục hàn thanh vũ làm nhân sinh gian nan nhất một lần lựa chọn đem g i n g thoáng lời nói sau đó lại nói cảm ơn cách một hồi mới có dũng khí quay đầu xem ý các minh đệ đều như vậy giản dị sao bên người ôn k ê phi sửng sốt làm sao lại giản dị rồi cái kia không khách khí những cái kia thế nhưng thật sợ à có điều đại khái cũng là những ngày này thật sự sử dụng hết nói xong hắn quay đầu ý chào một cái bên trong đang sở thi cái kia một số người những cái kia vốn là đều là cho người sở không có sở thi thống khổ đúng là to lớn thế nhưng hàn thanh vũ nhỏ giọng nói nhưng là chân chính đáng giá không phải những cái kia người sống sao mỗi người hai khối nguyên năng khối vào tràng hơn mười ngày tiêu hao đến bây giờ trên thân còn có chuẩn bị dùng nguyên năng khối người kỳ thật đã càng ngày càng ít thúng chi nơi này đ â u có một bộ phận người lúc trước còn bị hàn thanh vũ giải e m qua chiến trong hộp ngược lại là nên cũng còn có và không thì cũng sẽ không tới tham gia một trận chiến này cho nên hàn thanh vũ mới nói người sống so người chết đáng giá người chết đều là vừa nãy lại đánh qua một trận a bốn người mấy người coi như có thể tìm ra hơn năm mươi khối nguyên năng khối đi thêm lên vũ khí trang bị cái gì điểm ngược lại là có thể chia rất nhiều người nhưng là cuối cùng án đầy chữ nguyên năng khối tính sát xuất cũng liền hai mươi mấy khối lượng mà còn lại nhân số càng nhiều người sống trên thân chí ít cũng phải tám mươi mấy khối đi đồng thời còn lại số lượng dự trữ bình quân khẳng định cũng lớn hơn chút tính được bốn mươi mấy đến năm mươi khối đầy chữ lượng hẳn là có bây giờ gặp những người k i a một cái không có đi động người sống hàn thanh vũ đau lòng rốt cuộc chuyển tốt chút thế nhưng tù binh không đều là muốn giao cho ý lam quân đội xử trí sao doan thái tâm ánh mắt thành khẩn nhỏ giọng nói một câu hỏi quân quy ngươi không biết sao cái gì hàn thanh vũ đương nhiên không biết à nếu như biết hắn sớm cúng lên tại chỗ bỗng nhiên ho hai tiếng phốc ra một mục máu hàn thanh vũ nhỏ giọng mà vội và nói vậy các ngươi còn không nắm chặn thầm nghi tú mờ mịt nắm chặt làm cái gì đi trước đem tù binh nguyên n ă n g khối thu a nhanh nhanh đi thu hàn thanh vũ mới không ăn cái kia một bộ đâu dù sao hôm nay việc này cũng không phải chính thức tác chiến chính thức hành động thế nhưng thương thế của ngươi ngươi cái này còn cắm vào đau đâu thầm nghi tú có chút bận tâm nói không chết được hàn thanh vũ nói nhưng nếu như các ngươi không đi ta liền chết thật doan thái tâm ba cái đều dở khóc dở cười đi còn lại một cái làm chi giá ôn kế phi kỳ thật hắn ngược lại là thích hợp nhất làm loại này công việc người chọn việc này ta phải đi a thanh tử ngươi không có vấn đề chứ bản thân cũng biết mình n ă n g k h i ế u đồng thời nhìn xem no nghe muốn động ôn kế phi chủ động nói ra hàn thanh vũ trước tiên gật đầu không có vấn đề ngươi nhanh đi ta tự mình tìm cái địa phương ngồi yên tâm được ôn kế phi cũng là không thể chờ đợi được trực tiếp bung ô tay đi dù sao thi vào trường cao đẳng hai trăm ba mươi hắn anh ngữ càng không được có điều dễ hẻm vẫn là biết ôn kê xuất mã hàn thanh vũ yên tâm rời mấy bước đi đến ngô tuất bên người dựa vào tường ngồi xuống mang theo một chút gian nan cùng đau đớn điều chỉnh hô hấp ngô tuất quay đầu nhìn nhìn hắn không nói chuyện bởi vì mặc chính là đời thứ ba trang bị cho nên trực tiếp túi đầu từ trước ngực lấy ra một khối nguyên năng khối trung thực đưa cho hàn thanh vũ hàn thanh vũ xem một nhãn đưa tới trước mặt tay n g ư ờ i coi như xong nô tuất nhìn hắn một nhãn đem nguyên năng khối thả trên đất vẫn là không nói chuyện quay trở lại một dạng tựa ở vách đá bên trên hắn vừa không có kết cục đối với hàn thanh vũ hoặc tú m ộ i bọn người xuất thủ dù cho kiếm chỉ cổ họng đều không có nhưng là bởi vì thân phận cũng không có hỗ trợ hai người liền như vậy riêng phần mình dựa vào tường nhẫn mại thân thể đau đớn đều trần mặc một hồi ta đang nhớ nhà ngươi đâu đang nghĩ cái gì hàn thanh vũ không nhìn hắn đột nhiên nói hắn thật sự đang nhớ nhà một trận s á t kiếp qua đi hắn đột một nói muốn ăn cơm kỳ thật nói đúng là nhớ nhà muốn tủi lửa lò cùng phun thơm cơm nhớ nhà bên trong rơi sơn bản gỗ nhỏ cùng cha mẹ tựa hồ có chút ngoài ý m u ố n nô tuất ánh mắt không có tụ cháy nhìn về phía trước vách đá l ô mãng trong chốc lát mới nói không có ta không có đồ vật m u ố n đại khái ra đi ô ô hát đi theo ta đi hàn thanh vũ đột nhiên nói một câu nô tuất đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn hắn d i ấ u không được trong ánh mắt có ánh sáng bởi vì đây chính là hắn vừa nảy hâm mộ nhưng là hắn không nói gì cách đó không xa chính thu nguyên năng khối thuận tiện cũng thu chút những thứ khác ôn kế phi lấy cánh tay đụng một cái hạ đường đường nghe một chút ngươi có thể tưởng tượng sao liên loại lời này hắn lại là cùng một người nam nói ừ n hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hạ đường đường gật đầu nói vừa hắn nắm tiểu thái tâm mặt thời điểm ta còn cho rằng hắn kém chút chết một lần rốt cục khai khiếu đâu biết bản thân vẫn chưa cô vợ trẻ chính là a ôn kế phi ngữ khí phiền muộn liền lời này hắn nếu như bây giờ đi qua đối với tiểu thái tâm nói tiểu thái tâm liền có thể trực tiếp không trở về thụy sĩ người tin hay không ta tin có tác dụng q á i gì a hạ đường, đường nổi nóng một chút con mắt hướng trước mặt một cái tự bảo phái l ư ờ n đi qua cho t a mật bên này nô tuất vẫn là không nói chuyện đi đưa ngươi một máy ra đi ô hàn thanh vũ nói tiếp đi mặt khác giúp ngươi tìm địa phương làm giải phẫu đổi lại ngươi cái này đời thứ ba trang bị mặc đời thứ chín thực lực của ngươi mới có thể chân chính thể hiện ra tới nô tuất do dự một chút ta là vũ thị chiến ô n h a hàn thanh vũ n g n g đầu ở rụt lại trong đám người tìm được với nhà đại tiểu thư cái kia l ã o a di ngươi tới đây một chút đúng tới đây một chút vu phượng tư cắn g i n g cằn đi đến hàn thanh vũ trước mặt nàng là nhìn qua vừa nãy toàn bộ quá trình cho nên nàng biết trước mặt cái này người là một cái s á t thần nô tuất đổi lấy ngươi mạng sống hàn thanh vũ nói thẳng không có chút gì do dự vu phượng tư liên tục gật đầu thậm chí ánh mắt không gì sánh được kinh hỉ cái này xó xỉnh đại tiểu thư a ngay cả phong long áo bên cạnh bác gái lòng dạ đều không kịp hàn thanh vũ quay đầu xem nô tuất thấy được chưa bộ dạng này cho người làm chiến nô không bằng cùng đi a sau này làm huynh đệ nô tuất nhìn xem hàn thanh vũ lại ngẩm đầu xem vu phượng tư ánh mắt do dự đi a ta bảo ngươi cùng hắn đi a vu phượng tư sốt ruột hướng hắn gọi ôn kế phi đi qua vỗ vô nàng cánh tay đợi nàng quay đầu lao a di n g ư ờ i đ ố i với chúng ta khách n h â n k h í điểm a phương tư gia tộc người tới kết thúc giống như hồng cổng bên trong luôn luôn đến chế hoàng gia cảnh sát đồng dạng thừa dịp cuối cùng một chút thời gian ôn kế phi bọn người đem tù binh nguyên năng khối thu đủ sau đó đường trở về bên trên hàn thanh vũ cũng vụng trộm đem bản thân đối với a phương tư gia tộc hoài nghi cùng cố kỵ tiết lộ một chút chỉ là hoài nghi không có chứng cứ cho dù có chứng cứ hắn cũng sẽ không nốc đến mức ở chỗ này ở một cái tinh diệu h â n chương người sở hữu gia tộc địa bàn bên trên trực tiếp đi truy xét chuyện này trước mắt t r ạ thái hắn chỉ có thể trước giả n rời khỏi nơi này trước vậy chúng ta nguyên năng khối còn lĩnh sao thầm nghi tú lo lắng hỏi ta nói là khối kia ban thưởng đương n h i n lĩnh hàn thanh vũ suy nghĩ một chút tự mình tìm hai chi hoa hệ á tiểu đội trưởng để hắn cầm t r ư ớ c trong đó một khối khối kim khí lấy đánh giết đại tiêm danh nghĩa đi giúp bản thân nhận ban thưởng c h a t lơ. a phương tư mặc dù có chút mờ mịt nhưng là ở trước mắt bao người vẫn là đúng hẹn cấp ra một khối khối kim khí ban thưởng đội trưởng trở lại đem hai khối khối kim khí vụ trộm giao cho hàn thanh vũ cảm ơn một tiếng ở đám người đang chuẩn bị tán tràng t h i điểm hàn thanh vũ bản thân lại dẫn doan thái tâm cùng nhau đi linh lần thứ hai ban thưởng c h a t lơ. r a phương tư có chút bồi dối nhìn xem hắn chúng ta cũng lấy tới cùng nhau đến từ hình thoi phi hành khí hàn thanh vũ thật sự nói cho nên chúng ta cũng là người thắng đúng không do a n thái tâm theo hắn phiên dịch một lần cho nên hắn là thật cái gì đều không có cảm thấy thật sự cảm thấy đây chẳng qua là cùng tự bảo phái xung đột c h a t lơ kỳ thật cũng một mực tại phòng đoán hàn thanh vũ đối với chuyện nhìn rõ tình huống vừa mới hàn thanh vũ cho người thay thế lĩnh ban thưởng thời điểm c h a t t e cho rằng đó là bởi vì đã thấy do phía sau chân tướng tạo thành sợ hãi kỳ thật đã động mạo hiểm hạ thủ tâm tư nhưng là bây giờ hắn vậy mà lại lòng tham không đáy bản thân tới lĩnh lần thứ hai chương một trăm bốn mươi bảy làm theo khả năng vẫn là tòa k i a lúc đến bị chủ nhà đọc lời chào mừng hoan n ê n kiểu tây giáo đường kiến trúc trước bây giờ đứng thẳng đã thiếu đi rất nhiều người thế hệ này a phương tư gia tộc đứng tại bên ngoài bên trên chủ đạo công việc chất lơ a phương tư cùng trước mặt máu me khắp người hoa hệ a thiên tài thiếu niên ánh mắt trao đổi một cái thân thiết nhưng là cất dấu nghi ngờ dục dịch đồng thời xoắn suýt sát tâm như đem bạo chưa nổ tinh hỏa giấu ở chỗ xấu nhất một cái khân thiết mang theo không che giấu được tham lam đây là một loại khác giao phong đối với hàn thanh vũ tại thí luyện t r à n g bên ngoài lên tới tay ba khối khối kim khí đều là làm sao tới chát lơ a phương tư làm chủ nhà tự nhiên lại hiểu rõ có điều một khối mượn trang viên phòng giữ giết đại tiềm đương nhiên đại tiêm cũng là hắn bản thân đưa đến vậy đi một khối mượn đại tiêm đoạt ta đỗ phó lại một khối là bị giết phản s á t đầu đào lấy trừ cái đó ra thí luyện t r à n g còn có một khối khối kim khí đi hướng không rõ liền hắn cái này ông chủ đều không rõ nói không chừng cũng trong tay hắn từ chát lơ góc độ vì cái này hắn đã làm a phương tư gia tộc can toàn bí ẩn dưới nguyên tắc cực hạn tiếp cận bại lộ cùng đem toàn cả gia tộc về phần nguy cơ bên bờ nhưng mà hắn vẫn là còn sống ra tới lại muốn ra tay phong hiểm liền cực lớn một phương diện nơi này có mấy trăm tên đến từ các quốc gia hắn không bản thân chạy loạn, muốn chế tạo bí ẩn mà hợp lý ngoài ý muốn sẽ trở nên rất khó khăn muốn ộ t p h g biết n khác, k cái hoa hệ á cánh quân gần vài chục năm nay ở thực chất bên trên kỳ thật một mực chủ đạo hầu như toàn bộ châu á ý l a m hệ thống mà cái tia đồng dạng có được tinh diệu ý làm huân chương hoa hệ á thối lao đầu danh tiếng luôn luôn đều không tốt hẹp hòi ngang ngược bảo vệ con tử coi như ở liên minh nghị sự sẽ hắn đều vén qua không chỉ một lần cái bàn lại hắn một đao từng đao đoạn đỏ đầu vai sọ đó là toàn bộ ý lam lịch sử cho tới nay huy hoàng nhất một đ a o nghe nói hắn còn có một đ a o bổ a i a i chết cho nên chất lơ bây giờ phải trăng mạo hiểm giết cùng không giết kỳ thật đã không còn quyết định bởi với tham lam mà là quyết định bởi với đối phương đến cùng có hay không cảm thấy vấn đề gì muốn hay không diệt khẩu cùng gia tộc bí ẩn bại lộ mất đi mọi thứ sợ hãi so sánh cái kia phần tham lam bây giờ đã không trọng yếu đương nhiên ở trong lòng chất lơ cũng cho rằng cái tỷ lệ này cũng không lớn bằng suy đoán vọng động hậu quả có thể là rõ ràng không có việc gì nhưng bản thân bại lộ mà từ hàn thanh vũ góc độ hắn bây giờ suy đoán chỉ tới a phương tư gia tộc kỳ thật tại thí luyện tràng chế tạo hợp lý tử vong thu thập thi thể hữu dụng cụ thể dùng như thế nào còn không rõ ràng lắm bọn hắn nghĩ muốn thi thể của ta ngoại trừ suy đoán bên ngoài hắn không có bất kỳ cái gì thực tế căn cứ cùng chứng cứ hắn cũng không định ở chỗ này động thủ truy xét đây không phải là hắn bây giờ cấp độ này có thể trực tiếp xử lý vấn đề chỉ có kẻ ngốc mới có thể đi làm không biết tự lượng sức mình kết quả chỉ biết đ ồ i bên trên tính mệnh hắn muốn đi nhưng là không thể biểu hiện ra bất an cùng kinh hoàng muốn chạy trốn trạng thái không thể bị đối phương biết bản thân kỳ thật có cảm giác cùng hoài nghi t h í luyện c h à n g còn chưa bao giờ phát ra có hai khối ban thưởng chất lơ nói cái kia không phải là bởi vì trước kia cũng không có đồng thời tới qua hai chiếc phi hành khí nha hàn thanh vũ cười cười kỳ thật hai khối đều là của ngươi chứ hh Há ắ c ắ c đúng dịp ha nhưng trong đó có một khối nhưng thật ra là người khác đánh giết đ ạ được đúng vậy có điều hắn bị thua ta bằng không hắn cũng tới lĩnh vẫn là hai phần hàn thanh vũ nghiêm túc hỏi t h í luyện c h à n g cũng không cấm chỉ đánh bạc đúng không mặc dù sự thật nhưng thật ra là hắn muốn giết ta cướp ta khu k u chất lơ ngẩng đầu lần nữa nhìn xem hàn thanh vũ ngươi thương đến rất nặng đối với vừa rồi tại thí luyện kết thúc sau phát sinh sự tình ta đại biểu gia tộc biểu thị xin lỗi ừ n vậy ngươi mặt khác lại đền bù ta điểm nguyên năng khối hàn thanh vũ nhìn xem hắn nói nếu không khối kim khí tên k h ố u này đầy trong đầu cũng chỉ có khối kim khí sao chát lơ trong lòng tự đủ ta đang nghĩ c o n tên hay không giết người a lần nữa quan sát hàn thanh vũ ánh mắt suy nghĩ một chút là bị hơn trăm người vây giết hắn ở kết thúc sau trước tiên c ư p làm lại là trái với quân kỷ thu nạp tù binh trên người nguyên năng khối cuối cùng lách cách lại một khối khối kim khí bị người hầu đưa ra sau đó bị chát lơ đặt tại mặt bàn bên trên hàn thanh vũ vui vẻ đưa tay cầm cảm ơn sau đó ở trong tiếng vô tay hàn thanh vũ cùng doãn thái tâm vui k á t k c t xuống đài hắn vui sướng cùng tham lam nhìn một tia không giả dối không có bất kỳ cái gì kinh hoàng bất an hạ biểu diễn thành phần chắt lơ trong lòng do dự như tia kéo dài căng đ ứ c hắn cuối cùng nghĩ đến đó là đương nhiên tuyệt không giả dối làm khối kim khí lách cách lâm thanh truyền đến hàn thanh vũ thậm chí muốn ôm lấy hắn từ a phương tư ra tổ cán người trang viên đến nê ban cánh quân căn cứ hàn thanh vũ ngực cùng trên thân hiện tại cũng bọc lấy băng gạc chỉ ở bên ngoài tròn một bộ y phục thầm nghi tú bưng cơm đến đồng thời trong mâm còn có một đĩa thịt bò một bát đồ ăn làm canh lúc này cũng không phải giờ cơm đồ vật là nàng đi mua tới cảm ơn tú muội hàn thanh vũ bưng bát miệng lớn hướng miệng bên trong đới ra cơm lại nhét vào một khối thịt bò sau đó thỏa mãn nhấm ướt giống như là một cái vất vả làm xong trong đất công việc về nhà ăn cơm nông ra người đàn ông ta liên hệ trong nước trong quân lại phái gần khu vực chữa bệnh đứng máy bay tới đón thương minh hẳn là chúng ta ra tới trước đãi qua một đêm hai trăm linh một chữa bệnh đứng thầm nghi tú nói hàn thanh vũ gật đầu có chút m ậ mờ ừ n tạm h thời không có cách nào nói hàn thanh vũ túi đầu uống một ngụm canh nói ta chỉ là suy đoán không có chứng cứ đồng thời bây giờ cũng không biết đối với người nào nói là an toàn a phương tư chi với ý lam rất nhiều thứ khả năng đều quá trọng yếu cũng quá phức tạp đi mà đối với chúng ta nó quá to lớn xác thực ôn kế phi suy nghĩ một chút nói chúng ta bây giờ chỉ có thể làm đủ khả năng chuyện này là chúng ta bây giờ không đủ sức hàn thanh vũ xem hắn gật đầu lại xem t h ầ m nghi tú có lẽ chờ ta đối với cao tầng cái nào đó người đủ quen hiểu rõ ta biết nói bây giờ cách lần tiếp theo thí luyện có thời gian ba năm không đ ổ i thời gian ba năm bản thân có thể trưởng thành bao nhiêu hàn thanh vũ bây giờ cũng không xác định hắn đối với bản thân cấp tha độ dung hợp kiểm tra kết quả từ trước đến nay liền không có coi là thật qua lúc ấy loại tình huống kia nếu như nhất định muốn tìm một câu trả lời hợp lý chính là hắn cùng nguyên năng chẳng làm ở giá thực lực trưởng thành một mực là nhanh chóng đặc biệt là lần này hắn rất có thể tìm được trừ lập thể trang bị cùng thể là nguyên n g năng bên ngoài thứ ba đại sức chiến đấu động cơ chỉ là tạm thời vẫn chưa biện pháp nắm giữ nó nếu như tương lai khả năng hắn sẽ bản thân trở về mở ra đây hết thảy dù sao a phương tư gia tộc vừa xem liền có rất nhiều khối kim khí một việc liền như vậy tạm thời gác lại hàn thanh vũ túi đầu lần nữa nhìn xem trước mặt một tờ giấy tờ giấy này đầu đến từ lưu thế h anh cái kia hàng quả nhiên như hàn thanh vũ sở liệu chạy thanh tử mọi người xin lỗi ta chạy ta biết chuyện này sẽ hại ngươi gánh trách nhiệm nhưng là ta cùng các ngươi có chút không giống nh Cái người à tin h không ôn kế phí hỏi hàn thanh vũ suy nghĩ một chút không biết có lẽ hắn chạy là như vậy nghĩ nhưng là thật trở về sợ sẽ chưa hẳn có thể lại xuống quyết tâm cái kia ôn kế phi vừa mở miệng nghĩ muốn tiếp tục hỏi cái kia làm sao đây bên ngoài doan thái tâm đột nhiên vội vàng chạy vào không tốt thiên sinh cái kia n ô tuất cũng chạy ừ nếu như nói đối với lưu thế h anh đ ả o tẩu sớm có lo lắng n ô tuất sẽ chạy là hàn thanh vũ thế nào cũng không nghĩ đến hắn hiếm thấy hoàn toàn mộng b ứ c một lần tại chỗ trực tiếp đứng lên nhưng chỉ nói ra tới một cái a là ngươi nói ngươi nói đúng cái này người không cần giống đối với phạm nhân trông coi nhà doan thái tâm bất an đồng thời có chút ý khuất ta liền không có để nê ban cánh quân người tạm giam hắn sau đó hắn bản thân ra ngoài đi đi đã không thấy tăm hơi hàn thanh vũ hạ đường đường thanh tử ngươi không phải nói hắn thành thật sao ôn kế phi vô dụng hắn còn nói bản thân thành thật đâu thầm nghi tú thật sự là tức chết người đi được tìm hàn thanh vũ nổi giận không dám kinh động nê ban cánh quân hắn bản thân mang người đem toàn bộ căn cứ cùng ngoài trụ sở vòng đều lật ra một lần đáng tiếc như c ũ không thu hoạch được gì cuối cùng tìm được n ô tuất là tại ngày này buổi tối hắn là bị nê ban cánh quân người mang về sau khi trở về có chút lúng túng ngồi ở chỗ đó một thân hôi thối không gì sánh được lúc ấy đột nhiên rơi vào cái kia động ta nhìn nó tứ phía kéo dài rất là sâu rộng tưởng rằng ngoại địch lặn vào thông nói liền đi dò xét một chút về sau liên lạc đường ở phía dưới cho nên chân tướng sự tình là hắn ra ngoài đi đi rơi vào một cái không có xây cái nắp đường nước ngầm đ ậ u chương một trăm bốn mươi tám kiểm kê kết quả chiến đấu ngoại trừ bởi vì trên người mùi thối mà có một ít lung túng khó xử tận lực để bản thân sát lại xa một chút bên ngoài nô tuất nói đến rất nghiêm túc ngươi có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra loại kia thản nhiên ở trang năm người nghe xong đều bình tĩnh nhìn qua hắn đều không cho bật cười à mọi người ôn kế phi hết sức nghiêm túc nhắc nhở nô tuất là đi điều tra tình huống cũng không phải ở trong đường cống ngầm lặt đường hắn nói chưa dứt lời tiểu nói này mọi người ngược lại đều không có cách nào tiếp tục duy trì kho kho kho kho kho, kho. tiếng cười liền thẩm nghi tú đều cười đến lá sát t ầ m vang rốt cục nô tuất lóe lên từ ánh mắt một tia quất bách hắn đối với thế giới bên ngoài hiện đại sinh hoạt đúng là một chút cũng không hiểu rõ sau đó cũng vẫn là không nói lời nào giống như là đang chờ đãi mọi người cười xong thế nhưng mấy người cười cười ngừng, ngừng ngừng nghĩ một chút lại cười rất lâu đều không có kết thúc hắn vẫn c h ầ m mặc ngồi cái kia tốt rồi người trước đi tắm đi chú ý vết thương rửa xong ă n cơm rốt cục hàn thanh vũ nướng cười quay đầu tìm tìm nói đường đường ngươi dẫn hắn đi một cái đi lại đem ngươi đổi giặt quần áo lấy một bộ cho hắn bên trong bên trong ta đi bên này sinh hoạt căn cứ cho hắn mua đi ta cái này có đẹp đau ôn kế phi nói đứng lên mấy người bên trong bây giờ liền hắn khỏe mạnh tình trạng tốt nhất sau đó hắn ở cất bước trước mắt đứng lại sửng sốt chứ ngô tuất bên ngoài mặt khác bốn cái cũng đều sửng sốt rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường giờ phút này lại đột nhiên để bọn hắn đều hơi xúc động bởi vì ôn k ê trên người cái kia hai trăm năm mươi đẹp đau vẫn là lúc ban đầu lúc gặp mặt hắn lấy lấy tên danh nghĩa từ tiểu thái tâm trong tay lừa gạt tới về sau liền không trả ngắn ngủi hơn mười ngày cùng đi qua rồi sinh tử thành lập tín nhiệm muốn giải tán bởi vì đều ở ý lam phục dịch quan hệ hàn thanh vũ mấy người cũng rất sắp theo tiểu đội đi đóng giữ đến tiếp sau cơ bản không thế nào biết có gặp lại khả năng các ngươi khi nào thì đi a hàn thanh vũ quay đầu hỏi một câu liền hôm nay chậm một chút chút bao quát trước đó bị thương luka ở bên trong d o a n thái tâm trước đó mang tới mấy cái đồng đội cũng đều đã đến nghề ban cánh quân căn cứ chuẩn bị đạp lên đường về sáng mai chúng ta bên kia mấy cái quốc gia người cùng nhau đi máy bay d o a n thái tâm nói lông mi run lên run dày hốc mắt phiếm hỏng ta biết nghĩ các người ta trở về sẽ cho các người v i ế t có cái gì tốt nghĩ cũng chưa chết luôn nói bất định còn biết gặp lại hàn thanh vũ nói ra d o a n thái tâm tức giận chừng hàn thanh vũ một nhãn gọi cơm đi một hồi cơm nước xong xuôi đ i ể m nguyên năng khối hàn thanh vũ làm như không nhìn thấy nói n g ban cánh quân căn cứ đối với mấy cái này các quốc gia thiên tài cũng đều là rất chiếu cố không có quá lâu đồ ăn liền từ nhân viên hậu cần đưa tới nô tuất cũng bay về rồi vừa đi một bên túi đầu ở hạ đường đường chỉ đạo hạ kéo khóa chiều cao của hắn đại khái cùng hạ đường đường không sai bị ệ lắm nhưng là ngang muốn gầy một chút mặc vào hạ đường đường quần áo ở trên người nhìn hơi nghi ngờ rộng lớn hoàng bét ta lại đi một c h u y ế n chứ ôn kế phi trông thấy đứng người lên nói quên cho hắn nhiều mua hai kiện cái này giữa mùa đông không cần nô tuất có chút không được tự nhiên bộ dáng đứng cái kia lắc đầu nói không cần vậy cũng không có việc gì ta đây còn có mấy món chỉ là vừa mới sốt ruột liền không có cùng nhau lấy xuống hạ đường, đường cũng nói nói xong để ôn kế phi hỗ trợ lên lầu đem ba lô lấy xuống mở ra nói nô tuất ngươi bản thân c h ọ n đi không có việc gì ưa thích cái nào kiện liền cái nào kiện nô tuất nhìn xem nói cái này đi hắn một nhãn chọn chúng hoa hệ á cánh quân thu mùa đông y phục tác chiến chính là món kia màu xám đen mang mũ trùm áo khoác mặc lên thời điểm hạ đường đường dạy hắn đeo một lần mũ trùm hắn liền mang lên trên thẳng đến nhắc nhở nói bây giờ không cần mới lấy xuống y phục này không hiểu đặc biệt thích hợp hắn thậm chí thích hợp đến biểu lộ nô tuất không lộ vẻ gì hàn thanh vũ nhìn xem nói chờ đi đi lam bộ đội sẽ phát cho ngươi hai kiện rằng này nô tuất xem hắn gật đầu tựa hồ đối với hàn thanh vũ một mực nói bí lam có chút mong đợi bộ dáng lúc ăn cơm hắn cũng túi đầu duy trì trầm mặc không ăn thì sao ôn kế phi cho hắn gấp một khối năm người mỗi cái người đều cho hắn gấp một khối bao quát bản thân bản thân không ăn cơm tú muội ở bên trong thầm nghi tú bây giờ mỗi lần đến thời gian ăn cơm đều yêu ngồi bên cạnh bản xem mọi người ăn cơm cùng nhau nói chuyện tiếm có đôi khi mấy người làm ở mỹ tranh đoạt gấp nào đó mâm đồ ăn nàng liền biến thành nhất bị tranh thủ cùng lấy lòng cái kia đều tìm nàng hỗ trợ nô tuất xem xem trong chén thịt lại ngẩm sau đó do dự trong chốc lát nghiêm túc hỏi chúng ta lúc nào cùng người đánh nhau cái này tự hồ là hắn lần thứ nhất chủ động đặt câu hỏi đoàn người đều có chút ý cười một thân tổn thương hạ đường đường cười hỏi thế nào ngươi rất muốn đánh sao nô tuất gật đầu ừng cùng các ngươi cùng nhau hắn không có đánh qua loại này giá có người thật lòng sóng vai cùng nhau giá ha ha ha ha tiếng cười lại đi lên cười đến n ô tuất ánh mắt m ở mịt hàn thanh vũ bất đắc dĩ giải thích nói ta kỳ thật không yêu đánh nhau đánh liền chỉ đánh có nguyên năng khối giá cái này tạm thời giống như không có địa phương đánh nô tuất xem hắn gật đầu tiếp tục vùi đầu ăn cơm Cách một h ồ i nói ta có hàn thanh vũ lô mãng một chút cái gì ta có địa phương nô tuất ngẩng đầu nói ta biết ba cái địa phương tộc t r ư ở n g vốn làm một ướp còn mang ta đi từng điều tra về sau sợ đánh không lại rước lấy phiến phước liền nhịn được mặt bàn bên trên năm người đồng thời là một cái thân thể tiến về phía trước động tác đây tình huống này nói rõ liền đối nguyên n ă n g khối bản thân không tính đặc biệt xem trọng d o a n thái tâm mười mấy ngày kế tiếp đều đã bị lây nhiễm một cái là thôn chúng ta ra ngoài ước chừng hai trăm dặm chúng ta không biết thôn các người ở đâu a ừ n ta cũng nói không rõ dù sao ở du châu bên kia ngô tuất suy nghĩ một chút đ ổ i phương thức cẩn thận miêu tả hắn đi qua địa phương cái gì núi cái gì sông cùng hắn cuối cùng nhìn đến tình huống như vậy khi hắn nói xong cái thứ nhất trên bàn mấy người biểu lộ cứng đờ nhìn nhau xem bởi vì ngô tuất cẩn thận miêu tả một cái cùng loại lô cốt đồ vật vị trí cùng hình dạng món đồ kia không có gì bất ngờ xảy ra nên là một cái uy lam chạm dự trữ nhớ kỹ báo lên đi chúng ta có dự trữ chiến bị phát hiện hàn thanh vũ có chút thất lạc hướng ngô tuất nói hai cái khác cũng giống nhau sao n ô tuất lắc đầu hai cái khác cũng là thôn sau đó hắn làm miêu tả nghe ý tứ vậy đại khái là hai cái cùng vũ thị tộc thôn không sai biệt lắm địa phương một dạng phong bế gia tộc nhưng là còn có nguyên năng dự trữ cái kia đoạt không đ o ạ t đâu hàn thanh vũ suy nghĩ một chút nói chờ thương thế tốt lên sau có cơ hội đi xem xem tạm thời không đ ổ i tạm thời chúng ta nguyên năng còn miễn cưỡng đủ dùng doan thái tâm xem hắn miễn cưỡng sao ôn kế phi thay mặt đáp nói hắn khả năng vĩnh viễn miễn cưỡng sau bữa ăn đóng cửa tiểu đội tập trung kiểm kê kết quả chiến đấu ngoại trừ trong sân thí luyện đã gặm rơi cái kia hai khối mặt bàn bên trên còn có bốn khối khối kim khí sau đó là nguyên năng khối hàn thanh vũ mang theo đại tiêm chạy thời điểm cấp tới là bốn mươi bảy khối về sau từ tù b ì n h tay nộp lên trên lấy được có chín mươi một khối chắc chắn lượng tổng cộng một trăm ba mươi tám khối nhưng là cũng không đều là đấy muốn án đ ầ y chữ l à m tinh khối tính đại khái tám mươi khối khoảng t r ư ờ n g tiện tay lựa đi ra ba mươi khối đ ầ y l à m tinh khối hàn thanh vũ nói trước mỗi người lấy năm khối đi cầm bình thường huấn luyện ấm dưỡng dùng mỗi cái người đều cầm ngoại trừ ngô tuất hắn dường như chưa thấy qua có người như vậy điểm nguyên năm khối xoắn suýt đ ư ờ n này cầm hai khối sau đó liền chết cũng không nguyện ý lại cầm mọi người nhìn xem cũng không tốt lại miết c ư n g sau đó hàn thanh vũ đổi ngẩng đầu nhìn xem doan thái tâm lần này là ngươi dẫn chúng ta đi vào theo đạo lý ngươi là đội trưởng đồ vật cũng là cùng nhau kiếm ngươi xem l a n lông lốc doan thái tâm trực tiếp đưa tay đẻ xuống một khối khối kim khí khối kim khí ở mặt bàn l a n lông lốc lần này đem hàn thanh vũ tâm cũng n h ì n nát tiểu thái tâm giảo hoạt nhìn xem hàn thanh vũ ngươi có khóc hay không nha c h ư một trăm bốn mươi chín thiếu niên danh tiếng đầu đào lấy cái này nô tuất liền xem không hiểu có điều cái khác mấy cái đều hiểu vụ trộm cho doan thái tâm giơ ngón tay cái đồng thời trộm đạo quan sát hàn thanh vũ thần sắc phản ứng đều là muốn cười lại không dám bật cười dáng vẻ. ngươi liền trả cho hắn sao ôn kế phi hỗ trợ hỏi một câu vậy cũng không nhất định doan thái tâm lắc đầu g i a o động qua một bên đi nói trừ phi hắn nói biết nghĩ niệm tình ta đây là sinh vừa nay tức giận hoặc còn có trước khi chia tay đợi mới rốt cục có nũng nịu làm xấu dũng khí vậy hắn khẳng định biết nghĩ niệm tình người a ôn kế phi giúp đỡ nói doan thái tâm vẫn lắc đầu đến hắn chính mình nói vấn đề hắn liền chưa nói qua loại lời này hắn không biết cái này dạng biểu cả ta vậy ngươi dạy hắn doan thái tâm nói xong lan lông lốc lan lông lốc bàn tay thị uy ở mặt bàn nhấp nô khối kim khí đó là còn lại bốn khối bên trong lớn nhất một khối thanh tử ôn kế phi quay đầu nhìn về phía hàn thanh vũ ra hiệu hắn khuất phục một chút lại nói đây coi là cái gì khuất phục lời nói thật nàng lấy một khối cũng nên hàn thanh vũ nói xong xoay người dứt khoát không xem nữa ồ ngươi làm tức chết làm tức chết doan thái tâm túi đầu lấy lên vông xuống tay tại mặt bàn chuyển nhạc h u y ể n cuối cùng cầm lên nhỏ nhất một khối khoa trương khoa trương ở mặt bàn nện hai cái như vậy cũng được như vậy ngươi khẳng định liền sẽ như ta hứ là cái thứ nhất từ trong tay ngươi cướp đi khối kim khí chứ ngươi nhất định sẽ nhớ nguyên năng khối ta từ bỏ tiểu thái tâm nói xong đứng lên trực tiếp kéo thẩm nghi tú cùng nhau trở về phòng đi tới đi tới hốc mắt phiếm hồng rút một chút cái mũi nói hoa hệ á đàn ông liền điểm ấy không tốt nói một chút sẽ chết sao điểm ấy thật chẳng ghét t h ẩ m nghi tú có chút rợ khóc rợ cười vậy ngươi cũng không thể một gậy che đổ nhào một thuyền người à hoa hệ á nam nói ngọt nhiều nữa đâu có điều thanh tử hắn ta cũng không gặp hắn biểu đạt qua loại tâm tình này thật sự cái kia ta liền thật lấy đi lấy đi nha yêu thương quy tâm đau nhưng h ắ n nói ngươi nên lấy một khối cũng không phải nói láo thầm nghi tú mang theo ý cười nói nói thế nào ngươi cũng là lần luyện tập này chiến thắng đội trường đâu trở về thụy sĩ một khối khối kim khí đều không có thế nào đúng doan thái tâm sửng sốt hắn là như vậy nghĩ sao đúng vậy đều nói hắn sẽ không biểu đạn thầm nghi tú gật đầu hai cô mẹ trở về tán gấu còn lại ba khối khối kim khí hàn thanh vũ cùng ôn kế phi hạ đường đường thương lượng một chút quyết định t r ư ớ c thu không lấy đi tinh luyện dù sao bọn hắn lúc này nguyên năng khối rất nhiều về phần còn lại nguyên năng khối tự nhiên tạm thời cũng không phân đều giữ lại làm tiểu đoàn đội dự trữ buổi tối lúc ngủ cân nhắc ôn kế phi giao chảy năng lực mạnh có thể giúp ngô tuất càng mau cùng hơn mọi người quen thuộc hàn g thanh vũ an bài hai người bọn họ ngủ một cái phòng bản thân đi nhận chịu hạ đường đường vang vọng trời cao tiếng ấy vào nhà hàn g thanh vũ trực tiếp ném cho hạ đường đường một khối hắn bản thân nguyên năng khối chỉ chỉ sàn nhà ngươi ngồi đem khối này hấp thu xong ngủ tiếp nói xong bản thân nắm chặt lên giường cô cô đột đột đột hạ đường đường đã ngồi ngủ thiết đi một bên khác ôn kế phi ngẩng đầu nhìn xem nằm xuống hỏi ngươi bình thường đi ngủ cũng khẩu súng thả bên giường sao hay là bởi vì ở chỗ này là thủ đều thả bên giường ngô tuất có một trận tộc trưởng để người trong đêm tới giết ta luyện cái này thật g i ế t ngay từ đầu chúng qua hai đao kém chút ôn kế phi tưởng tượng một chút loại kia sinh hoạt cảm thấy kìm nén mà lại là làm cho người phẫn nộ kìm nén vội vã hoán đổi chủ đề hắn có phải hay không còn không cho các ngươi ăn t h ị ta t ta nhìn ngươi vừa mới chính mình cũng không chạm thịt nô tuất gật đầu lại lắc đầu về sau mới phát giác trong bóng đêm ôn kế phi không nhìn thấy đành phải mở miệng nói trước kia đến đánh thắng mới có thể ăn thịt sau tuổi bắt đầu dựa vào quyển cước đánh chết có nhân vật chính ăn đánh chết vậy ngươi đánh chết qua ôn kế phi hỏi một nữa đánh c h ế tuất q a Nô t u gật đầu sau đó nói nói xong đều không ăn nhân v ậ t chính thay phiên thua hắn m u ố n ăn thừa dịp ta c ố ý thua bị hắn để ép m u ố n đ á n h chết ta ta hoàn thủ đem hắn đ á n h chết làm tốt lắm Ôn k ế phi nói đốt một điều thuốc lại ném qua đi một căn hỏi sẽ hút không sẽ không học tập lấy một chút một căn tốt nói chuyện phiếm nô tuất chọn hú, hú hú hú hú nước mắt đều đi ra sau đó hắn hỏi ta sau đó cũng gọi hắn thành t ử sao đương nhiên đã hắn chịu lấy bông ta lao a di làm điều kiện đổi lấy người sau này sẽ là huynh đệ nô tuất trong bóng đêm gật đầu một cái vậy chúng ta c h ử bọn ngươi r a h ủ y làm sự tình mặt khác còn làm cái gì cái này chính là ta tối nay qua đây nghĩ muốn cùng ngươi nói đáp xong câu này ôn kế phi ngồi xuống dựa vào tường bích thật sự nói bởi vì những vật này thanh tử bản thân rất có thể đều không có đi cẩn thận suy nghĩ qua thậm chí không có ý thức được càng sẽ không đi nói chúng ta đám người này đâu tuyệt đại bộ phận thời điểm thanh tử quyết định làm cái gì liền làm cái gì sau đó chúng ta mỗi cái người đều làm xong bản thân cái tiêu p h ầ n nô tuất cũng ngồi xuống gật đầu biểu thị đang nghe ví như ta không thêm phiền không làm vương hữu nỗ lực lượt súng làm bản thân có thể làm ôn kế phi tiếp tục nói về phân ngươi thanh tử đã nói với ta ngươi rất mạnh nói chờ ngươi làm giải phẫu đổi đ ờ i thứ chín trang bị sẽ càng mạnh cho nên có chuyện coi như ta người t h ỉ n h cầu ngưng thần một chút ôn kế phi chậm rãi nói ngươi không chết thanh tử không chết ngô tuất được ngày thứ hai rất sớm ôn kế phi dậy sớm chuẩn bị đưa doan thái tâm phát hiện ngô tuất đã không có ở đây tiêu hàn g thanh vũ mấy cái cùng nhau tìm một vòng cuối cùng tìm được hắn là ở nơi em t a n cánh quân căn cứ sân huấn luyện nghe chồng coi binh sĩ nói hắn bốn điểm liền đến màu đen trường thương như long quay lại ở sau lưng cong ra một cái cong vung tay bắn ra thân súng trên không chung bất quy tắc chấn động hất đầu đồng thời như điện đi nhanh cái này một súng cường độ tốc độ đều rất kinh người hơn nữa vận động q u ỷ dị bên này hạ đường đường nhìn xem chính là một câu con mẹ nó dù sao hắn lúc trước kỳ thật chưa có xem nô tuất xuất thủ nhưng là trong t r à n g nô tuất bản thân nhìn xem mũi thương đinh vào đối diện cái bia tường lắc đầu c h ầ mặc m tiến lên rút súng lại tới một lần hắn ở mô hình bắt t r ư ớ c ngươi lúng đồng tiền chẳng sao ôn kế phí hỏi đại khái là nhìn qua sau có tương tự ý nghĩ đi hàn thanh vũ nói hắn cái này chủ yếu cân nhắc chính là đối với chấn động không chế hy vọng có thể đạt tới không ngừng biến hóa công kích chỉ hướng mục đích n h a ôn kế phi gật gật đầu cảm xúc vẫn còn không tính sâu nhưng một bên hạ đường đường xem trong chốc lát cũng có chút đau thương một cái chớp mắt ấy tiểu đoàn đội cuộc chiến thứ ba lực giống như liền đã không phải là hắn cảm giác cấp bách một chút thật mạnh hạ đường đường nhịn không được hỏi vậy hắn độ dung hợp hàn thanh vũ hắn nói không biết hạ đường đường bất đắc dĩ một chút nhà ôn kế phi cười dựng bả vai hắn như vậy thất l ạ cái kia thanh tử bình thường cũng không có việc gì liền càng ngày càng mạnh như thế quá mức ngươi đều không có cảm giác không có cảm giác hạ đường đường lắc đầu nói ta lúc bắt đầu đợi đi lần thứ nhất xem thanh tử đọc thủ ta cũng ở trong lòng nói con mẹ nó về sau là con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó đến bây giờ không có chút nào gợn sóng nói không chừng ngược lại hắn ngày nào đặc biệt đồ ăn ta sẽ n h ị n không được con mẹ nó một chút trong tiếng cười mấy người không có đi quái giày nô tuất rút lui trước mặc dù đều là buổi sáng đi nhưng là doan thái tâm trước lên đường hàn thanh vũ bọn người đưa nàng lên xe doan thái tâm lưu luyến không rời từng cái cáo biệt lại cáo biệt cuối cùng đi đến cửa xe miệng vẫn là đứng vững lại một lần quay đầu t h ị h t h ị h t h ị h một đường chạy đến hàn thanh vũ trước mặt ánh mắt tức giận đồng thời hủy khuất mà nhìn xem hắn hàn thanh vũ cho là nàng còn muốn nói điểm cái gì kết quả không có tiểu thái tâm động thủ trực tiếp ôm eo ôm một thanh sau đó nói t hử quay người chạy tới ngồi xe hàn thanh vũ rút lấy ra túi phát hiện nàng h ô m qua lấy đi khối kia khối kim khí ở trong túi tiền của mình bất đắc dĩ một chút lại đuổi theo đưa cho nàng mang theo đi trở về t ố t định sau đó có cơ hội về hoa hệ á tới tìm chúng ta chơi liên như vậy doãn thái tâm liền vừa khóc mãi cho đến ở trên xe phất tay đều khóc đến không được hạ đường đường bôi bôi hốc mắt thở dài một tiếng không công bằng à cái này t ử thiết thẳng nam liền chưa làm qua ra dáng sự tình kết quả ngược lại tùy tiện tới một chút cô mẹ liền khóc đến không được doan thái tâm sau khi đi không có quá lâu điểm tâm thời gian đều không có qua hoa hệ á bên này biên cương chữa bệnh đứng phái tới đón người chuyên dụng cỡ nhỏ máy bay cũng đến hàn thanh vũ mấy cái cùng rút qua một chút ý l a m bọn chiến hữu đơn giản táo biệt đ ạ p lên đường về bọn hắn người ở cơ bên trên thời điểm duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn tổng bộ chân bất ngại chính trong phòng làm việc nghe thư ký báo cáo cái gì lão đầu nghe không có vài câu đột nhiên một chút đứng lên nói Ngươi nói thư ẩ y soát p á phái i cùng n g tự bảo ờ i thí luyện ký ế t thúc về sau, làm ra hơn 100 người đối với tiểu tử tay. Thư hơn về với sau, ra kia ra làm người đối k gật đầu làm đặc biệt mẹ m a n g câu thô tục chân bất n g ạ dừng một chút nói tiếp đi những cái kia tự bảo phái chán sống rồi hả như vậy đem đại khái biết tình huống đều tập hợp dưới chúng ta hoa hệ á cánh quân đơn phương làm một lần tổng vệ sinh cái này liên minh bây giờ cùng tự bảo phái quan hệ thư ký cẩn thận từng ly từng t í nói quân đoàn trưởng ngươi xem có phải hay không ta trước phát một cái xin đi liên minh nghị sự biết ta quản hắn mẹ đâu làm xong lại giải thích chân bất n g ạ vung tay lên đúng rồi hắn thật sự chém thắng nhiều người như vậy ừ m có điều bên trong có bao nhiêu cao thủ không rõ lắm thư ký nhân viên nói hiện trường nghe nói là đối phương thêm d ầ u đánh lúc một khối chặt hơn bốn mươi còn lại đều sợ trực tiếp tù binh a ha, ha ha ha thoải mái a quân đoàn trưởng chống n ạ n h cười ha hả trở mặt cùng lật sách có điều cười không có vài tiếng lại lật rất con b u ố n nói cái kia tù binh đâu đó là chúng ta hoa hệ á cánh quân tù binh á cầm trở về hơn sáu mươi cái đâu lao đầu túi đầu trực tiếp bắt đầu tính số sách vũ khí nguyên năng khối sau đó nên giết riết nên quan quan còn lại cân đối muốn thả l ạ xem. Xem chân bất ngại do dự một chút nói thôi đi ngươi để máy bay bay cải này đến ta cùng hắn trò chuyện một chút thư ký ra ngoài làm khẩn cấp liên lạc rất mau trở lại đến báo cáo quân đoàn trưởng cơ bên trên nhân viên trả lời Hàng thưa ký nói u bao q chân bất ê ngã sửng sốt hàng hàng hàng để hắn hàng việc này chín mươi chín chín phần trăm là giả thế nhưng hắn không dám đánh cược cái kia không n một thưa ký lại đi ra ngoài lao đầu ngồi xuống sinh một lát k ý í cách một hồi hùng hùng hổ hổ đồng thời lại nhịn không được cười lên sau đó đại khái ba năm phút đồng hồ ba nghìn ba trăm ba mươi ba sự tình đặc biệt nhiều thư ký một đường chạy chậm, lại tới gõ cửa vào cửa trực tiếp báo cáo quân đoàn trưởng còn có một cái tình huống khẩn cấp nói bất nghĩa chi thành bên kia sáng hôm nay trước tiên đánh về trước kia đối với hàn thanh vũ treo thưởng nhiệm vụ yêu cầu người phát bình định lại tiền truy nã ngạch cùng nguyên năng khối số lượng yêu cầu chỉ ít phù hợp cấp thứ hai khó khăn mục tiêu tiêu chuẩn thư ký nói xong mang theo gật đầu tư nhân cảm xúc lo lắng tiếp tục nói sớm nên nghĩ tới à, hắn cái này danh tiếng quá thịnh quá sớm nổi danh kết quả s t r n bất ngã đưa tay cho hắn đánh gãy một bên suy tư một bên nói không có gì tốt thở g i i thay cái ý nghĩ cái này cũng là chuyện tốt nên một người trải qua cũng nên trải qua vừa nói lao đầu dùng bút chỉ một bút một hoạch ở giấy bên trên viết mấy chữ n h ư cũng không đẹp thiếu niên danh tiếng đầu đao lấy Đợi t chương này hơi dài cho nên đã muộn xin lỗi sau đó mọi người có n g u y ệ t phiếu hỗ trợ ném một chút có được không các đại thần phát lực chúng ta xếp hạng một mực rơi a chương một trăm năm mươi đừng quên thật địch bất nghĩa chi thành tin tức ở trong nước vốn là đối với đồng dạng sĩ quan binh sĩ phong tỏa úy lam ở bên kia có lực lượng của mình tự nhiên cũng sẽ làm đến tiếp sau chú ý thư ký đưa lên sự kiện báo cáo mở ra thả ở mặt bàn bên trên chân bất n g ạ xem hết ở phía sau bàn làm việc khứ hồi chuyển mấy cái khứ hồi đứng lại đưa tay cầm qua tới một chai mực nước vặn mở đổ vào trong nghiên mực lại cầm một nhánh cỡ lớn bút lông dùng nắm tay dáng vẽ cầm chấm mực vũ kéo ở báo cáo trên văn kiện nặng nghề mà vẽ một đạo đem liên quan tới hàn thanh vũ tư giao nộp tù binh nguyên năng khối cái kia mấy dòng chữ toàn bộ hạch giới mất quân đoàn trưởng thư ký bất đắc dĩ một chút bất an cười nói như vậy được không tốt ta nghị sự đoàn đám người kia bọn hắn phía sau không phải luôn nói ta tu thân dư thư a cái này tu t â n ký tự nhiên là thân mật cũng là rất quen lên tiếng sau thăm dò nhìn xem phát hiện tờ giấy kia bên trên ngược lại thật sự là xách thành một cái bút lông chữ làm quân đoàn trường đang hâm mộ tiểu tự kia thư ký là biết trần bất n g ạ quá khứ biết hắn cái k i a đoạn một người đóng giữ thảo nguyên xem ở mũi xe dịp nhà binh cùng hai tay trường đao tuyến nguyệt đó mới là quân đoàn trưởng thích nhất thích cũng tưởng niệm nhất một đoạn thời gian cho nên một màn k i a một người từ địa song đao s u ấ t cốc huyết chiến thư ký trong đầu tưởng tượng đem tranh mặt vẽ ra một lần quân đoàn trưởng trên miệng không nói kỳ thật đấy lòng cũng có chút sôi trào chứ đừng xem đi thôi trần bất n g ạ đứng tại cửa ra và nói lớn phòng ngự tư tưởng tuyệt đối công bằng nguyên tắc hai năm khảo sát kỳ chúng ta không cho được quá nhiều thi tan dù sao cũng phải thả bọn họ có năng lực bản thân đi săn tìm thi tan thư ký trở lại vâng đừng quên chúng ta cuối cùng đ ị ợ h nhân là đại tiêm à có lẽ hiện lam có lẽ đỏ vai có lẽ còn có càng mạnh trần bất n g ạ nói trong đầu hiện lên tới một cái tử di vọng đại tiêm chiến thần làm ý l a m duy nhất một cái tự tay chém qua đỏ vai người không có người so trần bất n g ạ càng có thể đẩy muốn đ ổ chơi kia trình độ đáng sợ huống hồ đỏ vai bên trên di vọng phía dưới hoặc rất có thể còn có đái á c h chiến sĩ cấp cao phổ tháp nhĩ siêu cấp chiến sĩ hai cấp bậc đây là một cái bị thế giới bí lam liên minh phong tỏa suy đoán bởi vì đối với đại đa số người mà nói đây đều là một loại sẽ làm người tuyệt vọng đầy m u ố n nhưng mà chân bất n g ạ làm đứng tại cá nhân võ lực đỉnh phong tồn tại một trong hơi có khác biệt hắn nặng nề g h ở đồng thời kỳ thật ôm lấy hy vọng đỏ vai tới qua sau cái này mấy chục năm nhân loại vũ lực cực h ạ n kỳ thật một mực tại phát triển cũng tỉ như hắn bản thân hầu như mỗi cái người đều cho là hắn so năm đó chém ra cái kia một đ a o lúc trở nên yếu đi bởi vì hắn thoạt nhìn là như vậy dàn mua nhưng kỳ thật không phải kỳ thật hắn còn lại cái kia một đau bản thân năm chắc lại chảm đỏ vai sẽ ngại lãng phí phổ tháp nhĩ di vọng trong tinh hạ các người đến nơi nào lao phu có một đao tướng đ ợ i ở ý lam làm anh hùng nhất nên đi địa phương là đây chữa bệnh đứng đại bộ phận sĩ、si、quan chiến sĩ cô vợ trẻ cái nào tìm chữa bệnh đứng ôn kế phi nhỏ giọng nói lúc nói chuyện hắn đang ngồi bên cạnh phụ trách xem hộ đột phát sinh từ tình trạng hàn thanh vũ cùng hạ đường đường hàn thanh vũ là thật khó chịu hô hấp khó khăn hắn nghĩ đến khối kia lúc này chính bay hướng t h ụ sĩ khối kim phí đâu vật kia cho là nên cho đau lòng cũng là thật lòng đau nhất không phải trang bị chẳng sao liền ôn kế phi hạ đường đường nhỏ giọng hỏi lại không phải trang bị trang vụn vặt cùng muốn so đo công việc quá nhiều cô mẹ đi cũng dễ dàng biến sự tình mẹ sau đó từ tỷ lệ bên trên nói nhìn chằm chằm sói cũng nhiều tổng thể ta cảm thấy vẫn là chữa bệnh đứng càng tốt hơn một chút ôn kế phi lời này nếu để cho chiến huấn luyện căn cứ người nghe được cũng không biết được bao nhiêu cô mẹ tan nát có lòng hạ đường đường gật gật đầu nha đương nhiên đây đều là từ bình thường ý nghĩa bên trên nói cái thể tình huống không tốt phân loại ôn kế phi dừng một chút nhìn xem hàn thanh vũ hèn mọt hỏi cho nên ngươi có phải hay không đối với tiểu thái tâm có chút ý từ a ưa thích hôn huyết nếu không ngươi có thể đem khối kim khí cho nàng hả cái kia nên cho à vốn là lần này cơ hội chính là người ta chiến thắng tiểu đội phát ra ngoài cũng là thái tâm cái kia ngoại quốc tên cái gì ạt dạn g h i sau đó ta là như vậy nghĩ hàn thanh vũ thật sự nói chúng ta đến thừa dịp lần này đem chúng ta tiểu đội làm việc năng lượng mạnh đồng thời nói công đạo chiêu bài đánh đi ra như vậy sau đó có tương tự công việc mới có người tìm chúng ta ôn cái phi ngươi ngươi thật là nghĩ như vậy đến ngươi thực sự là đại gia ngươi thái tâm trắng ôm ngươi cái kia một chút nói cứu hộ chuyên dụng cỡ nhỏ dưới phi cỡ hàng rơi xuống đất hoa hệ á nam cương 2 0 i t r c h ữ a bệnh đứng sân bay ngoại trạm tràn đầy một chỉnh vòng bác sĩ y tá nhanh nhanh nhanh gánh giá nhanh nhanh nhanh chiến trận này ngay cả n h ấ t gánh giá đều là nữ y tá chật chật xem chừng là hẻm núi lấy chiến dịch bên này đã nghe nói à. ôn kế phi nhìn xem hàn thanh vũ cùng hạ đường đường bị ôm đầu trong ngực ôn hương như ngọc nhẹ chân nhẹ tay nhấc bên trên gánh giá tại chỗ liền cả người mềm nhun xuống dưới chỉ có thẩm nghi tú cùng nô tuất là tự mình đi xuống máy bay phong trị liệu hàn thanh vũ đã bị thời toàn thân cao thấp chỉ mặc một đầu quân dụng còn đùi nhưng là trên thân dây dưa băng vải rất nhiều t r ừ n g ba mươi tuổi một thân trắng đ o ậ n nữ bác sĩ bàn phát ở sau góc khí chất ôn h u ậ n bàn tay cũng là ấm áp ôn h u ậ n nói nên ban bên kia khẩn cấp xử lý quá thô giáp bây giờ ta muốn cho ngươi lần nữa xử lý vết thương trên người toàn bộ lần nữa ba o cuộn cái kia ngươi yêu cầu gây tê sao hàn thanh vũ lắc đầu không cần hắn ngược lại không phải bởi vì biểu hiện dũng cảm mà là không dám để cho bản thân ở vào gây tê trạng thái bọn hắn qua đây người toàn bộ không chấp nhận gây tê vào cửa tiểu hộ sĩ thăm dò nhỏ giọng ở bác sĩ bên t a i nói một câu nữ bác sĩ suy nghĩ một chút cũng bình thường ai muốn là vừa nãy như thế hiểm áp ho từ trăm người vây rết bên trong r a tới trong lòng đều khó tránh khỏi bất an nói có chút đau lòng bộ dáng quanh người ôn hòa thân thiết nói vậy liền không gây tê rửa sạch vết thương thời điểm nếu như thực sự đau ngươi liền bắt tay t a hàn thanh vũ gật đầu nhưng là về sau toàn bộ quá trình hắn đều không có đi nắm qua một thân chảy ra phá trạm không tính chỉ cần muốn bao quận xử lý vết thương liền có mười chín chỗ trong đó ngực phải máu động hầu như thấu vào tạp phủ bác sĩ y tá nhóm nhìn xem nằm ở trên giường tâm kia chết lạ mặt trợn mặc động tác cấp tốc mà thuần t h ụ nhưng là tim đập nhanh ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm tốt rồi cuối cùng nữ bác sĩ tay tại hàn thanh vũ n g ư ợ c bên trên v ấ t q u a cái kia còn tốt cơ thể của ngươi mặc dù nhìn xem không phải rất nổi bật loại kia nhưng là rất cứng cỏi không phải những n à y tổn thương hàn thanh vũ nhẹ gật đầu cảm ơn ừ m vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt có việc liền để y tá gọi ta tốt cảm ơn đừng khách khí như vậy rồi nữ bác sĩ đi ra ngoài cách một hồi vào đây một cái tiểu hộ sĩ uống thuốc đi ừ m ta đ ú t ngươi chứ đến ta dịu ngươi ngồi xuống một chút không có việc gì ngươi dựa vào ta trên thân là được yên tâm ta hữu lực tức giận cảm ơn lại cách một hồi một hồi lại một cái làm mấy hạng kiểm tra lại cách một hồi c h ư ơ n một trăm năm mươi một lột ra hàn thành vũ phòng bệnh liền như vậy môn đình như thành phố cái này nếu như hắn cái mông bên trên cũng chịu một đau Ôn k ế phi nghĩ đến ở cùng một đầu hành lang một gian khắc phòng bệnh đứng ở cửa nhìn một lát quay đầu nói đây chính là ý lam anh hùng đãi ngộ n h a trong phòng bệnh hạ đường đường nằm ở giường bệnh bên trên chết lặng đáp lại một câu hắn đương nhiên cũng là anh hùng cũng bị chiếu cố rất tốt thế nhưng đang nhận tình phương diện trích lệch vẫn là rõ ràng hơn nữa vừa mới có người y tá tiểu cô nương lại gọi hắn thúc thúc cho nên thanh tử có đôi khi thật là so đại tiêm càng làm cho người không thể làm gì và tức g i ậ n động v à o ta sau đó ngươi đoán hàn thanh vũ làm cái gì ôn kế phi y mắng cười một chút lại hỏi hạ đường đường có chút bất lực cái gì a hắn khóa trái cửa thật sự là tử thiết chi tại a là ai nói ý lam không tồn tại tử thiết hạ đường đường suy nghĩ một chút nói có điều bác sĩ y tán n ê n có chĩa khóa chứ ừ m còn là không vào được cùng cửa ra vào xử lắm ôn kế phi dợ khóc dợ cười nói cho nên ta đoán hắn rất có thể còn dùng đao từ bên trong hoành t ậ lên tốt như vậy đi ngủ hạ đường, đường. không công bằng không công bằng vì cái gì ta chính là nam bác sĩ ta rõ ràng rất ưa thích loại kia chừng ba mươi tuổi bác sĩ tiểu a s i a đến đây hạ đường đường đã tuyên cáo bị đánh tan ôn kế phi quay đầu nhìn xem cầm bệnh cô súng trầm mặc ngồi ở một bên nô tuất nô tuất ngươi biết ta mới vừa nói những này đại biểu cái gì sao nô tuất ngẩng đầu nhìn hắn m ở mịt lắc đầu đại biểu cái tiêu người đã không có thuốc nào cứu được nha nô tuất gật đầu nhưng thì thật ánh mắt vẫn là m ở mịt xem ánh mắt này không phải là lại một cái chứ ôn kế phi nhìn ra lo lắm nói nô tuất ngươi chuẩn bị cưỡ bà xã sao không biết Ôn kế một bên khác hàn thanh vũ bản thân kỳ thật cũng đang lo lắng vấn đề này hắn khóa trái cửa phòng bây giờ tự giam mình ở trong nhà vệ sinh đang từ trên thân từng khối từng khối lướng xuống gạch trần ra chết hắn vừa ngủ một lát cảm giác trên thân nữa cứ như vậy cũng không buồn nôn tình huống cụ thể liền cùng bị mặt trời bạo chiếu qua không sai biệt lắm nhưng là ngay cả mạnh lột ra diện tích cùng phạm vi có chút lớn to đến làm người ta hoảng hốt ấn bùn cầu tự hoại van nước chảy mang đi ra chết tiếng nước bên trong hàn thành vũ ôm lấy nàng dâu chưa lập gia đình người trước l a o quyết tâm sờ đến trước gương mạnh liệt một chút mở t o mắt trận nhìn điểm còn tốt có thể chịu chịu dọa chết l a o tử lúc trước hắn còn cho rằng bản thân cũng muốn cùng quân đoàn trưởng năm đó như thế bởi vì vận dụng sinh mạng nguyên năng một đêm già nuôi đâu còn tốt chỉ là l ộ t xác l ộ t ra l ộ t xác xong cũng chỉ là trận nhìn điểm mà thôi huấn luyện mấy ngày liền c ó thể tối trở về từ phòng vệ sinh ra tới mặc xong quần áo xem một nhãn ngăn tại trên cửa đao hàn thành vũ đi qua cho nó rút mở cửa n g ư ơ i n g ư ơ i tốt cái kia nữ bác sĩ liền đứng tại cửa ra vào đâu đi theo phía sau ba tiểu hộ sĩ xin chào không có ý tứ ta vừa nãy không có chuyện gì ta hiểu rõ nữ bác sĩ ánh mắt thanh âm đều thân thiết ôn hòa nói ngươi có phải hay không tâm tình không tốt nha đừng lo lắng kỳ thật rất nhiều người ở trải qua thảm liệt như vậy chiến đấu về sau đều sẽ có một chút tâm lý bên trên di chứng có muốn hay không ta ta không có ừ m có điều ta có kiện sự tình muốn trưng cầu ý kiến hạn hàn thanh vũ nói liền ta một cái đồng đội lần này cũng có bị thương tiếp thu các ngươi trị liệu hắn mặc trên người vẫn là đ ờ i thứ ba trang bị là bên trong đưa ta muốn hỏi một chút chữa bệnh đừng có thể giúp đỡ làm giải phẫu bỏ đi bộ kia bên trong đưa trang bị sao hàn thanh vũ không biết với nhà đại tiểu thư cái kia ổ người đến cùng phong bế cổ lao đến tình huống như thế nào nhưng là ngô tuất trên thân là đ ờ i thứ ba trang bị cái này một chút như cái ư u cục để người không thoải mái không có người sẽ đối với những cái kia phẫu thuật bên trong tiếp trang bị cùng kim loại mang cảm giác thoải mái dễ chịu hơn nữa như thế cũng không phát huy được ngô tuất thực lực chân chính Về phần đời thứ đời cái ầ u luyện phâu thuật xin đợi, nơi binh tiếp giờ đi khôi Hàn Thanh trên thân cùng thương chờ trực chỉ c phủ. đã làm từ tập tù một bộ trở vết Vũ về, bây bộ bỏ kém này dường như rất không muốn để cho hàn thanh vũ thất vọng bộ dáng nhưng là nữ bác sĩ bất đắc dĩ vẫn lắc đầu một cái mặc dù gọi là phẫu thuật nhưng là cái kia trang bị phẫu thuật kỳ thật không phải thuộc về chữa bệnh hệ thống phạm chủ nó thuộc về nghiên cứu khoa học hệ thống Hiểu Hàn Thanh rõ, V có điều bây giờ khoảng cách cuối cùng một đám sử dụng bên trong đưa trang bị các lão binh nổi trang cũng đều đã đi qua tốt mấy thập niên không biết tương quan khoa phòng vẫn còn hay không nữ bác sĩ nói tiếp ừm, hàn thanh vũ bởi vì trong đầu nghĩ đến sự tình đâu lúc này chỉ là nhẹ gật đầu một bên nghĩ một bên đi trở về thuận tay giữ cửa mang tới lưu lại nữ bác sĩ cùng tiểu hộ sĩ nhóm mờ mịt đứng ở ngoài cửa lẫn nhau mắt tò chừng lớn mắt hành lang đầu kia ôn kế phi kéo bên người bị hắn cứng rắn kéo qua đây cùng nhau quan sát nào đó mặt trái tài liệu giảng dạy thường ngày thao tác n ô tuất bọn hắn ngược lại là không nghe thấy đối thoại nhưng là trông thấy hàn thanh vũ cùng bác sĩ y tá ở cửa ra vào nói chuyện chẳng diện cùng hắn cuối cùng đóng cửa động tác nhìn thấy đi hắn ở để nữ nhân tức chết cái này một chút bên trên xưa nay không khiến người ta thất vọng dù cho ngươi ngẫu nhiên cho rằng nhìn thấy hy vọng hắn đến phần cuối cũng có thể đem hy vọng giết chết Thuy sĩ d o a n thái tâm ngồi máy bay cũng rốt c ụ c đến ở thụy sĩ cánh quân căn cứ hạ xuống hạ khách sau đó dự bị bay về phía cái tiếp theo tiểu quốc ở trong đó thụy sĩ vẫn tính nhân khẩu nhiều dù sao liền cùng xe công cộng tự như cabin cửa mở ra lúc ấy d o a n thái tâm không bây giờ là ạt ra n h ỉ tiểu thư nàng tại chỗ có chút bị kinh hài đến bởi vì căn cứ sân bay bên trên vậy mà chuẩn bị nghi thức hoang lên dù sao đối với thụy sĩ như vậy một cái ý lam hệ thống bên trong tiểu quốc tới nói muốn ở một lần liên minh toàn cầu tính chất thí luyện bên trong lấy được cuối cùng duy nhất thắng lợi là ở quá khó khăn cái này còn là lần đầu tiên tuy nói đội viên dùng hoa hệ á thế nhưng tham gia chỉ tiêu cùng đội trưởng là bọn hắn nha cho nên liền cùng đội bóng đá sử dụng ngoại viện thắng chính là thắng thụy sĩ người đối với cái này cũng không thèm để ý còn tốt tên i kia kiên chỉ mang cho ta một khối khối kim khí trở về đâu không phải thật đúng là dễ dàng lúng túng khó xử vừa có chút cứng đờ mịn cười phất tay một bên d o a n thái tâm nhìn trái phải ép cái đó là gì kinh là bằng hữu kinh là ai a trời ạ còn có tranh sân bay bên trên có nữ binh dơ u ả n g cáo còn có dơ vẽ nhìn đến vẽ doãn thái tâm đại khái liền hiểu rõ k i n là ai bởi vì vẽ bên trên bằng tưởng tượng vẽ ra một đầu một mặt phong bế tĩnh mịch hẻm núi mà trong h ạ c gốc một thân ảnh cầm trong tay s o n g đao đang đối mặt lít nha lít nhít đám người cao ngất đứng thẳng đây là hắn cái kia xú ra hỏa ở thụy sĩ vậy mà đều có đại hiệu rồi sao kim ngược lại là cùng tiên sinh tên phát tâm quả thật có chút giống đâu rất nhanh trong quân bạn thân nhanh chân chạy lấy tiến lên đón đưa hoa tươi sau đó ôm lấy doan thái tâm chính là một trận lại nhảy lại gọi ạt d z a n h y ngơi quá tuyệt vời quá tuyệt vời liền không tệ nha doan thái tâm vui vẻ cười thật sự ngon vô cùng bạn thân khen xong nói thẳng kim k i n đâu hắn lúc nào tới thụy sĩ a chúng ta có thật nhiều người đều ở chờ đợi nhìn thấy hắn hả vì cái gì nói hắn sẽ đến thụy sĩ doan thái tâm mờ mịt hắn khẳng định sẽ đến nhà ngươi cũng không cần ẩn t giấu ta h ạt giản nhi các ngươi không phải ở đưa lúc khác ôm áp hôn sau đó ngươi đều đã lên xe hắn còn lưu luyến không rời đ u ổ i theo qua đây sao hắn vì ngươi mà chiến đúng không h ạt giản nhi chúng ta đều biết thật là đẹp tốt câu chuyện a sự tình là thế nào truyền thành như vậy đâu ông trời ơi cái này đáng chết có mạng lớn tiếng pháp khu quốc gia a doan thái tâm lòng tràn đầy đau thương hắn rõ ràng liền chỉ biết vì nguyên năng khối mà chiến đang nghĩ ngợi muốn giải thích thế nào đâu ông nội bà nội cũng đến đây lựa chọn sáng suốt hoa hệ á đàn ông mới là tốt nhất là một cái gả tới phương tây hoa hệ á nữ nhân n ã i n ã i thành khẩn mà trịnh trọng nói ra doan thái tâm bất đắc dĩ nhìn xem n ã i n ã i trong lòng tự nhủ cái k i a ngoại lệ n ã i n ã i hắn là thần kỳ ha ha ta một chút cũng không ngại bà nội ngươi nói như vậy một bên ra ra cười lớn xích lại gần ôm lấy nhà mình cháu gái sau đó nói ngươi nên mời hắn nhà ta nhỏ ạt dạn n h nếu như hắn cuối cùng nguyện ý lưu lại thì càng tốt rồi hoa hệ á không thiếu thiên tài nhưng là thụy sĩ mười phần thiếu khuyết chúng ta rất yêu cầu một cái tương lai siêu cấp chiến lược dù sao giống như là đỏ vai như thế lại tiêm bọn chúng cũng không sẽ đi nghĩ ép đó là cái tiểu quốc cho nên ta không ở nơi này hạ xuống chương một trăm năm mươi hai xúc động liên quan tới thế giới bên ngoài từng cái phương diện đối với n e p a n nơi tập luyện một trận chiến này đến tiếp sau phản ứng cùng nó tạo thành ảnh hưởng t ố t xấu thật sự giả hàn thanh vũ bọn người tạm thời đều không hiểu rõ bọn hắn ở hai trăm linh chín chữa bệnh đứng chờ đợi mấy ngày một phương diện làm trị liệu một phương diện khác bọn người tình trạng vết thương khôi phục bởi vì nguyên năng đối với thân thể tác dụng mà trở nên cấp tốc sự thật bên trên toàn bộ ý lam chữa bệnh hệ thống so sánh bình thường thế giới đều là có tranh l ệ n h nó căn cứ vào một quần thể chất thu được cải tạo người mà thành lập cụ thể đến dùng thuốc trình tự thậm chí thuộc loại lựa thuốc đều cần căn cứ một người thân thể nguyên năng cải tạo trình độ tới tiến hành phân chia thân thể tốt một chút về sau ở chữa bệnh đứng thời gian liền trở nên càng đẹp tốt rồi mỗi ngày để tiểu hộ sĩ nhóm làm một chút kiểm tra thay đổi thuốc lại làm các loại liệu dưỡng tiện thể nói chuyển phiếm ăn cơm đánh bài lưu thế hanh thân ảnh từ bên ngoài đi tới tay bên trên mang theo một cái túi hắn cuối cùng vẫn là trở về bởi vì trên người có ý lam giấy chứng nhận lại lần trước xuất cảnh trước cùng toàn bộ đội cùng nhau ở hai trăm linh chín chữa bệnh đứng nhà khách ở nhờ qua một đêm hắn có thể tìm được địa phương trở về ôn kế phi cùng hạ đường đường nghe thấy bước chân quay đầu nhìn một nhãn sửng sốt tựa h ồ cũng có chút tâm tình chậm t r ờ n vui vẻ bông u lỏng một hơi cảm giác cùng phất n ớt oán giận đều có nhưng là lập tức đều che lại không nói chuyện quay trở lại tiếp tục đánh bài ta thật xin lỗi a lưu thế h anh đứng tại cửa ra vào chờ đợi trong chốc lát thân xác lúng túng khó xử mà hổ thẹn nói bao quát thẩm y tú ở bên trong không người nào để ý hắn nếu không các ngươi trước đánh ta một trận chứ ra tay và gắt lưu thế h anh nói không khí trầm mặc như cũ kéo dài một hồi lâu thẳng đến ôn kế phi đứng người lên đi qua đến theo bắp đùi đạp hắn một chân lưu thế h anh đau hử một tiếng nhưng là vui vẻ cười lên sau đó hạ đường đường cũng qua đây đạp một chân thẩm nghi tú đi lên trước so vẽ một chút được rồi nô tuất cùng lưu thế h anh còn không quen biết nhìn xem giữ yên lặng lại nói chúng ta đều cho là ngươi sẽ không trở về thanh tử nói trước chờ mấy ngày thế nào không lưu luyến ngươi phú gia công tử sinh h o ạ ta vẫn là sợ ý lam đi bắt ngươi hạ đường đường sau khi ngồi xuống mang theo hoán khí hỏi lưu l i ê n là khẳng định lưu lên i à thế nhưng ta không thể hại các ngươi ta biết việc này các ngươi nhất là thanh tử là phải gánh v á c trách nhiệm lưu thế h anh đứng đấy giải thích bởi vì câu này ôn kế phi vụ trực tiếp một thanh bài ném qua đến giống như là phát tiết đầy n g ậ p phẫn nộ giống lên một câu hóa ra ngươi biết ta vậy ngươi còn chạy ta xin lỗi nhưng là ta thời gian ngắn cơ bản không có khả năng đạt được thăm người thân cơ hội điểm ấy các ngươi cũng đều biết lưu thế anh cúi đầu nói cha mẹ ta đều cho là ta tới nội địa đi săn x ả ra ngoài ý muốn mất tích thậm chí chết rồi Ta thực nghĩ đến bọn hắn khả năng mỗi ngày buồn khả h k mỗi vẻ, thực sự ông đành lòng, liền muốn trở về, để bọn hắn lại nhìn ta một nhãn, biết ta còn tốt, tốt, còn sống. Ôn lại biết về, một Châm mặc. tốt tốt trở ta ta để kế phi chậm chậm cảm xúc vậy ngươi không có để lộ bí mật chứ không có lưu thế h à n h kiên quyết lắc đầu không ngươi thế nào cùng trong nhà giải thích ta ô n kế phi ngữ khí lại nặng dừng một cái nói ngồi xuống nói lưu thế h à n h ngồi xuống ta cùng bọn hắn nói ta trước đó tới nội địa đi săn mắc phải đại sự vốn là ít nhất cũng phải ngồi tù mà lại là vô hạn nhưng là bởi vì t r ư n g hợp bị quốc gia đặc biệt bộ môn chưng dụng mới có thể lập công c h u tội giống bây giờ như vậy như vậy cha mẹ ngươi liền tin tưởng sao thầm nghi tú quan tâm hỏi bắt đầu có chút không tin còn nói nghĩ biện pháp tiêu tiền hoạt động một chút cho ta sách về đi tới ta liền cùng bọn hắn nói ta là ở một cái ngành đặc biệt hoạt động không được cuối cùng thực sự không có biện pháp ta không thể làm gì khác hơn là khi hắn hai trước mặt một quyền trực tiếp đem trước mặt bản trà cho đánh xuyên qua nói đây là trong bộ môn dạy đặc cấp khí công lưu thế h à n h thân thể cũng là đi qua nguyên năng ấ m dưỡng không mặc giáp đánh xuyên qua bản trà trình độ này không sai biệt lắm là trước mắt hắn cực hạn hắn nói t h í đi như vậy cha mẹ ta liền không có cách nào không tin hơn nữa thấy là đáng sợ như vậy bộ môn bọn hắn cũng không dám muốn đi hoạt động như vậy ngược lại là s á t thực đủ do người ôn kế phi dừng một chút vậy bọn hắn còn tốt đó chứ còn tốt dù sao đối với lúc trước như thế bật vô âm tín bây giờ biết ta còn sống cũng không cần ngồi tù đối bọn hắn tới nói chính là thiên đại hào sự hơn nữa ta còn cùng bọn hắn nói chờ ta biểu hiện tốt sau đó còn có thể lại trở về xem bọn hắn thậm chí khả năng có thể đi trở về sinh hoạt tương lai có khả năng có thể trở về cái này tự hồn là mỗi một cá nhân đối với lý lam tương lai không hiểu tồn ở trong lòng mong muốn Cảm thấy sự chắc chắn sẽ có cái kết thúc, mặc dù thực tế căn bản thấy tình kết tế h sự sẽ k dù ôn g người biết đó là khi nào, có đó biết là kế h thể hay không i tới. nào, Ôn có k phi nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi vậy người cha mẹ cha ta để người phân tán cho ta ở bên trong cất hai ngàn vạn lưu thế h anh nói cái gì hai ngàn vạn lưu thế h anh nói móc ra một x ế p biên lai nói là để ta lấy tiền chuẩn bị chuẩn bị bộ môn lãnh đạo tận lực không nên bị phái đi làm đặc biệt nhiệm vụ nguy hiểm sau đó lại cho thêm ta lập đ i ể m công đây là hai ngàn vạn a ôn kế phi cùng hạ đường đường nhìn nhau xem đúng rồi thanh tử đâu thế nào không có nhìn đến hắn lưu thế anh q a y đầu hỏi hắn có việc vừa bị gọi đi nghe điện thoại đi ôn kế phi suy nghĩ một chút đứng dậy nói thôi đi cùng đi tìm hắn đi chính một hồi lâu cũng nên ăn cơm mấy người cùng ra ngoài lên lầu thả có nội bộ đường dây riêng điện thoại cửa gian phòng r i m giữ có binh sĩ đứng gác nhưng là bởi vì nhận thức không có ngăn đón bọn hắn hàn thanh vũ thanh â m từ bên trong cửa chuyển đến bằng cái gì a hắn cái nào liền không thể qua thẩm hàn thanh vũ trong miệng hắn là n ô tuất ở chữa bệnh đứng ngày thứ hai hàn thanh vũ liền đã giúp hắn đánh báo cáo trở về xin nhập ngũ đồng thời xin làm trang bị cải tạo phẫu thuật điện thoại đối diện lục ngũ trinh cũng đã tranh luận ra một chút hỏa khí n g ự a khí có chút gấp nói tự bảo phái nội tình không rõ lai lịch đầu tiên đời thứ ba trang bị những này còn chưa đủ hạ ngươi làm y lam là cái gì địa phương a nha có lẽ là thực sự quá để ý chuyện này cũng biết lục quân trưởng nói có lý hàn thanh vũ n g ự a khí yếu đi xuống dưới ta thay hắn đảm bảo cũng không được sao không được trong quân đã cho ngươi lớn nhất tha thứ cùng tín nhiệm nếu không hắn liền nên ở chữa bệnh đứng thẳng tiếp bị giam lục ngũ trinh ngữ khí đi theo hòa hoãn một chút trong lòng tự n ủ ngươi cho rằng nếu không phải ngươi việc này cần phải ta một cái quân trưởng tự mình ra mặt câu thông sao thế nhưng hắn trước mấy ngày còn báo kiện một cái chúng ta đã bại lộ trạm dự trữ đâu cái này cần tính biểu hiện lập công chứ hàn thanh vũ vẫn còn ngọn g ngậy đã muộn rồi à lục ngũ trinh bên kia lôi ra một cái thất ngôn cửa nói cái kia trạm dự trữ ở các ngươi báo lên một ngày trước đã bị công kích xác suất chính là hắn người tộc trưởng kia những người kia làm đây cũng là thẩm tra bộ môn cự t u y ệ t hắn lý do một trong đây cũng quá không thuận hàn thanh vũ có chút nổi nóng cái kia ta dẫn người đi đem bọn hắn cái thôn kia diện cũng có thể chứng minh chứ hàn thanh vũ là thật nguyện ý đi làm việc này chỉ là trong lòng yên lặng đem ngô tuất loại bỏ bên ngoài giết cái r á m đều đã không tìm được lục ngũ trinh ở đầu kia giải thích nói chúng ta bản thân một tên đội viên lúc ấy bị thương cũng theo tới cái kia địa phương nhưng là về sau lại phái người đi thời điểm bên kia đã chống không hàn thanh vũ trầm mặc một hồi không có từ đ ổ i c â u nói lục quân trưởng ngươi hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp cái này ngô tuất ta thật xác định hắn không có vấn đề hơn nữa tới nhất định có thể làm ra rất lớn c ô n g hiến S, ngươi đừng như vậy như vậy cũng không giống ngươi a ngươi vẫn là tiếp tục cùng ta ẩm ý tốt rồi lục ngũ trinh bên kia thở dài nói chuyện này ta thực sự rút không lên thẩm tra bộ môn vì bảo đảm chứng nhận nghiêm mật tính c ù n g c ô n g chính tính ở ý lam là hoàn toàn độc lập ta cũng một dạng không nói nên lời đừng nói ta làm vấn đề nguyên tắc sợ sẽ là ngươi tìm quân đoàn trưởng nghị trưởng đều không nhất định hữu dụng hàn thanh vũ không lên tiếng ngươi vẫn là nghĩ một chút xử trí như thế nào cái này người đi đây đã là ta có thể vì các ngươi tranh thủ mức cực hạn ý của ta là để hắn đi bất nghĩa chi thành đây là trước mắt hắn duy nhất khả năng dùng thân c h ô đi lục ngũ trinh chờ đợi trong chốc lát lại hỏi đúng rồi các ngươi trong đội có phải hay không còn có một cái gọi là lưu thế hành lần này chạy ở bên ngoài muốn hay không trong quân phái người bất nghĩa trí thành nô tuất tình huống hiện tại thế nào đi a hắn trên thân là đời thứ ba trang bị lại cái gì cũng đều không hiểu đi không phải muốn chết sao hàn thanh vũ gấp xong một trận dừng một chút còn nói không có lưu thế h anh rời đi thứ ba tham dò địa là ta có mặt khác nhiệm vụ để hắn đi làm ta bản thân sẽ chúng ta ở chỗ này chờ hắn điện thoại g i ậ t máy cửa gỗ bên ngoài duy trì t r ầ mặc m hai cái người trong cuộc trong lòng đều có chút xúc động lưu thế anh lệnh ra đầu nước mắt thiếu chút nữa xuống tới mà nô tuất chờ mặc hắn rất muốn cùng trước mặt những người này ở tại cùng nhau tương lai cùng nhau chiến đấu rất hướng tới bọn hắn nói cho hắn biết cái kia ý lam cũng nhìn ra được hàn thanh vũ đang vì hắn nỗ lực tranh thủ vừa n ã y trong điện thoại cái này tư thái hàn thanh vũ là hắn chưa thấy qua nô tuất cho là hắn có thể hướng trăm người sát trận liền cái gì cũng không sợ nhưng là hắn đem vừa nhìn thấy hai chuyện kết hợp ở cùng nhau suy nghĩ hàn thanh vũ những người này khả năng rất lớn là đến chết đều thoát ly không được ý lam mà bản thân bởi vì do nhiều nguyên nhân lại tuyệt không có khả năng gia nhập cơm chưa ở không quá đẹp tốt bầu không khí bên trong trầm mặc ăn xong trên thân không có trang bị không mang bệnh cô súng nô tuất bình tĩnh hỏi bộ đội có yêu cầu dễ dết nhất r ờ i ta sao hàn thanh vũ liền vội vàng lắc đầu nói không có làm sao lại như vậy việc này ngươi đừng lo lắng ta có biện pháp giải quyết Ừm. nô tuất nhẹ gật đầu tại chỗ chưa hề nói cái gì nhưng là sau bữa ăn chỉ là mấy người tự mình thảo luận một chút đối sách công phu đợi đến hàn thanh vũ bọn hắn trở lại hạ đường đường trong phòng bệnh nô tuất lúc trước mượn đi mặc món kia hắn rất ưa thích liên quân mùa thu y phục tác chiến đã xếp được trình tề thả ở trên giường quần áo phía dưới là lúc trước hắn linh đi cái kia hai khối nguyên năm khối hai khối nguyên năng khối ở giữa còn có một tấm từ y tá dùng bảng ghi chép bên trên kéo xuống tới mảnh giấy phía trên dùng chữ phồn thể siêu siêu vẹo vẹo viết ta đi trước bất nghĩa chi thành tương lai gặp lại vì không cho hàn t h à n h v ụ khó xử nô tuất đi sau l ư n g nghiêng có màu đen trừng t h ư ờ n g nghĩ đến đã có bộ đội hy vọng ta đi địa phương cái tiêu ta trước hết đi có lẽ tương lai còn có thể cùng bọn hắn cùng nhau nô tuất một người l ẻ loi trơ trọi đi ở trên đường một cái nháy mắt dưới chân đột nhiên đứng lại trong đầu xuất hiện hai vấn đề đây là đâu bất nghĩa chi thành ở đâu chương một trăm năm mươi ba tìm người Bảnh súng xuống cô lấy xuống lại tại r ra ra ê n lưng, mọi người luôn nói dết ra một con đường, thực tế là một người không biết đường, thứ này là dết không ra được. Dù cho nô chiến là là lược được. mọi một một m biết tuất dết tế dết thực thứ cho Dù n hơn, hắn cũng một dạng dết không h một đ ra. Tại nguyên chỗ đứng ước chừng đến có năm phút nô tuất đ ố n g nhiên cảnh giác bản thân nếu như lại tiếp tục như vậy đứng xuống đi s á c xuất liền bị hàn thanh vũ tìm được như thế gặp mặt khẳng định sẽ là một cái rất khó xử tình huống dù sao cũng là lưu trữ đi ra ngoài à. hơn nữa lại bị tìm được cũng chỉ là tiếp tục khó xử thanh tử bọn hắn quan nói có một cái bất nghĩa chi thành có thể tha cho ta cái kêu ta liền đi nơi đó không chạy loạn thế nhưng nơi đó đến cùng là nơi nào a nói đến lạc đường tương tự tình trạng ở nơi ban cánh quân căn cứ đường nước ngầm đã từng xảy ra một lần ông、okay, kê hôm trước còn cùng một nhóm tiểu hộ sĩ nói đến cười nghiêng ngửa thật nhiều người nô tuất trong lòng tự nhủ ta bây giờ không phải là lạc đường a ta chỉ là không biết đường trong lòng có chút nóng n ả y nô tuất nghĩ đến không quản như thế nào đi trước ra nơi này nhưng lại là úy lam chữa bệnh chỗ đứng luôn luôn rất lệnh con đường cố ý thiết kế rất nhiều phân nhánh cũng làm ẩn nấp g hắn đi một vòng phát hiện mấy cái phi thường quen mắt địa phương đến tìm chiếc xe đi theo ra liền bực này đi chủ con đường nô tuất không dám đi sợ bị tìm được trước mắt là một đầu cỏ dại che phủ con đường cái này chứng minh nó phía trên thường ngày đi qua người đi đường xe cộ ít nhưng lại có lui tới vết bánh xe dấu vết chứng minh gặp qua xe làm quyết định nô tuất lân cận tìm một chỗ rừng chui vào chờ đợi hắn g i á ngoại sinh tồn năng lực rất mạnh nước cùng thực vật đều không phải là nan đề chỉ là như vậy ngồi ngồi trong chốc lát cảm giác có chút cô độc nô tuất trước kia từ không cảm thấy bản thân cô độc bởi vì một mực thói quen nhưng làm ấ y ngày ngắn ngủi ở chúng làm những người kia đột nhiên lại cũng bị mất cảm giác cô độc to lớn mà để người khó thích ứng trong óc của hắn hoàn toàn không có cô độc như vậy cái từ cũng không có khó chịu thuyết phát này liền chỉ là một loại cảm giác cũng k hắn ô Nô không n đến một chuyện nào đó, cũng chưa xong chỉnh nô hiểu đồ vật không nhiều. Nên ở tờ giấy bên trên ơn ngươi, g gì. giấy cụ chưa câu cảm ơn các thể một Tuất vật tờ thêm một hiểu h đó, đồ lo lại ở dì. chỉ là đột nhiên như vậy nghĩ đến sau đó cảm thấy rất tiếc lối câu này không đối bọn hắn nói hai ngày hàn thanh vũ bọn người đem phụ cận tìm cái khắc vẫn không có tìm được nô tuất bọn hắn chỉ có thể bản thân mấy người tìm việc này nếu là bị phía trên biết là nô tuất tự mình đi sợ sẽ muốn vì phòng ngừa các loại vấn đề mà khai thác đổi bắt biện pháp trong quân tha thứ xử lý cực hạn nô tuất bây giờ bị cho phép đi hướng chỉ có thể là bất nghĩa chi thành lại nói ngô tuất cái này không có căn không chắc vừa đi thật đúng là khó tìm trong phòng ôn kế phi thần sắc có chút lo lắng việc này không có người trách ngô tuất hắn là h ả o ý chỉ là không hiểu được xử lý như thế nào vấn đề đúng vậy à cũng không giống lưu thế hanh o thật không được còn có thể đi nhà hắn bắt hắn hạ đường đường nói t i ế p đi cái kia ngô tuất sẽ không thật sự đi bất nghĩa chi thành đi thanh tử hắn nếu là thật đi vẫn còn tốt hàn thanh vũ đứng người lên lại không biết còn có thể đi đâu tìm nghĩ thầm nếu như ngô tuất thật sự đi bất nghĩa chi thành có một cái phạm vi bản thân ngược lại có thể để cho đổ tự hỗ trợ tìm người vấn đề bất nghĩa chi thành căn bản cũng không phải là một cái thực tế địa danh n a là một cái thuộc về phía sau màn thế giới càng bí ẩn bộ phận một cái chuyên dụng từ nó không tồn tại ở địa đồ bên trên thậm chí đại bộ phận ý lam quan quân bình thường chiến sĩ cũng không biết nó tồn tại thì càng đừng để cái k i a địa phương cách xa t r ù n g dương hơn nữa ngô tuất trên thân vẫn chưa tiền hắn đoán chừng còn ở vào đem bạc đồng làm tiền thời đ ạ i đâu lại trên thân duy nhất b ạ c đồng lần trước đã lấy ra chủ súng ta bây giờ liền sợ hắn ở bên ngoài xã hội bên trên loạn đi dạo như thế rất đại khái tỷ lệ muốn xảy ra chuyện không quản hắn là bị ý lam người nhìn chằm chằm vẫn là bị tẩy x á t phá tự bảo phái người nhìn chằm chằm hàn thanh vũ một bên nói tiếp một bên bởi vì vừa đ ề đổ tử mà nghĩ đến một người trong chiều tuyến điện thoại phòng đi đến ví lam hoa hệ á cánh quân nghiên cứu khoa học hai chỗ tân giao kiểu trên thân cong trang bị ba lô ngồi ở ghế s o f a bên trên quay đầu nhìn xem đứng tại cửa nhà hai tên cảnh vệ lại quay đầu xem xem mẹ ruột hắn trọng thương mẫu thân cô mẹ miệng bên trong có chút oán giận làm mẹ an vị một bên nghe thấy được lắc đầu là thật nặng nhưng là bây giờ đã không có đại sự mẹ g ú p ngươi nghe qua cái kia ta cũng phải đi xem hắn một chút nhà ngươi một à hắn vừa trải qua như thế một lần khổ chiến ta đều không đi xem hắn một chút không được mương nghị trưởng chuyên lệnh ngươi không thể đi ra ngoài tân ma lúc này cũng không nói ông n g o ạ i n g ư ơ i bày ra tới quan hàm hiện chính thức nói tiếp đi lại nói vậy hắn ra lớn như vậy sự tình hắn cũng không có nghĩ đến cho ngươi báo bình an à vậy có phải hay không vừa vặn nói rõ tại cái k i a đã định trước độc thân ra hỏa mắt bên trong ngươi căn bản cũng không tồn nói còn chưa dứt lời đâu một tên khu làm việc cảnh vệ vội vàng xuất hiện ở cửa ra vào báo cáo xin chào chuyện gì thân ma hỏi phòng làm việc điện thoại tìm dao động v ể n lên tiểu thư cảnh vệ đưa ánh mắt nhìn về phía tân giao tiểu tân giao kiều có chút mặt tù mày trao nàng công việc điện thoại còn thật nhiều hai ngày này cũng không thế nào vui lòng tiếp ai gọi tới nhà đối diện người nói hắn gọi hàn thanh vũ cảnh vậy nói tân ma ngẩn ra một chút có chút không thể tin được trong lòng tự đ ủ chẳng lẽ đột nhiên khai thiếu đánh một giá đầu góc bị người đánh tốt rồi bên người một tiếng lập thể trang bị nổ vang đi theo chính là một trận gió ta đi phòng làm việc nha con gái thanh âm từ dưới lầu chuyển đến tân ma ngồi ở ghế sofa bên trên cười khổ sau đó ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ e z quả nhiên vẫn là chiến sĩ so nghiên cứu khoa học hệ thống người hấp dẫn hơn nữ h ả i t ử a nghĩ một chút một cái đàn ông cầm độ dày cao tới hai trăm trang nghiên cứu báo cáo một đường hô to ha ha ha ha ta ra thành quả hướng ngươi chạy tới sau đó trang giấy vẩy một chỗ một cái đàn ông song đao nơi tay máu me khắp người từ tuyệt địa hẻm núi đầy đất cường địch trong thi thể lạo đạo hướng ngươi đi tới sau đó cũng không nói chuyện chỉ là đối với ngươi mỉm cười đây chính là đội thành lão mẹ ta ta cũng đánh không được a uy ngươi, ngươi còn tốt chứ trong điện thoại thân giao kiểu vụ vụ thờ dốc còn tốt gần như khỏi hẳn hàn thanh vũ nói ừ m ta ta có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ không là hai kiện hàn thanh vũ đem dỡ bỏ đời thứ ba trang bị cùng n ô tuất tổng quân tư chất xét duyệt vấn đề đều cùng tân giao kiều nói hắn rất ít cầu người hỗ trợ nhưng là thật sự không có biện pháp muốn đi làm cũng sẽ không vô vị đi lung t u n g khó xử tân giao kiều bên này sửng sốt cho nên ngươi nói là ngươi muốn tới hai chỗ nhìn ta nhìn đằng s a o hàn thanh vũ trong lòng tự nhủ không phải tới hủy đi trang bị sao suy nghĩ một chút cảm thấy đại khái cũng kém không nhiều liền nói ừ n nếu như hai có khả năng hủy đi cái kia trang bị đương nhiên có thể nha ta cô nãi n ã i trước kia đã từng tham dự lớn đội trang thân giao kiểu vỗ n g ự c nói mặt khác chuyện kia ta cũng có thể g i ú p một tay nghĩ biện pháp vậy ngươi lúc nào thì tới nhà còn không xác định ta quay đầu gọi điện thoại cho ngươi gọi điện thoại kết thúc bây giờ phía trên đường đi đã tìm được chỉ kém người người căn bản không có cách nào tìm a một đường bên trên ôn kế phi nói t h ầ m một đám người đi qua các y tá nghỉ ngơi phòng hắn đột nhiên đứng lại nghe ngóng bên trong độc tính đột nhiên nói có cái biện pháp có thể thử một lần hàn thanh vũ mấy người nghe xong biện pháp này tại chỗ đều có chút nổi da gà Cái này, giống như có chút giống này, như bởi u điều tuất ồ n nôn ngược lại là lần. 154, nô ngày, 209 chữa bệnh đứng, hàng thanh bọn người A, chữa có xác thực có Trước đã bỏ đi lại giờ tiếp là thể thử một một tục bây bỏ vũ xung quanh tìm.、Bởi、vì thời gian đã quá dài nô tuất xác x u ấ t đã sớm rời đi phụ cận có thể tìm địa phương bọn hắn cũng đều đã lặp đi lặp lại tìm qua mấy lần còn lại bọn hắn tạm thời cũng chỉ có thể trông chờ ôn、okay、kê cái kia buồn nôn biện pháp thế nhưng cái này đều một ngày người cái kia phá chủ ý xem ra cũng vô dụng thôi hạ đường đ ư n g nói có tác dụng hay không tiếp tục thử thôi dù sao các ngươi cũng không có những biện pháp khác ôn kế phi quay đầu nhìn về phía hàn thanh vũ nói nô tuất vào thành sẽ không chết đòi chứ l i ê n hắn cái kia không lên tiếng tính tình khẳng định thấp không dưới đầu đi xin cơm hắn sẽ không đi cướp bóc chứ sẽ không một cái ta trả lại hắn s u n g cho hắn hai chi thuốc mỡ đều trả tiền người hắn có nguyên tắc của mình đói bụng nhiều lắm là vào núi hắn có thể tìm được ăn là một cái khác rất am hiểu trong núi tìm ăn người hàn thanh vũ nói ta so sánh lo lắng là có người nhìn ra hắn chưa từng vào thành dáng vẻ đi ư ớ c hiếp hắn dù sao bây giờ xã hội kỳ thật rất loạn sau đó lấy nô t u t nhận biết cùng phản xạ có điều kiện sự tình một khi vượt qua nhẫn lại h ạ độ muốn phản、kháng. rất có thể chính là giết người một câu không nói liền đem người đều giết ư ớ c hiếp tự nhiên là hướng nhẹ đi thuyết pháp nô tuất tính cách bản thân cũng không có như thế ngang ngược thế nhưng ai dám bảo đảm chứng nhận đâu thực tế đầu năm nay người xấu so tưởng tượng xấu nhiều mọi người bắt đầu tưởng tượng hàn thanh vũ nói loại tình huống kia dần dần đều có chút bất an tóm lại hy vọng ông trời phù hộ hắn gặp phải chính là người tốt ta sau đó có thể tranh thủ thời gian trở về không phải liền thật là một cái có thể làm khó dễ người chết cục diện màu đen trường thương dùng rộng dáng dấp cây có cùng dây leo khỏa cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ giống sách nghĩa ngọt một dạng sách trong tay đã một ngày quần áo có tốt mặc dù trả lại món kia liên quân mùa thu y phục tác chiến nhưng là lúc trước hạ đường đường mượn hắn bộ kia hàng hiệu quần áo thể thao nô tuất có xuyên thân bên trên hắn bản thân cái kia thân áo đen lúc ấy đã ném ở nepal cũng không thể để trần trốn đi kỳ thật nô tuất là buổi tối hôm qua mới đi theo một chiếc theo nghề thuốc liệu đứng ra xe rời đi miền núi sau đó sáng nay mới đi vào trong thành phố lần này trước đó hắn chỉ ở đi nepal trên xe trên đường đi qua qua thành phố cho nên cho dù là trước mắt cái này vắng vẻ huyện thành nhỏ mọi thứ đều để nô tuất cảm giác có chút mê man cùng bất an không có tò mò hắn đa số thời điểm đều sẽ không đối với đồ vật gì hiếu kỳ hoặc cảm thấy hứng thú duy nhất để ngô tuất lo nghĩ cùng bất lực vấn đề ở với nơi này dường như căn bản không có người biết cái kêu bất nghĩa chi thành ở nơi nào lại nên thế nào đi ngô tuất từ xuất sơn đến bây giờ hỏi rất nhiều người tuyệt đại bộ phận người đều biểu thị không biết chưa nghe nói qua chỉ có một người mang kính mắt giống như là học cứu dạng người trung niên tại chỗ mang theo nghi hoặc hỏi lại hắn ngươi có phải hay không đang nói ngục giam đi thăm viếng người a n g ư ô t ờ i a n ô tuất suy nghĩ một chút nói không phải còn một cái mặt có bóng lóng đàn ông híp mắt cười đến rất trách hỏi hắn nhìn ngươi cái này vẻ nói là không áo chi thành chứ chính là không mặc quần áo địa phương đèn đỏ ngõ nhỏ nô tuất suy nghĩ một chút nói không phải trừ cái đó ra nô tuất cũng đã phát hiện ở trong thành phố muốn ăn bên trên cơm so trong núi khó khăn uống nước cũng khó nơi này nước sông n g ò i đều là túi hắn trên thân không có tiền nghĩ đến một hồi ra khỏi thành vào núi đi qua đêm nô tuất bây giờ tại một chỗ bên đường đầu ngõ gián tiếp cột hạ đ ứ n g đấy bởi vì trời mưa nơi này có che cản hắn không có quần áo có thể đổi mưa có chút lớn từ t r ạ n vạn tối một mực bỏ vào buổi tối đại khái hơn tám giờ sáng có điều ngô tuất trước mặt cái này đầu cũ kỹ đường nhỏ ở trong mưa như cũ tính náo nhiệt mặc dù tiểu thành không có xe gì chiếc nhưng là từ trời tối về sau bên đường liền có không ít người đẩy ra rất nhiều che bồng bé xe bắt đầu bán các loại cơm mặt dầu nổ cùng quả vạt cùng ngô tuất chính đối diện chính là một cái bán mì hoành thành q u á nhỏ n một giá lá s ắ t xe dưới đáy đốt than đá trong nồi bốc lên nhật khí phía sau xe là một đôi ông cháu ra ra đứng đấy bao mì hoành thánh trao hỏi khách hứa ước chừng bảy tám tuổi khoảng chừng tiểu tôn nữ ngay tại một bên ghế nhỏ ngồi có khách nhân đến lúc hỗ trợ chuyển bắt n ô i không có khách nhân lúc liền túi đầu làm bài tập đi qua mấy tiếng đồng h nàng thỉnh thoảng sẽ n g ẩ n đầu xem đứng tại đường phố đối diện nô tuất một nhãn ra ra cũng đồng dạng nô tuất thì ai cũng không có đi xem mưa ít đi một chút trước gian hàng tạm thời không có khách nhân có điều lao nhân ra vẫn là xuống một bát mì hoành thánh chờ bóng quen vớt ra tới đặt vào sớm để tốt gia vị trong tô lại thêm nửa bát phòng mở đặt cái thỉa ra ra quay đầu đối với cháu gái ra hiệu một chút nói cho đối diện cái kêu ca ca đưa tới cho ta nhìn hắn đứng đầy lâu nhớ kỹ muốn nói không lấy tiền xứ thỉa rơi vào trong chén kép cạch cạch một tiếng ừng tiểu nha đầu đứng người lên n g ẩ n g đầu xem xem nô tuất hai tay ở quần áo bên trên xoa xoa sau đó khoảng chừng nâng bắt x u ô i theo chỗ cao chờ một cái không có người đi đường thời gian đi qua đường cái cho tiểu nha đầu đứng tại nô tuất trước mặt đem chén lớn nâng lên đến đồng thời ngửa đầu nhìn xem hắn nói nô tuất túi đầu nhìn nàng một cái không nói chuyện、Cà、ca ca ngươi nói b ụ n g không cái này cho ngươi ăn không lấy tiền tiểu cô nương nói không lấy tiền thời điểm tăng thêm động tác lắc đầu phối hợp đôi ngựa ở sau g ó t l u này an đi chàng trai vừa vặn ta lần này ngày mưa bao nhiều đường phố đối diện lão nhân ra cũng cười gọi nói ra ngoài bên ngoài ai không có rơi vào khó xử thời điểm a an đi nô tuất do dự một chút lắc đầu không cần thế nhưng ta bỏng tiểu cô nương ngọn hẹn âm thanh ủy quất nói nô tuất trông thấy nàng c a o mày đành phải đưa tay trước tiên đem bắt tiếp khanh khách tiểu cô nương cười lên đồng thời hai tay sờ vành t hai sau đó lưng đến sau lưng đi nói an đi ca ca ta tại bực này bác nói xong nàng đứng ở nô tuất bên cạnh thân đi quay đầu ngửa mặt nhìn xem hắn con mắt cùng miệng đều đang cười cảm ơn nô tuất túi đầu đúng một mục canh rất bỏng rất ấm áp an mỉ h o à n thánh tiểu nha đầu đề nghị đồng thời đi cả nhắc đem thịa theo bát xuôi theo chuyển tới ngô tuất trong tay ngô tuất khẩu súng tựa ở g i á n tiếp cột bên trên ừng tiếp thịa múc một cái m ì hoành thánh bỏ vào trong miệng k h á n h khách nhà ta m ì hoành thánh ăn ngon chứ ăn ngon ừng nhưng là ngươi quá cao ca ca nói chuyện với ngươi ta cái cổ chua nếu không ngươi ngồi xổm xuống ăn Tốt. tuất thánh, chút tự Ta tiền. một tiền tiểu xuống, Nô ngồi ăn hoành không nhiên. không Hắn động nói lần. Không cần tiền nha, giờ lại mì chủ có được có bây ta kỳ thật cũng rất thích ăn miếng n g ọ n nhưng là ăn không rất nhiều một đoạn ngắn là đủ rồi nô tuất suy nghĩ một chút hiểu rõ ánh mắt có chút lung túng khó xử nói cái này không phải miếng n g ọ n ốp hát khanh khách tiểu cô nương lung túng khó xử cười lên dường như bởi vì t h ă m ăn bản thân vui vẻ một hồi lâu nhỏ giọng nói đừng nói cho già già của ta nha nô tuất gật đầu c h ầ m mặc đem mỹ hoành thánh ăn xong thẳng đến còn b á t thời điểm mới đột nhiên hỏi một câu các ngươi mỹ hoành thánh bảy còn tiếp theo bậy sao ừ n còn bậy đạt tới hơi trễ tiểu cô nương mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng vẫn là trả lời vậy các ngươi chờ ta một hồi nô tuất nói xong đứng dậy lấy lên trường thương rời đi đường phố lưu lại bưng lấy bắt không tiểu nha đầu một mặt nghi hoặc đi đến không có người địa phương nô tuất bắt đầu chạy hắn nhớ kỹ bản thân vào thành chức ở ngoại ô xa xa dưới núi có nhìn đến một mảnh không thu sạch sẽ miếng ọ ở ruộng mặc dù là thu thửa nhưng là chọn một chút nên còn có thể tìm ra một bộ phận có thể ăn l i ê n như vậy ước chừng một tiếng đồng hồ không đến giờ hai ông cháu trông thấy màn mưa bên trong nô tuất lại trở về một thân bùn cùng mưa vai bên trên khiêng một bó nói ít đến có hai mươi mấy căn miếng ngọt đi đến bọn hắn trước gian hàng bông xuống cảm ơn chàng trai s ra ngươi cái này đầu góc thế nào như vậy từ đâu người già t h ầ n sắc bất đắc dĩ dường như muốn khước từ một chút nhưng là ngô tuất đã quay người chuẩn bị rời đi đi ước chừng hai bước cước bộ của hắn dừng lại Chừng 155, cấp bậc Lúc cũ ngược khách cũ cô cũng nghĩa. hơn phố thưa thớt, hiếm thấy nhân, nhân rảnh khoát nhỏ nghỉ nghe. này trong lên người đến bàn vùng bên trên, mở ra ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, một bên đang nghe. Tiểu cô nương giờ. bảy lệ là lại láo mưa ra ra ra vừa máy đã đêm Đêm đi đ dứt một một một Tiểu rỗi mở ô ở v ừ a ngô tuất b u ô n g xuống cái kia một bó lớn nghĩa ngọt thời điểm hai ông cháu đều phân thần một chút nhưng là điện đài thanh â m như cũ từ ra d i o bên trong chuyển tới ở đã dần dần yên t ĩ n h lại đ ê m mưa trên đường phố lộ ra đặc biệt rõ ràng người ngồi sao ta ca mọi người tốt ta là các ngươi người chủ trì chỉ trịnh đại hiển hoan n ê n tiếp tục nghe đài fm chín mươi ba chín phía dưới là chúng ta điểm ca thời gian mặc dù gần nhất vẫn luôn nghĩ muốn một máy ra d i o rất muốn nghe nhưng là lúc này chân chính để ngô tuất dừng chân lại là người chủ trì lời kế tiếp cái kia vị thứ nhất vẫn là vị này gọi là ôn kê y tá tiểu cô nương cũng à, nàng lần này điểm bài hát này đâu rất khéo ta bản thân cũng phi thường ưa thích là c ả g thành bệ rột giàn nhạc ở năm nay tháng mười vừa mới phát hành thủ trường quốc ngự a l b u m bên trong cùng tên chủ đánh ca khúc đại điện tiếp xuống để chúng ta cùng nhau lắng nghe đồng thời cũng thật lòng hy vọng vị này gọi là lo lắng bằng hữu có thể nghe được có thể mau chóng trở lại các bằng hữu của ngươi bên người đã hai ngày nàng không đứng ở gọi chúng ta điện đài điện thoại ta nhớ các nàng nhất định rất gấp rất luôn cuống đại khái cũng đã thực sự không có biện pháp khác cho nên xin đừng nên để bọn họ lại lo lắng cùng thất vọng người chủ trì thanh em đến cái này dừng lại đ ế tiếp sau âm nhạc thanh em chuyển đến bao nhiêu lần gian khổ bắt đầu hắn một dạng chống nổi đi lo được lo mất thời gian là lúc trước vận mệnh chạy về phía tương lai ước mơ liền như vậy nô g tuất cả người đưa lưng về phía mỹ huỳnh thánh bảy cứng ở nơi đó hắn nguyên cho rằng cái này từ biệt không nói lời từ biệt liền sẽ không bị giữ lại sau đó khó xử cho rằng đến rất nhiều năm đâu mặc dù hắn bây giờ cũng không biết nên đi nơi nào nghĩ không ra nhanh như vậy lại nghe nói tin tức cho nên đây chính là ôn kế phi lúc trước nghĩ đến cũng thực tiễn buồn nôn chiêu số hắn ngày đó đi qua y tá nghỉ ngơi cửa phòng miệng nghe được bên trong g a đi ô điểm ca đài thanh â m đứng lại nhớ lại ngô tuất một mực rất muốn một máy ra đi ô cho nên hắn nếu quả như thật ở trong thành phố loạn truyền cũng hứa tổng sẽ dừng lại nghe hoặc ngẫu nhiên chỉ nghe thấy đương nhiên ôn k ê không thể là cái gì y tá tiểu cô nương điện thoại là hắn tìm quen thuộc y tá hỗ trợ đánh một mực đánh năm một nghìn chín trăm chín mươi chiêu này cũng không quá h ạ hơn nữa bọn hắn dưới mắt muốn đối phó cái này người là nô tuất ta nô tuất cái nào trải qua cái này lại làm sao có thể trải qua ở hai người ở phương diện này đẳng cấp t r ê n lệch khả năng so bây giờ hàn thanh vũ cùng đại tiêm chiến thần di vọng ở giữa thực lực t r ê n lệch còn lớn hơn trước mắt không phải ta quen thuộc hai mắt cảm giác xa lạ một chút xíu nhưng là hắn câu chuyện ta hoài niệm quay đầu có một nhóm một mạc thiếu niên dễ dàng đi xa không biết có một ngày lại gặp nhau ca tử rơi vào trong lỗ thai hát là có một nhóm một mạc thiếu niên là không biết có một ngày lại gặp nhau trong đầu là đã từng hàn thanh vũ dựa vào tường ngồi nói đi theo ta đi sau này sẽ là huynh đệ sau đó vẫn là ôn kê đứng dậy chạy tới mua quần áo l à gấp đến trong chén năm đồng thịt là một dạng chia cho hắn nguyên năng khối đương nhiên còn có một lần lần không nghề mặt mũi bắt hắn thai nạn xấu hổ đồ dỡn nô tuất bị ôn kê phi liệu gắt gao bản thân một cái cho tới bây giờ không có quá nhiều cảm xúc người trong nháy mắt liền có chút không kềm được ca ca ca ca tiểu cô nương đứng bên cạnh n g ử a đầu nhìn xem có chút bận tâm nói người tại sao khóc nha ca ca ta khóc sao nô tuất mở mịn đưa tay ở trên mặt lau một thanh ngay cả chính mình cũng không thể tin được nhân sinh của mình lại còn có một ngày sẽ rơi nước mắt nước mắt loại vật này quá lạ lẫm quá kỳ quạ t i ế n g ca như cũ tiếp tục từ ra đi â bên trong c h u y ể n đến hồi đầu có một nhóm một mạc thiếu niên dễ dàng đi xa không biết có một ngày lại gặp nhau ta không sao nô tuất nói chuyện sau đó không tự giác cười một chút đúng vậy cười một chút đối với hắn mà nói hầu như cùng rơi nước mắt một dạng mạch i n sự tỉnh thế nhưng quần áo ngươi đều ướt đẫm tiểu cô nương nhìn xem vẫn còn có chút lo lắng không có việc gì thật sự không có việc gì có điều ta bây giờ có chuyện lập tức sẽ đi nô tuất nghiêng người cúi đầu nhìn xem tiểu cô nương nói đúng rồi ngươi tên gì a ta gọi vương n h ư ợ c băng tiểu cô nương trước mắt giòn tan ó i tuất ta nhớ kỹ sau đó ta sẽ trở về xem ngươi cùng ra ra nô tuất chiêu vây tay cùng trước mặt tên là vương nhược băng tiểu cô nương nói tạm biệt cùng bày sau xe lão nhân ra nói tạm biệt sau đó quay người đem bệnh cô súng con về trên lưng ở trong đêm trong mưa hướng cái tia hắn nhớ kỹ phương hướng đi đến trở về buổi sáng hơn sáu giờ bảy giờ đồng hồ không đến hàn thanh vũ mấy cái chen ở một cánh cửa sổ đằng sau lôi kéo màn cửa từ trong khe hở nhìn xem cái tia đứng tại chữa bệnh đứng cửa ra vào thân ảnh thế nào các ngươi trước nói ta ngưu không ngưu bất chứ ôn kế phi đắc ý cười lên tâm tình t ố t à, hàn thanh vũ rốt cục thở dài một hơi trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất cảm tạ đồng thời không thể khắc phục nói ngưu bức đây là thân yêu phương diện này xác thực vẫn là ôn kế phi tương đối lợi hại hắn cảm thấy không bằng mấy cái khác cũng là đều trước tiên đem ôn kế phi khen một trận có điều đi theo lẫn nhau nghị luận một chút quyết định liên quan tới ôn kê y tá tiểu cô nương cái kia gốc dạ vẫn là không đ ể cập nữa bởi vì thật sự trách buồn ôn vậy chúng ta bây giờ là xuống dưới mắng hắn một trận vẫn là cười hắn một trận a hạ đường đường cười hỏi đ ừ n g nha tại chỗ t h ẩ m nghi tú thiện ý đề nghị nói vẫn là đều tự nhiên điểm giả bộ như không có sao chứ nô tuất mặc dù sẽ không biểu hiện ra ngoài nhưng bây giờ khẳng định bản thân liền rất khó xử đang nói đâu lưu thế h anh thăm dò nói ai các ngươi xem cái đó là gì bên cạnh hắn cái kia một bó mấy người gom góp đi lên nhìn xem t h ư n h ư làm n g ngọn là không sai cái này lo lắng mà có chút ý nghĩa một đám người liền bó kêu m i h n a ngọn còn nói cười náo loạn một lát hàn thanh vũ mở miệng nói tốt rồi đi xuống đi nô tuất trông thấy bọn hắn trông thấy bọn hắn hướng tự mình đi tới còn tốt bây giờ c h ư a bệnh đứng không tính rất nóng h u y ê n náo lại nói nếu không phải nửa đường lạc đường một đoạn lấy hắn mở ra trang bị tốc độ tuyệt sẽ không lúc này mới đến hiện tại hắn mười phần lúng túng khó xử a trở về rồi đến gần ánh mắt đ ố i lên hàn thanh vũ trước bình thẳn thăm hỏi một câu nô tuất vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp lại edzo đây là nghĩa ngọn a hạ đường đường giả trang vừa phát hiện đi lên vòng quanh bó kia nghĩa ngọt trái xem phải xem nói chật c h ậ ợ c như vậy lớn một bó nô tuất ngươi không phải là dự định giả trang mấy ngày nay chỉ là ra ngoài cho chúng ta chém nghĩa ngọt đi chứ nô tuất ngươi hiểu cái g i á m ô hát ôn kế phi giả trang hát đệm sau đó đi lên dựng nô tuất b ả vai đi theo ép buộc nói xem chúng ta nô tuất nhiều h i ể u cấp bậc lệ nghĩa à, ra chuyến cửa trở về vẫn không quên mang đồ vật lần này mấy người nhịn không được đều bật cười một mảnh trong tiếng cười nô tuất mạnh trông đỡ không lộ vẻ gì nói rất ngọt ha ha ha ha nô tuất nói thật sự Các cái chặt khác, chút cấp bách, lập tức đạt được áo ngươi ăn Ăn ăn, nắm ngươi quần người ăn gian gọi. gì đi mọi điểm Thời sao? Ta thay ra. tâm. đạt phát lập ôn kế phi bất đắc dĩ nói liền chờ ngươi nô tuất cũng không có truy vấn ồ một tiếng vậy những n à y miễn ngọt cái này mang lên chứ hàn thanh vũ suy nghĩ một chút nói vừa vặn lúc này tìm một cái bằng hữu hỗ trợ làm việc chúng ta đi qua không thể mất cấp bậc lễ nghĩa chương một trăm năm mươi sáu có thể đánh cùng có thể lẫn vào đều có hành trình thời gian kỳ thật còn lâu mới có được ôn kế phi nói chặt như vậy bách lung la lung lay bên kia đáp ứng hỗ trợ về sau liên quân y phục tác chiến mỗi người hạ thu phòng đều có hai bộ mặc làm hỏng đánh xin lại có thể lại lĩnh hạ đường đường cái này ngắn áo khoác cho nô tuất mặc phù hợp lại là hiếm thấy một vật mọi người có thể rõ ràng nhìn ra hắn ưa thích dứt khoát liền đưa cho hắn nô tuất tiếp túi đầu từ một tiếng đáp lại hạ đường đường sau đó đem quần áo lật đằng sau mặt lên mang mũ t r ù m che giấu lung túng khó xử ngồi xuống cùng nhau ăn điểm tâm hắn cả người đa số thời điểm cho người cảm giác liền như là cái này liền quân chế thức ngăn áo khoác là bụi bẩn không có tươi sáng sáng sắc nhưng là tràn ngập cứng cõi cảm giác vậy đại khái chính là hắn nữa thích bộ y phục này nguyên nhân sau khi ngồi xuống cũng chưa hề nói cái gì giải thích c ả m tạ cùng lần này cảm khái đều không có đi nói trốn đi một chuyến trở lại ngô tuất vẫn là một dạng không có nói nhiều nhưng thì thật đặt trong lòng hắn có đi nghĩ suy nghĩ so qua hướng đều nhiều nghĩ kỹ sự tỉnh cũng yên tâm bên trong về sau sẽ đi làm、Ai? Cái cùng cảnh Chuyện có cuối cùng cháo Cụ cũng có chút kia bối phi miệng hiếu hỏi. nói. lợi hại. kế kỳ không la lay thỉa, lau Thanh ta lung lung lớn làm. lắp lắm, là đều bung xuống đầu, nuốt xuống nàng, đến như Ôn ăn xong, bên bên Hàn ngụm ràng nhưng nên gì vậy à? đem thể thể Vũ một một một rõ sự thật hàn thanh vũ trước đó cũng liền cùng tân giao kiều gặp qua một lần thông qua ba bốn lần điện thoại bây giờ một dạng không rõ ràng tân giao kiều ra ra cùng ông ngoại hai bên hai cái gia tộc ở ý lam hoa hệ á cánh quân thậm chí toàn bộ ý lam hệ thống bên trong địa vị không biết nàng ông ngoại chính là hoa hệ á cánh quân nghị sự đoàn nghị trưởng thế giới ý lam liên minh nghị sự hội chủ tịch đoàn một thành viên cử trọng thì mà ra ra tân minh chấp là hoa hệ á cánh quân đứng đầu nhất nhà khoa học một trong hàn thanh vũ chỉ biết cái này cô mẹ thân ở nghiên cứu khoa học hệ thống lần hai một danh sách làm liên lạc quan đồng thời ra một chuyến cửa mang mấy vạn đồng tiền mười mấy khối nguyên năng khối bởi vì một lần trốn đi tới bắt nàng trở về chính là hai chiếc máy bay trực thăng cùng một cái cấp S đại nhân vật cái kia đại nhân vật còn giống như làm qua lão sư của nàng sau đó còn có chính là trước đó nghe lục quân trưởng nói đến nhà nàng thời điểm mơ hổ thấu lộ ra ngoài một chút hắn cũng không chọc nổi ý tứ những này là đủ rồi hàn thanh vũ nghĩ đến nếu như lúc này thật có thể hỗ trợ đem nô tuất sự tình làm được liền cảm ơn trời đất h à n là nhà nàng đại nhân rất lợi hại chứ hàn thanh vũ lại nghĩ đến nghĩ phát giác ở toàn bộ ý lam hệ thống bên trong dường như chỉ có nghiên cứu khoa học hệ thống khả năng xuất hiện cả một cái gia tộc đều rất lợi hại tình huống mà quân đội hệ thống bên trong bởi vì độ dung hợp không thể di chuyển quan hệ cũng sẽ không xuất hiện tình huống tương tự Sau Lam Huy đó nghi lực Vũ cùng sớm một b ư ớ c ăn xong cơm đi nghe nóng sự tình lưu thế h anh trở về vừa đi một bên nói hỏi một chút bởi vì không phải công vụ xuất hành không quản là dùng xe vẫn là máy bay đều phải chúng ta bản thân xuất tiền ngoại trừ lượng dầu tiêu hao còn muốn hao tổn hàn thanh vũ nghe xong phải tiêu tiền liền có chút yêu thương ngẩng đầu nói cái kia chúng ta bây giờ rất có tiền a lưu thế h anh t h o ả i m á i cười lên nói ta định máy bay có điều cái này đi sân bay chưa được mở mười mấy cái tiếng đồng hồ xe chữa bệnh đứng phi cơ cứu cấp là không thể mượn bên ngoài làm h ắ dùng bọn hắn muốn t r ư ớ c lái xe đi một cái khác ý lam căn cư sân bay sau đó lại đi nghiên cứu khoa học hai chỗ hành trình phê duyệt văn kiện đều sớm đã từ tân giao kiểu bên kia ra mặt làm xong rồi nếu không không có cái nào ý lam sân bay dám dẫn người đi khoa nghiên sở điểm tâm sau xuất phát một đoàn người lái xe bình thường bằng lái xe cùng ngoại hình xe van ra tới chạm thứ nhất đến ngô tuất trước đó đãi qua cái kia huyện thành qua huyện thành đi qua một đầu có tổng hợp thị trường đường phố lưu thế h anh đem xe dừng ở ven đường để hàn thanh vũ thẩm n h i tu cùng ngô tuất ở trên xe gợi sau đó hắn bản thân cùng ôn h ữ phi cùng nhau gọi lên hạ đường, đường xuống xe huyện thanh nhỏ thị trường nấm nấm m a n g làm lá trà dầu hạt trà cùng phơi khô hải sản t ạ p nham đồ vật tự nhiên đều không đắt ôn kế phi cùng lưu thế h anh một đường đi qua như bị điên mua hạ đường đường hai tay không đầy một lát liền đều xếp đầy nhịn không được nghi hoặc hỏi chúng ta mua những vật này làm gì à ôn kế phi cùng lưu thế h anh tay mình bên trên cũng đều mang theo đồ vật quay đầu nhìn hắn lưu thế h anh nói chúng ta đây là đi tìm người làm việc à, đường đường cái tia thanh tử không có cân nhắc càng nhiều hai ta không được cân nhắc à chẳng lẽ lại thật sự ô n một bó không có bể ngoài miễ ngọt liền đi cũng không phải Cái kêu nghĩa một là bởi vì thanh lúc này việc này thứ yếu mặc dù không ông hy vọng đi nhưng là vạn nhất tương lai liền có chút cái gì đâu edza ta hạ đường đường không phục một tiếng nói cái kia ta hiểu ý của ta là chúng ta không là rất có tiền sao làm sao lại mua những vật này hai n g h n tới đồng tiền a ôn kế phi cùng lưu thế h à n h nhìn nhau xem cười dạy nói cái này kêu là đúng m g ư ợ c à đường đường những vật này đâu đến một lần phù hợp chúng ta bây giờ đại đầu binh thân phận thứ hai hiện tâm ý cái này đủ chúng ta thật muốn l i ề u mạng đi tìm cái gì quý giá đồ vật đưa đi kỳ thật ngược lại không thỏa đáng dễ dàng để thúc thúc cá gì trong lòng không được tự nhiên cũng dễ dàng phạm sai lầm người muốn a cái kia lung la lung lay trong nhà nó có thể thiếu tiền thiếu đồ vật chúng ta tạm chính là một cái thanh ý lại một cái kinh sợ sợ bất chú a hạ đường đường nghe xong nhẹ gật đầu kỳ thật nghe không hiểu nhưng là trên mặt là một bộ thụ giáo biểu lộ hắn trong lòng tự nhủ phương diện này dù sao trong đội có hai cái người biết ở liền tốt lại nghĩ một chút bây giờ trong đội thật đúng là có thể đánh cùng có thể lẫn vào đều có không sợ ăn t h i t t h i nhiều như vậy đồ vật đều xếp lên xe xe không sai biệt lắm nhanh chất đầy làm cho hàn thanh vũ có chút ngậu tôn kế phi cùng lưu thế h anh cũng lời cùng hắn giải thích lái xe lại để cho ngô tuất hình dung một chút hôm qua phố cũ cảnh tượng sau đó hướng người qua đường miêu tả nghe nóng bọn hắn cũng không trông chờ ngô tuất bản thân có thể vạch phương hướng cùng lộ tới bây giờ không sai biệt l ắ m cơm chưa thời gian đi thử thời vận ôn kế phi nói xe đến ra đường phố thời điểm rất may mắn lão nhân gia mỹ hoành thánh bảy buổi trưa cũng ra quầy chỉ là không nhìn thấy ngô tuất trong miệng cái k i a gọi là như băng tiểu cô nương nghĩ một chút nên đi học đâu chương một trăm năm mươi bảy rất ngọt thương lượng một chút lưu lại không tiện lộ diện thẩm nghi tú cùng vũ khí trang bị ở trên xe mấy cái khác người tất cả đều xuống xe đi qua sau ở quầy hàng bên cạnh thả một tấm nhỏ bàn vông bên cạnh ngồi vây quanh xuống tới một năm bắt mỹ hoành thánh lão nhân gia đáp ứng làm ăn sau ngầm đầu xem một nhãn sau đó lại xem một nhãn nhận ra tới trong đó một cái là nô tuất vui vẻ cười lên nói bằng hưu đến đây nô tuất trong đôi mắt mang theo cảm tạ dùng sức nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lão nhân ra trong lời nói cùng trong tươi cười đều lộ ra an tâm liên thanh nói sau đó vừa vặn mì hoành thánh đi lên thời điểm đeo bọc sách tiểu nhã băng cũng quay về rồi giống như là buổi trưa tan học muốn ở cái này ăn cơm trưa cùng đồng hành bạn học phất tay tạm biệt tiểu cô nương đi đến trước gian hàng nghe ra ra nói vài câu vui vẻ quay người thịt thịt trực tiếp một hàng chạy đến nô tuất trước mặt kaka và tuất o g o ka Ai, tiểu b ằ nha g ư u yêu thật h đáng Ôn nói kế phi đầu ẩ y tay. nô cánh Nô tuất tuất gật đ sau đó không phải rất thói quen địa,、lấy、ra quen đó thói không kế phải ôn phi rất lấy có ù cùng n hành lần chàn văn phòng phẩm, đồ chơi nhỏ, đưa cho như bằng, n g lưu đưa mua thế một tới một sách sách phẩm, chơi cho vừa bao mới mới bọc đẩy đồ i những này, đưa chút o cho, cho ngươi. nha Tiểu đầu có c h ta. đầu ngoài ý m u ố n nhìn xem đầu tiên là ánh mắt vui mừng một chút đi theo có chút do dự quay đầu đi xem ra ra lấy đi nô tuất chủ động hướng tiểu cô nương nói một câu lại ngẩng đầu nhìn về phía trước gian hàng lao nhân ra ánh mắt thành khẩn nói để nàng lấy đi người già là biết hắn có nhiều thật tâm mắt trông thấy ánh mắt của hắn liền biết đồ vật đẩy không được đẩy tới đẩy lui ngược lại dễ dàng lúng túng khó xử lại nhìn xem phát hiện bọn hắn là lái xe tới dứt khoát cười gật đầu vậy liền không khách khí với ngươi như băng nhanh cảm ơn ca cả ca nhóm ừ m hắc hắc cảm ơn cảm ơn ca cả ca nhóm tiểu cô nương vui vẻ cười lễ phép nói lời cảm t ạ không khách khí ngoan lão nhân ra rất nhanh lại bưng một tô mỹ qua đây vung xuống nói h ả i tử phụ thân mẫu thân đều đi làm không d à n nấu cơm cho nàng nàng thích ăn mặt như băng ngồi xuống cùng ca ca nhóm một khối ăn đi nhưng là không cho phép quá ấm ĩ ảnh hưởng ca ca nhóm nói chuyện ừng t ố t tiểu cô nương ngồi xuống chọn dấm tiên t ì n h ăn mặt chỉ ở ca ca nhóm hỏi nàng học tập các loại vấn đề thời điểm nhu thuận trả lời cách một hồi trông thấy mấy người m ì hoành thánh đều nhanh muốn ăn xong rồi mới nhịn không được dừng lại chủ động nói chuyện nhìn xem có chút bỏ không hỏi ca ca các ngươi sau đó lại đến chứ các ngươi đối đãi chúng ta cái này sao nô t ố t nhìn nàng một cái lắc đầu ca ca nhóm muốn đi rất xa địa phương ngươi muốn thật tốt học c chúng ta sau đó trở lại thăm ngươi ôn kế phi cười hỗ trợ nói một câu đối với như vậy một cái thiện lương đáng yêu trẻ con bọn hắn m u i cái người đều ôn h ò a đồng thời ôm lấy thiện ý ăn xong cầm ra tiểu nhã băng để ép môi cái đ ấ y chén một trăm đồng tiền ở phía dưới không dám cho thêm sợ cho người già hài tử gây thai họa hàn thanh vũ bọn người đứng dậy cáo tử đi đến đường đối diện lên xe mới quay đầu nói ra ra nhớ kỹ thu một chút bát người già thu bắt trông thấy tiền thời điểm xe đã mở ra có chút xa ra ra ngươi nói ca ca nhóm l à làm cái gì a tiểu nhã băng nhãn con ngươi nhìn xem đi xa xe có chút không bỏ lầm bầm hỏi không biết nha trong lòng một dạng cất dấu nghi hoặc ra ra nói vậy bọn hắn thật sự còn biết trở về nhìn ta sao xe đi biết ý lam hoa hệ á cánh quân nghiên cứu khoa học hai chỗ hóa ra cũng ở phương nam cỡ nhỏ máy bay hành trình thời gian ngược lại không có trước đó đường xe dài bởi vì đi chính là khoa nghiên sở mấy người không tự chủ được đi suy nghĩ có khả năng hay không bởi vì tân giao kiểu tồn tại khối kim khí tinh luyện liền không cần thủ tục phí hết ở máy bay bên trên lần nữa tính toán một chút bây giờ trong tay nguyên năng dự trữ trong đó ba khối khối kim khí hiện tại cũng ở hàn thanh vũ trên thân sau đó là thẩm nghi tú trong ba lô sáu mươi ba khối tập thể dự trữ lam tinh khối mặt khác mỗi cái người riêng phần mình cũng còn có năm đồng tính như vậy một chút riêng là lam tinh khối liền đủ dùng một đoạn thời gian mấy người cuối cùng thương lượng quyết định lần này tạm thời không lấy khối kim khí đi tinh luyện trời mưa tân giao kiều từ nhận được hàn thanh vũ lên máy bay trước gọi điện thoại bắt đầu tâm thần có chút không tập trung đã hơn nửa ngày ngược lại là không có đi cố ý cách ăn mặc như cũng mặc công việc chế phục nhưng nhìn t r a n h lệch thời gian không nhiều sớm liền ôm mấy cái rủ đi nhỏ sân bay chờ không có quá lâu máy bay tới mang theo động cơ nổ vang từ màu xám trên bầu trời hạ xuống được dưng hẳn sau đó cabin cửa mở ra hàn thanh vũ cái thứ nhất ở cửa khoang miệng ra hiện rơi xuống đất hồ chống đỡ mở một thanh l i ê n quân phối phát đen tuyển ô che mưa sau đó cái thứ hai cái thứ ba mỗi một cái đều giống nhau dập máy mở rủ hóa ra bọn hắn mang rủ ô hát tân giao kiều mau đem mượn tới đầy cõi lòng ô che mưa tìm địa phương b u n g xuống tay mình bên trên c h ố n g một thanh chuẩn bị đi lên đón người nhưng là chỉ đi vài bước nàng liền lại đứng vững ánh mắt có chút n h ầ n ra, trong lòng tự đủ h ò đối diện màn mưa bên trong từ rơi xuống đất máy bay đi hướng nàng cái thứ nhất chính là tay bên trên trống đỡ ô màu đen trên thân có o lập thể trang bị song đao sai chỗ đồng suất phía bên phải đầu vai hàn thanh vũ sau đó ở hắn phía sau bên phải là một cái người máy bộ dáng con trường đao toàn bộ giáp chiến sĩ bên trái tức thì một người mặc mùa thu y phục tác chiến mang theo m ũ trùm con màu đen trưởng thương bí lam chiến sĩ lại sau đó phía sau cùng còn có ba cái con trang bị cùng đao chiến sĩ bọn hắn như vậy hướng nàng đi tới rất đẹp trai a chính là bọn hắn cùng nhau từ thứ ba thăm dò tuyệt cảnh hẻm núi rết ra tới sao ai cái đó là gì đột nhiên trông thấy hạ đường đường gánh tại đầu vai bó kia đồ vật tân giao kiểu hoang mang một chút những vật khác đâu bên này hạ đường đường cũng vừa phát hiện sáu người bên trong cũng chỉ có bản thân khiêng đồ vật nghĩ đến cái kia một đống lớn l ễ vật nhịn không được hỏi có xe đẩy giúp chúng ta vận ôn kế phi nói vậy ngươi nói s ớ mà hạ đường đường một chút bị khuất hối hận nói hại ta còn đem miếng mặc khiêng qua tới không được ta phải đưa trở về nói liền muốn quay đầu ôn kế phi đưa tay giữ chặt hắn đ ừ n g à đ ừ n g trở về ngươi cái này không giống nhau ngươi đây là cho lung la lung lay tiểu thư lễ gặp mặt đang khi nói chuyện cách gần đó chút ôn kế phi ngưng thần nhìn qua thần s ắ c ngự a khi đều có chút sợ hai t h ả n phục nói cái kia chính là lung la lung lay à. bọn hắn đây chỉ có hàn thanh vũ cùng hạ đường đường lúc trước tiếp xúc qua tân giao kiều ừm a hạ đường đường gật đầu nói làm sao vậy không có thế nào liền rất không tệ à, cái kia trong truyền thuyết bàn sáng đầu thuận hẳn là nói dạng này cô nương chứ ôn kế phi nói quay đầu nhìn xem hàn thanh vũ trong lòng tự nhủ ngươi lúc này nhưng phải tranh điểm khi à, huynh đệ đến trước mặt ngươi tốt hàn thanh vũ chủ động chào hỏi nói a ngươi tốt có chút xa lạ ân cần thăm hỏi nghĩ một chút cũng hợp lý tân giao kiều hướng về sau nhiệt tình cười lên vây tay nói các ngươi tốt sau đó bao quát thẩm nghi tú ở bên trong mọi người nhao nhao chả hỏi lô tuất cũng muốn mở miệng nhưng là thử một chút không thành công sau đó là ôn kế phi cười nói lung la lung lay n g ư ờ i tốt hả các ngươi cùng nhau thời điểm đều là gọi ta như vậy sao lời nói được có chút chậm mang theo đùa rợn ý vị tân giao kiều trong lòng khổ một chút cười lên chủ động nói kỳ thật ta gọi là tân giao kiều ừ m các ngươi có thể gọi ta giao động giao động cũng có thể gọi ta vểnh lên vểnh lên gọi lắc lắc cũng được liền tuất ta lung la lung lay cũng được nàng kiểu nói này Tất cả cười mọi người cười lên, nhưng n là sau đó nàng định thần nhìn xem bó kim ê nghĩa ngọt cái này nếu như dọn đi phòng làm việc các đồng nghiệp nhìn thấy suy nghĩ một chút vẫn là thừa dịp cha mẹ đều khi làm việc trước chuyển về nhà thả trong phòng đi nàng n g h ị kỹ nói cái kia ta trước mang các ngươi qua bên kia ngồi một lát sau đó ta trước tiên đem nghĩa ngọc kiêng chuyển cầm về nhà trực tiếp chuyển về nhà sao ôn kế phi hỏi một câu bản thân nói tiếp đi cái kia không cần ngươi bản thân kiêng chúng ta tới vừa vặn chúng ta cũng nói đi trong nhà cùng thúc thúc cá di ân cần thăm hỏi một chút đâu thế nhưng bọn hắn hiện tại cũng không ở nhà thân giao kiều nói vậy cũng không có việc gì ôn kế phi nói liền q u a y đầu tìm lễ v ậ t đi hóa ra còn có a thật nhiều tân giao kiều thấy xa xa có chút lúng khó xử nhưng là nghĩ một chút như vậy cũng tốt có thể thay hàn thanh vũ chứng minh hắn kỳ thật vẫn là nghĩ đến rất chú đáo ngay sau đó liền không có đẩy tới để đi dứt khoát nhận lấy tân giao kiều lại chỗ nào biết kỳ thật lão mẹ ép căn cũng không có đi làm một mực trốn ở trên lầu nhìn xa xa đâu hơn nữa tân ma đã nhận ra đó là một bó m i h n a ngọt đâu hẹn gặp lại đến có người tặng quà đưa một bó m i h n a ngọt thật đúng là có chút sáng y a cái này giờ khóc dợ cười tân ma nghĩ đến c h ư một trăm năm mươi tám một bó lưu manh khoa nghiên sở khu sinh hoạt cùng khu làm việc một dạng không tốt vào nó có chuyên dụng chỗ tiếp khách vực t â n giao kiều bây giờ có chút lúng túng khó xử mặc dù khách tới thăm báo cáo chuẩn bị là sớm liền đã làm xong nhưng là thực tế đăng ký thời điểm vẫn là có người không thể cầm tới thông hành chứng nhận ở trong đó nô tuất không có cầm tới cũng không khiến người n g o ạ i ý n g o ạ i ý muốn chính là thiết giáp bên trong t h ầ m nghi tú vậy mà cũng bị cự tuyệt thủ vệ cho ra lý do là thân phận của nàng không cách nào trực tiếp kiểm định có bị giả mạo khả năng nói đến phương diện an toàn Vĩ lam khoa nghiên sở bởi vì thiết bị phức tạp cùng phòng thí nghiệm kiến thiết khó khăn quan hệ vị trí bình thường mấy chục năm đều không thay đổi nói thật ngược lại cũng không tính bí ẩn tẩy soát phái cùng tự bảo phái hai bên biết đến đều không thiếu cho nên nó liền dứt h o á t còn tại đó dùng siêu cấp lực lượng phòng vệ tồn tại đứng tại bên ngoài bên trên sinh đợi mấy chục năm trôi qua dùng một tầng lại một tầng xương khô luy ra tới vô hình cấm chỉ lệnh để hai cái này cho dù ai đều cảm thấy dễ dàng n h ấ t nhận công kích thực tế cũng mười phần đáng giá đi công kích địa phương dần dần rất rất ít lại bị công kích không có chuyện gì ngươi đừng để ý hàn thanh vũ gặp tình huống như vậy chủ động đi lên trước đối với đang cùng nhân viên công tác thương lượng tân giao kiều nói đây là khoa nghiên sở vốn có cẩn thận liền phải là như vậy úy lam mới so sánh để người an tâm tân giao kiều nghe thấy được bỗng nhiên quay lại đầu nuôi ngự hầu như đánh lấy hàn thanh vũ sau đó giống như là đột nhiên có chút không quen biết nhìn xem hắn trong lòng tự nhủ là ai nói hàn thanh vũ không hiểu những này lão mẹ đứng ra ừ thực tế hàn thanh vũ liền nói chỉ là câu lời nói thật mà thôi ngoại trừ là ôn kế phi bọn người trong miệng ở nữ nhân vấn đề bên trên t ử thiết trực nhân bên ngoài tại còn lại đại bộ phận sự tình bên trên h ắ n kỳ thật một mực biểu hiện cũng còn không sai chính là bông u xuống đồ vật các ngươi đi thôi ba người bọn hắn giúp ngươi sách đi lên chúng ta ở chỗ này chờ hàn thanh vũ lại nói một câu ừ n t u t bị khéo hiểu l ò người quan tâm thông cảm tân giao kiểu dứt lời có chút nóng n ả y muốn nhanh lên để tốt l ấ y vật liền bản thân quay người ôm bó kia nghĩa ngọt nói đến nàng cũng là cấp á lao b ì n h bản thân sách những vật này tia không tốn sức chút nào t h ị c h t h ị c h t h ị c h lên thang lầu bước chân có chút nhanh tân giao kiểu nói tầng lầu sau đó đi ở cái thứ nhất cố ý kéo ra một chút khoảng cách nghĩ đến bản thân trước tiên cần phải vào nhà đem nghĩa ngọt giấu đi cái này không làm cho ôn kế phi bọn hắn trông thấy lấy chìa khóa mở cửa đẩy ra vừa vặn tân ma từ ban công bên trên đi tới cảnh vệ trạm gác cùng đăng ký phòng đều ngoài tầm mắt là mẹ cũng không biết con gái sẽ trực tiếp trước tiên đem cho nên đột nhiên như vậy đối mặt hai mẹ con đồng thời có chút n g o à i ý muốn cùng quất bách bối rối mẹ ngươi ngươi không cần đi làm sao tân giao kiểu tay bên trên thẳng tắp mang theo bó kia nghĩa ngọn treo trên bầu trời đứng ở bên cạnh thân có chút cá l ă m hỏi tân ma suy nghĩ một chút a thân thể có chút không thoải mái muốn xin nghỉ trở về khu khụ mẫu thân ngươi ho đến tốt giả a con gái ánh mắt n g ư khí nhỏ hoán giận già liên giả làm sao vậy làm mẹ gặp bị vật trần dứt khoát lẽ thẳng khí hùng nói cái tia ta là mẹ ngươi ta còn không thể quan tâm hiếu kỳ một chút nữa à nói tân ma ánh mắt rơi vào bó kia cao cao n i ế n g ngọt phía trên không tự giác lui hai bước đem ánh mắt k é o xa đem con gái cùng n i ế n g ngọt khung ở cùng một cái trong tấm hình phúc ha ha ha mặc dù vừa nãy xa xa đã trước nhìn qua ở trước mặt lại xem vẫn là nhịn không được chết cười ngươi lão mẹ tân ma ôm bụng nói s z e r ô đau bụng vểnh lên vểnh lên ngươi cái kia đầu cá chấm đen thật đúng là làm gì đều có thể ra ngoài ý định à. mẫu thân bây giờ một chút cũng không kỳ quái hắn đem giáp trùng án bạo ở ngươi trên thân làm sao vậy sao xem lão mẹ cười thành như vậy tân giao kiểu yếu ớt nói thầm một câu thân giao kiều thân sắc quật cường phản bác nói chỗ nào không đúng nghĩa ngọn không phải cũng là hoa quả sao hơn nữa như thế ngọn còn liên tiếp cao người tặng nhiều thích hợp cũng không biết ý là ô、OH, hát cẩn thận nghĩ một hồi thật đúng là rất thích hợp sợ con gái vô cùng b a t bách tân ma nỗ lực chỉnh ngay ngắn s ắ c mặt tăng thêm gật đầu động tác phối hợp biểu thị bản thân thật sự đồng ý hai giây t â n giao kiều kết thúc quan sát、ứng. thân ma đột nhiên lại ha ha ha lại làm sao vậy nha lần này tân giao kiều cũng lên xin lỗi xin lỗi mẫu thân thật sự là nhịn không được làm mẹ bản thân chậm chậm con mắt nhìn xem con gái tay bên trên bó kia nghĩa ngọn một bên cười một bên khó khăn nói vệnh lên vệch lên n g ư ơ i biết mẫu thân vừa đột nhiên nghĩ đến cái gì sao cái gì nha một bó lưu manh ha ha ha thật đúng là thích hợp hắn tặng lễ v ậ t à h a ha ha ha quả nhiên là đã định trước lưu manh ra hỏa mẫu thân lại cười ha hả tân giao kiều không muốn để ý đến nàng túi đầu không nói lời nào bản thân ôm n ĩ a ngọn đi ban công sau đó ở chuyển qua khung cửa trong nháy mắt rốt cục bản thân cũng không n h ì n được cười khanh khách nàng kỳ thật nhẫn l ạ i một hồi lâu ẹ s g i r ô hàn thanh vũ đồng chí thật đúng là lại mạnh lại đẹp trai lại khốc lại thú vị a đúng thả ban công tốt ăn như vậy không hết còn có thể trước loại đứng dậy a vẩy lên vẩy lên mẫu thân ở phòng khách vẫn còn gọi làm tất chết làm tất chết có điều cái chủ ý này ngược lại là còn giống như không sai tân giao kiểu nghĩ đến đột nhiên trong đầu hơi hồi hộp một chút ta giống như quên chuyện gì s, -s dạ người tân giao kiểu nghĩ xong đội vã chạy về đi đi qua phòng khách cùng mẫu thân nói một tiếng hắn đồng đội có đi lên sau đó tiếp tục nhanh chóng chạy đi tới cửa ra vào ôn kế phi ba cái lễ phép mà c ẩ n thận chờ ở một đoạn dưới bậc thang nghe thấy cười sông cái kia vài câu kêu gọi lầu hàng cụ thể đối thoại bởi vì kém chút nghe rõ ràng ngược lại cố ý không có đi nghe không có đi lên thật có lỗi a ta mời mau lên đây đi thân giao kiều chào hỏi đồng thời thân ma cũng ra tới đây là lung la lung lay tỉ tỉ n g ư ờ i sao hạ đường đường ngay t h ẳ n g hỏi thân giao kiều lắc đầu có chút vui vẻ nói là mẹ ta é、eh, dạ a di tốt a di -tốt. tốt trẻ tuổi a Ba n g ư ờ cảm ơn các ngươi tốt nhìn các ngươi cái này khen a di đến tâm tình tốt tốt nhất mấy ngày hoan nghênh nhanh và lên ngồi a di đi cho các ngươi pha trả nói đem người đi đến để a di chúng ta liền không ngồi mấy người vào cửa nắm tay bên trên lễ vật bông u xuống thế nào còn mang lễ vật a hẹn rộ nhiều như vậy thân ma nói liền một chút nông thôn cùng bờ biển thổ đặc biệt sản ôn kế phi nói đều không phải cái gì vật quý giá chính là thanh tử một chút tâm ý hắn người này không quá biết nói chuyện cũng không biết đưa cái gì tốt liền mơ mơ hồ hồ mua a di ngươi xem còn để ngươi hao tâm tổn trí thu thập kỳ thật loại này gia đình khẳng định là có người hỗ trợ chăm sóc việc nhà nhưng ôn kế phi vẫn là nói như vậy sẽ không sẽ không a di liền ưa thích những vật này tân ma ứng với trong lòng dần dần càng thêm hiếu kỳ cái kia hàn thanh vũ đến cùng lạc như thế nào một người nàng kỳ thật nghe ngóng cùng dài thật nhiều hầu như khẳng định sẽ trở thành siêu cấp võ lực tân binh biểu hiện còn có bên cạnh hắn tụ lại người nghe bên trong hắn làm sự tình từ hẻm núi trận chiến kia đến lần này ở ngô tuất sự tình bên trên hắn biểu hiện ra đảm đương những n à y tựa hồ cũng nói cho tân ma cái kia nhìn đã định trước lưu manh ra hỏa ngoại trừ sẽ đem giáp trùng án bạo ở nữ hải tử trên thân sẽ đưa nữ hải tử một bó nghĩa ngọt bên ngoài tất nhiên còn có cái gì đặc chất mang theo bên trên thôi đi không đội chậm rãi lại xem một ch cảm ơn hôm nay nhất định sẽ hoàn thành bốn c anh hôm qua vai cái cổ đau đớn k h ó nhịp không hoàn thành ba kênh mang theo bất an đi ngủ dạng sáng nghe được đồng hồ báo thức nhìn đến mẹ chặt cùng cờ cờ bên trên bằng h ư u nhắn lại mơ mơ màng màng ở giữa có chút mộng mặc dù trước khi nói cũng chỉ thiếu kém mấy cái minh chủ nhưng vẫn là không nghĩ tới đột nhiên liền t r ă m minh cho nên nói thật sự đạt tới thời điểm kinh hỷ cùng phân chấn vẫn là đều có chút lớn tiếp theo lại nhìn chỗ bình luận chuyện nhìn đến thật nhiều thư hữu chúc mừng cùng chúc phúc cảm ơn cảm ơn mọi người cảm ơn mỗi một vị đặt mua khen thưởng bỏ phi bằng hữu cảm ơn mỗi vị minh chủ cảm ơn cảm ơn thị thịt cảm ơn làm bẩn vũ cảm ơn đã ủng hộ cùng trợ giúp ta mỗi cái người ta nói cái này đối ta mà nói kỳ thật thật không dám nghĩ các ngươi tin hay không a nhưng là là lời nói thật bởi vì trang minh ở ta khái niệm bên trong vẫn luôn là các đại thần mới có rầm rộ đúng chính là rầm rộ thậm chí ta cảm thấy bản thân dù cho có một ngày thật sự ký đại thần cũng rất không có khả năng xuất hiện dạng này rầm rộ mặc dù nịch chạy lúc ấy nhìn chỉ muốn tiếp tục viết viết đến nhiều một hai trăm văn chữ sau đó không băng ta liền có khả năng này hơn nữa cũng khó nói sẽ coi t r a minh nhưng là nó xác thực chính là thích hợp kết thúc ở nơi đó a không phải chính là tổn thương nó nói đến việc này trước rẽ ra một chút chủ đề trước đó có một ngày có bằng hữu hỏi ta một vấn đề chờ ngày nào đó ngươi biết bản thân viết không được một cái lớn chuyện xưa ngươi còn viết sao ta lúc ấy uống một chút rượu suy nghĩ một chút nói cái k i a ta liền đi viết viết phiên ngoại đi chờ khi đó ta cũng nên có hai quyển ba quyển thậm chí bốn bản sách không quản năng lực thế nào lui hóa những cái k i a tự tay tạo dựng lên từng cung độc giả này sinh cộng minh người tổng cũng còn nhớ kỹ viết viết bọn hắn câu chuyện khẳng định sẽ không rất khó tốt chủ đề trở về ta nói ta thật không dám nghĩ kỳ thật chủ yếu là bởi vì ta tính cách ta tính cách rất dễ dàng lúng túng khó xử không quá sẽ giao chạy cùng câu thông cái này một chút ta dường như cùng rất nhiều người tương phản ta ở trong cuộc sống hiện thực ngược lại còn rất có thể nói chuyện tóm lại liền như vậy đặc biệt là ngay mặt ta đúng là trợ giúp ta người ta đặc biệt dễ dàng lúng túng khó xử cái này một chút thư hữu nhóm cùng minh chủ nhóm các bằng hữu nên đều có phát rất chứ n ị c h chạy thời điểm ta thậm chí chạy không bên trên thời điểm tiến bộ một chút nhưng là bình thường cũng đều không ngoi đầu lên ngoi đầu lên cũng là rất nhanh liền chạy an tết cùng nguyên tiêu đều là phát hai cái hồng bao nói hai câu chúc phúc liền chạy nguyên tiêu bởi vì cờ, cờ nhóm hồng bao kiểm tra không phát ra được chạy càng nhanh đại khái liền như vậy không phải không c ả m tạ cũng không phải không nguyện ý giao chạy ta chỉ là không quá biết nói nói tiếp đi nói không bên trên mọi người có phát hiện hay không một việc nghịch chạy thời điểm ta căn bản là không cầu n g u y ệ ề phiếu b ả n này luôn cầu nghịch chạy thời điểm ta căn bản là tùy ý đổi mới cũng thường xuyên quý canh trên cơ bản một tháng m ộ ư ơ i vạn chữ đạt tới liền không sai bị lắm bây giờ không bên trên đổi mới bản thân so sánh đã nhiều rất nhiều nguyên nhân trước đó cũng đã nói hai lần tương đối nghịch chạy hiện thực thay mặt vào cơ sở không bên trên bởi vì do nhiều nguyên nhân có chút gian nan không bên trên phía sau câu chuyện sẽ rất, rất đẹp cho nên ta liền cầu p h i ê u a nỗ lực v i ế ta hy vọng có thể nhiều một ít bằng hữu cùng ta cùng nhau nhìn đến khung bên trên phía sau câu chuyện nó đến bây giờ kỳ thật vẫn không có thật sự triển khai ta trước đó vì vậy mà rất gấp bởi vì ta biết thanh tử câu chuyện ôn、okay、kê câu chuyện nô tuất câu chuyện ví làm câu chuyện ta tốt muốn nhanh lên nói cho các người biết thế nhưng như vậy kỳ thật là không đúng sốt ruột bước đi liền loạn câu chuyện cùng nhân vật liền mất đi mùi vị sẽ tuần hoàn đ c tính bây giờ ta đã ổn định một chút nguyên nhân bởi vì các ngươi chính bạn các bạn đọc các minh chủ bởi vì biết k h u n g bên trên gian nan c ũ g có ý t ừ đổ lậu qua đây các bảng hữu dù cho có chút địa phương không hài lòng nhưng là như cũ đối với ta ông có lòng tin sách cũ b ạ n nhóm các ngươi quả thực là cho k h u n g bên trên giai đoạn trước mang lên một cái so nghịch chạy cao hơn độ cao à. cái này khiến ta ít đi rất nhiều lo nghĩ để ta có thể an tâm mà có lòng tin tiếp tục viết ách liền nói đến nơi này im bặt mà dừng đi bởi vì nói xong lời cuối cùng vẫn là chỉ có câu này cảm ơn cảm ơn các ngươi tân ma giữ chặt cũng đang muốn đi con gái hỏi nhiều hai câu nói thật sự không kêu tới nhà ăn cơm à. chiêu đãi một chút bình thường bằng hữu kỳ thật có thể thân giao kiểu nói không kêu không kêu lý do tự nhiên có rất nhiều trong đó trọng yếu nhất một điểm là bởi vì ngô tuất cùng thẩm nghi tu không có thông hành chứng nhận để vứt xuống hai cái đội bạn tại bên ngoài sau đó còn lại bốn người b ả n thân tới nhà náo nhiệt loại sự tình này hàn t h a n h vũ khẳng định là sẽ không làm giống như hắn bây giờ chọn lựa lưu tại dưới lầu cùng bọn họ sau đó cũng không có nói rõ tốt bao nhiêu nhiều chu đạo a tân giao kiều trong lòng tự nhủ cái kia ta khẳng định cũng không biết cái này sao làm a nhưng là trả lời mẫu thân lại là sợ các ngươi hù dọa hắn thân ma dợ khóc dợ cười ta còn có thể hù dọa hắn a cái kia q u y ế t t ử hẻm núi hắn đều một người song đao sinh sát ra tới nhà ta cũng không phải đầm rồng hang hổ mẹ ngươi cũng không phải siêu cấp cao thủ cái kia nếu như ngươi đột nhiên nhịn không được ha ha ha cười lên đâu khẳng định liền hù dọa hắn tân giao kiều thật sự nói xong hai mẹ con lẫn nhau xem xem đều cười lên loại tình huống này xác thực rất có thể xuất hiện a cho nên nếu như con gái có thể chịu nổi Tức giận được ế chết, n không hắn n thời tức khái điểm đại loại g bị ờ Người i khi đi, này, cũng còn thân ma một mình nhịn không kỳ thật rất thú một vị. ư sau ma đ suy muốn này nghĩ Nhưng là, người ta giống như căn bản là không có hướng phương diện chút. một ta có là, là à, được ầ đầu y trong t r đều là ờ trường, trường người. n hướng định hoàng chiến g đao đâu, đã đ chỗ trước huy ư với là được được, nhà chúng ta cùng cái này lung tung suy nghĩ cái cái gì sức lực à chỉ chúng ta nhà vệnh lên vệnh lên thân phận ẹt r ồ tức chết l á m ẹ c ơ m chưa là ở chỗ tiếp khách nhà ăn ăn bởi vì đã biết thẩm nghi tú tình huống tân giao kiểu muốn cái tiểu bao ở giữa đồng thời không có mang lên đồng sự bằng hữu làm ổi như vậy một bên ăn vừa quan sát tân giao kiều cảm thấy hàn thanh vũ bên người đám người này thú vị cực kỳ liền không nói lời nào ngô t ố t đều thú vị sau đó mặc dù hủy thân ở thiết giáp phía dưới nhưng là lạc quan kiên cường thẩm nghi tú cũng rất để nàng ưa thích t ố t muốn theo bọn hắn làm đồng đội a sau đó cùng nhau đi thí luyện cùng nhau giết ra hẻm núi lại cùng nhau đi chính mắt trông thấy một tuyến chém đại tiêm mẹ hắn đầu nghĩ như vậy tân giao kiều liền đối với thân phận của mình cảm giác có chút đau thương rõ ràng là rất mạnh cấp ba a nhưng chưa bao giờ có hướng đại tiêm vùng qua đao một mực vây ở phòng làm việc cùng phòng thí nghiệm ta sẽ thật tốt làm xong bản thân cái ti nàng cuối cùng nghiêm túc nghĩ đến tân giao kiều cũng không biết kỳ thật ôn kế phi lưu thế h anh cùng hạ đường đường ba cái lúc này cũng đều chính thất vọng đâu bởi vì lung la lung lay đồng chí không có mang nhiều hai cái trẻ tuổi nữ nhà khoa học tới ai vậy lên vậy lên ôn kế phi chủ động nghe ngầm nói các ngươi chỗ này trẻ tuổi nữ nhà khoa học nhiều không tân giao kiều lắc đầu không nhiều rất ít ố hát nghĩ một chút cũng thế vậy các ngươi cái này nam nữ thiếu cân đối nhất định rất nghiêm trọng chứ còn tốt bởi vì trong sở còn có một cái phổ cập khoa học tuyên nói đội đại khái liền cùng đoàn văn công không sai bị lắm phần lớn là người trẻ tuổi hơn nữa xinh đẹp nữ hải tử rất nhiều tân giao kiều không có nghĩ nhiều nói hơn nữa còn đều là có tài nghệ ca hát khiêu vũ sân khấu kịch cái gì đ ề u biết thuận tiện ngụ dậy với vui hướng các chiến sĩ phổ cập mới khoa học nhận biết từ ngực bên cạnh bàn ba người cuốn quýt uống một hớp che giấu cái kia có cơ hội thực sự đi quen biết một chút ta học một chút tri thức lưu thế h anh bây giờ đã an tâm chuẩn bị ở ý lam dài chờ đợi đồng thời cũng phát hiện cái này ý lam mỹ nữ không còn chiến sĩ y tá vẫn là nữ nhà khoa học đều có một luồng đặc hữu khí chết hoàn toàn không phải trước kia hôm đêm danh lợi chàng bên trên thấy qua cô gái kia có thể so sánh đúng vậy a ta không có văn hóa đặc biệt thiếu phổ cập khoa học hạ đường đường cũng nói cùng hàn thanh vũ hắn cũng nghĩ đến tương lai muốn cưới vợ đâu ôn kế phi so sánh trực tiếp hắn hỏi cái kia có được hay không dễ dàng đi nhận thức một chút thuận tiện nha tân giao kiểu chính muốn nói ta cùng các nàng có thể quen đâu khu khu bên cạnh thẩm nghi tú ho khan hai tiếng nhắc nhở nói ôn k ế phi đồng chí người hôm qua mới cùng chữa bệnh đứng tiểu hộ sĩ nhóm lưu liên chia tay đâu ở trong còn có mấy cái lúc ấy hốc mắt đều đỏ nàng nói là tình hình thực tế hai trăm linh chín chữa bệnh đứng bác sĩ y tá lớn nhỏ cô n â n nhóm mặc dù bắt đầu đều là đối với hàn thanh vũ nhiệt tình nhất có hứng thú nhưng là ở chung đến cuối cùng đều là cùng ôn kế phi thân thiết nhất quen thuộc lại không lâu trước hắn còn cùng chiến huấn luyện căn cứ trang bị c h à n g nữ trang bị quan môn lưu lên chia tay đâu trang diện kia nhưng so sánh chữa bệnh đứng lớn hơn hàn thanh vũ cũng hát đệm tiếp cận cái náo nhiệt ôn kế phi cười hắc hắc cũng không hổ thẹn dù sao hắn chính là yêu huyên náo m à thôi thực tế cũng không có xuống tay có điều cứ theo đà này nghĩ một chút nếu là có một ngày đại tiêm cùng ý làm tổn tại công khai hắn cái tiêm ộ t mực ước định cô nương thật sự gả cho hắn cái t i ê kết hôn chẳn diện duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn thứ chín quân chiến huấn luyện căn cứ trang bị t r à n g toàn thể nữ trang bị quan dưng dưng c h ú c phúc ôn kế phi tân hôn hạnh phúc bạch đầu d i a i lão ý lam hoa hệ á cánh quân thứ hai trăm linh chín chữa bệnh đứng toàn thể nữ bác sĩ nữ y tá dưng dưng c h ú c phúc ôn kế phi tân hôn hạnh phúc bạch đầu d i a i lão ý lam hoa hệ á nghiên cứu khoa học hai chỗ tuyên nói đội toàn thể nữ đội viên dưng dưng cho nên ngươi đừng để ý đến hắn hàn thanh vũ hướng tân giao kiều nói một câu quay lại việc đứng đắn bên trên nói nô tuất sự tỉnh phẫu thuật đã an bài ta cô mãi mãi mãi nói nàng tự mình Tân g sau bữa cơm trưa thân giao kiều dẫn bọn hắn đi nhà khách sáu người phòng lớn sớm một bước liền đã định tốt rồi thân giao kiều quyết định bản thân mấy ngày nay cũng ở bên ngoài cùng thẩm nghi tù ở mở gian cùng người bình thường thế giới bên trong khách sạn nhà khách không giống nhau đồng dạng xã hội bên trên khách sạn nhà khách đều lấy một mình hai người ba người ở giữa làm chủ nhưng l à i q ý lam hệ thống hạ nhà khách nhiều nhất chính là nhiều người phòng đừng nói là sáu người ở giữa chính là m ư ờ i mấy hai mươi người gian phòng đều là m ư ờ i phần thường gặp đây là ra ngoài an toàn cân nhắc trong thế giới này nhiều khi ít người liền mang ý nghĩa nguy hiểm giấc ngủ cũng là có phong hiểm hành vi đồng thời căn cứ trước kia thống kê phòng đôi cùng ba người ở giữa thậm chí so phòng một người nguy hiểm hơn g i à n xếp lại về sau xế chiều hôm đó mấy người liền theo tân giao kiều đi trước gặp cô nãi mãi xa xa từ cửa sổ nhìn thấy đoàn người cũng bắt đầu có chút bất an cô nãi n ã i lớn bao nhiêu a về hưu bao lâu thẩm nghi tú hỏi hơn tám mươi về hưu rất lâu ở tân giao kiều trong trí nhớ giống như từ nàng ghi chép bắt đầu cô nãi n ã i chính là về hưu trạng thái chỉ ngẫu nhiên tham dự một chút đầu để nghiên cứu đáp xong rất nhanh phản ứng qua đây tân giao kiều nhìn xem thẩm nghi tú sau đó ngô tuất hàn thanh vũ không có chuyện gì cô nãi n ã i mặc dù lớn tuổi điểm nhưng là tay chân có thể linh hoạt các ngươi xem nàng đều còn có thể bản thân sâu kim đâu đoàn người lại vừa xem thật đúng là giờ này khắc này cô nãi mãi chính cùng cửa sổ miệng đối với ánh sáng sâu kim đâu tay trái lấy c h â m dơ tay phải một cái đại hồi hoàn cách xa nhau khoảng hai mươi cm trong không khí đâm đâm đâm phát hiện đâm k h ô n g t r ú n g cô nãi nãi đem đầu sợi thả miệng bên trong m ắ t máy cẩn thận đối chuẩn lại đâm nếu như ta không nhìn lầm hạ đường đường chậm d ã i nói cô nãi nãi bây giờ tay bên trên có phải hay không không có tuyến、ừ. lưu thế h à n h nói quên ở bờ môi lên còn lại mấy cái yên lặng nhẹ gật đầu đều không ra tiếng nếu không quên đi thôi ôn kế phi nhỏ giọng nói một câu lo lắng nhìn về phía n ô tuất c h ư ơ n một trăm sáu mươi n ô tuất thực lực chân chính canh thứ ba cảm tạ bờ g i i ý minh chủ ôn kế phi mấy người nói như vậy cố nhiên là thật sự có chút bận tâm nhưng cùng lúc cũng không thiếu được đùa dỡn thành phần bởi vì rõ ràng cô n ã i n ã i khẳng định không có khả năng một mình đi làm cái này phẫu thuật thao tác nàng đã có thể mượn phẫu thuật sân bãi tự nhiên cũng có thể mượn nhân viên y tế hơn nữa nhất định phải mượn như vậy đợi đến phẫu thuật hiện trường không quản cô n ã i n ã i là phụ trách chỉ đạo hay là thật tự mình động thủ đều tốt luôn có người ở bên nhìn chằm chằm có thể nhắc nhở nhưng là ngô tuất không hiểu những n à y à hơn nữa hắn từng tại cái kia phong bế sơn thôn trải qua trang bị phẫu thuật xác thực chính là tỷ lệ tử vong rất cao cao hơn bảy mươi cho nên hắn th với hắn mà nói giờ khác này hốt hoảng sự tình liền thật đến sinh tử lựa chọn đi lên hắn mạng ngay tại cách đó không xa cái kia đang dùng thần nghiệm sâu kim l á o cô n ã i mãi trên tay túi đầu suy nghĩ một chút lại n g n g đầu nô tuất nghiêng đầu đem ánh mắt nhìn về phía hàn thanh vũ ngắn ngủi trầm mặc sau đó mở miệng vẫn là bình thường ngư khí thanh t ử ngươi nói ta đổi trang bị sẽ rất mạnh vậy đại khái nhưng thật ra là nửa cái câu hỏi a h à n là biết ta cảm thấy sẽ hàn thanh vũ bị hắn cái này nghiêm túc dáng dấp mang đến không tự giác ũ n g khẩn trương một chút đây là khẳng định nha một bên tân giao kiều đột nhiên đem đề tài tiếp nhận đi t h ầ n sắc n g a k h i đều có chút khoa trường cùng không giải thích thế nào các ngươi không biết sao cái này có mỗi một thời đại trang bị số liệu có thể tính những người còn lại dùng thần tình phản ứng nói cho hắn biết chúng ta không có văn hóa chúng ta không biết chúng ta yêu cầu phổ cập khoa học không cân nhắc cái thể nhân tố tăng lên có thể tiếp cận gấp đôi thân giao kiểu chắc chắn nói tiếp cận gấp đôi tại chỗ sáu người toàn bộ b ố i r ố i bao quát nô g tuất chính mình đón chỉnh một mảnh khó có thể tin ánh mắt tân giao kiểu bản thân trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi nhắm mắt lần nữa hồi ức xác định một lần trận mở lại nhìn xem mọi người lần nữa chắc chắn nói thật sự là như vậy nha hơn nữa sức chiến đấu tăng lên kỳ thật vẫn là thứ yếu càng mấu chốt là trang bị bên ngoài đưa về sau người mặc nội tạng khí q u a n không còn nhận trực tiếp c h u n g kích nhận tổn thương năng lực tăng lên so sánh giới còn muốn càng lớn chí ít hai đến gấp ba cái này điên rồi a cũng là bởi vì như vậy dù cho n g e về sau đột nhiên như phản ý lam thành tẩy xuất phái ý lam lịch sử đều như cũ ghi chép chiến công của hắn những cái kia vượt qua thời đại các lao binh cũng một mực cảm n i ệ m cảm kích hắn công hiến dùng lời của ra ra a nói cái này gọi một mã quy nhất mã tân giao kiều lại bổ sung một câu bởi vì chính là n g h nghiên cứu khoa học đột phá cùng công hiến để lập thể trang bị thực hiện từ trong đưa kết nối đến bên ngoài thân giót sông vượt qua nhưng là giờ phút này đã không có người có tâm tư cùng với nàng thảo luận cái này trầm mặc hiện trường hạ đường đường đột nhiên ung dung than ra một hơi nguyên bản hắn còn có thể dùng nô tuất xuyên giáp thời gian càng dài cái này lý do an ủi bản thân nghĩ đến sớm muộn muốn trọng đoạt chiến lược ba vị trí đầu địa vị nhưng là bây giờ ba vị trí đầu giống như đã nhanh chóng đi tốt xấu lao tử cũng là ba hạ đường đường nói thầm c à n khái đồng thời quay đầu theo thứ tự nhìn xem hàn thanh vũ thẩm nghi tú nô tuất mẹ nó đều không phải người nín cười ôn kế phi cùng lưu thế h anh một trái một phải dựng bên trên bờ vai của hắn bắt đầu ngươi một câu ta một câu an ủi hắn lưu thế h anh nói không có chuyện gì đường đường đúng vậy mặc dù ngươi hiện tại chiến đấu lực sắp xếp không lên số ôn kế phi nói thế nhưng đợi đến trường học học phụ huynh thời điểm ngươi còn có thể cho chúng ta đóng vai ra trường a lưu thế h anh trước gật đầu lại lắc đầu thế nhưng chúng ta đã không đi học ô hát vậy liền vô dụng ôn kế phi lưu luận ó i đồng thời bung tay hạ đường đường đưa tay một thanh bảo một cái qua đây n é bay g ở khóc g ở cười nói lan lan, lan. c h ỉ ít lao tử so với các người hai có thể đánh đúng đường đường đừng nản trí sốt ruột ngươi kỳ thật so tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn một tiểu đội cũng không phải hai ba người chiến đấu thầm nghi tu thật sự nói giống như lần này ở nơi b a n hẻm núi nếu không có ngươi cùng nhau có ngươi một mực tre chở ta cùng thái tâm chúng ta có lẽ liền chống đỡ không đến đi tới càng không làm được gọi người trở về như thế thanh tử có lẽ có lẽ cũng đã chết hàn thanh vũ đem lời tiếp nhận đi nhìn xem hạ đường đường nói bây giờ chúng ta nguyên năng khó nhiều ngươi có thể sức lực dùng ta không tiếc hạ đường đường không có lên tiếng dùng sức nhẹ gật đầu c、okay okay、nếu k phi c như u ở hẻm núi cái tia sinh mạng hóa nguyên năng tràn ra cái tia trạng thái hàn thanh vũ biết coi như ngô tuất đổi trang bị khẳng định cũng không phải là đối thủ của mình nhưng là nếu như chỉ có lập thể trang bị cùng thể lòng nguyên năng hắn bây giờ thật đúng là không nhất định có thể chém thắng ngô tuất giống như hắn không nhất định có thể đánh được túm vội thậm chí hắn rất có thể vẫn còn hạ phong dùng xuyên giáp mới năm cái tháng cái này một chút yên lặng an ủi một chút bản thân hàn thanh vũ mở miệng cười hào phong nói xác suất sẽ là ngô tuất chiếm t h ư ợ n g phong xôn xao a còn lại mấy cái đều kinh ngạc hàn thanh vũ cười nói đây là chuyện tốt ta thầm nghi tú gật đầu cũng nói đúng nàng biết hàn thanh vũ còn có một cái khả năng bị kích phát trạng thái đặc thù phỏng đoán mình bây giờ cùng ngô tuất đội trang cũng sau khi thích hướng so sánh thực lực nên ở sàn sàn với nhau nhưng là ngô t u chiến ý cùng nghị lực hắn loại kia lấy chiến vị sinh vì chiến mà công việc thậm chí một lần bởi vì bị tận lực dẫn đạo chết lặng đến chỉ biết đến chiến tâm lý trạng thái nàng thua kém cho nên đánh thật thầm nghi tú cảm thấy bản thân sát xuất sẽ thua hơn nữa nô g tuất trước đó những năm kia nguyên năng cung ứng nên rất thiếu thốn cho nên hắn sau đó sẽ càng mạnh thầm nghi tú nghĩ như vậy thôi từ đ ấ y lòng bắt đầu vui vẻ tóm lại tiểu đội chúng ta thực lực tổng hợp lại là một cái bay vọt ô n kế phi cuối cùng tổng kết một câu vì tiểu đội cùng thanh tử cao hứng đồng thời cũng đem bản thân làm một khỏa x u ấ t sắc những cái kia phiền muộn tạm thời đều ném mở ra một đám người nhiệt nghị xong rồi mới phát hiện một việc nô tuất bản thân từ đầu đến cuối đều còn chưa lên tiếng ánh mắt đều chuyển tới trên người hắn nô tuất cảm thấy từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần n g ừ n g đầu ánh mắt tìm được hàn thanh vũ lúc nào có thể làm giải phẫu hắn hỏi được rất nghiêm túc mang theo kiên quyết tất cả mọi người nhìn ra ôn kế phi cố ý cũng rất nghiêm túc ngươi quyết định tốt rồi vạn nhất không sợ chết sao nô tuất trầm m ặ t một chút lắc đầu không có việc gì chỉ là sẽ khá là đáng tiếc đáng tiếc cái gì đáng tiếc vẫn chưa cùng các ngươi cùng nhau sóng vai chiến đấu qua à nô tuất trong lòng nghĩ như vậy nhưng là loại lời này quá là khó hắn không hợp ý nhau đến đây tại chỗ nhất không hiểu rõ nô tuất tân giao kiều rốt cục cũng đem tình huống thấy rõ có c h ú trong bất tiếng cười tân giao kiểu tiếp tục nghiêm túc giải thích nói rõ ràng phẫu thuật sẽ có cô nãi mãi đổ từ độ tôn chí ít bốn tên khoa nghiên sở ưu tú bác sĩ đến tràng phụ trợ mọi người mới tính thật sự đem tâm bung ra nô tuất bản thân cũng bung lòng một hơi đồng thời có chút lúng túng khó xử thì càng không nói vào nhà cô nãi n ã i cô nãi mãi cô nãi tốt một đám người theo thứ tự ân cần thăm hỏi cô nãi n ã i mắt kính của ngươi tân giao k i ể u ở bệ cửa sổ bên trên tìm được kính lao đi qua giúp cô nãi n ã i mang lên trên quay đầu lại đem người từng cái giới thiệu một lần a t ố t bọn nhỏ tốt cô nãi n ã i trước cán lấy tân giao k i ể u giới thiệu trình tự đem người từng cái nhìn một lần sau đó trọng điểm lại tại hàn thanh vũ trên thân nhìn xem sau đó ngô tuất lại sau đó thẩm nghi tú ngươi chính là thẩm quân trưởng cái k i a t i ể u cô nương chứ cô nãi mãi đột nhiên hướng thẩm nghi tú hỏi một câu bởi vì đã sớm về hưu nàng hoàn toàn không có tham dự qua đối với thẩm nghi tú nghiên cứu nhưng là làm t ư ờ n g quan lĩnh vực trọng yếu tiền bối tự nhiên cũng biết trước đây ít năm cái kia liên quan tới thẩm nghi tú nghiên cứu hạng mục cùng án lệ thẩm nghi tú gật đầu đúng vậy cô n ã i n ã i thần kỳ a còn sống nhưng là còn sống liền so cái gì cũng tốt a đứa trẻ tốt lão nhân ra cảm khái một câu đưa tay dắt thẩm nghi tú tay ở bàn tay nàng bên trên vỗ nhẹ nhẹ quay cách một hồi cô nãi n ã i quay đầu lại cùng tân giao k i ề u nhỏ giọng thầm thì vài câu lại quay lại đến lại xem hàn thanh vũ hàn tiệu tử ải cô nãi mãi cô nãi mãi rất muốn giải phẫu người a hàn thanh vũ đột nhiên chương ó c ú t k h i ư i c một g i á n giao cô trăm sáu mươi mốt hai chỗ bí ẩn lịch sử canh thứ tư cảm tạ sổ phỉ ạ như băng minh chủ trăm văn thưởng nô tuất phâu thuật an bài ở sáng ngày thứ hai nghiên cứu khoa học hai chỗ chỗ tiếp khách chữa bệnh phòng duy nhất bàn giải phẫu thỉnh động viễn cổ lớn lấy cô nói mãi cũng đem bây giờ chỗ bên trong mấy cái nhất làm cho vang lên bác sĩ cơ bản đều mời đến đến cho một cái vừa bị ý lam cự tuyệt người làm giải phẫu phương diện này là bởi vì tân giao t i ể u bối cảnh trong nhà quan hệ cùng mặt mũi nàng người cũng vì cái này làm rất lớn nỗ lực một phương diện khác đến chàng trẻ tuổi một đời chữa bệnh nhân viên nghiên cứu khoa học bọn hắn thực cũng hiếm thấy có cơ hội nhìn đến một trận ý lan toàn cầu lớn đổi trang thời đại kinh điện phẫu thuật cổ lao đời thứ ba trang bị trên cơ thể người bên trên bóc da bên ngoài phòng giải phẫu nô tuất ngươi có phải hay không sợ a ngươi vừa tốt giống ở run dày lần này không có chút nào chế rêu ý tứ ôn kế phi lo lắng hỏi một câu thực tế tình huống không quản mọi người lúc trước thế nào nhẹ nhõm nói đ ù a thế nào an tâm thật đến phẫu thuật giờ khác này lo lắng tổng cũng đều là khó tránh khỏi không có có nô tuất một n ghi mặt thừa nhận biểu lộ rất không nói ta nhìn thấy cái kia đầu c h â m có chút sợ phẫu thuật trước một tiêm nô tuất sợ c h â m một cái toàn thân sáu bảy đạo vết đao đều từ chiến không lùi ở trước mặt bị với nhà đại tiểu thư một kiếm đâm vào vai ổ đều không nói tiếng nào ra hỏa hắn vậy mà sợ tiêm ngoài ý muốn qua đi thoải mái mà bất đắc dĩ tiếng cười nô tuất k h ẽ run đi vào phòng phẫu thuật những người còn lại liền chờ ở bên ngoài hút thuốc thì hút thuốc không lên tiếng không lên tiếng hàn thanh vũ cúi đầu trên mặt đất loay hoay một bộ hắn từ nơi em a n hẻm núi hơn tám mươi người trên thân chọn lựa xuống tới vận chuyển tốt nhất đời thứ chín trang bị đây chính là cho nô tuất dự bị ban đầu cân nhắc là liên quân trang bị xin bình thường không thể rất nhanh phát xuống chuẩn bị để hắn dùng trước bây giờ đã toàn quân xét duyệt trong thời gian ngắn thông có điều thì càng may mắn bản thân cầm trở về một bộ các ngươi đừng quá lo lắng tân giao kiểu từ giữa vừa đi ra tới đến gần nói Cô ô nại nại h mấy nay tinh thần r t tốt, cái n à phâu thuật c ũ người không khó. Hàn Thanh vũ tận lực thoải tận mà Vũ lực c mái một chút, nói, biết. Hơn nữa, ta cùng mấy chút, biết. ta thúc thúc cùng cái khác ca Hơn nói, nữa cũng gì đều nói rất nhiều liền ầ n r ồ để điểm. đ bọn hắn nhìn ơn. người hỗ trợ nhìn ký、điểm. Cảm、ơn. Mấy u ó i i l ê như n vậy đợi trong một giây lát đột nhiên có chút tiếng bước chân r ồ n dập từ phòng phẫu thuật hướng ra phía ngoài mà tới theo đạo lý phẫu thuật không có khả năng nhanh như vậy kết thúc bây giờ nên vừa mới bắt đầu không bao lâu mới đúng cho nên cái này sâu tiếng bước chân giống như giấm ở mỗi cái nhân thần trải qua bên trên nhường đất bên trên ngồi sổm ngồi cả đám đều giống bị dọa dẫm phát sở mèo cùng lưng nghe tiếng gậy trông thấy người nhưng lại cũng không dám hỏi bất an trở lấy từ phòng phẫu thuật ra tới chính là hôm nay đến chàng trẻ tuổi nhất một cái nữ bác sĩ là to con giờ phút này thần tình trên mặt không tốt lắm hiện ra tới dữ tợn ánh mắt cũng hung dữ cả người nhìn đều có chút gốc các ngươi nữ bác sĩ tức giận nói đi quản một cái đi nghe nói như thế liền trả to ta không phải cái gì đáng sợ tin tức đám người rốt cục đều chậm ra tới m ộ t hơi nhao nhao hỏi làm sao vậy nô tuất hắn cái kia người không chịu gây tê nữ bác sĩ nổi nóng nói loại giải phẫu này không gây tê còn nói hắn không có việc gì có thể gánh vác hắn đầu g óc có vấn đề chứ không muốn cùng vì n g ư y i n ó n g này bác sĩ tức giận đạo lý kết tất cả mọi người hiểu tự nhiên cũng sẽ không để ý nữ bác sĩ thời khắc này ngự a khí cùng dùng từ hóa ra là như vậy a bọn hắn nghĩ đến nô tuất không n g u y ệ n ý gây tê lý do kỳ thật rất đơn giản là một cái đã từng kém chút bị tiểu đồng bọn thừa cơ bóp trên người một cái bị tộc trưởng phái người trong đêm kích sát coi như v ấ n luyện người như thế trưởng thành nô tuất kỳ thật rất k huyết thiếu cảm giác an toàn lại làm sao có thể tùy tiện tiếp thu gây tê có thể hay không còn a gặp không có người lên tiếng nữ bác sĩ tức giận thúc giục một câu có thể có thể có thể mọi người bận bịu đều nói nói xong cùng nhau đi theo nữ bác sĩ đằng sau đi đến phòng phẫu thuật cửa ra vào trong chiều nói n ô t u ấ t cái này đến gây ta không có việc gì chúng ta ngay tại bên ngoài một cái nói xong lại một cái nói tiếp đi thực sự rất khó tưởng tượng a tên kia lại có một ngày muốn như vậy dỗ mọi người theo thứ tự dứt lời đều là dở khóc dở cười biểu lộ cách một hồi nữ bác sĩ đi trở về đến cửa ra vào nói tốt rồi các ngươi ra ngoài đi đừng tại đây đừng đấy mấy người lần nữa trở lại bên ngoài cửa chờ đợi chấm tính lại hàn huyên một ít ngày Tự tay đánh nhà. Chết tân giao kiều có chút quất bách nói tiếp đi kỳ thật hắn là chúng ta hoa hệ á cánh quân thậm chí tương lai có thể sẽ trở thành toàn bộ hy lam đối với tử thiết hiệu rõ sâu nhất trẻ tuổi nhà khoa học rèn sắt chỉ là một cái tượng trưng thuyết pháp đợi đến tân giao kiều giải thích xong hàn thanh vũ mới biết đây thật ra là bao nhiêu vinh hạnh cùng quan trọng c ủ t việc hắn bây giờ trên người hai thanh tử thiết trực đao đều là liên quân phối phát chế thức chiến đao chính là không phải kết nối cùng không phải tiếp xúc bộ phận đều dùng hợp kim bổ sung trong truyền thuyết không chừng lúc nào chém chém liền chỉ còn một cái khung cái chủng loại kia bởi vì nê ban hẻm núi trận chiến kia bây giờ song đao mặt ngoài đều đã xuất hiện một chút v ế t dạng mà hàn g thanh vũ sắp cầm tới cái kia hai thanh đao ngoại hình như cũ chế thức chết thẳng nhưng là chỉnh thể đều dùng tử thiết chế tạo mà lại là từ hoa hệ á mạnh nhất tử thiết thợ rèn tự tay chế tạo hiện tại bọn hắn mấy người bên trong thầm nghi tú đặc chế chiến đao là toàn bộ t là toàn bộ t ử thiết hơn nữa độ tinh khiết rất có thể so tú mội đao cao hơn hắn từng dùng thanh này súng ở lòng bàn tay xoay c h ấ n tại thí luyện đất sụp nát qua a đ ô phó thủ hạ mười mấy trôi cong đao lưới đao bây giờ hàn thanh vũ rốt cục cũng muốn dùng bên trên toàn bộ t ử thiết s o n g đao không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là đặc thù công nghệ rất rất mạnh không có cái gì là so chiến sĩ chờ đợi cầm tới tiện tay vũ khí càng lớn mong đợi cảm ơn hàn thanh vũ lòng tràn đầy vui sướng nói một tiếng tiếp theo cẩn thận hỏi cái kia muốn bao nhiêu tiền không phải bao nhiêu nguyên năng khôi a nếu là ở ý lam cao như vậy ngăn đồ vật hàn thanh vũ tùy tiện đoán cũng biết tiền đoán chừng là không dùng trừ phi rất rất nhiều rất nhiều tân giao kiều lắc đầu không cần nha bản thân ngươi có kim chất ngân trường hơn nữa lần này ở n ơ v ban cho chúng ta hoa hệ á cánh quân cầm trở về nhiều như vậy tử thiết trang bị còn nhiều tù binh như vậy theo đạo lý ngươi chính là có thể x i n nha chỉ là bọn hắn keo kiệt xem ngươi không biết liền không chủ động cùng ngươi để ta giúp ngươi nhớ đến đâu như vậy a vậy là tốt rồi nghe được không cần giao nguyên năng khối hàn thanh vũ triệt để an tâm vui sướng tâm tình tùy theo tiến một bước phóng đại tân giao kiều quay đầu nhìn xem bên cạnh đồng thời giống như là rất tùy ý nói ta chính là giúp ngươi đi một chỗ tìm một chút cái kia dẫn sát mời hắn tự mình động thủ tới làm mà thôi đây là đang tranh công mặc dù dùng mà thôi cái kia ta muốn làm sao đây cho nàng nguyên năng khối sao hàn thanh vũ suy nghĩ một chút nói câu cảm ơn ngươi thật sự rất cảm tạ trước thử một chút xem sao có thể sử dụng cảm tạ giải quyết liền tình hai khối nguyên năng khối dù sao nàng giống như cũng không thiếu hàn thanh vũ ra mặt d à ả i nghĩ đến một bên thân giao kiểu vui vẻ cười lên không cần nha l i ê n chỉ là chạy một chút mà thôi lại nói hắn hóa ra ngay từ đầu là muốn tới chúng ta hai chỗ như thế cũng sẽ không cần phí chuyện này đ á n g t i ế c phía trên quả thực là cho hắn lấy tới một chỗ đi tân giao kiều nói đột nhiên p h ầ n nàn nói hai chỗ chính là sao nưng dưỡng、ế. cho nên hai chỗ địa vị không bằng một chỗ a kém rất nhiều ôn kế phi ở bên nói tiếp gốc dạ hỏi một câu tân giao kiều gật gật đầu ôn kế phi vì cái gì cái này có cái gì vì cái gì tốt hỏi hàn thanh vũ tiếp trả nói chẳng lẽ không phải bởi vì sắp xếp sao một hai mới không phải lạc đây chỉ là thành lập trước sau mà thôi trước kia có một đoạn thời gian hai chỗ kỳ thật đều đã vượt qua một chỗ chỉ tiếp về sau tân giao kiều đột nhiên có chút kích động lên không hướng người hướng sự tình rất nhanh bên cạnh tính cả thẩm nghi tu ở bên trong đoàn người đều vây quanh qua đây nghe tân giao kiều nói một đoạn hai chỗ bí ẩn lịch sử cũng là hai sở tổng đã từng về sau cư bên trên đến lại về sau hoàn thành sau nương dưỡng nguyên nhân chỗ n g tới qua hoa hệ á tới qua hai chỗ ở hắn mưu phản l ý lam trước đó một năm mang đoàn đội khảo sát đã từng ngắn ngủi dừng lại mượn dùng nơi này ngay lúc đó thiết bị làm qua một chút bí ẩn thí nghiệm giống như bình thường thế giới bên trong y dược khoa học nghiên cứu thí nghiệm đại khái cùng nguyên năng cùng động vật có quan hệ cụ thể tình huống như thế nào xảy ra cái gì ta liền không biết nói tân giao kiểu cuối cùng nói dù sao chính là thất bại xảy ra sự cố hai chỗ chỉnh một mảnh nguyên năng phòng thí nghiệm đều bởi vì việc này bị bỏ hoang phong tỏa thời gian rất lâu một năm sau làm ne mưu phản lý lam phía trên càng dứt khoát trực tiếp dùng bê tông đổ bê tông đem mảnh đất kia phương phủ lên cho nên bây giờ hai chỗ nhưng thật ra là địa chỉ mới tân giao kiểu nói địa điểm c ũ rời cái này không xa ngay tại núi mặt sau mà cái kia mảnh từng bị nghe lấy ra làm thí nghiệm về sau bị s i m a n g đổ bê tông phòng thí nghiệm khu vực mấy năm t r ư ớ c bắt đầu đã từng lần lượt bị đánh đảo mở thăm dò cùng nghiên cứu hiện ra tại đó đảo một cái lớn động có điều không hề phát hiện thứ gì thân giao kiều nói chu vi một vòng mồm năm miệng mười nghị luận hàn thanh vũ một mình yên lặng túi đầu suy nghĩ một hồi ngẩng đầu cái kia địa phương chúng ta có thể đi xem xem sao hắn vừa tốt giống nghe được nguyên năng đã phòng thí nghiệm hư hại trực tiếp đổ bê tông phong đóng mấy chục năm đến mấy năm chức mới mở ra ở trong đó có hay không còn sót lại tản mát nguyên năng đâu nguyên năng là sẽ không bị ô nhiễm đây là ý lam lớp học bên trên thưởng thức cho nên hàn thanh vũ có điểm tâm động trong lòng tự nhủ ta đi nước tiểu cái nước tiểu cũng không có vấn đề chứ đã từng nước tiểu trộm ý l a m c h ạ m dự trữ vĩ đại cố nghĩ bởi vì đứng tại chính nghĩa một phương gác lại mà ở trong đó bất quá là một cái vứt bỏ địa điểm cũ nói thế nào đều cũng không tính trộm chứ đồng thời ne nguyên năng động vật thí nghiệm làm cái này ba cái từ b à y ở cùng nhau hàn thanh vũ cũng không biết bản thân làm sao vậy đột nhiên liền l i ề n tưởng đến tại thí l u y ệ n điệu a phương tư gia tộc đối với thi thể thu thập sau đó tiến một bước nghĩ đến hắn gần nhất cảm thấy hứng thú nhất một cái khái niệm sinh mạng hóa nguyên năng cái đồ chơi này đến cùng là cái gì chuyện gì xảy ra hàn thanh vũ tạm thời không dám tùy tiện đến hỏi hoặc cũng không ai có thể nói cho hắn biết ts bốn càng hoàn thành cầu nguyện phiếu van cầu cầu c h ư một trăm sáu mươi hai mới đao cùng tuyên nói đội cô nương nhóm giáp một tiếng hai cánh cửa khế miệng cách rời phòng phẫu thuật cửa lớn từ giữa lầy ra hàn thanh vũ nhìn đồng hồ gần hai tiếng đồng hồ cô n ã i n ã i thân ảnh nhỏ gầy dẫn đầu đi tới đằng sau đi theo hai hàng đồ tử đồ tôn nhìn xem cảm giác giống như là lại tìm về năm đó khí tràng chỉ có điều nàng xem ra có chút mỏi mệt đồng thời có chút phẫn nộ loại giải phẫu này đặt chúng ta trước kia toàn bộ ý lam lớn đổi trang thời điểm đồng dạng bác sĩ đều không cần nửa tiếng đồng hồ liền có thể hủy đi tốt một cái cô nãi n ã i nói đứng vững xoay quay đầu xem một nhãn nói người này nô tuất hắn trong lòng sợ là ngô tuất lại làm l o ạ n thêm thế nhưng không đúng hắn không phải bị gây tê rồi sao hàn thanh vũ có chút bận tâm hỏi hắn một hồi lại nói hắn lão thái thái dừng một chút nói trước nói cho hắn làm bên trong đưa phẫu thuật cái tiêu người quả thực không để ý mạng người g a mờ liền dám làm cắn rỡ làm cho chọn bộ đồ vật dối tinh dối mù nô t u t đưa vào tay thuật là ở chỗ nhà t h ô làm điều kiện có thể nghĩ hàn thanh vũ hiểu rõ cũng không nhiều liền chỉ chọn đầu không có nhận gốc dạng nhưng là cô nãi n ã i dáng vẻ thoạt nhìn như là sinh rất lơ khí chậm chậm vẫn là khí nói cái này nếu như trước k i a ta phía dưới bác sĩ biến thành như vậy ta liền phải cho hắn b ạ n thân thu vào tay thuật đài đi cảm thụ một chút ước chừng đây chính là hôm nay tốn thời gian như vậy chiều g i ả i nguyên nhân xem ra máy này phẫu thuật quá trình tiến hành đến cũng không nhẹ nhõm còn tốt cuối cùng thuận lợi hoàn thành hàn thanh vũ chân thành nói lấy cảm ơn tân giao kiều ở một bên cầm khăn tay cho cô nãi mãi lau mồ hôi đi theo xoa bả vai đâm chân miệm trong rỗ dành nói cô nãi mãi không tức giận không tức giận cô nãi mãi không tức giận không tức giận lão nhân ra ôn hòa thân thiết chuyển tay nâng một chút vỉnh lên vỉnh lên hai gò má quay đầu đối với hàn thanh vũ nói ngươi cùng ta tới đây một chút dứt lời bản thân đi trước đi hàn thanh vũ đi theo mấy bước ngươi cái nào tìm cái này người cô nãi mãi đứng vững sau quay đầu hỏi nề b a n nhặt xuất thân là một cái vô thị thôn hàn thanh vũ nói thực ra vũ thị cô nãi mãi, mãi nhữ mày nghĩ một hồi nói là với kim khôi cái k i a m ộ t nhánh hậu nhân cái này ta không rõ lắm cụ thể cũng không có nghe ngô tuất nói qua hàn thanh vũ nói nhưng là hắn hẳn không phải là nhà bọn hắn hậu nhân chỉ là nhặt được dưỡng tác chiến nô h ả i tử ô hát như vậy cô nãi n ã i gật gật đầu nếu mày suy nghĩ một chút nói vậy quên đi xem ngươi cũng không biết càng nhiều cụ thể vẫn là chờ hắn tỉnh lại ta tự mình hỏi hắn sao mấy ngày nay ta sẽ để cho y tá hỗ trợ xem hộ cảm ơn cô nãi n ã i ừm cô nãi n ã i gật đầu n g ừ n g đầu nói cái này người thuốc tê vô hiệu ngươi biết không hàn thanh vũ a cũng không phải hoàn toàn vô hiệu nhưng là đã dùng đến lớn nhất liều lượng hắn vẫn là giữ lại ý thức hơn nữa rất nhanh liền thanh tình hàn thanh vũ thử đi thể hội cái này t u y ế t minh đại biểu hàm nghĩa cho nên máy này phẫu thuật chỉ ít một nửa là hắn bản thân tiếp tục chống đỡ cô nãi n ã i thần sắc nhìn tựa hồ có chút đ ộ n g d u n g nói ta chưa thấy qua dạng này người hàn thanh vũ cũng cả người rung động một chút sắc trận nam nhi chớ có thua t h ì đãi cô nãi n ã i cuối cùng nghiêm túc lại nói một câu nô tuất phẫu thuật sau thân thể suy yếu tới cực điểm về sau nghe ngóng chi tiết mới biết hắn trên người đời thứ ba trang bị đưa vào thô bạo cùng hôn loạn đến khó có thể tưởng tượng cho nên nội tạng tu bổ so vết thương còn muốn khó khăn gấp mấy lần đối với cái này hàn thanh vũ không có nửa phần hẹn hỏi trực tiếp cầm mười đồng nguyên năm khối để nô tuất ngày đêm âm hơn nữa đến tiếp sau bao no như vậy một mực qua rồi năm ngày nô tuất mới tỉnh lại qua đây mở mắt trong n g y mắt trông thấy hàn thanh vũ cùng túm muội ok hạ đường đường lưu thế hanh bọn người tất cả đều ở bên giường đường đấy nô tuất suy yếu mà cố gắng đem khỏe miệng hướng lên dần dần, dường như muốn đối bọn hắn cười một chút nhưng là không thành công ta rất vui vẻ hắn dùng hầu như nghe không được thanh â m nói ngày thứ sáu hàn thanh vũ mới lao đến hai thanh trợt nhìn cùng duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn chế thức chiến đa ngoại hình hầu như không có chút nào khác biệt thẳng đao ở hàn thanh vũ tay cầm đi lên về sau mới cảm giác ra khác biệt có cái này một loại mù quáng mà có thể dùng bọn chúng chặt đứt mọi thứ tự tin từ lòng bàn tay t r u y ề n ra ngoài tận l ự c cái này hai thanh chiến đao lưới đao kỳ thật đều chỉ mở ra một nửa một nửa là đủ rồi sắp bén cái này khái niệm ở từ thiết t r ê n thân kỳ thật ý nghĩa rất nhỏ ở tốc độ cùng lực lượng tác dụng dưới nó cùn cũng là nó mềm, mềm d a i đem đao cầm tới dưới ánh mặt trời đối với cẩn thận xem m à u lam lưu quang ở thân đao bên trên lơ đãng lưu động hàng thanh vũ thử hướng chiến đao quản chú thể lòng nguyên năng Soát, mặt đao lam sát thiệm điện ngắn ngủi chấp lên một cái đem xong đao cắm về trên lưng, giờ khác này hàn thanh vũ nội tâm cảm giác hạnh phúc là bất luận cái gì một cái chưa từng treo mạng với chiến trường ký sinh chết bởi trong tay đ a o phong người đều không thể trải nghiệm cùng tưởng tượng thân giao kiều liền đứng ở trước mặt hắn dưới sự kích động hàn thanh vũ đưa tay có chút chút dùng sức cầm vai của nàng bên cạnh nhìn xem con mắt của nàng chân thành nói cảm ơn ngươi g i a o động vệch lên vệch lên a ừng không khách khí nha thân giao kiều mỉm cười hạnh phúc nơi này có đối l u y n chẳng sao hàn thanh vũ đột nhiên hỏi hả cái này truyền mặt thân giao kiều một chút không có đi theo ta muốn thử một chút nào v ệ n h lên v ệ n h lên lung lay thần mới nói có ta dẫn ngươi đi nô tuất phòng bệnh hạ đường đường bước chân vội vàng chạy vào ôn kế phi cùng lưu thế h anh đồng thời quay đầu s u ý làm gì thanh tử cùng tú mội đang luyện tập với nhau tràng thử đ a o hạ đường đường thần sắc có chút kích động nói ôn kế phi cùng lưu thế h anh nhìn nhau xem một luồng tương đương cam chịu khí chất triển lộ ra nói vậy thì thế nào có ý tứ sao có gì đáng xem cái kia đương nhiên không có gì để mắt hạ đường đường q u a y người vừa đi một bên nói nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở các người khoa nghiên sở cái kia phổ cập khoa học tuyên nói đội cái kia đoàn văn công cô nương nhóm có thể tất cả đều chạy tới xem thanh tử dứt lời hắn mình đã đi đến ngoài cửa đằng sau tiếng bước chân sinh phong cái này cũng quá nguy hiểm ta phải đi bảo hộ thanh tử lưu thế hanh một bên chạy một bên nói đúng vậy à đối với thanh tử tới nói những cái kia cô nương khẳng định so đại tiêm càng đáng sợ khó đối phó hơn ôn kế phi c h ở tay kéo hạ đường đường cánh tay r a tốc nói đối luyện chàng ở đâu thế nhanh lên ta phải đi giúp thanh tử ứng phó chạm yêu trừ ma đối lợi hàn thanh vũ cùng thẩm nghi tú phân lập ở lôi đài bên trên thẩm nghi tú cầm trong tay chính là hàn thanh vũ đổi lại cái kia hai thanh lao đã có mới lao cái này hai thanh chiến đao theo quy củ chính là muốn nộp lên thu về cho nên dứt khoát lấy ra c h ả một chút thử một chút khán đài bên trên cô nương cũng không biết từ chỗ nào tới ước chừng đến có bốn năm mười cái hàn thanh vũ có chút mờ mịt quay đầu nhìn xem thiếp thân liên thể điệu múa phục bên ngoài bọc lấy một kiện giày áo khoác chân bên trên đều là màu trắng điệu múa dày nghĩ đến tân giao kiều trước đó nói cái kia tuyên nói đội hàn thanh vũ hiểu rõ các ngươi cũng không phải nhân viên chiến đấu xem cái này làm gì. Có gì đáng xem. hắn hỏi khán đài bên trên một cái cô nương thẳng thắn cười nói xem n g ư ơ i nhà mười năm mạnh nhất hàn thanh vũ n g ư ơ i rất đẹp một cái khác cô nương tiếp sau đó một mảnh tiếng cười nhánh hoa run dậy chương một trăm sáu mươi ba đương sự tình cùng nguyên năng có quan hệ hàn thanh vũ hiện trường thực tế nhìn đến tình huống ôn kế phi cùng lưu thế h à n h thiên nhiên liền biết tuyên nói đội cô nương nhóm tất nhiên là muốn so đồng dạng thân ở ý lam nữ hải tử đều càng thêm nhiệt tình cởi mở các nàng chỗ gánh chịu công việc thường xuyên muốn ở các nơi bố tẩu nói là phổ cập khoa học tuyên nói kỳ thật đồng thời bao nhiêu còn kiêm ỷ lạo quân đội biểu diễn công việc nghĩ như vậy nghĩ làm những cái kia thời gian dài ở sơn lâm hải đảo ổ lấy các chiến sĩ nhìn thấy các nàng phải nhiều n h i ệ t t ì n h kích động đến bị phổ cập khoa học thành cái dặn gì giống như ngươi có một cái xinh đẹp nữ lao sư ban ngày bục giảng bên trên cùng ngươi nói trong đêm trong ngộng cùng ngươi nói một chút kia tri thức vẫn tính chuyện gì cho nên lão tử làm sao lại là cái x u ấ t s ắ c đâu ôn kế phi nghĩ đến nếu như bây giờ đ ổ i thành bản thân là hàn thanh v ũ úy l à m thế giới phải nhiều tốt đẹp canh cạch canh cạch canh cạch ba người dùng thân ở chiến trường tốc độ hướng vào đối lợi tràng ngay cả sâu tiếng bước chân tại trống trải trong sân không ngừng q u a n quẩn người đâu ôn kế phi đứng ở bên cạnh cửa ra vào một cuộc hỏi lão tử đoàn văn công đâu bọn hắn đến chàng sau nhìn đến chỉ có trên lôi đài hàn thanh vũ cùng thẩm nghi tú sau đó khán đài bên trên lẻ loi c h ơ i trọi tân giao k i ể u tuyên nói đội cô nương nhóm một hình bóng đều không có vừa đều để thanh tử đi khuyên đi thầm nghi tú ở lôi đài bên trên mở miệng trả lời dù cho cách la sát đều có thể từ trong giọng nói nghe ra nàng dợ khóc dợ cười vậy đại khái nói rõ liền tú muội đều cảm thấy hàn thanh vũ có chút khó tin để người bất đắc dĩ ôn kế phi thần sắc thống khổ một chút hàn thanh vũ hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói tiếp đi. n g ư ơ i đ i ê n rồi đi thiên sư mày ngươi đổi các nàng làm gì biểu lộ có chút l u n g túng khó xử hàn thanh vũ quay đầu xem hắn thật sự nói ta cũng không nghĩ thế nhưng ta có cái chiến đấu mới kỹ xảo dự định một hồi cùng tú mội đối với chiến thời điểm thử một chút cái này tốt nhất là muốn bảo mật giữ bí mật lưu thế h anh nói thầm trong lòng nói ngươi sẽ không còn lo lắng tuyên nói đội có ẩn nút tẩy soát phải chứ thiên sư mày tương lai cũng không sợ mỹ nhân kế các ngươi cũng cùng nhau nhìn một chút sao lôi đài bên trên hàn thanh vũ lại hỏi nói ôn kế phi trắng hắn một nhãn lao tử đặc biệt một chút cũng không hứng thú xem ngươi nhưng là nói xong suy nghĩ một chút dù sao đến đều đến, đến rồi vẫn là tức giận ngồi xuống cùng lưu thế h à n h hạ đường đường cùng nhau nghị luận đoán trách tân giao kiều ngồi một mình ở bên cạnh từ đầu đến cuối không nói chuyện giờ khác này tâm tình của nàng là phức tạp một phương diện đang nghĩ mẫu thân nói khả năng thật là đúng hắn thật sự đẩy trong đầu chỉ có chiến đấu một phương diện khác lại nghĩ hắn thật sự là tốt được h o à n n g ê n à, ha ha còn tốt hắn là như vậy nhiều để người an tâm à. cuối cùng nàng mới bỗng nhiên lại nghĩ ai cái tia ta làm sao đây a v a n lôi đài bên trên đối với đụng thanh â m chuyển đến thầm nghi tú dùng s o n g đao kê vào hàn thanh vũ một lần chính diện b ổ chém thân đao hợp kim bộ phận lập tức vỡ vụn tấm sắt bay loạn đồng thời ngoại bộ tử thiết không chịu lực biến hình trực tiếp nhận c h ả m kích chỗ càng là hầu như càng đ ứ ớ c thật mạnh hàn thanh vũ rơi xuống đất thỏa mãn nhìn xem trong tay mới đao cắm về trên lưng đổi ra tới một cái khắc đem nói đ ổ i đao lại đến thầm nghi tú gật gật đầu ném đi tay bên trên s o n g đao sau đó càng l a n g rút ra bản thân đặc chế dài c h i ế n đao nghiêm trận lấy lãi tới hàn thanh vũ chạy nước rút tốc độ như cũ kinh người hư ảnh ở lôi đài bên trên thẳng tắp ké hai tay hợp n ắ m chiến đao đánh rớt thầm nghi tú h à n h đao đi giá hả một tiếng h o a n g hốt bởi vì hàn thanh vũ cũng không có rơi xuống tới giờ khác này hai người ở giữa giáng dấp kỳ thật ngược lại là thân ở khán đài bên trên m ộ n cái nhìn càng thêm rõ ràng bọn hắn trông thấy hàn thanh vũ vọt tới tú mội trước mặt vọt người phát chạm sau đó thân thể trên không trùng ở mãnh liệt ép xuống quá trình bên trong đột nhiên lơ lửng đúng vậy lơ lửng giống như điện ảnh dừng hình hình ảnh nhưng là có một loại phiêu giật cảm giác mặc dù chỉ một chút nhưng là đã hoàn toàn lừa qua tú mội đánh cản động tác chế tạo ra trên lệng thời gian một giây sau hàn thanh vũ thân hình lại cử động rơi xuống đất đồng thời túi người chém ngang lưới đao ở túi mụi bắp đ u ổ i hơi nghiêng dừng lại cái này một đao nếu là chẳng thực tú mụi tại chỗ liền phải bị thương đứng dậy hàn thanh vũ thu đao sách khó trách thanh tử nói muốn giữ bí mật khán đài bên trên hạ đường đường đờ đẫn đích thì thầm một tiếng hàn biết đây là s á t chiêu mà lôi đài bên trên thầm nghi tú có chút không dám tin tưởng nhìn xem hàn thanh vũ làm sao làm được người đem nguyên năng dâng lên cắt đứt trong nháy mắt cắt đứt nguyên năng dâng lên lại tại trong nháy mắt khởi độc lại đây là dưới tình huống bình thường m làm các chiến sĩ trong mắt phanh lại cực hạn. Rất khó, rất khó. đồng thời rất có thể làm bị thương bản thân hoặc một cái sơ sẩy nguyên năng không kế liền sẽ trở thành điểm ngắm ừm hàn thanh vũ gật đầu nguyên năng như dâng lên cắt đ ứ t lại mở cắt đ ứ t lại mở cái này tuần hoàn nếu như có thể làm được trôi chạy chặt chẽ liền mang ý nghĩa hắn có thể làm được trình độ nào đó bên trên di hình hoạt ảnh nếu có thể nhanh đến cực hạ nó thậm chí còn có thể đổi một câu trả lời hợp lý hư ảnh hoặc giả phân thân hoán đổi càng nhanh hư ảnh càng chân thực đáng tiếc ngươi chính là có tám trăm cái phân thân ngươi cũng không có một cái cô nữa a khán đài bên trên từ trong rung động lấy lại tinh thần ô ok phi ung dung cảm khái một câu ừ chính là cái kia một mảnh dốc núi bên trên tân giao kiều chỉ cho hàn thanh vũ xem hai chỗ địa điểm cũ n g bị phong bế một khu vực như vậy ở tay nàng chỉ phương hướng ba t ò a không nhỏ sơn phong ở giữa màu xám xi măng bổ sung sân cốc phía trên đã lẻ k ẻ mọc ra cỏ dại mảnh khu vực này so hàn thanh vũ lúc ban đầu tưởng tượng phải lớn hơn nhiều phải nhiều đến có sáu đến bảy cái sân bóng đá lớn như vậy như vậy vừa xem đã từng hai chỗ bởi vì n a một lần đến thăm cùng ngắn ngủi dừng lại chỗ trả ra đại giới đúng là to lớn trình mảnh màu xám sân bãi liền như là một cái x ơ i ở trong núi lũ lôi kho chỉ là mặt nước đột nhiên cứng rắn c h ấ t hóa đao mở cửa hang ở bên kia ở xi、si、măng tầng phía dưới nghe nói hầu như đều đã móc rỗng thân giao kiều lại nói một câu như thế cũng không tìm được đồ vật sao hàn thanh vũ hỏi thân giao kiều lắc đầu nói không có chí ít lớn phát hiện không có vậy chúng ta có thể hay không đi xem xem không được không phải là không có phát hiện sao nhưng vẫn là có chiến sĩ trông coi thủ lến nghiêm sao hàn thanh vũ không có do dự trực tiếp hỏi tân giao kiều sửng sốt một chút nàng không quá hiểu rõ hàn thanh vũ vì sao lại như vậy nghĩ đi cái kia địa phương nhưng là rất rõ ràng coi như là chuẩn em đi vào hắn đ ề u mớn suy nghĩ một chút tân giao kiều nói không tính rất nghiêm phải nói có chút lòng l g o nhưng là dù sao có người chủ ở nơi đó chuyên môn trông coi đồng dạng cũng không tốt chuẩn đi vào trừ phi trừ phi cái gì hàn thanh vũ theo sát lấy hỏi h ắ n đ ố i với cái kia địa phương hướng tới có mấy cái phương diện đầu tiên là muốn xem xem có hay không còn sót lại mà không bị phát hiện nguyên năng dù cho những cái kia nguyên năng rơi vào trong đất bùn thứ yếu là bởi vì n e cái này phù hiệu cùng hắn phỏng đoán bên trong khả năng cùng sinh mạng hoa nguyên năng c ó liên quan thí nghiệm người muốn à tại động vật trên thân làm nguyên năng thí nghiệm mục đích đại khái trốn không qua hai đầu một chế tạo nguyên năng chiến đấu thú hai thông qua động vật thay đổi nguyên năng một ít tính chất sau đó tinh luyện giữa hai bên hàn thanh vũ nghiêng hướng về sau người đây là trước mắt hắn cảm thấy hứng thú nhất nhất khẩn cấp cũng nhất muốn thăm dò vấn đề hẻm núi một trận chiến đã chứng minh sinh mạng hoa nguyên năng cường đại hàn thanh vũ muốn thử đi tìm hiểu nó nắm giữ nó nhưng là bởi vì tại thí luyện trải qua một cái ý lam lịch sử anh hùng tinh diệu ý lam h â n chương người sở hữu gia tộc nhưng có làm như vậy hàn thanh vũ bây giờ đối với ý lam cao tầng những người kia kỳ thật hoàn toàn không có quá lớn tín nhiệm sợ chết sợ bị càng nhiều người nhìn chằm chằm cho nên không dám nói thẳng chỉ có thể trước tự mình tìm tòi trừ phi tuyên nói đội sắp xếp tiết mục mới thử diễn xem hiệu quả tân giao kiều không giữ lại chút nào nói các nàng thử diễn thời điểm sẽ mời khán giả bên này đại bộ phận chiến sĩ đều sẽ đi xem chính là trông coi cửa động cũng thỉnh thoảng sẽ chạy đến bên này dốc núi bên trên lấy tính viễn vọng xem nàng ý tứ rất rõ ràng chỉ có dạng này thời cơ mới có thể chuồn đi vào hàn thanh vũ nghe rõ tính một cái thời gian của mình có chút nóng nảy hỏi vậy các nàng mấy ngày gần đây nhất thi hội diễn tiết mục mới sao giống như sẽ không tân giao kiều nói các nàng hồi trước vừa thử diễn qua nên vẫn chưa sắp xếp cái kia làm sao đây trong lòng tự nhủ cái kia ta làm sao b i ế t n h a t â n giao kiều một chút không có lên tiếng ôn kế phi từ bên cạnh chui vào nhìn xem hàn thanh vũ chậm dái nói khả năng trừ phi cái nào đó mười năm mạnh nhất chủ động đi nói hàn muốn xem rất muốn xem hơn nữa bởi vì lúc quan hệ giữa chỉ có mấy ngày nay có cơ hội xem thế nhưng ta vừa đắc tội các nàng hàn thanh vũ nhớ lại một chút nói vừa n ã y các nàng thời điểm ra đi có chút giống như có chút tức giận ôn kế phi vậy ngươi đi xin lỗi a đi dỗ a không có trực tiếp đáp lại hàn thanh vũ cúi đầu chờ m ặ c tân giao kiều ở trong lòng cười lên trong lòng tự nhủ hắn làm sao lại đi nói đi xin lỗi đi dỗ nữ hải t ử a mẫu thân đều nói hắn hàn thanh vũ n g n g đầu nhìn về phía ôn kế phi thế nào dỗ ngươi dậy hạ ta chương một trăm sáu mươi bốn màu máu lãng mạn vài ngày không có thế nào trông thấy con gái rốt cục lấy nhà một người ngồi ở ghế xô p a bên trên gầm nghĩa ngọt có chế thức từ thiết trực đao dài cắn một ngụm từ miệng bên trong phiết mở thời điểm giống như là vung đao yêu thương một chút giang nha tân ma vừa xem liền biết tân giao kiều ở tức giận từ ban công đến nhà bếp từ p h ò n g bếp đến phòng ngủ khứ hồi đi qua phòng khách mấy chuyến rốt cục vẫn là n h ị n không được cười trên nôi đau của người khác hỏi nhà ngươi m g h ĩ a ngọt còn ngọt không t â n giao kiều ngồi thẳng xem xem mẫu thân n g ạ n h lấy cái cổ nói ngọt cậy mạnh t â n ma cười xích lại gần nói tiếp đi làm sao vậy chọc dẫn ngươi rồi rốt cục phát hiện gánh không được đi ha, ha ha ha mau nói tên kia đều làm cái gì tân ma trong lòng tự n ủ mau nói tới để mẫu thân cười một chút giải giải ép liên quan tới cái này một chút tân giao kiều tự nhiên không thể nói lời nói thật không thể nói hàn thanh vũ muốn vào hai chỗ địa điểm cũ bản thân còn hoàn toàn không có nguyên tắc lựa chọn giúp hắn suy nghĩ một chút đành phải đem trách nhiệm đẩy lên tuyên truyền đội trên đầu nói là các nàng mấy chục người điệu múa sắp xếp một nửa chạy tới xem hàn thanh vũ thực chiến đối luyện hàn thanh vũ đổi người cho người ta c h ọ c tức giận uy khuất bây giờ còn không phải không đi xin lỗi nông cạn tân giao kiều cầm nghĩa n g ọ ngồi xuống chính nghĩa mà nói liền chỉ là rất đẹp lại rất biết đánh nhau mà thôi đều không quen biết cũng không tiếp xúc qua các nàng như vậy cũng quá nhiệt tình bộ dạng này liền rất mù quáng đúng không mậu thân tân ma xem xem con gái khẩn thiết ánh mắt biết nàng đang tìm kiếm ủng hộ trở tay chính là một câu khiến cho giống như ngươi khi đó như thế không nông cạn không mù quáng tựa như kỳ thật đằng sau còn có nửa câu đừng quên ngươi khi đó thế nhưng xem cái tấm ảnh hồ sơ liền chạy đi xem n g ờ i ngươi nhưng so sánh các nàng nông cạn mù quáng nhiều thân ma suy nghĩ một chút tốt xấu là thân sinh nhị được cái kia ta không giống nhau nha thân giao kiều nói thân ma hả cái gì gọi là lúc trước tân giao kiều ướt n g ư c nói ta bây giờ cũng vẫn là nông cạn mù quáng a thân ma ghế s o f a bên trên tân giao kiểu bản thân cười lên sau đó đặc biệt nghiêm túc giải thích nói ta đều đã tiếp xúc hiểu qua hắn cũng biết hắn vấn đề ta còn như c ũ n ô n g cạn còn mù quáng vậy ta đây loại nông cạn cùng mù quáng chính là đáng tin tân giao kiểu cái này mấy ngày kế tiếp đã ngay cả hàn thanh vũ từ thiết trực nhân biệt hiệu đều biết cũng nghe nói hắn một ít sự tích có đôi khi khỉ đi có đôi khi lại nghĩ một chút đều cảm thấy thú vị thứ khoa học góc độ t ớ i nói còn giống như thật có điểm l o g i thân ma suy tư một chút con gái cười nhẹ gật đầu nàng chưa có tiếp xúc qua hàn thanh vũ chủ quan một mực nhận định hắn là loại kia thuần túy chiến sĩ toàn tâm toàn ý nghĩ muốn thủ hộ ý làm cái chủng loại kia cho nên tâm vô bảng vụ coi như con gái nhịn không được tiết lộ hắn đối với nguyên năng khối si mê tân ma cũng cảm thấy đây chẳng qua là trách nhiệm áp lực cùng đối với thực lực hướng tới nếu không như vậy đi ngươi đem ngươi tích lũy những cái kia nguyên năng khối đều lấy ra sau đó mẫu thân đi tìm người cha n g ư ơ i bà ngoại bà nội ngươi chúng ta mấy cái cho ngươi thêm gom góp gom góp sau đó trực tiếp cho hắn sao tân giao k i ể u nghi hoặc hỏi một câu tiếp theo trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh mẫu thân sụ mặt đem một đống nguyên năng khối ném ở cái kia từ thiết trực nhân trước mặt cường t h ấ nói nhà chúng ta vểnh lên vểnh lên, lên coi trọng ng rất rất Ezro trực ta biết không, ngươi dám không muốn thử một chút. tệ, chút thích. tộc thiếu tử thiết mù cầm. dám muốn quáng. các xính Nhà chúng cảnh lớn, không, ngươi không giống như cũng không tệ, có chút kích thích. Đại gia các thiếu nữ cường cưới tử thiết trực nhân gia Đây Đại là lễ, hà. kích có cưới A, bối sau đó hắn liền đậy lên đỏ khăn cô dâu ủy khuất không cam lòng trước gà vào đây sau đó ta sẽ c h ậ m dãi dỗ biến thành tình yêu tân giao kiểu bản thân như vậy nghĩ giống một chút liền đem khí ra hơn phân nửa nhưng là tân ma giống như cũng không là nghĩ như vậy nàng ngồi xuống nói trực tiếp cho hắn làm sao mẹ là nghĩ đến gom góp cái bốn năm mười đồng đi đổi một khối khối kim khỉ đến cắt cái hình trái tim sau đó lại mặc cái lỗ lấy dây đỏ cho người treo cái cổ bên trên thân giao kiểu nhất tiểu chân là hai chỗ tuyên nói đội năm tổ tiểu tổ trưởng mặc dù là tiểu tổ trưởng nhưng kỳ thật cũng mới hai mươi b ố tuổi bình thường tuyên nói đội nữ hải tử có thể sinh động đến ba mươi tuổi trở lên cũng không quá nhiều đa số đến nhất định tuổi tác đều sẽ lấy chồng sau đó qua mấy năm sinh hải tử điều cương vị thậm chí có không ít chủ động điều đi tiền tuyến làm hậu cần bởi vì các nàng bên trong đại đa số đều gả cho chiến đấu anh hùng không quản là quân quan hay là binh sĩ ủy làm chín mươi trở lên sĩ quan đều là muốn luân chuyển cương vị ra tiền tuyến ở trong đó từng có tiểu n h đội phân công đội viên tại bảo vệ tuyên nói đội tiến về hạ một cái khu vực trên đường toàn thể chế tử đã từng có tuyên nói đội cô nương chạy nước mắt dứt khoát nhặt lên các chiến sĩ lưu lại trang bị cùng đau đi làm hầu như hẳn phải chết chiến đấu toàn bộ tổ chế tử những cái kêu thuộc về chiến trường cùng lưới đau hy vọng cùng tuyệt vọng uy lam tình yêu thương thương càng nhiều xúc động càng nhiều mù quáng sau đó hoặc cũng càng t h u ậ n túy thế nhưng chiến đấu anh hùng cũng không thể như vậy quá mức n h a hiếm có cái gì n h a cùng một nhóm mười mấy cái tiểu tỉ mỗi đi ở cùng nhau n h i ế p tiểu chân chú ý không lên tập luyện kết thúc mọi mệnh như cũ tức giận hoan trách mặc dù cái kia bản sát m ộ ư ơ i năm mạnh nhất tân m ì n h trong truyền thuyết kia trước đây không lâu vừa một người sông đao giết mặc nghe ban nơi tập luyện hẻm núi trăm người sát trận r a hỏa có tiếng sau nhìn thấy là n g o ạ i ý muốn rất đẹp thế nhưng tuyên nói đội cô n ư ơ n g nhóm các nàng lúc nào nhận qua dạng này đối với đại a địa múa phục cũng không kịp đổi liền nhiệt tình chạy tới kết quả còn bị đổi ra ngoài các nàng bình thường không quản đến đâu cảm nhận đều là đầy ngập nhiệt tình cùng ưa thích đúng đấy tức chết ta rồi một cái khác danh nữ đội viên cũng hờn dối nói hơn nữa cũng đói chết ta các nàng hôm nay bởi vì nửa đường chạy tới xem hàn thanh vũ đối luyện quan hệ chậm chệ v ấ n luyện tiến độ nhất định phải bù bên trên đến bây giờ mới tan thầm đều đã qua rồi giờ cơm khi ưu vũ kỳ thật rất mệnh mọi người các đội viên bây giờ từng cái từng cái bụng đói kêu vang trong lòng khó tránh khỏi liền đối với cái k i a tự cho là đúng không hiểu nhân tình ra hỏa càng tức giận hơn chút lại đi nhìn hắn ta chính là chúc cầu một tên đội viên hờn dối nói ừng ta cũng thế một đám người hờn d ố i đáp lại hơn nữa cũng không cho hắn xem sau đó chúng ta tìm cơ hội liền cố ý đi hắn đóng giữ địa phương biểu diễn sau đó điểm danh không cho phép hắn xem nhằm vào hắn t ố t c i hạ giận ý, ý kiến hay tuyên nói ngày sinh hoạt đội thường sinh hoạt huấn luyện có độc lập sân bãi là cái lễ đường nhỏ thức kiến trúc cửa ra vào không nhỏ có mấy căn tảng đá lớn trụ nâng lên đỉnh xây tiểu cô nương nhóm ra cửa liễu d i u một đường nghị luận tay trong tay đi đến nhà ăn đột nhiên trong đó một người dừng bước đứng vững nhưng là hai cánh tay không có b ô n ra khoảng chừng người liền như vậy đem một loạt mười mấy người đều kéo n g ừ lại tiếp theo các nàng lại chặn đằng sau ra tới người làm sao vậy người phía sau hỏi xem chỗ ấy người phía trước ra hiệu ánh mắt nhìn lại phía trước cách đó không xa một căn s á m trắng tảng đá lớn chủ dưới có một thân ảnh đứng ở nơi đó túi đầu tựa ở cột đá bên trên trên thân là duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn mùa thu y phục tác chiến phía sau là nghiêng ra đầu vai s o n g đao hắn đang chỉnh lý trong ngực đồ vật đầy c õ i lòng rất lớn t ộ i phồng hoa hắn hắn không phải là vừa ý trong chúng ta cái nào đi một vừa thấy đã yêu ừng ngươi không nhìn thấy hoa sao mặc dù đều là giá hoa trong h nhưng cái này giữa mùa đông, hắn muốn tìm tới nhiều như vậy, khẳng định ế này đông, muốn giữa cái tới vậy, mùa tìm ấ t một bên đuổi đi chúng ta, một bên nhưng vụ trộm không hóa hắn chúng nhưng chuẩn h dàng. Đúng bên bên dễ đuổi đi đi vậy vụ ra bị a h hắn, ì n vẫn n là một mục d á là t r ự chấp tiếp p ả i người để r t thích Trong ưa h c nhóm này ở tuyên nói đội cô nương nhóm trong mắt nơi đó túi đầu đứng đấy cái k i a người hắn đầu vai đao cùng trong tay hoa hình ảnh cấu thành dường như có một loại màu máu lãng mạn ở làn tràn không hiểu mười phần động lòng người động lòng người đến để bọn họ bên trong có người nghĩ đến bản thân vốn là t h u tuất hoặc thuộc một chút cho có quan hệ gì động lòng người đến có người nghĩ nếu như hoa đến ta tay bên trên trước a liền nói gả. t Hàn Thanh vũ trên tay bạc vòng tay. Có chút hai trên vòng tưởng mặng, song song tay tay. mặt, ở giữa Vũ cũ cũ bạc Có có cái ở si kia đó ầ u khu lưu nhau, đi đạo đường đường đường đ tiếp việc giới. phi, bồi tiếp thẩm nghi tú cùng nhau, ngồi bên ngoài bên cạnh cái kia coi vi hạ cạnh phạm. rào chính chỗ khách cùng cùng cùng danh thế hành thẩm không Ôn bên bên tưởng bên trên, không coi là làm là tú mặt Trước kế giúp hàn thanh vũ cùng nhau khắp núi tìm mấy giờ giá hoa tìm ra đi thật xa lúc này mấy người đế d à y đều có bùn trên thân đều có cây cỏ cao cao bọn hắn ngồi một loạt nhìn xem đang cười nơi xa chính phát sinh cái kia một cảnh tượng nghĩ đến như không phải là bởi vì lần này tình huống đặc biệt bọn hắn có lẽ cả một đời đều không có cơ hội trông thấy có thể là như vậy tú mội cuối cùng vẫn chưa bị đám người này triệt để truyền nhiễm bảo lưu lại thiệt lương lúc này hai tay nắm lấy chân bên cạnh từng rào đột nhiên lo l ắ n g nói như vậy đi mời các nàng biểu diễn nhưng là thanh tử lại không thật sự xem đến lúc đó hắn cùng chúng ta nửa đường rời chẳng bị những cái kia cô nương phát hiện chẳng phải là càng bị các nàng oán hận rồi cái này còn dùng lớn đây là khẳng định sự tình a ôn、okay, kế phi nhẹ nhõm cười một chút nói nhưng là ngươi cho rằng hàn thanh vũ đồng chí sẽ để ý sao hắn sẽ không lưu thế h à n h nói cũng không phải không biết mà là hắn khả năng rất lớn căn bản cảm thấy không được chuyện này chính là cô nương nhóm sợ là phải thương tâm đúng ha ha ôn kế phi quay đầu nhìn xem thầm nghi tú nói có điều cũng đừng lo lắng ta biết giúp lấy an u ổ i các nàng đến lúc đó các ngươi đi làm việc ta cái này xuất sắc liền không đi cản trở cái kia không thành cái kia ta khẳng định đến kéo lên ngươi lưu thế h à n h căn cứ chuyện tốt không thể để cho ôn kê một người chiếm tâm lý nói bên kia lại không có nguy hiểm đều là đi xem nói không chừng ngươi mắt nhấp nhọn đang nói đâu bên kia hàn thanh vũ thân ả n h động hắn đến cùng có được hay không a hạ đường đường đưa cái cổ cũng không biết là thật lo lắng vẫn là kỳ thật chờ đợi ra điểm tình huống gì nói loại sự tình này hắn cũng không biết ta ừ n hắn bây giờ nhất định rất lung túng khó xử thẩm nghi tú cũng nói sai hắn sẽ quên lung túng khó xử dù sao chúng ta thanh tử bản chất bên trên là một cái rất thuần túy người a một khi trong lòng có mục tiêu liền sẽ mê đầu chạy mục tiêu đi cho nên hắn ép căn chú ý không lên lung túng khó xử v ậ phần có được hay không ôn kế phi dừng một chút dù sao ta đều đã dạy hắn xem phát huy đi hàn thanh vũ đế d ậ y cũng có bùn trên thân cũng có cây cỏ vừa trở về thời điểm thẩm nghi tú đề nghị nói nếu không ngơi ư đổi một bộ quần áo lại đi ôn kế phi tại chỗ liền cho ngăn trở nói liền như vậy tốt nhất đây là tạo ra đều nên tạo nên tạo hình cho nên bây giờ hàn thanh vũ đứng ở nơi đó mặc dù giật giật nhưng là không có hướng phía trước ta đế d ậ y có bùn qua đây trên đất sẽ bẩn một mảnh cái này không phải ôn kế phi d ậ y chỉ là bởi vì trông thấy trước mặt mặt đất m ư ờ i phần chân bóng cho nên hắn thật sự nói nhất tiểu chân lập tức cười lên nàng đột nhiên cảm thấy cái này một c u c chiến đấu thi tài không hiệu cùng nữ hài giao chạy dáng vẻ bao quát hắn bây giờ một thân bùn cây c ỏ lo lắng làm bẩn mặt đất giá vẻ vô cùng khả ái trời biết đạo nàng dùng đáng yêu hình dung hàn thanh vũ là một kiện bao nhiêu không hài hòa sự tình nhưng là giờ phút này cô nương xác thực chính là nghĩ như vậy ở xung quanh một mảnh tiếng cười cùng nho nhỏ tiếng nghị luận bên trong nhiếp tiểu chân mở miệng cười giải trí nói cái kêu đổi chúng ta qua đây nhưng ngươi trước tiên cần phải nói là chuyện gì là muốn đem chúng ta từ nơi này cũng đuổi đi sao hàn thanh vũ lắc đầu đem đầy c õ i lòng dã hoa nâng lên tới một chút cái này nâng hoa là lưu thế anh giúp đỡ thô sơ giản lược phối hợp qua lấy bạch ngọc lan làm chủ Kẹp lấy một phần nhỏ hoa cúc nhị trắng cánh hoa thủy tiên có k h ắ c l ò n g m a i nhánh cây trạng nguyên cùng một chút không quen biết c ả n h lá làm vật làm nền c h ỉ n h thể nhìn xem vẫn được nhưng là tuyên nói đội các cô gái trong lúc công tác tấp nập ở từng cái khu vực phòng ngự a bôn ba từ các chiến sĩ trong tay thu qua các loại giá hoa kỳ thật có nhiều lắm phần lớn đều sò、so、cái này rất đẹp thô giáp là thô giáp một chút thế nhưng không chịu nổi các nàng vẫn là nghị muốn à, ngươi xem đều đi qua nơi xa lưu thế h a h không nhịn được thì thầm một tiếng lúc này kỳ thật đã diễn l a hàn thanh vũ đoạn này hoàn toàn liền không có án ấm đạo kịch bàn đến hắn vốn nên tiêu sái đẹp tra dù cho mang một ít mà binh lính c ả n quánh ngả lớn bộ dáng đều vô sự thế nhưng không có đứng tại ôn kế phi góc độ hắn xem hàn thanh vũ dô nữ hải t ử cảm giác rất phiên muộn bởi vì rõ ràng liền cả đoạn đều sụp đổ mất nhưng là hiệu quả lại đều có cũng liền mười mấy thước khoảng cách mà thôi nhất tiểu chân bây giờ đã đứng ở nơi đó dù cho ở tuyên nói đội cái này thực tế kiêm đoàn văn công địa phương nàng cũng là phát triển nữ hải xinh đẹp tẩy mở lúc này mặc điệu múa phụng rắng người tất hiện. tim đập nhanh ầm ầm ầm ầm ầm dù cho tổng quân tám năm đã từng thu qua vô số một tuyến chiến sĩ đưa lên hoa tươi nhất tiểu chân thời khắc này kích động cùng bất an như cũ đều hoàn toàn không cách nào ức chế là ta sao là ta hóa ra ta câu chuyện phát sinh ở hai mươi bốn tuổi thời điểm nhà hóa ra là như vậy kịch bản nhất cô nương trông thấy hàn thanh vũ đứng ở trước mặt mình trong đầu cũng đã bắt đầu nghĩ thiếp hoa muốn nói gì chu vi lão đại một mảnh ánh mắt đâu muốn thận trọng ừng thế nhưng đó là cái gỗ à nếu như quá căng thẳng hắn tưởng rằng cự tuyệt làm sao đây ngươi cô nương mở miệng đồng thời tay đều nhấc lên sau đó hắn ăn kế hoạch vừa nói một bên từ lớn nâng bó hoa bên trong lấy ra một nhánh bạch ngọc lan hạ thấp người đưa cho n h é p tiểu chân a n h é p tiểu chân một mục địa tiếp được sau đó hàn thanh vũ hướng bên cạnh di động tìm được cái tiếp theo buổi sáng sự t ì n h rất thật có lỗi lại xuống một cái xin lỗi rất chân thành hoa giã là vất vả hai tới cô nương nhóm tiếp trong tay hai lòng cuối cùng thiếu sót lẫn rơi đa số trong lòng đều nghĩ đến mặc dù không phải cùng ta tỏ tình đi thế nhưng như vậy dù sao cũng so người cùng quan cảnh đều bị trong đó nào đó một cái độc chiếm t ố t ta. hơn nữa trước mặt chính nói xin lỗi cái này người hắn là thúy lam trẻ tuổi anh hùng a bây giờ lấy đao tay nâng hoa trăm người hẻm núi đều không biến sắc mang trên mặt tay nấy mặt mũi này cùng tôn trọng cho đến đủ lớn lẽ ra hắn vốn là hoàn toàn không cần thiết làm như vậy buổi sáng vốn là chúng ta bản thân chạy tới chúng ta cũng không phải đại nhân vật gì ngoại trừ tự mình phàn nàn vài câu còn có thể làm gì nha thế nhưng hắn vẫn làm hơn nữa như vậy chân thành nghĩ như vậy ấm áp cùng cảm động liền đều dâng lên cô nương nhóm tiếp tiêu vào trong tay nụ cười ngự khi đều có chút cưng chiều trong m i ệ n g nói không sao nha chúng ta hiểu rõ người an tâm rồi các nàng không tức giận ngoại trừ n h i ế p tiểu chân nàng cũng không biết đạo hàn thanh vũ là một cái tử thiết trực nhân vừa n ã y cái kia một hồi nàng bị đơn đ i ể m sát thương cho nên lúc này nội tâm thất lạc đặc biệt lớn cô nương vừa giận dỗi liền không quan tâm nghĩ đến đi lên đem ngọc lan hoa còn cho hắn đi ngươi Ngươi làm sao vậy khi đánh cược một nửa trong tay hoa dạ còn ra đi một nửa cô nương ngẩm đầu đột nhiên la thất thanh trong thanh n g mang theo to lớn kinh hoàng cùng lo lắng bởi vì nàng trông thấy một tuyến huyết thủy đang từ hàn thanh vũ khỏe miệng chạy xuống không có việc gì chỉ là có chút vết thương cũ hàn thanh vũ cười một chút đưa tay lau máu trên khỏe miệng nói ở nơi em an bị thương sao còn chưa tốt nha ừng còn chưa tốt lưu loát cho nên buổi sáng đi mọi người đi kỳ thật kỳ thật liền tốt mặt mũi tậy mạnh không muốn bị nhìn đến ta suy yếu vô lực bộ dáng dựa theo ôn kế phi cho lời kịch hàn thanh vũ nói hóa ra là như vậy nhiếp tiểu chân đem hoa thu hồi đi nàng bây giờ không giận hờn ánh sáng thừa đau lòng nói cái t i ế không có chuyện gì nha thế nào còn chạy tới xin lỗi thật là đúng vậy a đúng vậy a không cần nói xin lỗi cái khác cô nương từng cái từng cái cũng đều nói không riêng xin lỗi hàn thanh vũ nói tiếp đi ta mặt khác còn muốn hỏi một chút các ngươi gần nhất có tiết mục muốn thử diễn sao ta ở bộ đội nhận thức một cái lao binh về sau bị thương mỗi ngày động một chút lại thổ huyết hắn nói hắn ở một tuyến thời điểm nhìn qua các ngươi thăm hỏi diễn xuất rất đặc sắc cho nên ta cũng rất muốn nhìn một chút không có có thực tế là không có nhưng là mở miệng trong n g á y mắt cô nương n h ó m nói có hoàn thành hàn thanh vũ thở dài một hơi trong lòng tự nhủ ôn、okay、kê phương diện này quả nhiên vẫn là lợi hại đồng thời hoàn toàn không biết bản thân kỳ thật diễn sụp đổ tốt vài đoạn hơn nữa kém chút không cẩn thận tạo thành phiền phức có đ i ề u ngươi thân thể ngươi chịu đựng được chứ nhất tiểu chân từ hàn thanh vũ ánh mắt bên trong đạt được khẳng định đáp án rào hoạt cười một chút nói vậy ngươi muốn t r ư ớ c trả lời chúng ta mấy cái vấn đề đoạn này không có chuẩn bị a hàn thanh vũ mở mịt gật gật đầu lúc này ôn kế phi mấy cái đều đã giết tới hiện trường bàng quan tân giao t i ể u cũng rốt cục vẫn là nhịn không được xuống tôi tránh một bên xem tình huống ngươi không có kết hôn chứ nhất tiểu chân cười hỏi nàng cái này hỏi một chút cô nương nhóm tại chỗ cùng nhau mà cười không có hàn thanh vũ đáp bạn gái đâu nhất tiểu chân tiếp tục hỏi hàn thanh vũ lắc đầu ai ngươi vì cái gì mang theo bạc vòng tay a đột nhiên bên cạnh một cái khác cô nương sen vào một câu có chút ngoài ý muốn ngữ k h í cái này hàn thanh vũ đưa tay bản thân nhìn một nhãn ngay sau đó ở t r à n g mỗi cái người đều thấy được u ý lam trẻ tuổi chiến đấu thiên tài tay bên trên vậy mà thật sự mang theo một cái bạc vòng tay cái kia vòng tay có chút cũ t i ể u dáng cũng lão bản thân cũng không hấp dẫn người tới bộ đội thời điểm mẫu thân để mang tới hàn thanh vũ thành thật trả lời chương á i kia có a y k một trăm sáu mươi sáu vụ trộm hành động chỉ còn một người thầm nghi tú ở tường rào bên trên đứng lên xem làm bọn hắn trong đám người này duy nhất nữ hải tử cũng là chữ ngô tuất bên ngoài tư tưởng đơn giản nhất một cái từ tiểu thành dài hoàn cảnh tương đối đơn thuần tú mọi bây giờ kỳ thật hơi có chút bất an nàng nhớ lại ôn kế phi vừa nay đi qua trước đó bởi vì nhìn ra nàng ở b ấ t an cố ý nói với nàng nói an tâm vô hại a là thật xin lỗi không phải sao bây giờ tất cả đều vui vẻ kèm theo cũng chỉ là xem một trận tập luyện thử diễn m à thôi cũng không phải mưu tài hại mạng hơn nữa phàm là bị thanh tử chúng ta hô qua người người tốt cuối cùng thường thường đạt được kỳ thật đều càng nhiều không phải sao người đi nghĩ một chút cho nên thanh tử người này đi chết thẳng về chết thẳng kỳ thật trọng cảm tình thầm nghi tú cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện sự tình dường như xác thực như vậy Vĩ như bản thân vừa ngay từ đầu liền đã từng bị hắn l ức hiếp còn kém chút cho rằng muốn bị hắn lại rơi một khối nguyên năng khối bây giờ lại bởi vì hắn mà lần nữa tìm về hy vọng đứng ở chỗ này hàn thanh vũ đem nguyên năng khối thấy nặng hơn nữa cũng không có đ ố i nàng hẹp hỏi qua càng chưa từng xem nàng như qua vườn hữu lại ví như doan thái tâm nhận thức là từ nàng bị lừa đi hai trăm năm mươi đô la mỹ bắt đầu đúng rồi còn có một khối không cẩn thận quên còn nguyên năng khối hàn thanh vũ nói đó là nàng phí bảo hộ về sau hắn cứu nàng che chở nàng cũng làm có thể tính mệnh cần nhờ bằng hữu đúng rồi hơn nữa g ô thuất, suýt n lần thứ nhất minh sắp phát hiện một việc cùng thanh tử bọn hắn cùng nhau những ngày này bản thân vậy mà chưa bao giờ qua dù cho n mượn khắc đem mình làm qua gánh nặng của bọn họ cùng gánh nặng ta dường như vẫn luôn cảm thấy bản thân rất trọng yếu rất bị hắn chưa từng đối với chúng ta nói qua tương còn nói bây giờ xa xa một mặt kia tựa hồ là cô nương nhóm đang hỏi thăm hàn thanh vũ vấn đề riêng rồi sự tình tốt nha hắn liền cái này một cái tật xấu chỉ mong hắn có thể gặp phải người thích hợp thầm nghi tú nghĩ như vậy đột nhiên hiếu kỳ hắn sẽ nói ra dạng gì đáp án phỏng đoán cái kia nhất định rất thú vị quyết định quay đầu lại hỏi một chút hạ đường đường đám người bên cạnh góc tưởng hạ đường đường lúc này đang quan sát tình huống hiện trường sở trường lưng go go ôn kế phi sau đó lưu thế h à n h hạ đường đường nói các ngươi phát hiện sao những cái kia cô đ ư ờ n g bây giờ xem cái kia vòng tay ánh mắt đều đã thay đổi ôn kế phi cùng lưu thế h à n h đau xót gật đầu giờ khác này bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện kỳ thật ở một cái khác bên cạnh phía ngoài đoàn người có một cái khác người cũng đang trộm xem hơn nữa dựng thẳng lỗt hai chính siêu cấp khẩn trương bất an vòng tay a t r ộ n đi không biết có tính không hoặc có thể lấy nguyên năng khối đi đổi sao vậy n g ư ơ i dự định ở ý lam cưới bà x á sao trong sân minh sắc bạc vòng tay vấn đề hào hứng càng lớn hơn có tùy tiện cô nương rất trực tiếp hỏi đương nhiên các nàng không nhất định đều là đánh cái chủ ý này trong đó đơn thuần hiếu kỳ thành phần cũng không nhỏ đừng thèm thùng ở ý lam người không đều muốn cân nhắc vấn đề này sao bởi vì nói không chừng liền muốn đãi cả cuộc đời trước gặp hàn thanh vũ không có trả lời cô nương lại khuyên bảo một câu lần thứ nhất bị nữ hải tử hỏi loại vấn đề này hàn thanh vũ suy nghĩ một chút nói thực ra dễ thực hiện nhất nhưng là có thể không ở ý lam cưới bởi vì vậy liền mang ý nghĩa chúng ta sẽ vĩnh viễn đang chuẩn bị cái k i a cuộc chiến tranh vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ chết hắn nói đến rất thẳng thắn không khí hiện trường bởi vì hắn đáp án này mà đột nhiên trở nên có chút nặng nề bởi vì thân ở ý lam mọi người đối mặt nhiều nhất chính là mất đi mất đi trượng phu bà xã mất đi phụ thân hải tử hàn thanh vũ không có nói rõ hoảng hốt kỳ thật mỗi cái người đều hiểu chỉ là đa số thời điểm bọn hắn các nàng đều chỉ có thể để bản thân xem nhẹ sau đó lựa chọn mù quáng nếu không mỗi cái người đều sẽ sống được sầu lo mà mọi b ệ n vậy ngươi vậy ngươi tương thân muốn tìm dạng gì cô nương a nhếp tiểu chân rực rỡ cười hỏi một câu nàng bây giờ một chút cũng không chán ghét hắn càng không sinh hạn khí vẫn chưa nghĩ tới hàn thanh vũ nói vậy ngươi bây giờ nghĩ một chút trước nghĩ ký lại không có việc gì chúng ta còn có thể giúp ngươi tham khảo tham khảo một cái khác cô nương cười tiếp ra nhìn xem hàn thanh vũ biểu lộ gặp hắn dường như hoàn toàn không có mạch suy nghĩ ngay sau đó giúp đỡ nhắc nhở liền rất đơn giản nhà ví như đầu tiên hy vọng đối phương là cái gì gia đình bối cảnh liền cái này hỏi một chút bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong tân giao kiểu nắm tay nhỏ liền nắm đi lên hàn thanh vũ cúi đầu suy nghĩ một chút rất nhanh n g n g đầu nói hy vọng người bình thường hắn là dùng ý lam chiến thắng sau về quê nhà sinh hoạt mạch suy nghĩ h ư ớ n g xuống đi nghĩ nghĩ tới đại khái chính là như vậy ví như sang năm ý lam liền thắng lợi không có đại tiêm như thế h ắ n cái này một thân không tiện bại lộ võ lực đại khái là không có tác dụng chẳng lẽ đi làm đại hiệp sao hiện thực thế giới không phải tiểu thuyết võ lực một khi không thể đi tranh tài kỳ thật liền không có tác dụng gì hơn nữa liên minh đối với cái này khẳng định sẽ có tương quan trói buộc sợ chỉ sợ đến lúc đó ý lam liên minh phải chăng tiếp tục tồn tại lại nên như thế nào giải tán mới là nhân loại vấn đề lớn nhất sơ sót một cái có lẽ chính là một trận chiến loạn phân tranh đó là hàn thanh vũ tuyệt đối không muốn đi tham dự cho nên cho đến lúc đó hắn rất đại khái tỷ lệ liền chỉ là một cái có mười mấy vạn hoặc mấy chục vạn đồng tiền đồng thời tố chất thân thể cực tốt người bình thường mà thôi sẽ ẩn tàng ý lam thân t h ậ n qua bên trên bình thản sinh hoạt thứ một đáp án ra tới ở trang tuyên nói đội cô nương nhóm phần lớn đều phù hợp lúc này có người truy vấn tính cách đâu hiểu chuyện điểm hàn thanh vũ đối với cái này không có cái gì cụ thể ý nghĩ dựa theo truyền thống logic đáp đến có chút mờ mờ n h a hình dạng tự nhiên là không cần hỏi cô nương nhóm hầu như từng cái xinh đẹp cũng tự tin các nàng nói cái kia còn có sao người bản thân nghĩ một chút c ò n nước không hàn thanh vũ suy nghĩ một chút xuất hiện một cái ý niệm trong đầu liền nói thẳng đại khái không nên quá hắn yêu cầu một cái cùng bản thân qua bình thản thời gian người a đến đây kết thúc hơn nữa một khi có phân tranh bọn hắn liền tất nhiên sẽ bị cuốn vào trong đó không cách nào thoát thân như vậy yên lặng thất lạc trong chốc lát tân giao kiều đi làm tức chết không nghe giả trang chưa từng nghe qua tuyên nói đội mới điệu múa thử diễn an bài đang nói cẩn thận về sau ngày thứ ba thời gian định ở sau bữa cơm chiều dựa theo thích đứng xuống dưới diễn xuất lệ cũ sân bãi đặt ở bên ngoài phòng hơn nữa cô y an bài khắp nơi chỗ tiếp khách hiện trường tới rất nhiều người có ngồi trên mặt đất có tự mang ghế g i ả i có dứt khoát liền đứng đấy hàn thanh vũ mấy người cũng là hiểu rõ sau mới biết tuyên nói đội mỗi lần thử diễn bản thân kỳ thật chính là khoa nghiên sở trọng yếu nhất nhàn nhã hoạt động một trong giống như một cái không cố định cỡ nhỏ ngày lễ nô tuất trạng thái thân thể đã hơi khôi phục một chút có thể đứng lên đi lại bản thân hắn đối với đi xem diễn xuất không có bất kỳ cái gì hứng thú. nhưng là thanh tử nói để hắn chừng bảy giờ rưỡi muốn đi qua hắn cũng liền đợi đến thời gian đúng giờ đi nơi này nô tuất nghe được hàn thanh vũ thanh âm quay đầu phân biệt một chút túi đầu đi qua lúc này tiết mục đại khái tiến hành một phần tư khoảng t r ư ờ n g hàn thanh vũ ngồi ở một cái ở giữa lệnh phía cạnh vị trí cùng hạ đường đường bọn người tách đi ra ngồi diễn xuất lúc bắt đầu hắn liền ngồi ở chỗ này tuyên nói đội cô nương nhóm đều có trông thấy mặc một thân mùa thu y phục tác chiến mang theo mũ trùm hàn thanh vũ từng thành từng thành cùng chính mình đồng dạng trang phục nô tuất kéo xuống đến sau đó bản thân đứng dậy nhỏ giọng nói ngươi nhiệm vụ tối nay chính là mang theo mũ chùm ở chỗ này ngồi vào diễn xuất kết thúc nô tuất nhìn hắn gật đầu một cái ừng cùng lúc đó một bên khác lưu thế h anh từ phía sau đưa tay c h ả n h một thanh ôn kế phi đi hắn nhỏ giọng nói ta không đi a ta xem điệu múa ngươi hắn bị hạ đường đường khóa lại cái cổ lôi ra ngoài bởi vì sợ bại lộ không dám kịch liệt phản kháng liền như vậy mấy người cắt tìm phương hướng vụ trộm rời đi hiện trường đến ước định điểm tập hợp hội hợp trước kia chờ ở nơi đó thẩm nghi tú cùng tân giao kiều bắt đầu xuôi theo sườn núi hướng sau núi địa điểm cũ sửa soạn 167, người tốt. trong ư người nè tốt. t r màn đêm ngay tại chỗ là một ngọn núi không cao lắm đỉnh núi bên trên có mấy sao tàn thuốc nhàn nhạt, nhạt á n h lửa người ngồi ở chỗ cao một bên hút thuốc một bên lấy kính viễn vọng nhìn phía xa biểu diễn ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng nghị luận nhưng là khoảng cách xa nghe không do cụ thể nói cái gì căn cứ tân giao kiều phán đoán đây là đóng giữ cái kêu ban phần lớn người đi đến thử diễn hiện trường về sau lưu lại mấy cái vốn nên canh giữ ở cửa đông người bọn hắn làm như vậy hình như đã là một loại quán tính cùng truyền thống theo lý thuyết nên tính thất trách nhưng là cũng không có người làm kiểm tra cùng so đo cái kia địa phương trước kia không có đảo mở thời điểm còn mười mấy năm trước vừa đảo mở thời điểm cũng thực là còn có tẩy soát phái hoặc tự bảo phái người tới đưa qua mấy đầu mạng về sau có thể sử dụng đồ vật đều rời trống cũng một mực không có bất kỳ phát hiện nào mấy năm này dần dần sợ là mời bọn họ tới đều ngại đường xa vệnh lên vệnh lên nói kỷ luật chính là như vậy l ỏ n g lẻo xuống tới lúc này bọn hắn một nhóm sáu người chính không người vòng quanh sườn núi trước vào sáu người bên trong tân giao kiều cùng hàn thanh vũ ở đầu thẩm nghi tú cùng hạ đường đường ở đôi ở giữa là lưu thế anh cùng ôn kế phi hàn thanh vũ rút sạch quay đầu lại hỏi ôn kế phi nói ngươi thế nào theo tới rồi bị cứng rắn kéo tới a hai người bọn họ mình không thể xem cũng không cho ta tiếp tục xem ôn kế phi nói xong bản thân có chút lẩm bẩm nói không được như vậy lộ ra tiểu đội chúng ta làm việc dối tinh dối mù ta giả trang là không thể thiếu một bộ phận đi chúng ta cũng giả trang bị kế hoạch tính cùng mục đích tính hạ đường đường hỏi hắn cái này giả làm sao chẳng a chúng ta lấy một cái hành động đại hiệu đi rất chính thức loại kia giống như những cái kia nổi danh hành động quân sự ta nghe nói bí lam cũng có cái này truyền thống trước kia rét đỏ vai lần kia gọi là phá lon ôn kế phi suy nghĩ một chút nói chúng ta chúng ta lần này là lần đầu tiên tiếp xúc cùng n g có liên quan đồ vật đúng không không bằng liền cứ gọi là n g n g ư ờ i tốt tân giao kiều hiếm thấy có cơ hội tham gia dạng này tập thể hành động hơn nữa còn là không phải chính nghĩa trộm đạo hào hứng rất cao lúc này có chút hưng p h ấ n nói tốt à. còn lại không có người phản đối chỉ có hạ đường đường ở nghĩ linh t i n h nói thú vị sao thế nào ta cảm thấy trách dọa người thật giống như thật sự muốn đi gặp tên kia đó là tuyết liên đầu linh à cũng không biết cái này n g h ắ n biết đánh nhau hay không nếu như đội thành diệp giả ngươi tốt ta đoán chừng liền đề nghị mọi người không nên đi、Sweet. hàn thanh vũ ý chào một cái sau đó hướng bên cạnh hai bước nằm xuống năm người lập tức theo tới vị trí tùy theo nằm xuống vùi đầu không ra hàn thanh vũ cũng là người tự nhiên cũng sẽ phạm sai lầm cùng nộp h á n nhưng là ở nằm sấp hố chuyện này bên trên bất kỳ cái gì thời điểm chỉ cần hắn nằm xuống như thế đi theo hắn cùng nhau nằm xuống liền nhất định là đúng cách một hồi két xoắt không tính rõ ràng tiếng bước chân cùng bước chân ngẫu nhiên đạp gậy nhanh cây nhỏ thanh â m chuyển đến người tự ước chừng xa mười mấy mét địa phương đi qua lên núi thân a thanh tử ngươi cái này t h í lực tình huống như thế nào a người đi xa về sau đi theo hàn thanh vũ đứng dậy lưu thế h à n h n h ị n không được hỏi hàn thanh vũ quay đầu các ngươi ngay từ đầu đều không nghe thấy sao không có năm người đều lắc đầu n h a hàn thanh vũ trong lòng tự nhủ vậy thật là có chút kỳ quái có điều bây giờ cũng không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm hơn nữa coi như đi suy nghĩ sợ cũng không có kết quả hàn thanh vũ trên thân đã có quá nhiều đồ vật chính mình cũng không làm rõ ràng được con giận quá nhiều rồi không b u ồ n đi một bước xem một bước đi tiếp tục tiến lên không đầy một lát t h n giao kiểu liền nói đến tình huống hiện trường nếu như đem bị xi、si、mang đổ bê tông phong xây hai chỗ địa điểm cũ coi như là một cái tam sơn ở giữa đập chứa nước như thế nó bây giờ bị đào mở cửa hàng ước chừng ngay tại đập nước vị trí hạ phương cửa h à n g vượt quá tưởng tượng lớn nhìn xem có thể nhẹ nhõm ra vào máy xúc cùng xe tải nam ở k h í a cạnh dốc núi lại chờ đợi trong chốc lát xác định không có người trông coi chuẩn bị vào động tân giao kiểu vừa chống lên tới thân thể lại bị một cái tay đẻ trên vai xương bả vai bên trên đè ép trở về nàng quay đầu hàn thanh vũ nói ngươi liền ở lại bên ngoài chứ vì cái gì a chúng ta nếu như bị không khéo bị ngăn chặn còn có thể nói là đi lung tung vừa vận chuyển tới chỗ này nhìn thấy núi động không có người trông coi Hiếu kỳ liền kỳ tân i cái lại tội, ngươi giống ngươi nơi ế n đoán chừng cũng phán không được cái gì lại tội. Ngươi không giống nhau nha, ngươi là nơi này n vào, là được h gì viên n giao h ê n cứu k h o học, như vậy không nói được. Nha, được. nói tân vậy g i a k i ể u trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng thế nhưng ta không đi bên trong cái gì là cái gì các ngươi cũng không biết n h a ngươi không phải là bởi vì hiếu kỳ mới đi xem sao để ta cùng đi chứ ta cho các ngươi giới thiệu ánh mắt của nàng giống như là muốn đường tiểu n ữ hải để nàng đi thôi thật muốn bị ngăn chặn liền đều nói là hiếu kỳ vậy lên vậy lên không phải cũng không tiến vào qua sao thầm nghi tú ở bên giúp đỡ khuyên một câu cái này ngốc l u cũng không biết hàn thanh vũ làm như vậy ngoại trừ hắn nói nguyên nhân bên ngoài kỳ thật còn có nhất trọng cân nhắc hắn một số bí mật tạm thời còn không muốn để cho bối cảnh rõ ràng ở cao tầng tân giao k i ề u biết vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi ở trong lòng cười trộm tân giao k i ề u nho nhỏ g i o hoạt một chút thừa dịp hàn thanh vũ cái này do dự một chút công phu đã cái thứ nhất bỏ vào cửa h à n g những người khác vội vã đi theo hàn thanh vũ bất đắc dĩ cũng đành phải cùng nhau xuống dưới vào động nhanh chóng thông qua v ò n ngoài ngọn núi bộ phận một đoàn người rất nhanh tiến vào một cái để người nhìn xem có chút choáng váng không gian ngầm đầu xem một chút phía trên thùng trăm ngàn l các loại chống đỡ, dưới chân ngược loại lại là dưới bùn đỡ, đ ấ tân mặt một mới đất. chút đ Lại lại nhớ lại một chút vừa mới vào y quá t r ì h là, d ư ờ n giao như một đường đều lá xuống dốc. Cho nên chúng Cho một ta đều g lá dốc. bây ờ nhưng thật r là Hàn ở phòng phòng thí nghiệm phòng dưới đấy. Hàn Thanh、Vũ、hỏi. Đúng. Tân g dưới i đáy. a Vũ kiểu cấp ra khẳng định đáp án vị trí của bọn hắn bây giờ trên đỉnh đầu mới là hai châu nguyên năng phòng thí nghiệm địa điểm cũ lúc ấy phòng thí nghiệm là chỉnh thể bị xi、si、măng đổ bê tông rót rất dày các ngươi hiểu rõ chứ giống như là có người đem nước é p ngược lại vào con kiến ổ người tưởng tượng một chút, gật đầu. như vậy về sau muốn trực tiếp toàn bộ đào mở công trình cùng độ khó liền đều quá lớn cho nên ra ra bọn hắn liền quyết định như vậy đào sau đó lấy ban đầu bản vẽ tìm vị trí có nghĩ muốn muốn xem đồ vật liền từ dưới đáy đào đi lên hiểu rõ cả đám lần nữa gật đầu thế nhưng tại sao muốn như vậy dùng xi mang tới chết ta thật là nghiêm trọng cảm giác cũng bởi vì n è tới qua sao ôn、okay, kế phi đột nhiên không hiểu nói đúng rồi vậy lên vĩnh lên ngươi đã từng nói ban đầu là ra thí nghiệm sự cố mới vứt bỏ Ezro, nơi này lúc ấy không có người chết chứ có phải hay không là nháo quỷ a làm chu dịch bắt quái nhà khoa học ý nghĩ của hắn đột nhiên nhẹ chuyển để không khí hiện trường một chút trở nên âm trầm kinh khủng thử nghĩ nếu có người bởi vì thí nghiệm sự cố chết rồi sau đó lại bị si mang đổ bê tông cái kia quỷ hồn phải nhiều lớn vắng giận cái này cái này mặc dù ta chưa có xem hồ sơ nhưng là nói thật tân giao kiểu biểu lộ khó xử tử thương khẳng định là có lúc ấy một chỉnh mạnh phòng thí nghiệm đều hủy ba t ắ c vụ kéo đột nhiên một tiếng tiếng động rất nhỏ từ mấy người hậu phương chuyển đến a v ảnh hàn thanh vũ lần nữa che miệng một bàn tay đập vào thầm nghi tú lá sắt phần miệm vị trí lần thứ mấy rồi có thể tưởng tượng bây giờ lá sắt tiếp theo nhất định là mười phần phẫn nộ ánh mắt thầm nghi tú đưa tay tức giận đem hắn tay đánh rơi mất dương lên nằm đấm sau đó quay người ra hiệu cho hàn thanh vũ xem nơi khác ý tứ không phải ta trong tầm mắt tân giao kiều bản thân dùng tay che miệng ánh mắt sợ hãi lại ấ y n ấ y nhìn xem hàn thanh vũ chỉ là mặt tường không có nện vững chắc bùn đất rớt xuống hàn thanh vũ bất đắc dĩ cười một chút nói ngươi là nhà khoa học à thế nào còn tin cái này nhà khoa học mới tin đâu tân giao kiều nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ngừng lại hoảng hốt cùng rung động run dậy cũng đem vừa mở ra một cái đầu chủ thân giao kiểu mang người tiếp tục đi xuống dưới nơi này đào mở động đất nội bộ diện tích cực lớn nhưng là cũng không phải là chỉnh thể triển khai trong một không gian nó giống như là bị h ố n lượn con đường liên hệ quán thông từng gian ven đường khu vực lớn cái này một khối khối đó thậm chí có lúc sân xếp sân có không gian trần nhà hầu như chỉnh thể đều đã bị đào rỗng lộ ra xi m ă n g tầm c ũ n g không có bị lấy đi thiết bị bên ngoài vỏ cứng cái này nổi c ơ m điện ta đi đến có cao mấy chục mét chứ hạ đường đường ngựa đầu dạo qua một vòng chấn kinh cảm khái toàn bộ lộ ra ngoài lời nói hơn sáu mươi mét ếch đây là nguyên năng chuyển đổi hệ thống trong đó một cái thiết bị chính là đem khối kim khí tinh luyện thành làm tinh khối cái kia hệ thống tân giao kiều phân biệt một chút nói bên trong vật hữu dụng đều đã từ dưới đáy hủy đi đi sau đó cái này nàng chạy đến một bên khác chỉ vào trần nhà bên trên lưu lại to lớn trống rỗng nhiều hứng thú nói cái này ta đoán hẳn là ra ra nói qua trước kia thí nghiệm qua nguyên năng trị liệu kho mục tiêu là nghị thông suốt qua vật lý rót thua ở thời gian nhất định gắn bó nhận vết thương trí mạng chiến sĩ sinh mạng đến bọn hắn có thể phẫu thuật thí nghiệm lúc ấy là né tự mình hỏi tới tất cả mọi người ôm lấy rất lớn n h i t ì n h trong âm thầm gọi nó sống tiếp kho đáng tiếc cuối cùng hay là thất、Bạn sau đó các ngươi xem cái k i a cái búa một dạng đồ vật dường như chỉ có những n à y bao chứa bí lam chức vào khoa học kỹ thuật đồ vật có thể để cho tân giao kiều quên hóa hốt nàng thật sự đem mình làm làm dẫn đầu tham quan khoa học hướng đạo ngoại trừ một chút thực sự không cách nào phán đoán hoặc là nàng cũng không quen biết một đường đi một đường hưng phấn làm lấy giới thiệu liền như vậy dần dần một đám người đã hoàn toàn sâu vào núi bụng nhưng kỳ thật kỳ thật chúng ta căn bản là nghe không hiểu a ôn kế phi nói thực ra t h ự c không dám d ấ u dếm bản khoa học gia thi vào trường cao đẳng hai trăm ba mươi vật lý m ư ơ i hai điểm chúng ta cũng liền có thể kinh hãi một chút chúng nói chúng nó thật lớn mà thôi hạ đường đường trung thực bổ sung lưu thế h anh chuẩn bị mở miệng đồng thời quay đầu nhìn một nhãn sửng sốt thanh từ đâu còn có túm vội hai người bọn hắn đi đâu rồi người không có hai cái sáu người bên trong mạnh nhất hai cái đột nhiên liền không có lạng yên không một tiếng động núi động trong nháy mắt lại một lần trở nên âm trầm kinh khủng bị quỷ bắt đi sao thanh đừng gọi gọi cái ra mà chỉ là ở bên cạnh cái kia sân xem quá nhập thần chậm trễ một chút mà thôi hàn thanh vũ mang theo thẩm nghi tú từ góc tường xuất hiện đồng thời tại sau lưng ở quần áo bên trên cuối cùng xoa xoa tay thẩm nghi tú tối nay trải qua hắn giao đ á i mang theo một thùng nhựa nước đến vừa hắn để nàng đổ một chút ở trên tường sau đó đưa tay trong nước cảm giác xem phải chăng có nguyên năng tồn tại tựa hồ là có hàn thanh vũ không biết có phải hay không là bởi vì bản thân quá khát vọng tạo thành ảo giác lúc ấy nào đó trong nháy mắt hắn dường như có bắt được cực kỳ nhỏ nguyên năng phun trào nhưng là cái k i a k i a phun trào rất nhanh liền biến mất sau đó khả năng bởi vì một chút kia nước căn bản không có cách nào không g á n đoạn thẩm thấu đến quá sâu chỗ mà hắn cảm giác khoảng cách cùng phạm vi cũng có hạn tóm lại không có kết quả bây giờ thẩm nghi tú trong tay nước còn lại xuống nửa thùng hàn thanh vũ dự định chờ một lúc thay cái địa phương thử lại lần nữa đi thôi nhẹ nhõm che giấu một chút hàn thanh vũ vừa dứt lời xoát xoát xoát xoát vũ kéo vũ kéo hào hào hào hào táp đông đúc mảng lớn bức tường bùn đất chóc ra thanh âm từ phía sau chuyển đến lưu thế anh lập tức kinh hoàng tứ phương nói không phải là địa chấn muốn sập chứ không phải h à n thanh vũ ngẩng đầu ý chào một cái phía trước bức tường nói động đất không có khả năng chúng ta trước mắt nơi này một điểm động tĩnh đều không có chỉ có đằng sau ở trong đó hắn nói ở trong đó bởi vì cảm giác rất rõ ràng chấn động đến từ ngọn núi nội bộ dường như có đồ vật đang từ trong đó xoay tròn bùn đất mà tới quỷ đả tường sao hạ đường đường run bần bật lên hỏi hiện tại bọn hắn cũng đều đã nghe thấy được có đồ vật ở hậu phương bức tường bên trong cuốn lên quỷ đả tường cũng không phải ý tứ này đó là để người đi ra không được cái này quỷ chui tường chứ hoặc là chính là cái nào không có hủy đi thiết bị bản thân mở ra ôn kế phi còn cố ý dạy học phân tích nhưng là kỳ thật sắc mặt đã toàn bộ t r ắ n g bệnh đi chạy các ngươi chạy mau hàn thanh vũ kết thúc suy tư một tiếng la hét hắn không biết này sẽ là cái gì nhưng vậy ít nhất là một kiện có thể ở nặng nề ngọn núi nặng chui từ dưới đất lên tiến lên đồ vật xác suất là vật sống thế nhưng không còn kịp rồi sau lưng q u a n h một tiếng tương đổ mà ra thanh em chuyển đến sau đó là mang theo kim loại cảm thân thể khổng lồ rơi xuống đất tiếng vang đám người quay đầu nhìn một nhãn chỉ một thoáng té ngã té ngã bỏ bỏ còn lại cũng đều ngốc trễ đứng lại mẹ tiếp cái này mẹ hắn thứ đồ gì a không q u ả n nó là thứ độ gì lao tử bây giờ tình nguyện nhìn thấy quỷ chương một trăm sáu mươi tám vật thí nghiệm rõ ràng tân giao kiều nói đất này động đảo mở đã vài chục năm nghiên cứu khoa học tiểu tổ nhân viên công tác cùng máy móc thiết bị lui tới không biết mấy chục mấy trăm chuyến nhưng là đều không có cái gì lớn phát hiện rõ ràng nơi này cũng một mực có người đóng g i ữ nhưng là từ không có đi ra sự t ì n h càng không có phát hiện qua thứ đặc biệt gì thế nhưng hiện tại bọn hắn trước mặt vừa tường đổ rơi xuống đất cái này dài thổ cấm không quản tính không coi là chuyện lớn chí ít thật lớn hàn thanh vũ thô sơ giản lược đánh giá một chút kết luận rất có thể bản thân một m tám vóc dáng hai tay đi vây quanh đều làm không được đầu ngón tay chạm nhau cái này nơi này trước kia thật sự không có đi ra sự t ì n h a sáu người bây giờ là trước hai sau bốn đội hình tân giao t i ể u cùng ôn kế phi ba cái cùng nhau bị hàn thanh vũ cùng thẩm nghi tú ngăn tại hậu phương nàng đang ngạc nhiên q u a đi lo lắng bất an nói một câu giống như là bởi vì đem đám người mang vào hiểm điệm mà mười phần ấ y nấy nghĩ muốn giải thích ta biết việc này không trách ngươi hàn thanh vũ lúc này nội tâm đã có một cái phán đoán thứ này đã thâm tàng mấy chục năm đều không có bị phát hiện không quản bên ngoài hoàn cảnh nhiều ầm ĩ h u y n áo đều một mực an p ậ n thủ thưởng lại vẫn cứ bây giờ đột nhiên từ lòng núi hạ xuất hiện sự tình trí ít chín mươi khả năng cùng hắn vừa nay đối với ngọn núi là nguyên năng cảm ứng có quan hệ mặt khác một m ư ơ là tú muội bởi vì nàng tính đặc thù nó đặc biệt là tới t ì m ta ta có cái gì có thể hấp dẫn nó sinh mạng hóa nguyên năng ngần đầu nhìn kỹ xem nhắc tới bùn đất tre thân đồ chơi là rắn là mãng măng x à có như vậy l ớ n s a o măng x à lại lúc nào còn có thể chui từ dưới đất lên đảo núi rồi nhưng là nó bây giờ nửa người dưới hối l ư ợ n nửa người trên đứng thẳng rắp muốn nói nó không phải loài rắn vậy cũng chỉ có thể là máy móc hình rắn máy móc đã run rẩy rơi hơn phân nửa bùn đất sinh vật lộ ra bộ phận thân thể nhất là đầu miệng máu khép mở lưới rắn phun ra nước vào tất cả đều rõ ràng không gì sánh được không phải mãng xà còn có thể là cái gì nhưng là muốn nói nó là loại nào mang x à nói không rõ thứ này toàn bộ đầu tràn ngập đầu tiên cảm giác cùng tivi cùng tạp chí bên trên nhìn qua cự mãng đều không giống nhau là d á n ta an tâm còn đặc biệt bao nhiêu lại cái gì q u o a i x à ôn、okay, kế phi cực độ hoảng hốt phía dưới cậy mạnh nói đùa thanh em rung động run r ậ y nói thanh tử ngươi công việc tới mười tám bối tổ chuyển tay nghề đi thôi thi thố tài năng đi lan hàn thanh vũ có chút bất đắc dĩ tức g i ậ n đến muốn cười quái mang ý đồ công kích rõ ràng nhất cái này một chút theo nó nửa người trên không ngừng chức dò xét cùng miệng khép mở động tắc liền có thể phán đoán lấy hình thể của nó tại chỗ n u ố t vào ba bốn vấn đề một chút không lớn ông ông ông ông ông tại chỗ năm người trước sau mở ra trên thân lập thể trang bị đồng thời tú mụi thân thể chấn động m à u lam lưu quang s ẹ t qua lá sát cũng tiến vào tác chiến trạng thái càng lập tức mỗi cái người đều rút đao nơi tay xúc thế lấy đ ã i nhưng là quái mãng công kích hoàn toàn không có lập tức phát động thân thể của nó làm xong công kích dự bị nhưng là một đôi mắt kéo theo to lớn đầu tiếp tục ở mấy cái ở giữa làm lấy nhìn chăm chú chuyển di động tác đầu tiên là hàn thanh vũ sau đó tú mụi sau đó tân giao kiều lại hạ đường, đường cái này quái mãng chẳng lẽ có thể phân chia chúng ta mấy cá nhân thực lực hoặc nguyên năng độ dung hợp giống như nó có thể cảm ứng được ta đối với ngọn núi nguyên năng phun trào một dạng đang nghĩ ngợi a sau lưng đột nhiên ba tiếng kinh hô bởi vì quái mãng con mắt ở ném hướng về sau sắp xếp bên phải nhất cái thứ năm lưu thế hành quá trình bên trong nguyên bản một mực cũng còn tính bình ổn động tác tiết ấu đột nhiên biến hóa đ ỗ n g nhiên một chút trên phạm vi lớn h ấ t đầu nhìn xem ngoài cùng bên trái nhất ôn kế phi sau đó nó lại từ đầu xem hàn thanh vũ tú muội tân giao kiểu chậm rãi nhìn về phía hạ đường bỗng nhiên hắt đầu nhìn về phía ôn kế phi nhìn về phía ôn kế phi b ỗ n nhiên hắt đầu nhìn về phía lưu thế hành lại bỗng nhiên vung vệ xem ôn kế phi xem hạ đường đường xem ôn kế phi xem nói loạn cho nên phán đoán là đúng hàn thanh vũ trong lòng nghĩ đến cái này quái mãng vậy mà thật có thể phân chia thực lực của chúng ta hoặc có thể cảm ứng được chúng ta trên người nguyên năng p h u n g trào nó vừa rồi tại làm theo thứ tự quan sát giống phân biệt đối thủ mức độ nguy hiểm lại giống lựa béo gầy sau đó gặp phải ấm xúc sắc không ngừng trở mặt cho nó là choáng bởi vì ta mà đến nhưng là đã tới cũng không để ý toàn bộ ăn mất sao khi sơ khạt gi... đột nhiên một tiếng sắc nhọn khạt giọng chứng minh nó là loài rắn không có lầm quái mãng trọc giận từ bỏ sắp xếp thân thể rút về một chút làm ra bắn ra công kích rằng r ớ p đang một thanh tử thiết trực đao ở nó sắp đập ra trong n g á y mắt đã đi đầu mạng bên trong nó bảy tấc yếu hại nhưng là một tiếng kim thiết giao kích duệ vang về sau đao chưa phá thể trực tiếp bắn bay hàn thanh vũ tung người một cái tiếp đao nơi tay vậy đằng sau ôn kế phi hỏi từ thiết hàn thanh vũ đáp hắn nghe rõ ràng cũng thấy rõ ràng cái này quái mãng trên thân lại có từ thiết vậy nó liền không thích hợp hướng kỳ thú dị trách mạch suy nghĩ đi lên phân loại mạch suy nghĩ trong đầu cấp tốc chỉnh lý một đầu đặc thù mang xả có lẽ chính là ở vừa nãy tân giao kiểu nói loại kia cái gọi là khoang trị liệu bên trong tiếp tục tiếp thu nguyên năng vật lý quán chú quá trình này thân thể của nó bị đặt một cái v ả y hình dáng t ử thiết ống tròn bên trong sau đó nó lớn lên từ kéo lây đến chống lên t ử thiết ném vào núi bụng hoàn toàn chủ quan phán đoán không có chút nào căn cứ nhưng lại có một cái làm sáng tỏ chỉ hướng sống lâu như thế ăn cái gì nguyên năng chứ được bao nhiêu nguyên năng a phải nhiều áp xúc khối kim k h í sao còn có hay không a z ở quái mãng lần thứ hai chuẩn bị làm ra công kích trong né mắt hàn thanh vũ đã trực tiếp rất đao phản nào tới、Hán. Thế nào đột nhiên liền giết tới đâu? Sau lưng mấy cái đều thấy trên thân tử thiết nhiên chóng, không phải nào liền lưng nói trên thân lại còn có tử thiết sao? đâu? đều cái lại Sau mấy có quái ỷ dĩ như không phân Vẫn tích chút. trước vậy, một là q u mãng đã bị t hám a n h h tử p t thật rất hiện Quái nó kỳ yếu. n g há miệng xéo xuống c ắ n tới hàn thanh vũ lách mình t r á n h né trước hướng đồng thời thân thể ngựa ra sau song đao ở quái mãng phần bụng một đường cắt xuống chân trượt bén nhọn đồ sắt lẫn nhau tiếng ma sát bên trong hai đao đường đi một đường k i a lửa tung tóe kết quả vô hại vô hại quái xà dưới bụng đều bị vẫy hình dáng từ thiết che phủ vậy mà mảy may vô hại Khi không đái hàn thanh vũ rút về quái mãng nửa người trên thu về đồng thời cái đuôi lớn một quyển làm bộ muốn đem hàn thanh vũ c u ố n lấy rào sát hàn thanh vũ bất đắc dĩ dưới chân một trận vọt người mà lên quái mãng gặp hình dáng đầu lâu to lớn hoành vùng mang theo tin đồn từ khía cạnh đập về phía hắn hàn thanh vũ trên không trung cầm song đ a o một giá ẩm bởi vì bay lên mà ở to lớn lực va đập dưới đường cả người bay vụt ra ngoài hô hô hô hô. nhưng hắn trong tay một thanh thằng đao đang bay ra đồng thời đã tốt tay thẳng đến quái mãng con mắt đương lại là một tiếng quái mãng đầu hơi nghiêng dùng ra đầu đem hàn thanh vũ thế đi hung mánh tử thiết trực đao đụng bay ra ngoài lại một lần nữa có chút chật vật nhặt đao trong tay không được các ngươi trước tiên cần phải đi ta sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp giết trên nó tham dò kết thúc hàn thanh vũ nói tình huống hiện tại hắn tốc độ của mình phản ứng đều so quái mãng nhanh tự vệ nên vấn đề không lớn nhưng là quái mãng quanh thân phòng ngự cực cao tìm không thấy nhược điểm căn bản là không có cách hình thành đánh giết loại tình huống này hàn thanh vũ sợ sẽ nhất là hắn đổi mục tiêu đi công kích những người khác nhất là không có trải qua chiến trường tân giao kiểu cùng thực lực không đủ ôn kế phi lưu thế h a n nhưng là chạy không đ ư ợ ca ôn kế phi có c h ú tiếp hề v à theo ạ y ôn k giống c lên một câu hàn thanh vũ suy nghĩ một chút không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nghe năm đó lưu lại vật thí nghiệm toàn bộ chàng ngắn ngủi trầm mặc biết được sẽ không, không ngớt một đầu tân giao kiều ở phía sau một mộc lên tiếng đã như vậy rất có thể liền không nớt một đầu hoặc không nớt cái này một loại cải tạo loại hình một loại vật thí nghiệm vậy chúng nó mấy chục năm trôi qua cũng không có đồ ăn a làm sao sống được hạ đường đường hỏi xong câu này bản thân sửng sốt hầu như là không cách nào k h ô n g chế đ i ệ n quay đầu nhìn thẩm nghi tú một nhãn chính lúc này tự cực tựa hồ là vì giảm b ấ t chiến đấu gánh nặng quái mãn g đột nhiên từ trong bụng phun ra một vật vật kia khổ người không nhỏ bọc lấy dịch nhờn rơi xuống đất và chạm hòn đá phát ra tới lại cũng là kim thạch giao kích thanh âm hơi ngây người qua đi mấy người đồng thời định thần nhìn lại tú mỗi đứng xem hàn thanh vũ cái thứ nhất xem rõ ràng lập tức trở về thân ngăn trở thẩm nghi tú ánh mắt chương một trăm sáu mươi chín ném qua vai canh thứ tư cảm tạ su mỹ g ạ n minh chủ thẩm nghi tú ngẩng đầu nhìn một nhãn hàn thanh vũ như ánh mắt của nàng có thể thấy được giờ phút này ước chừng sẽ có chút phức tạp loại này phức tạp cuối cùng bị biểu hiện tại trong thanh âm thế nhưng ta đã nhìn thấy nàng dùng hết lực bình thản thanh âm nói câu này sau đó cũng h ọ c như bị tắc rất gian nan mới còn nói ra tới hai chữ thanh tử hai chữ này cho người cảm giác giống như là một cái ủy k u ấ t sợ hai tiệu nữ hải chạy đến nàng tín nhiệm nhất cũng nhất ỉ lại cái kia trước mặt người Một một m như a thiết thiết nhưng là cụ thể đến chi tiết lại hơi có khác biệt ngoại trừ chỉnh thể lớn hơn một chút bên trong tựa hồ là trưởng thành đàn ông thân thể bên ngoài nó chính diện bộ mặt bộ ngực phần eo đều là trong suốt chất liệu giống như là đặc biệt vì thuận tiện quan sát mà thiết lập cái này khiến thiết giáp bên trong đáng sợ mọi thứ đều trở nên rõ ràng có thể thấy được đó là một tấm tái nhợt hiệp vàng có thành tựu mảnh màu nâu đen điểm lấm tấm mặt loại này màu sắc cùng điểm lấm tấm c h e phụ thân thể của hắn tất cả có thể bị nhìn thấy bộ phận ánh mắt của hắn mở to nhưng là ưu ám không màu không rõ sống chết trên thân tốt mấy khối làn da bị bóc ra kim loại mang xuyên tấu h thậm chí bộ phận cơ quan nội tạng đều mắt trần có thể thấy phần eo cũng có được nổi bật mà khoa trương lỗ động ta ta khi đó một mực hôn mê ta cũng còn quá nhỏ thầm nghi tú muốn nói nàng không biết bản thân ở thiết giáp hạ rốt cuộc là tình hình gì có phải hay không cũng là như vậy t ú mọi bình thường luôn luôn quá h i ể u chuyện thậm chí rất nhiều thời điểm hàn thanh vũ mấy cái đều sẽ lơ đã quên nàng kỳ thật muốn tháng sau mới đầy mười tám tuổi mười bảy tuổi tiểu nữ hải cái kia từng phó thác cho hàn thanh vũ một mặt nhỏ c á i gương nói là nếu có một ngày sắp chết nàng muốn xem nhìn mình tiểu nữ hải nàng kỳ thật cũng giống nhau là thích t r ư ơ n g diện chứ giờ k h ắ c này bởi vì lần thứ nhất nhìn đến đồng loại thầm nghi tú hoàn toàn không cách nào k h ô n g chế bản thân đối với thân thể của mình đáng sợ tưởng tượng cả người bị to lớn bóng tối bao phủ kinh hoàng bất lực Thì, vừa vặn yêu cầu phát tiết trực tiếp nên đón tiếp lấy vọt người né qua một lần quái mãng miệng cắn thêm đôi quét về sau toàn bộ thân thể ngồi chỗ cối u xoay tròn cấp tốc đồng thời thế đi hướng lên song đao như điện tùy thân xoay nhanh một đường từ bụng rắn chém tới quái mãng hàm phía dưới hầu như hoàn toàn dựa vào cỗ này không ngừng trùng kích lũy xếp m a n lực hàn thanh vũ liền đem quái mãng chém lộn ra ngoài chỉ tiếp như cũng không thể đối với nó tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng người không giống nhau nha đồ đẩn cuối cùng một cước đạp ở quái mãng trên thân hàn thanh vũ vọt người mà quay về đồng thời có chút c ă n tức lớn tiếng hắn liền không biết rồi chính lôi u cuống ta xem qua hồ sơ của ngươi ngươi là duy nhất lại riêng đẹp đẹp câu đầu tiên trực tiếp mạng trung quan khóa điểm tân giao kiều ở hỗn loạn tràng diện hạ mở miệng thanh âm bình tĩnh mà l ý tính để ngươi không tự chủ được nghe vào nàng nói đừng sợ đó là thi ban mà ngươi còn sống đẹp đẹp ngươi còn sống hơn nữa ngươi một mực tại lớn lên cho nên da của ngươi cũng ở sinh trường không có khả năng không có sức sống hiểu chưa vết thương sẽ ở nguyên năng tác dụng giới khép lại thêm lên tự nhiên sinh trưởng tu bổ tác dụng ngươi bây giờ phi thường khỏe mạnh nếu như nhất định muốn tưởng tượng đến hàn thanh vũ một bên cầm đao cùng ngóc đầu trở lại quái mãng ràng co một bên dưới đáy lòng không khỏi cảm thái cái này vẫn là bọn hắn đám người này lần thứ nhất rõ ràng ý thức được tân giao kiểu bạn học nàng là một cái người làm công tác văn hóa a hoặc vẫn tính là nhà khoa học ngắn ủi mấy câu mặc dù hoàn toàn không có an ủi răng dấp cũng nói không lên cao thâm nhưng là từ điểm mấu chốt cắt vào đến cấp độ chuyển vào lại đến đến từ từng cái góc độ sức thuyết phục những lời này không phải bọn hắn mấy cái khác có thể chuẩn xác bắt giữ tổng kết cũng thuyết minh ra tới còn lại là ở hiện trường như vậy hôn loạn tình vùng dưới không riêng hàn thanh vũ không thể chính là ôn cây phi lưu thế h à n h cùng hạ đường đường bọn hắn đến lúc này lại làm bổ sung cũng như cũng chỉ có thứ mấy dạng đúng vậy a tú m ộ i đều sớm nói ngươi khẳng định rất q u ít trong trắng thấu phấn loại kia trắng hơn nữa tú mụi còn có l ú n đồng tiền lặc cái kia khẳng định không hội trường không có hàn thanh vũ nhìn xem tình huống nên không sai biệt lắm hét lớn một tiếng cái này đừng quên cái này còn có cái ta một chút không đánh chết đ ổ v à o đâu lựa chú ý lần nữa c h u y ể n rời đến hắn trên thân sau không có đường lui hàn thanh vũ lớn tiếng nói ra bản thân kế hoạch ta thử đem nó dẫn mở điểm các ngươi tìm cơ hội đi ra ngoài trước sau đó tú muội trở về giúp ta thứ này ta hôm nay nhất định muốn giết chết đúng liền nhà ngươi cái tia truyền thống nội tình thanh tử ngươi hôm nay nếu không giết chết nó sợ thẹn với liệt tổ liệt tông a tâm tình tốt cũng nhìn ra hàn thanh vũ ở vào trí ít có thể bất bại vị trí ôn kế phi rảnh rỗi còn mở ra cái trò đùa đồng thời cùng mấy cái khác cùng nhau hướng thẩm nghi tú sau l ư n g di động hàn thanh vũ không thèm để ý hắn chạy đồng thời song đao lần nữa quyển bên trên thân hình biến đạo vây quanh quái mãng bộ chém len k e n len k e n tiếng kim tiết chạm nhau bên thai không dứt. rất nhanh quái mãng lực chú ý liền bị hắn hoàn toàn hấp dẫn hàn thanh vũ vừa đánh vừa lui đem quái mãng dẫn hướng bức tường hơi nghiêng cho ôn kế phi bọn hắn đưa ra bỏ ra đi không gian giờ khắc này bên kia mấy người dán tường ra bên ngoài quái mãng bên này nửa người trên nghiêng về phía sau làm bộ đánh ra trước không tốt hàn thanh vũ trong lòng kinh hô một tiếng chỉ gặp cái k i a quái mãng lại đột nhiên biến ảo răng dấp nghiêng về phía sau động tác sau khi hoàn thành không nhận đánh ra trước mà là tiếp tục hướng về sau đồng thời hướng bên xoay người thân thể cao lớn cấp tốc triển khai kéo dài xoay chuyển như long cắn về phía bên kia năm người hơn nữa góc độ x ả o trá là dán tường mà đi đường hạ đường đường đề đao đi đầu ngăn cản một cái dù chưa bị cắn trúng nhưng là lực lượng không đủ bị một chút va chạm mở quái mãng miệng máu tiếp tục cắn về phía cùng hắn song song ôn kế phi cùng lưu thế hanh cái này một cái t r ớ c mắt tụ... ẩm hai tiếng lập thể trang bị âm bạo thanh cùng tiếng va đập hầu như không có khoảng cách trang diện kết thúc tú m ộ i đứng đấy tay trái tử thiết cánh tay hơn nửa đoạn trực tiếp d ố t vào quái mãng trong miệng đưa nó ngăn ở nơi đó một người một rắn hình thành rắn g co tiếp h theo màn a phản phất vì phát tiết vừa nãy lòng tràn đầy h o à n g hốt cùng p h ấ n nộ tú m ộ i một bước tiến lên nhưng người vị đứng vững đồng thời tay phải dưng lên nắm lại quái mãng hàm trên đi chết thiết giáp hai tay bóp chặt đầu rắn trên vai về sau lực lượng bạo phát không người như điện vậy mà trong nháy mắt này đem quái mãng thân thể khổng lộ rút cách mặt đất sau đó dựa thế mà lên đem cả thân thể nó từ đầu vai lật lại kia、yeah. như roi thu ruộng như một khối dài t h ị t đầu bị nặng nề g h mà nện ở trên mặt đất tiếng vang nổ ra qua vai ngã thân hình so sánh t r ê n l ệ n h to lớn tạo thành hình ảnh ngược lại càng thêm rung động tú m u ộ n nàng cứng rắn cho một đầu thô to như thùng nước từ thiết tự mãng tới một cái ném qua vai toàn bộ động tác quá trình không đủ hai giây gọn gàng mà linh hoạt l ự c đạo mười phần c h ư ơ n một trăm bảy mươi một đầu long kìm nén cảm xúc tác dụng dưới ngang nhiên bạo phát thầm nghi tú vừa nãy lần này là dựa thế mà lên cho mượn q á i mãng bản thân búc lên hướng cắn l ư c đạo cho nên toàn bộ lật ngã tốc độ cùng lực đạo đều nhanh đến kinh người thân rắn bị lật t h á t ra trên không chung như bốn lượn roi bị rút thẳng đánh về phía nơi xa mãi cho đến cuối cùng nện ở trên đất cái kia một chút phát ra tới đều là giòn tan vang k h i sợ k h a z i t quái mãng rơi xuống đất rút ra thật sâu dấu vết thân thể ngắn ngủi cứng ngắc sau đó nếm thử c ộ n cuộn lần thứ nhất thật sự phát ra cực độ thống khổ kêu gào nhưng là miệng của nó cùng thủ ý nguyên còn tại tú ngồi tay bên trên hàn thanh vũ trông thấy một màn này trong lòng tự nhủ là thứ này thân thể khổ như vậy nặng nghề hơn nữa còn mặc thiết giáp đại khái giống như một cái siêu cấp siêu cấp mặt người mặc trên người phòng hộ giáp như vậy người đánh hắn mấy quyền hắn đều không có chuyện gì nhưng là hắn bản thân ngã một ngã có thể đem bản thân ngã gây xương ngã nội thương vậy l i ề n n g ã n ó rất hiển nhiên tú muội cũng nghĩ như vậy cũng có thể là nàng hoàn toàn không có nghĩ chỉ là bởi vì cảm giác ngã rất đã liền muốn tiếp tục nhưng là cái này cái thứ hai là cứng rán lật không có toàn bộ thân thể vận chuyển cùng mượn lực quá trình cho nên nàng mặc dù cũng có thể đem quái mãng kéo lên nhưng có chút phí s ứ c không bay ra khỏi loại kia vung roi nệ địa hiệu quả hàn thanh vũ phía sau làm quang lớp lóe thân thể bạo mở không khí từ bên người nàng lướt qua đến phía trước hai tay một thanh cờ lấy lăng không đôi rắn vung tú mụi một chút hiểu rõ hai tay phát lực đem quái mãng to lớn đầu hướng lên một đưa đồng thời bung ô tay rút ra thiết ý chỉ thấy phía trước hàn g thanh vũ bảo trì chạy gấp không ngừng chút nào toàn bộ thân thể phối hợp đồng thời phát lực liền như vậy giắt đôi rắn đem quái mãng toàn bộ thân hình lăng không lật đánh tới tỉ ẩn lần này mạng thân thu d u ộ n tiếng vang không phải kia mà l à tỉ ẩn lần này quái mãng không có kêu gạo giống như là kẹp lại nó sau khi hạ xuống thân thể chậm chạp co rúm Văn mãng o d ư như ngắn có mùi xả thân thể hai đại nhược điểm hàn thanh vũ tìm được bảy tấc vị trí trái tim lại phát hiện nó bị giày nhất từ thiết lân giáp bao vây đang chuẩn bị nếm thử tìm vị trí xéo xuống hạ đao hoặc thực sự không được thử chẳng mở phức soạn một tiếng đột nhiên từ đôi rắn chỗ chuyển đến sau đó phức soạn soạn soạn soạn tân giao kiểu mấy cái đột nhiên có cảm giác tay bên trên dễ dàng rất nhiều dưới thân quái mãng ngọn ngoại dần dần trở nên bất lực tiếp theo bại liệt mờ mịt quay đầu mới nhìn rõ ôn kế phi mang theo đao đứng tại đôi rắn nơi đó mang thân hai đại nhược điểm một chỗ b ả y tấp một chỗ khác là bãi tết miệng làm hàn thanh vũ nhiều năm bạn tốt ôn kế phi thỉnh thoảng nghe qua cũng biết cho nên ngay tại vừa nãy hàn thanh vũ đi tìm bậy tấp đồng thời hắn tìm được một chỗ khác một đao đâm vào hai đao lật quáy ba đao đồ mạng trực tiếp xử lý quái mãng hơn phân nửa đầu mạng nơi đó không có lân giáp sao hàn thanh vũ biểu lộ có chút phức tạp hỏi khả năng d à i quá d à i không có che lại ôn kế phi bình tĩnh nói hả nơi đó là nơi nào nha thân giao kiểu thần sắc n g h i hoặc ánh mắt nghiêm túc ham học hỏi hỏi đúng vậy các ngươi nói đến cùng là cái nào nha thầm nghi tú cũng một dạng nghi hoặc cùng tò mò hạ đường đường cùng lưu thế h anh đang cười trộm hàn thanh vũ nhìn xuống xù mặt nói đừng mù hỏi tiểu nữ hai tử lấy ở đâu nhiều như vậy hiếu kỳ t h nghi tú cùng tân giao kiệu nhìn nhau xem uy khuất tức giận không lên tiếng cùng lúc đó quái mãng đã sắp chết bất lực quay đầu cho nên cũng không biết nó có biết hay không biết sẽ thế nào nghĩ nó cuối cùng vẫn là chết tại bản thân ngay từ đầu liền từng cảm giác n g h i hoặc đáng sợ thực lực không thể phỏng đoán ở trong tay người kia chết được như vậy khuất đủ, không có chút nào tôn nghiêm lân rác bong ra từ n g mảng ném qua một bên trên đất quái mãng thân thể đã toàn bộ bị cắt mở ra hàn thanh vũ có chút có chút thất lạc khó chịu thua lỗ a bởi vì hắn hoàn toàn không có ở quái mãng trong thân thể tìm được nguyên năng khối hoặc khối kim khí Toàn bộ tìm bộ k hạ đường đường mũi lao thượng tiêu lấy to lớn mật rắn nghi hoặc hỏi một câu nó ăn cái gì đáp án rất đơn giản nó không phải vừa liền nôn ra một cái sao hàn thanh vũ vừa đi hướng cố kia lúc trước bị quái mãng phun ra thiết giáp một bên trong đầu chỉnh lý chủ quan tạo dựng mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng mãng xả trong cơ thể cái này thiết bị rất có thể là giúp nó rút sinh mạng hóa nguyên năng dùng nó giai đoạn trước là trực tiếp rót hướng nguyên năng về sau mấy chục năm thì lại lấy sinh mạng hóa nguyên năng bị sinh mà sinh mạng hóa nguyên năng nơi phát ra hẳn là những cái kia cùng tú mọi tương tự thiết giáp bên trong thân thể đúng vậy những cái kia trong lòng núi vật tương tự khẳng định không ngất một bộ nó sẽ ăn hết bọn hắn mà từ thiết hiển nhiên là không cách nào tiêu tan hóa cho nên ướt chỉ là vì thông qua trong cơ thể thiết bị rút sinh mạng hóa nguyên năng hút xong liền lại phun ra chờ thiết giáp lần nữa hấp thu chuyển hóa tương lai lần nữa t vớt liền như vậy tuần hoàn nó làm việc mấy chục năm hơn nữa không ngừng trưởng thành trong này hẳn là một cái người chết xuống lại công việc chính là thân thể cuối cùng điểm này cơ năng chết là ý thức hàn thanh vũ ngồi sủng xuống, xuống quan sát một chút thiết giáp tình huống có chút trầm trọng nói ra hiện trường trầm mặc nếu như ta lo g ị p là đúng như thế cố này thiết giáp trên thân liền nên có nguyên năng khối giống tú mội như thế thậm chí bởi vì yêu cầu bảo trì thời gian dài hơn quan hệ có thể là khối kim khí sau đó có nguyên bộ đặc thù kích phát trang bị hàn thanh vũ nghĩ như vậy chớ mong đưa tay ở thiết giáp bên trên cảm giác một chút kết quả thật bất ngờ không có thiết giáp trên thân vậy mà không có nguyên năng khối càng không có khối kim khí ngắn ngủi thất lạc thống khổ to lớn tiếp theo hàn thanh vũ nghi hoặc kéo dài vậy bọn hắn nguyên năng cung ứng đến cùng đến từ chỗ nào đâu mạch suy nghĩ đến cái này tạm thời đoán mất vừa lúc này hạ đường đường đứng tại quái mãng bên cạnh thi thể ra hiệu một chút lại hỏi vậy cái này còn có những cái kia lân giáp xử lý như thế nào à đào hố đều t r ô n sao không t r ô n thứ này lưu cái này chúng ta sớm muộn muốn bại lộ a hắn gái này nói chuyện tất cả mọi người phản xạ có điều kiện lo lắng không có việc gì hàn thanh vũ bình tĩnh nói vừa vặn như vậy chúng ta có thể nói là quái mãng bản thân r a động đột nhiên c u ố n đi túm muội sau đó chúng ta vì cứu người mới xông tới cùng nó vật lộn hắn nói đến rất đơn giản sáng tỏ nhưng là ở tràng mặt khác năm cái đồng thời đều đem sợ hai than ánh mắt nhìn về phía hắn hợp lý tiến vào lý do đồng thời còn vì nhân viên nghiên cứu khoa học giải quyết thai hoàng ẩm cung cấp phát hiện trọng đại manh mối chúng ta không qua có công không phải sao hàn thanh vũ nghi hoặc hỏi lại sau đó nói chờ một lúc lại đem hiện trường làm một chút cũng không có vấn đề chứ không có vấn đề a không hề có một chút vấn đề lưu thế anh giải thích nói chúng ta xem ngươi chỉ là sợ hai thán phục vì cái gì làm ngươi làm những vật này đầu góc của ngươi liền tốt như vậy làm như vậy thuần thục đúng liền ngươi cái này đầu góc nếu có thể hơi điểm một chút đến mặt khác một chuyện nào đó bên trên ngươi lại gì đến làm một cái như vậy thẳng từ thiết trực nhân ôn kế phi cười tiếp tục ép buộc nói hắn nói xong bao quát thẩm nghi tú cùng tân giao k i ể u tất cả mọi người cười lên hàn thanh vũ bất đắc dĩ một bên tiếp tục nếm thử suy nghĩ vừa nay vấn đề một bên dẫn mọi người cùng nhau xử lý hiện trường ôn kế phi cùng lưu thế anh kéo lấy quái mãng thi thể đi tới lui hai chuyến à, ngươi tin tưởng trên thế giới có lòng sao ôn kế phi đột nhiên hỏi lưu thế hanh tin a lưu thế hanh trực tiếp điểm đầu nói thế nào không tin ta còn bị phục vụ dây chuyền qua đâu ôn kế phi suy nghĩ một chút nói cút chính ngồi s ổ m ở trên đất cùng thẩm nghi tú cùng nhau nghiên cứu lân giáp tân giao kiều nghe thấy được ngẩng đầu khẩn thiết nghiêm túc hỏi cái gì là phục vụ dây chuyền nàng thật sự chính là một cái tò mò rất mạnh tiểu nữ h à i a thầm nghi tú đi theo m ở mịt ngẩng đầu chờ đợi đáp án nàng cũng phải ôn kế phi bất đắc dĩ nhìn một chút các nàng hung dữ nói hỏi một chút hỏi thanh tử vừa không phải đã nói rồi sao tiểu nữ hải tử k h ôn g muốn nhiều hiếu như vậy kế ỳ Thầm nghi tu cùng tân trăm một lời chầm thấp ô hát một t nghi chầm miệng cùng giao kiểu lời i ô n Muốn tốt kỷ, liền cái này. Ôn g hiếu tốt kỳ, kỳ kế cái phi đột nhiên nghiêm túc ngồi sồn xuống, xuống sau đó nói r ắ n hóa dao dao hóa long các ngươi có từng nghe chưa tất cả mọi người gật đầu nhìn về phía hắn vậy các ngươi xem nơi này ôn kế phi nói tiếp theo quái mãng đỉnh đầu d a rẻ nhăn meo bị hắn dùng tay phát mở lộ ra hai cái màu trắng nổi lên khoảng t r ừ n g các một rất không rõ ràng nhưng là xác thực ở cái kia vừa không cẩn thận sờ đến thật sự q u chất Ôn、okay, ánh kế phi m ắ tân có chút h k giao c nên, nó không phải là ở kiểu một bên suy tư vừa mở miệng chậm rãi nói nhưng là càng đầu tiên liền càng đến gần nguyên năng câu nói này các ngươi đều nghe qua chứ nghe qua đâu chỉ nghe qua mấy cá nhân tâm nói liền mấy tháng trước chúng ta cũng bởi vì câu nói này kém chút ăn lông ở l ỗ đâu sau đó đoàn người đều nhìn về tân giao kiều ta bây giờ một chút cũng nói không rõ ràng đón một đám ánh mắt mong chờ tân giao kiều thẳng thắn nói liền chẳng qua là cảm thấy nghe thí nghiệm cùng câu nói này ở giữa nên tồn tại liên hệ nào đó nghiên cứu của chúng ta nghiên cứu vậy vẫn là các người đi ôn kế phi trực tiếp đánh g ạ y nói cái này công việc chúng ta có thể làm không được nói xong hắn đứng lên đi ra tiếp theo bao quát hàn thanh vũ mỗi cái người đều đứng lên đi ra khoa học nghiên cứu loại sự tình này lẫn vào không đến a cũng không muốn lẫn vào lao tử chỉ nghĩ muốn nguyên năng khối hàn thanh vũ nghĩ đến thanh tử sau lưng thầm nghi tú đột nhiên hét một tiếng hàn thanh vũ quay người làm sao vậy ta muốn đi vào nơi đó xem xem thầm nghi tú chỉ chỉ bức tường bên trên quái mãng lúc đến phá vỡ cái kia lớn động hỏi có được không chương một trăm bảy mươi mốt bạn của ta canh thứ hai thầm nghi tú muốn vào núi bụng đi nhìn một chút nguyên nhân nghĩ đến củng cố kia thiết giáp có quan hệ nàng đại khái muốn đối với mình nhiều h i ể u một chút nhưng là một mực không có cách khác Mà thứ nhất là tú mọi nguyên nhân thứ hai đã ở cỗ kia thiết giáp trên thân không có phát hiện nguyên năng khối như thế nó nguyên năng cung cấp đến cùng đến từ chỗ nào vậy đại khái chỉ có trong lòng núi tình huống có thể cho ra đáp án hiện trường rất nhanh bố trí xong bao quát từ núi động cửa vào đến chiến trường vị trí quái mãng du tàu dấu vết cũng đều làm được ôn kế phi lưu thế hanh o hạ đường đường cùng tân giao kiểu bốn người lưu lại trở lại cửa hàng phụ cận thứ nhất là an toàn cân nhắc thứ hai cũng chuẩn bị tùy cơ ư ơ n g đối một khi có người đến bọn hắn liền sẽ làm ra vừa thoát hiểm dáng vẻ đi lên nói rõ trong động tình huống cùng nhóm người mình nguy hiểm gặp phải cái tiếp như người đến lúc hàn thanh vũ cùng thẩm nghi tú còn chưa có trở lại đâu giải thích thế nào rất đơn giản như thế bọn hắn liền đem tình huống nói thành là bởi vì giết chết thứ nhất đầu quái mãng về sau mọi mẹ sơ sẩy tú m i thình lình lại bị một cái khác đầu quái mãng kéo đi cho nên hàn thanh vũ đuổi theo đi vào mà mấy người bọn hắn đang muốn ra động cầu cứu kỳ thật nếu như chỉ hoãn quá lâu chúng ta thật đúng là phải đi cầu cứu ôn kế phi đốt điếu thuốc đào cái h ố đất trôn t à n thuốc hỏi tân giao kiều nói khoa nghiên sở nhất định có không ít cao thủ chứ tân giao kiều nhìn nhìn hắn gật đầu có điều cao thủ chủ yếu đều đóng giữ ở khu làm việc cùng khu sinh hoạt đồng dạng nghe được có động tính cũng không sẽ lập tức ra tới bởi vì bình thường bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt quan trọng đồ vật của người sợ bị điệu hổ lý sơn ừng phát sinh qua tân giao kiều nói là phát sinh qua một lần kia điệu hổ lý sơn kỳ thật tuyết liên người lúc ấy tốn cái giá rất lớn thật sự đem khoa nghiên sở cao thủ hầu như đều điều động đi ra ngoài sau đó bọn hắn người lặn vào đây gặp được một người ít rượu đậu phộng trở ở giao lộ liền đều không thể lại trở về điều h ổ rời núi trong núi còn có so hổ tồn tại càng đáng sợ bọn hắn nói chuyện lúc này hàn thanh vũ cùng tú mượn mở ra lập thể trang bị đang ngọn núi kéo dài trong dũng đạo nhanh chóng bỏ đã lúc trước quái mãn g quyển thổ mà đến núi đều không có sập mười mấy năm trước như thế đại quy mô đà móc cũng chưa từng xảy ra bất luận cái gì lốn sự cố như thế nơi này ngọn núi khẳng định đầy đủ kiên cố đây là phán đoán căn cứ một trong mà khác tân giao kiều cũng đã nói khoa nhiên sợ chọn lựa bản thân khẳng định cũng là mu bọn hắn cũng không phải người bình thường chỉ cần không phải ngọn núi lún gặp bên trên đồng dạng đá rơi tắc gì gì đó vấn đề đều không đến nỗi quá lớn đương nhiên nếu như bò bò phát hiện thực sự quá sâu hoặc phát hiện bên trong khả năng tồn tại so quái mãng đáng sợ nhiều lắm đồ vật hàn thanh vũ cũng làm xong nửa đường trở về dự định không được thì không đi được hắn yêu nguyên năng càng tham sống mạng dũng đạo không tính rất hẹp có kém không nhiều có thể miễn cưỡng đoàn thân chuyển hướng độ rộng nhưng là bởi vì dài bởi vì hát cám cùng giam cầm vẫn là để người mượi phần khó chịu có một loại từ ép bức cùng kìm nén phát sinh cảm giác tuyệt vọng sẽ theo thời gian cùng khoảng cách không ngừng tăng cường. chúng ta trò chuyện sao trâm mặc bỏ trong chốc lát về sau kiên trì nhất định muốn bỏ tới phía trước thẩm nghi tú mở miệng nói ra t hàn thanh vũ trả lời đồng thời hiếm thấy nghịch ngợm từ sau lấy đốt ngón tay gõ gõ nàng sắt bắp chân t r e o g ẹ o hy vọng có thể giúp tú m ộ i hơi giải quyết một chút cảm giác bị đè nén tú m ộ i co rú người lại chân xếp một tiếng ẹt dạ không cho phép lên áo n g h e là tức giận bộ dạng nhưng là ngữ khí kỳ thật sinh động dường như còn mang theo một chút ý cười lại bò một hồi nếu như quá sâu chúng ta liền quay đầu nàng tiếp theo nói ra hàn thanh vũ lên tiếng sau đó cái kia chờ đánh thắng liền về nhà sao? thầm nghi tú đột nhiên nói một câu tiếp theo giải thích nói ta hướng hạ đường đường hỏi thăm một chút ngươi bị tuyên nói đ ổ i những cái kia nữ hải tử t r a hỏi thời điểm ngươi là nói như thế nào cho nên biết ồ đúng vậy a rất muốn về nhà hàn thanh vũ trả lời ừng thầm nghi tú dừng lại một chút nói ngươi nhất định sẽ an toàn về nhà thanh tử thật hy vọng có thể nhanh lên đánh thắng a đã tám hơn mười năm dài rằng giặc thủ hộ không biết điểm cuối cùng hy vọng có thể nhanh lên đánh thắng sao đúng vậy đều hy vọng nhưng kỳ thật một khi nhân loại thật sự rất nhanh thắng lợi Từ cái ngoài ý muốn chính là thẩm nghi tú rất nhanh phát hiện hàn thanh vũ vậy mà cũng nghĩ qua vấn đề này thay nàng nghĩ tới hắn nghe xong nàng nói thẳng kỳ thật nên không có khả năng rất nhanh đại khái cũng không cần nhanh như vậy dù sao đến lúc đó ngươi khẳng định cũng đã ra tới an tâm ta thẩm nghi tú kẹp lại nói quanh co một chút ta kỳ thật khả năng mãi mãi cũng không ra được lúc ấy nghiên cứu khoa học hạng mục tiểu tổ thầy thuốc cùng các nhà khoa học cuối cùng chính là nói như vậy lúc này đổi lại là cái khác tuyệt đại bộ phận đàn ông đại khái khẳng định đều biết muốn nói khoa học sẽ tiến bộ ngươi đừng lo lắng vớ vẩn các loại cho hy vọng cùng c h ấ n an nhưng là hàn t h à n h vũ không biết ta hắn nói cái kia ta nhất định tại chiến tranh kết thúc trước cho ngươi tích lũy đến rất rất nhiều nguyên năng khối không được ta liền đi đoạn bởi vì câu này thầm nghi tú thân thể tại phía trước đột nhiên dừng lại một chút chờ mặc lá sắt dưới có vài tiếng rất nhỏ nước ở bị hết sức che giấu đi sau đó nàng cười lên nghe rất vui vẻ nói Tốt à? hàn thanh vũ nói ừ m cái kia ta đến lúc đó có thể đi tìm các ngươi chơi sao đi xem các ngươi thầm nghi t u dừng một cái nói ta sẽ hay không hù dọa thuốc thuốc cá gì a sẽ không hàn thanh vũ cười một chút nói đến lúc đó ta sẽ trước cùng mẫu thân nói mẹ mau tới xem ta hôm nay lấy một khối lớn lá sắt trở về có thể bán sắt vụn thầm nghi t u chen chân vào hướng về sau đặt một cái hắn như vậy không được à? cái kia ta đổi một cái ta liền nói mẹ ngươi mau tới xem à ta cho nhà ta mua một cái thật là lớn bùn xa ta hàn thanh vũ nói bản thân cười lên lúc này thầm nghi tú không có đ á p á n suy nghĩ một chút tiếp tục hướng phía trước bò đồng thời nói không thèm nghe ngươi nói nữa tức chết kỳ thật không có phức tạp như vậy ta sẽ trực tiếp cùng cha mẹ nói ngươi là bạn của ta hàn thanh vũ bình tĩnh tại s a u l ư n g nói không có trả lời thầm nghi tú tiếp tục bỏ trong chốc lát mới nói ừng cái này một cái ưng chữ nàng có chút nghẹn nào như vậy lại bỏ lên đại khái hai ba phút nàng lần nữa dừng lại nói ta sở đến hướng phía dưới lối đi nhưng không biết sâu hay không ngươi một cây đèn tin cho ta sao đang nói đâu một cái hòn đá bị nàng không cẩn thận tranh nhau x u n dưới cách có như thế năm sáu giây mới chuyển đến rơi xuống đất nhẹ v ă n g lên giống như có chút sâu thẩm nghi tú nói lấy đ a o hạ đ ổ i ta trước hai ta đều chú ý nghe bốn phía động tĩnh hàn thanh vũ nói chờ thẩm nghi tú trước dưới v ĩ u lên bức tường tiếp theo bản thân ra ngoài vài cái cướp được nàng phía trước cắm đao ở trong tường hàn thanh vũ một cây đèn tin mở ra hướng xuống soi theo đèn tin ánh sáng không có đánh tới ngọn n g u ồ n bị hắc cám thốt vệ c h ư n một trăm bảy mươi hai không thể nói thu hoạch l á c cách rơi xuống đất bước đầu tiên đế g à y dẫm ở một khối hòn đá bên trên phát ra thanh âm để người cảm thấy vắng vẻ trong không khí đã mở đi ra hàn thanh vũ cảnh giác trước tiên giơ tay lên đèn t i n quét một vòng còn tốt xung quanh không có bất cứ động t í n h gì xem ra nơi này hắn không có quái mãng hàn thanh vũ trong lòng tự nhủ nếu là còn có bọn hắn phát giác ta đến nên lập tức đánh tới mới đúng à, giống vừa n ã y cái tia đầu ngàn d i m xa x ô i đ ề u tới cái đồ chơi này đối nhau mạng nguyên năng thể khát vọng hẳn là không phân được cái chứ vừa cái tia đầu cái tia đầu bị ôn k、okay、ê quáy đến đã không thể phân biệt hàn cái này nói chuyện không đâu suy nghĩ đồng thời tú mội cũng đã rơi xuống đất bước chân nhẹ nhàng chậm chạp dẫm ở kiên cố trong đất bùn không có phát ra một chút thanh ô n ta ở trên tường đục một ít hố đất vạn n h ấ t chờ một lúc muốn chạy có thể trực tiếp đạp đi lên nàng nói đến ngươi cảm thấy nên chạy thời điểm không cần do dự đây không phải nói nhảm sao hàn thanh vũ không có quay đầu nói thầm nghi tú nhà đại khái là bây giờ nơi này q u ỷ dị hoàn cảnh sẽ để cho người rất tự nhiên nghĩ đến nguy hiểm nhất khả năng hàn thanh vũ vừa quan sát một bên nói tiếp giống ở nê b a n hẻm núi nhớ kỹ bất cứ lúc nào đều muốn nghe ta ngữ khí của hắn bình thản nhưng không thể nghi ngờ lại hắn cũng đã chứng minh qua thời khắc nguy cơ hắn luôn, luôn bình tĩnh mà chính xác như lần trước ở nê văn nơi tập luyện trải quá trình bọn hắn về sau quay đầu t ổ n g kết đạt được hàn thanh vũ khẳng định cùng khen ngợi nhiều nhất có hai chuyện kiện thứ nhất là hắn ở hẻm núi đổi ra thẩm nghi tú ba người về sau bọn hắn không có vô vị do dự cùng làm người buồn nôn khóc khóc tích tích cũng không quay đầu lại trực tiếp thẳng hướng thí luyện bên ngoài sân cầu viện trong đó chỉ có thẩm nghi tú một người bởi vì thay người lúc ấy từng tự tác chủ trương nếu thử đem hàn thanh vũ đ ẩ y đi ra bản thân lưu lại k i ể m chế nhận lấy mấy lần m ư ờ i phần nghiêm nghị phê bình hàn thanh vũ hung dư muốn chết nói nàng kém chút hại chết tất cả người có hai lần thẩm n h i tú đều bị chửi khóc tại ch kiện thứ hai là ôn kế phi trong ngày ngay từ đầu liền quả quyết thoát ly chiến trường lựa chọn hàn thanh vũ nói đó là tỉnh táo nhất cùng có lợi phán đoán nói có thể thử nghĩ một hồi nếu như phía sau toàn bộ quá trình ôn k ế phi cũng ở sự t ì n h sẽ trở nên cỡ nào hẳn bét ôn kế phi cùng thẩm nghi tú có thể không giống nhau hắn bị khen cũng muốn cùng hàn thanh vũ oán hận nói bản thân nếu như không đi nói không chừng đã nhất chiến thành danh nghĩ tới những thứ này thẩm nghi tú điểm một cái mang theo nhỏ cảm xúc phục tùng nói ừ n nhớ kỹ rồi nhỏ cảm xúc gì gì đó tự nhiên là sẽ bị sơ sót hàn thanh vũ không nói thêm gì nữa hàn thanh từ vũ nói đem tay trái đao cắm về trên lưng một tay đèn tin một tay tử thiết trực đao cùng thẩm nghi tú bảo trì một cái xéo xuống lấy lưng chống đỡ lưng hai người đội hình cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước nơi này vậy mà không nhỏ hai người đi trong chốc lát không có gặp được nguy hiểm cũng không có phát hiện cái gì thẩm nghi tú nhịn không được nhỏ giọng nói có vẻ giống như không có đồ vật có hàn thanh vũ thanh â m cũng rất nhỏ nhưng là trong đó bao vây lấy khó có thể ứ c chế kích động hắn đã cảm thấy nguyên năng tồn tại chú ý cảnh giác đi theo ta hàn thanh vũ mang theo thẩm nghi tú hướng bên cạnh đi ở vòng qua một cái có chút ốn lượn quanh có chỗ rẽ về sau trước mặt cảnh tượng biến hóa nhàn nhạt lang quang ở một mảnh đèn kịt bên trong vận hiện đây là có thể muốn phát tải hàn thanh vũ nói dẫn đầu tiếp tục đi về phía trước một mặt ngắn lang quang tiệm thịnh để đèn tin cũng dần dần trở nên dư thừa rốt cục hắn ở một cái địa phương đứng lại phía sân q u a y người sau đó định ở nơi đó không nói lời nào ngươi nhìn đến cái gì rồi thầm nghi tú theo tới đứng vững đồng dạng sửng sốt trước mặt là một khối bình thường nông ra sân lớn nhỏ sân bãi trong này l à m quang thịnh nhất có một cái kỳ quái mà kết cấu đơn giản từ thiết k h u n g giá từ trần nhà tới mặt đất tương liên có bốn cái cùng lúc trước ở bên ngoài nhìn đến nồi cơm điện cùng bữa lớn tương tự phiên bản thu nhỏ trang bị điểm đưa ở gian phòng bốn cái sừng sau đó trong phòng ở giữa chứng cứ tuyệt đại bộ phận g i a n là c h í ít bảy tám mươi bộ thiết giáp người xuyên thấu qua thiết giáp trong suốt chất liệu bộ phận có thể nhìn đến bọn hắn hầu như mỗi một cái đều cùng vừa nay quái mãng phun ra cốt kia có tử vong màu da cùng thi ban chỉ là trình độ không giống nhau có nghiêm trọng hơn cũng có trình độ rất nhẹ vậy đại khái theo chân chúng nó bị quái mãng nuốt thời gian khoảng cách có quan hệ nhưng là đều không ngoại lệ tất cả đều là hoạt tử nhân bọn hắn thầm nghi tú nỗ lực ngừng lại h o à n g hốt cùng bất an nhưng là như cũ run dày hỏi một cái sinh mạng nguyên năng chuỗi sinh vật hàn thanh vũ nói chuyện cảm giác cũng có chút sợ run bởi vì giờ khắc này ở trong óc của hắn lúc trước cắt đức mạch suy nghĩ bị nối liền q lên, lên cái mãng u kia quái mãng nuôi ra đến là chuẩn bị dùng cho cùng đại tiêm chiến đấu sao là nghe lúc ấy ở không có khả năng bị nhận đồng tình hô giới tự mình vì hí lam phản kháng lưu lại chuẩn bị ở sau chuẩn bị thầm nghi tú tự động tránh né một chút sẽ để cho nàng hoảng hốt suy nghĩ h ỏ i kỳ thật cùng bản thân nhất không quan hệ vấn đề khả năng này giống như xác thực không thể loại trừ nhưng là ta đoán không phải hàn thanh vũ dừng một chút nói ở ta hiện tại xem ra q u á i mãng nên chỉ là trong đó một cái sinh mạng nguyên năng chuyển hóa trình tự chỗ thức ăn chỗ cao còn có đồ vật trở lấy ở thời gian nhất định thu hoạch nó nay sao đại k h á i là hàn thanh vũ nói đáng tiếc bị chúng ta trước làm thịt trong lúc nói chuyện với nhau đoạn ở đây bởi vì càng nhiều vấn đề ví như tại sao là hoa hệ á cái khác địa phương có hay không lại ví như n è làm những này cùng hắn phản bội chạy trốn phải chăng có quan hệ hắn chân chính chỉ hướng là cái gì mọi thứ tạm thời đều không thể suy đoán trong trầm m ặ t thẩm nghi tú đờ đ ấ nhìn xem những cái kia thiết giáp những người kia xác thực bọn hắn có lẽ vốn là sẽ chết nhưng là cuối cùng biến thành như vậy lấy người chết sống lại răng rớp trở thành chuỗi thức ăn một vòng loại kia không được giải thoát bi ai đánh thẳng vào thẩm nghi tú thần kinh như người thật có linh hồn vậy có lẽ là so ta thống khổ càng lớn chứ người biết trước mắt cái này là gì sao hàn thanh vũ đột nhiên hỏi một câu đánh gây nàng trầm tư thẩm n h i tú lấy lại tinh thần nàng biết nơi này là cho thiết giáp cung cấp nguyên năng sân bãi thiết giáp trên thân sở di không cần nguyên năng khối cũng là bởi vì bọn chúng đều bị đặt ở chỗ này giống như từ đất đai rút chất dinh dưỡng rau nhưng là cụ thể đây là cái gì thầm nghi tú lắc đầu ta không biết ngươi không có đi qua nguyên năng chẳng sao đúng rồi ngươi là không có đi qua hàn thanh vũ quay trở lại chính mình nói đây là một tòa cỡ nhỏ nguyên năng tràng liên cung lúc ấy ở một chỗ chắc định nguyên năng độ dung hợp đến gần nguyên năng tràng thời điểm hàn thanh vũ tại ở gần về sau kỳ thật cũng sớm đã cảm giác được loại kia đối địch va chạm uy hiếp nhưng là tòa này nguyên năng tràng tương đối quá nhỏ cho nên so sánh ở một chỗ nguyên năng chàng gặp phải xe tải nặng hàn thanh vũ bây giờ cảm giác giống như đối mặt một chiếc đồng xe một chút không hoảng hốt không nớt không hoảng hốt hắn thậm chí có chút hưng phấn giống một kẻ lưu manh trông thấy trần trụi đại mỹ nữ lại mỹ nữ hầu như không có sức phản kháng khác biệt ở chỗ hàn thanh vũ chỉ đối với nguyên năng đùa nghịch lưu manh thầm nghi tú i nhẹ gật đầu vậy chúng ta bây giờ muốn trở về báo cáo không a kinh ngạc kinh ngạc một tiếng hàn thanh vũ cả người một một chút quay đầu nhìn về phía tú muội úy lam không thiếu điểm ấy nguyên năng nha lại nói đây là chúng ta tìm được chúng ta rất thiếu a thầm nghi tú ở thiết giáp hạ c ư ờ i trộm nói tiếp vậy cũng muốn báo kiện nhà t n g chi nơi này phát hiện những vật này khả năng đều rất trọng yếu những vật này đương nhiên lưu cho bọn hắn nghiên cứu nhưng là nguyên năng hàn thanh vũ suy nghĩ một chút ngươi biết vì cái gì quái mãng trước đó mấy chục năm đều không ra động hôm nay lại đột nhiên ra ngoài đem ngươi c u ố n đi sao thầm nghi tú quay đầu đây không phải là ngươi bên sao biên ngươi cái đầu a hàn thanh vũ phiền muộn một chút nói cái kia chính là tình huống chân thật nhớ kỹ sự thật chính là như thế ồ thầm n h i tú gật đầu phối hợp nói cái kia quái mãng vì cái gì đột nhiên muốn đi ra ngoài đem ta quấn đi bởi vì tòa này cỡ nhỏ nguyên năng tràng gần nhất vừa vặn hao hết hàn thanh vũ niết miệng lên nói nó mất đi nguyên năng cung cấp mới không thể không ra ngoài kiếm ăn ừ n thầm nghi tú rốt cục nhịn không được thanh em mang ra một chút ý cười gật đầu đứng có bộ dáng như vậy